Quy một chương 197, hương sư vấn tội. Theo địch hạo quang xuất hiện, thái cách hàng tinh trên rất nhiều bán vương đệ tử, trưởng lão toàn bộ hội tụ tới. Thái cách hàng tinh, làm địch quang tộc thứ hai hàng tinh, an bài cho chiến vương phía dưới bán vương đệ tử, trưởng lão dung hợp tìm hiểu. Chỉ có địch hạo quang một pho tượng chiến vương đệ tử phụ trách trông coi giám thị, hiện tại rõ ràng sinh ra lớn như vậy biến cố, quả thực chính là sinh sinh vẽ mặt. Địch hạo quang có thể nghĩ đến, sau này hắn tại năm vị sư minh trước mặt muốn cỡ nào mất mặt. Tham kiến lục nhĩ minh, không phải là rất nhiều bán vương đệ tử, liền là tất cả bán vương trưởng lão cũng là hướng phía địch hạo quang quỳ lệ hành lễ bất quá hiện tại xem ra mỗi người trên người đều mang theo thương chuyện gì xảy ra hàng tinh chi lực vì sao thoáng cái suy yếu nhiều như vậy địch hạo quang trầm giọng nói hắn sắc mặt thật không tốt xem mười mấy tên bán vương đệ tử trưởng lão không dám chậm trễ lúc này liền có nhất danh bán vương đệ tử bẩm báo nói lục sư minh là nội hạch khu vực nội hạch khu vực lực lượng đột nhiên đại giảm dẫn phát rồi cả hàng tinh lực lượng vẫn bão động nội hạch khu vực địch hạo quang trong mắt sát khí lập loè này thái cách tộc cổ phong ở đâu đi cho ta đến nội hạch khu vực đem hắn cầm ra ta muốn rút ra hắn gần lột ra hắn là một đám bán vương đệ tử Trưởng lão, men theo địch hạo quang chấn mao áp 300 dặm tĩnh thổ lẹn vào hàng tinh trong, 2 canh giờ sau, Trư Bán Vương đệ tử trưởng lão trở lại hàng tinh mặt ngoài. "Lục sư huynh, nội hạch bên ngoài không có phát hiện này cổ phong, nội hạch bên trong Thánh Hỏa Bạo Mạo Động, chúng ta không cách nào rình." Địch Hạo Quang trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, "Nội hạch khu vực Bạo Mạo Động, sinh mệnh dai cổ vương tiến vào đều muốn thân tử đạo tiêu, này cổ phong nhất định đã sớm chạy thoát, nhưng là cái này hàng tinh Bạo Mạo Động, lực lượng suy yếu, nhất định cùng hắn có lớn lao liên quan, các ngươi theo ta đi trước thái cách điện hỏi tội." Bả này cổ phong bắt trở lại nghiêm hình trà tấn. Như dám phản kháng, trực tiếp giết xong việc là lúc này địch Hạo Quang Long hành hổ bộ thân hóa cầu vồng, như một đạo lưu tinh rơi dụng lực lượng quả mang rất nhiều bán vương đệ tử trưởng lão hướng phía Thái Cách Điện rơi xuống muốn hương sư vỡ tội không bao lâu bọn họ tiểu đi tới Thái Cách Điện bên ngoài Thái Cách Điện người đều cút ra đây cho ta địch Hạo Quang thanh như chấn lôi bên mông cuộn cuộn ngàng dặm, cả chủ quang học viện đều có không ít đệ tử phát hiện nơi này động tĩnh bọn họ rất xa với xem lộ ra có chút hăng hái nhìn có chút hạ hê biểu lộ ha ha Thái Cách Điện lần này thảm là địch Quang Điện Bá chủ đệ tử bài danh thứ sáu địch Quang chiến vương cảnh giới. Một thân võ học tu vi thâm bất khả chắc, Thái thượng trưởng lão đoàn một ít cổ vương đều xem trọng hắn, nói hắn trong vòng 10 năm cần phải thành cổ vương. Chẳng lẽ này Thái Cách Hàng Tinh biến cố cùng cái này Thái Cách Điện có quan hệ, nghe nói ngày gần đây cái này Thái Cách Điện mới vào nhất danh đệ tử, mới nhập môn sẽ giết tạp dịch điện Thái khô vài người, ngược lại tuyệt không biết rõ thú liễm. Xem đi, địch hạo quang lần này tới, Thái Cách Điện ngoại trừ tuổi già điện chủ, có ai có thể kháng cự. Mà lúc này, địch hạo quang không đợi Thái Cách Điện mọi người đi ra, chính là một đạo thánh quang đánh ra, cái này thánh quang ngưng tụ ra đến đây một ngụm thanh kiếm. Trên thánh kiếm mặt lạc cấn thương sinh đại địa, mũi nhọn vương chịu vạn vật sinh cơ. Một kiếm chém xuống, liền đem thái cách điện đại môn phá vỡ, hệ tinh bích vỡ ra một cái cự đại lỗ hổng, hiện lộ ra thái cách không gian cảnh ra. Người nào dám phá hư tà thái cách không gian? Nhất danh cự ly hệ tinh bích gần nhất thái cách điện đệ tử bay ra, là cổ phong nhị thập nhất sư huynh, cao giai năm chuyển cảnh giới. Địch Hạo quang thần sắc lạnh lùng, nói: Con kiến hôi thứ đồ tầm thường, không xứng cùng ta nói chuyện, cút đi đi vào. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, liền thấy kia nhị thập nhất sư huynh thân như sẽ đánh, tiêu thảm một tiếng, bắn ngược tiến thái cách không gian. Nhị thập nhất sư huynh. Sư đệ. Thái Thiên bọn người nối đuôi nhau ra, tính cả đại trưởng lao 6 người, bọn họ tiếp được người này thái cách điện đệ tử, phát hiện hắn đã hơi thở mong manh, không phải là thịt máu thân đã gặp phải trọng thương, mà ngay cả tinh thần ý chí đều phá thành mảnh nhỏ, vài hồ đã không có còn sống khả năng. Hảo thủ đoạn độc ác. Rõ ràng hạ độc thủ như vậy, cấp cho nhị thập nhất sư huynh báo thủ. Thái Thiên đẳng thái cách điện đệ tử mục dục phóng hỏa, nhưng là đại trưởng lao Thái Nguyên trầm quát một tiếng, câm mồm. Tất cả mọi người an tĩnh lại, 6 vị trưởng lao trước mặt, trong đám người cũng không cổ phòng, là thái cách điện chủ đưa hắn lưu tại thái cách trong không gian. Địch Hạo Quang Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên ngươi là địch quang điện vương giả đệ tử, nhưng là như thế này không có bất kỳ lý do, tứ không kiên sợ địa thường tổn ta thái cách điện đệ tử, ta thái cách trên điện báo thái thượng trưởng lão đoàn, ngươi cũng nhất định chạy không khỏi trừng phạt. Đại trưởng lão thái nguyên ngưng thanh nói. A, địch hạo quang dù bận bận đung dung đạo ta lại muốn nhìn, các ngươi thái cách điện có thể làm khó dễ được ta? Không sai, một bầy kiến hôi, cư nhiên còn nghị chế tài lục sư huynh, thật sự là dũng dạc, lục sư huynh không cùng các ngươi so đo, ta địch luôn nhưng lại muốn giáo huấn một chút các ngươi, mệnh luân đại cường khí. Một pho tượng bán vương đệ tử tự địch hạo quang sau lưng đi ra. Thì triển đi ra một môn vương phẩm võ học mệnh luân đại cương khí hắn lực lượng ký kết hóa thành một phương cự đại mệnh luân cái này mệnh luân phía trên đan vào có nghiền nát thánh mạng thần tác minh ngông sức mạnh to lớn tại bắt đầu khởi động phản phất thánh mạng vòng tuổi mỗi chuyển động hạ xuống thái thiên bọn người tựa có một loại thọ nguyên biến mất lối rác sinh cơ đều bị tác động muốn ly thể ra chú ý đại trưởng lao thái nguyên ra tay thánh mạng sức mạnh to lớn bố tiếp theo tầng thiên mạng bảo vệ thái thiên bọn người hắn rơi lên chỉ điểm ra thuần dương chỉ kích mau bắn cát màu xanh đậm chỉ khí vừa dương bá liệt cùng này mệnh luân đại cương khí va chạm bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh lại nói thái cách điện đại trưởng lao thái nguyên cùng địch quang điện một pho tượng bán vương đệ tử giao thủ thái cách không gian ở chỗ sâu trong thái cách vương trong điện cổ phong mục quang chiếu sáng thái cách ngoài điện hết thảy chạy không khỏi ánh mắt của hắn thúc nhĩ hắn đứng thẳng đứng dậy hướng phía đại điện ngoài đi đến sau lưng thái cách điện chủ trầm giọng nói ngươi nếu là đi ra ngoài khó bảo toàn bọn họ không xếp đặt hãm hại ngươi vậy thì toàn bộ đánh giết hiểu rõ sự khẩu cổ phong rất là ngàn dọn không có nửa điểm cố kỵ không nói ngươi giết hay không được này địch hạ quang này địch quang điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ khẩu cổ phong lắc đầu nói đây là một tan thịt người thế đạo ngươi không đi giết hắn Hắn tu tiểu tới giết ngươi, ngươi nếu là mềm yếu, người khác tựu tiểu cho rằng ngươi càng là có thể khi dễ, chỉ có giết, mới có thể để cho hết thể dừng lại, giết một người không được, liền giết hai cái, hai cái không được tựu ba cái, nếu không đi tiểu mười cái, cuối cùng diệt hắn toàn tộc. Ta cổ phong tuy nhiên tu vi không cao, nhưng chính là cổ vương muốn cầm ta, cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không cái kia mệnh. Cổ phong ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp ra thái cách vương điện, thái cách điện chủ thái a có chút giật mình thần, cổ phong ngữ khí đạm mạc, nhưng là hắn làm mất đi trong cảm nhận được một cổ tàn sát thần diệt ma sát ý, cái này sát ý không hiện tại ngoài, lại làm cho hắn đều cảm thấy một hồi sợ. Rõ ràng sinh ra thần ma đều có thể giết lối giác. Kỳ thật không phải là sai cảm giác, thái cách điện điện chủ không biết là, Cổ Phong truyền thừa Phật đạo Văn Minh trí Cao Chúa Tể, Quang Minh Kim Cương Phật Đạo Thống, dùng giết chứng đạo, thiên hạ có thể khá giết chi người, hắn sát niệm tinh thuần to lớn, cương trực công chính, càng càng về sau, càng là cường đại, chính thức Phật đạo Văn Minh Chúa Tể, Kim Cương Phật ý niệm trong đầu vừa động, vô số yêu ma thần tiên, tất cả đều tan thành mây khói, Cổ Phong còn xa xa không đến cảnh giới kia. Nhưng là ngày nay hắn, đã sơ bộ chuẩn bị Chúa Tể khí chất. Sách hỏa chiến ý di động, xuất hiện tại cổ phong trên người, cái này chiến ý theo cổ phong sát nghiệm nội doanh, một tầng thanh đồng hào quang ở phía trên chất động, có phạm âm trận trận, phảng phất là minh vương thanh âm, thái cổ trong năm, Phật đạo văn minh, minh vương giận dữ, hủy thiên diệt địa, hiện tại, cổ phong chính là vương triệu minh vương sát ý, ngày nay hắn thành tựu chiến vương, trong lòng cố kỵ đi hơn phân nửa, cổ vương khi nhục hắn, cũng muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thái cách ngoài điện, đại trưởng lao thái nguyên cùng này địch quang điện bán vương đệ tử đại chiến, hai người bắt đầu còn không phân cao thấp, nhưng là về sau Thái Nguyên đại trên người trưởng lão hàng tinh sức mạnh to lớn càng ngày càng yếu, chậm rãi có suy kiệt dấu hiệu. Địch Hạo Quang, người rõ ràng áp chế đại trưởng lão hàng tinh là vấn. Nhị trưởng lão phát hiện cái gì? Phẫn nộ quát. Cái gì? Chắc không được đại trưởng lão lực lượng dần dần suy yếu, chắc bị. Rất nhiều thái cách điện đệ tử tức giận liên tục. Hừ. Địch Hạo Quang hừ lạnh một tiếng, kể cả rất nhiều trưởng lão, thái cách điện đệ tử nhất tề sắc mặt tái đi, há miệng thổ huyết, tinh thần bị thương. Địch Hạo Quang lệnh nói, nếu là ngươi thái cách điện cũng coi chiến vương, ta Địch Hạo Quang tự nhiên sẽ không động thủ, được làm vua thua làm dọc, tài nghệ không bằng người không có có bản lĩnh cũng dám tại bổn tọa trước mặt kêu gạo thái cách điện mọi người nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không phản bắt được nhưng mà sau một khắc một đạo sâm lanh thanh âm tự thái cách trong không gian truyền lại đi ra ai nói ta thái cách điện không có chiến vương thanh âm này không cao lại chất chứa có chủ làm thị uy nghiêm thần uy mênh mông cuồn quận, một cổ kinh người ý chí quét năng ra này nguyên bản cùng đại trưởng lão tranh đấu địch quang điện bán vương đệ tử lập tức kêu lên một tiếng đau đớn cả người nổ tung huyết nhục vẩy ra hình thần câu diện mà lúc này cổ phong thân hình đã ở đại điện trước hiện lộ ra cổ phượng tiểu thái đệ Đại trưởng lao mấy người thần sắc mặt nghiêm trọng, Thái Thiên bao gồm nhiều đệ tử nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh cũng là một quang trầm ngưng, bọn họ biết rõ Cổ Phong đi ra, lần này sợ là khó có thể thiện hiểu rõ. Thiên Vương, Địch Hạo Quang chầm chậm vào Cổ Phong, trong mắt hiện lộ ra đến mấy phần vẻ kinh ngạc, rõ ràng đột phá trở thành Chiến Vương, vượt qua Bán Vương chi cảnh, khó trách có như vậy khẩu khí. Chuyện đột nhiên nhất chuyện, Địch Hạo Quang ngữ khí lành lạnh, nói, "Nhưng là ngươi thật to gan, rõ ràng dám đạm trước tọa trước mặt giết bổn tọa sư đệ. ta Địch Quang điện Bán Vương đệ tử, cũng là ngươi có thể giết." Địch Hạo Quang cái này mới mở miệng, Có chủ tâm lập uy, cả chủ quan học viện đều truyền khắp thanh âm của hắn, trong khoảng thời gian ngắn vô số ý chí hàng lâm xuống, bốn phía trung quanh quan, còn có một chút tới gần đại điện, rất nhiều đệ tử vượt qua hơn mấy trăm ngàn lý tiền lai, như vậy hai điện giàng cơ, nhưng lại không thông thường, đặc biệt trong đó còn có một xuống dốc thái cách điện, khiến cho rất nhiều người chờ mong, lúc này đây thái cách điện muốn ra bao nhiêu hết mới có thể. Dẹp loạn tranh chấp, Thái cách hàng tinh biến cố, chắc hẳn cũng là xuất từ tay ngươi. Không có bằng chứng, địch Hạo quang ngươi không cần phải ngậm máu phun người. Đại trưởng Lao Thái Miên nói. Quy một chương 198, bá đạo. Địch Hạo quang cười to. Hán Quyên thân đánh mạng sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn như một vòng liệt gì nô lên cao, hào Quang vạn giảm, thúc nhĩ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, rơi xuống cổ phong trên người, nói, chứng cớ, không cần chứng cớ, đã ta địch Hạo Quang nhận định là ngươi, đó chính là ngươi, hiện tại ngươi tiểu quỵ xuống đây đi, để cho ta giết ngươi, rút ra ngươi thanh đồng chiến huyết, đền bù ta địch quang điện tổn thất, nếu không mà nói, chẳng những là ngươi phải chết, ngươi thái, các điện lục truyền đã ngoài đệ tử trưởng lão cũng toàn bộ phải chết. Địch Hạo Quang thoại âm nhất là, đại trưởng lão Thái Nguyên mọi người đều là biến sắc, mà tứ phương những tia dình ý chí, cùng với rất nhiều vây xem tất cả điện đệ tử, trưởng lão nhưng lại không cho là đúng, Địch Hạo Quang bá đạo, trong mắt bọn hắn xem ra là hoàn toàn phù hợp bọn hắn trụ quang học viện pháp chỉ, khôn sống muốn chết, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa, không có thực lực phải đi chết. Địch Hạo Quang tiếng nói rơi xuống, vốn cho là Cổ Phong muốn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu hắn buông tha thái cách điện mọi người, lại thật không ngờ Cổ Phong nghe vậy sau ngược lại nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nói không có sai, đây là một ăn thịt người thế đạo, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa, không giết người, tiểu bị người giết, cho nên giết người." Dứt lời, Không thấy cổ phong có chút động tác, tiểu đi tới địch hạo quang trước người, động tác mao lệ trong lúc đó quả thực hình như quỷ mỹ, địch hạo quang kinh hãi. Sau một khắc, mỗi cái đại thủ liền bắt được đầu lâu của hắn, một cổ không thể ngăn cản, vô cùng men ngông sức mạnh to lớn chấn mau áp xuống tới, giam cầm hắn toàn thân lực lượng. Phúc. Sau một khắc, hồng bạch phi tung tóe, huyết cốt bay tán loạn, màu xanh đậm sương cốt bột phấn khắp nơi bắn ra, tứ phương thiên địa một hồi lặng im, cơ hồ không ai có thể tin vào hai mắt của mình. bọn họ nhìn thấy gì? địch quang điện bá chủ đệ tử, chiến vương địch hạo quang bị người bóp chặt lấy đầu, không có nửa điểm sức phản kháng. Thái cách điện cổ phong, rốt cuộc là ai? rõ ràng địch tiên đến loại tình trạng này, địch hạo quang cũng là chiến vương trong nhân vật đứng đầu, rõ ràng thoáng cái tiểu bị giết chết, người này tàn sát mau giết cùng dai như củ, tu vi thâm bất khả chắc. rất nhiều ý chí lẫn nhau trao đổi, chư điện đệ tử, trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều nhớ kỹ cổ phong hình dạng, đây tuyệt đối là một đinh, sát thần, gì sao nếu là có thể không nhận tội dẫn đến, liền không đi trêu chọc. lục sư minh, cổ phong đánh chết địch hạo quang chỉ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, địch quang điện rất nhiều bán vương đệ tử, trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ bi phân giống to, vốn là phía trước hương sư vấn tội, lại bị người tàn sát người đầu lĩnh không thể không nói là một loại châm trọng đối khắp cả địch quang điện danh dự đều là lớn lao đặc kích cổ phong ngươi thật to gan ngươi dám giết lục sư mình ta địch quang điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi muốn đem ngươi nghiền xương thành cho rút gần nhất danh địch quang điện bán vương đệ tử chưa nói xong cả người tiểu muốn nổ tung lên không có nửa điểm dấu hiệu đầy trời bột máu bay múa cổ phong ra tay hào bất dung tình cái này quỷ dị tử vong phương thức nhất thời làm được còn lại địch quang điện mọi người hoảng sợ vạn phần bọn họ như xem ma thần vạn phần cảnh giác địa chầm, chầm vào cổ phong liên tục rời khỏi trăm trượng chi địa hết thảy trước mắt, thằng bà thái cách điện mọi người thấy là nhiệt huyết sôi trào, chẳng bao lâu sau, bọn họ thái cách điện như vậy khí phách qua, chính là tạm dịch điện, tích gì cũng là nhiều lần cùng bọn họ có xử, tại sao hôm nay gì như vậy uy hiếp cuồng hùng, không người dám nói. thái cách không gian, hết thảy đều thu vào lấy mắt, thái cách điện chủ thái á cũng là mở to hai mắt nhìn, dùng hắn thiên cơ dai cổ vương tu vi, thực sự nhìn không ra cổ phong một kích này máy khỏe, quả nhiên là linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra, người dơ tay nhấc chân thấu vọng lại sức mạnh to lớn khí cơ, nhưng lại làm cho hắn cũng là tâm thần một hồi chậm chần, chúa thể khí tức. Tại hôm nay cổ phòng trên người sơ hiện mảnh khẽ, người nào có thể xem thấu hư thật. Hiện tại, các ngươi toàn bộ tự đoạn một tay. Thái cách trước điện, Cổ Phong thản nhiên nói. Cái gì? Địch Quang Điện mọi người quả thực là tức đến thân thể phát run, giết bọn họ lục sư huynh không nói, cư nhiên còn muốn bọn họ một người lưu lại một cánh tay, tiêu ngạo, bá đạo, ương ngạnh, toàn bộ đều ở đồng thời bị bọn họ gia tăng đến cổ phong trên người. Ngươi dám làm cho mọi người chúng ta tự đoạn một tay, Cổ Phong ngươi không cần phải khinh người quá đáng, ngươi phải biết rằng. Lại là nhất danh Địch Quang Điện bán vương trưởng lão mở miệng, đồng dạng còn chưa nói hết, thân thể của hắn muốn nổ tung lên, huyết cốt bay tán loạn hình thần đều kẹp, không có thực lực, ngươi mở cái gì khẩu? Cổ Phong ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là tứ phương tất cả điện đệ tử nhưng lại sau lưng sợ hãi, này bằng với là đem trước địch Hạo Quang lời nói còn nguyên địa trả lại cho địch Quang Điện mọi người, làm sao lại chọc như vậy một cái ma đầu? Lần này, là muốn đi đều đi không được, địch Quang Điện thanh danh, lúc này đây là muốn bị đả kích lớn, lại một người dâng một quả thanh đồng chiến huyết. Sau một khắc, Cổ Phong lời nói trực khiến địch Quang Điện mọi người tâm đều lương nửa thành, mới một tay còn có thể huyết trọng sinh, nhưng là một quả thanh đồng chiến huyết, há lại đơn giản như vậy, liền là bọn hắn bán vương thân bản thân thanh đồng chiến huyết cũng tuyệt đối không đủ mấy miếng, đều là tu vi tăng lên, huyết mạch tiến hóa, trăm cây nghìn đáng ngưng tụ ra tới, mỗi một miếng đều là chân quý dị thường, muốn thanh đồng chiến huyết, chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn. Nhiều khi một quả chiến huyết liền tương đương với một cái mạng. ngươi lại nhất danh bán vương đệ tử một chữ vừa nói ra, tiểu chia 5 sảy 7, thân tử đạo tiêu. hai quả thanh đồng chiến huyết, cổ phong thanh âm bình tĩnh, nhưng là đối với giờ phút này địch quang điện chư người mà nói, nhưng thật giống như ma âm bình thường, là tới từ địa ngục ma thần, muốn tới đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn, đổi ý chí của bọn họ. Vòm trời tứ phương cao thấp, chính là một ít tất cả điện bản vương, thậm chí ẩn nấp chiến vương, đều là lương phát lạnh, cái này cổ phòng, tuyệt đối không phải cái thiện tật bã, chủ quang học viện chồng, có thể hiếm thấy có như vậy bá đạo nhân vật, chính là có, cũng không, có hắn như vậy bờ bãi, liều lĩnh hậu quả. Địch quang điện mọi người lại không người dám mở miệng, một chữ đều là chết, còn có ai như vậy không cân ngoan, tự tìm đường chết, nếu là tái mở miệng, sau một khắc bọn họ muốn trả giá một cái giá lớn càng lớn. Chẳng bao lâu sau, bọn họ địch quang điện đệ tử gặp qua đãi ngộ như vậy, một điểm nhân quyền đều không có, hoàn toàn bị ức hiếp, lang nục, trước mắt bao người nguy hiếp vơ vét tài sản, làm cho bọn hắn mất hết mặt, thậm chí liền một câu cũng không thể nói, vừa nói sẽ chết, điều này làm cho cái này mười mấy tên địch quang điện chủ cột vững vàng bán vương đệ tử, trưởng lão biệt khuất địa muốn chết, mà cổ phong sau lưng, thái cách điện trư đệ tử, sáu đại trưởng lão, nhưng lại khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, quá nóng máu, quá bá đạo, quả thực là đưa bọn họ thái cách nhất tộc vài ngàn năm đến tích xúc xuống tức giận hung hăng điệu ra một trận, mỗi người đều có một loại tâm niệm hiểu rõ, không chạy tại vật cảm giác, thướng gì một ít võ học bình cảnh, cảnh giới linh ngộ, đều tại thời khắc này đột xuất hiện điệu ra, mỗi người trong mắt đều thấu phát ra mình tính thánh quang khẩu tiểu tại rất nhiều. Địch Quang Điện đệ tử, trưởng lao muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thời khắc, hét lớn một tiếng tự vòm trời phía trên truyền lại xuống. "Ngươi nào, dám ăn hiếp ta địch quang điện, khi ta địch quang điện không người, Tân Tân Chiến Vương, cũng dám kiêu ngạo." Lần này, chọn vẹn tứ tôn cường đại thân ảnh hàng lâm xuống, là tứ tôn Chiến Vương, xem phụ sức của bọn họ, đều là địch quang điện đệ tử. Nhị sư huynh Địch Hạ Vũ, tam sư huynh Địch Hạ Nam, tứ sư huynh Địch Hạ Kiếm, ngũ sư huynh Địch Địch Quang Điện tứ đại bá chủ đệ tử, tứ đại Chiến Vương, bài danh càng tại Địch Quang phía trên, giờ phút này theo bốn người xuất hiện, lập tức gió nổi mây phun. Từng đạo thánh mạng sức mạnh to lớn tại bốn người quanh thân bành trướng bắt đầu khởi động, bốn người đại thế hội tụ, rõ ràng tụ bài ra một vòng hàng tinh hư ảnh, một cổ vĩnh hằng, thần thánh, bao la khí cơ tràn ngập tứ phương, kinh sợ tâm linh. Địch Hạo Vũ bốn người là ở địch quang tộc bổn tộc hàng tinh trên tìm hiểu dung hợp sinh mệnh áo nghĩa, đột nhiên xuất hiện hàng tinh dung chuyện, đưa bọn họ từng cái dược mình tỉnh lại, bốn người tương kiến, chỉ hoan một lát, liền hướng phía học viện chạy đến, lại không muốn gặp lại bọn hắn địch quang điện một đám bán vương đệ tử, trưởng lão bị người như vậy trước mặt mọi người ưu hiếp, người chung quanh hoàn toàn là xem nóng nhiệt, đây là đang xem bọn hắn địch quang điện chê cười. đều cút cho ta. Nhị sư huynh Địch Hạ Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, tứ phương hư không lôi quang hiện ra, hắn một tiếng này khẩu chán lôi quang, chiến vương sức mạnh to lớn trấn áp tứ phương, quét ngang lục hợp, không ít tới gần tất cả điện đệ tử, xá bộ đều bị đánh bay ra ngoài, bán vương phía dưới, một ít bắt chuyển, cửu chuyển đệ tử chia 5 x 7, cốt nhục vợi ra, mặc dù không có hình thần câu diện, thực sự gặp trọng thương. Lần này đánh thức không ít người, rất nhiều tất cả trong điện người bay ngược, kéo ra cự ly, chỉ có một chút bán vương điên phòng, hoặc là ẩn nấp chiến vương lớn đến, vẫn đang xa xa vây xem, hiện tại không ai mở miệng, địch quang điện nhị đệ tử bá đạo làm cho rất nhiều người không mừng này đây không ai nghĩ nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tìm kiếm này cổ phong đấy cũng tốt, tứ đại chiến vương, nhìn hắn như thế nào ứng phó. Hào một cái địch quang điện nhị đệ tử địch hạ vũ, thật sự là bá đạo, ta điện đại sư minh một ngón tay nghiền chết hắn. Đây là người lôi đình điện bán vương đệ tử, bị địch hạ vũ bá đạo lực lượng đánh bay ra ngoài, bị điểm vết thương nhẹ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, rất là khinh thường. Bởi vì lôi đình điện bài dành còn đang địch quang điện phía trên, hắn lôi đình điện đại sư minh, chính thức vương giả đệ tử, tàn sát chiến vương như cũ. chuyện gì xảy ra, không chính là một tân tân chiến vương ngươi như thế nào hội trật vật như thế, mất hết ta địch quang điện mặt, địch hạo quang đâu. Tiểu tử kia chấn thủ thái cách hàng tinh, người chạy đi nơi đâu. Ngũ sư minh địch hạo thiên trợt quát lên, hắn là bất mãn hết sức. Lúc này, nhất danh bán vương đệ tử vừa rồi run rẩy địa mở miệng nói, ngũ sư minh, lục sư minh hắn đã chết, bị cái này cổ phong giết chết, còn có thập tam trưởng lão, 23 sư minh, thập bát sư minh. Cái gì? Địch hạo quang hắn đã chết. Địch hạo thiên 4 người đồng thời kinh quát. Quả thực không tha cùng tín lô thai của mình, địch hạo quang tu vi tuyệt đối cùng bọn họ cùng gần, cho dù có trên lệch cũng không thể có thể như vậy bị đơn giản giết chết, chẳng lẽ là người này vận dụng cái gì bí bảo, hoặc là có vương binh nơi tay, địch hạo quang mới không địch lại chết. Nhất định là như vậy. Bốn người ý chí trao đổi, rất nhanh khẳng định cổ phong tu vi, thật là chiến vương, nhất danh tân tấn chiến vương, là tuyệt đối không có khả năng giết chết địch hạo quang như vậy điên phong chiến vương, tất nhiên là có bí ẩn thủ đoạn, không để cho người khác nhìn ra Quy một chương 199, trưởng đoạn vương binh. Địch Quang Điện nhị đệ tử Địch Hạo Vũ bốn người nhận định Cổ Phong không phải thực mao thực chiến lược như thế, mà là dựa vào bí ẩn thủ đoạn vừa rồi chém giết Địch Hạo Quang, lập tức không có sợ hai đứng lên, bởi vì bọn họ cũng có bí ẩn thủ đoạn, tự nhận bình thường sinh mệnh giai của vương cũng không thể làm gì được bọn họ. Bốn vị sư huynh, cấp cho lục sư huynh hắn báo thủ rửa hận a, giết cái này Cổ Phong nhất định phải giết hắn rồi, không, giết hắn rồi quá tiện nghi hắn, cái này thái cách điện người cũng hết thể đều phải chết. Nhất danh bán vương trưởng lão tiêu gạo, hiện tại hắn Địch Quang Điện tứ đại chiến vương hiện thân, hắn lập tức có cậy vào lớn liền cái này thái cách điện người cũng toàn bộ muốn giết cái gì chi nhánh nhất tộc đã suy yếu đến tình trạng như vậy lưu lại lại có gì dùng không bằng giết xong việc cũng muốn tiết kiệm ta trụ quang học viện tài nguyên nhưng mà tiêu tại hắn tiếng nói rơi xuống trong ngây mắt tính cả trước mở miệng nhất danh bán vương đệ tử nhất danh bán vương trưởng lão ba người mạnh nổ tung huyết nục kích ba bắn trên bầu trời khắp nơi đều là toái cốt phiến địch quang điện rất nhiều bán vương toàn bộ sợ ngây người lại là ba cái tăng thêm trước ba cái cùng địch hạo quang lục sư minh bọn họ hôm nay tại đây cổ phong trên tay đã vẫn là có 6 tôn bán vương đệ tử thậm chí còn có một pho tượng chiến vương mà trước thái cách hàng tình bạo động cũng đồng dạng vẫn là một danh trưởng lão tổn thất lớn, như vậy tổn thất làm cho người ta khó có thể thừa nhận, chính là địch quang điện như vậy chi nhánh trong bài danh phía trên đại tộc cũng muốn đau lòng không thôi. cổ phong ra tay tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tử quang liệt thần kiếm tại trong tay của hắn diễn sinh bước phát triển mới gì đó, kiếm thuật cực nhanh, kiếm ý chi minh ngông, đã siêu việt nguyên bản kiếm đạo cảnh giới, phản phất trong đó đạn sinh ra đến đây thánh mạng, chính là này địch quang điện tứ đại chiến vương đệ tử cũng là trở tay không kịp, thẳng đến bên người ba người nổ tung, này ngũ sư minh địch hạo thiên lập tức giận dữ, thật to gan, ai cho lá gan của ngươi? chết đi, hắn há miệng nổ, chính là một ngụm thanh đồng đại đao cái này thanh đồng đại đao hong long mà mình một cổ kinh khủng khí cơ tràn ngập ra vương giả ý chí cái áp tứ phương bàng bạc cánh mạng sức mạnh to lớn tự trong đó bay lên trong đó lực lượng khó khăn lắm đạt đến thái cách hàng tinh một phần ngàn tình trạng cổ vương binh thiên đao. trung quanh nhìn xem vô cùng nhiều ý chí chấn động cổ vương binh là vương giả binh khí chất chứa có vô hạn lý năng chính là nhất danh sơ tấn sinh mệnh giai cổ vương cũng không nhất định có thể có được cổ vương binh cần phải đi qua rất lâu tuế nguyệt rèn luyện mới có thể rót vào cũng đủ mạng sức mạnh to lớn đạn sinh ra một ngụm tới phù hợp vương binh châu đáo cùng giai cổ vương có không cổ vương binh chiến lược ít nhất kém gấp 2 hiện đang rơi xuống địch Hạo Thiên như vậy một pho tượng chiến vương trong tay cũng đủ để đơn giản xé rách chiến vương thịt bao thân Thiên Đao nơi tay địch Hạo Thiên một đao hướng phía cổ Phong chém xuống một đao kia hiển lộ ra vô hạn huyền ảo đao mang kích ma bắn thanh đồng mũi nhọn bắn tung tóe tựa hồ Thiên ý hóa đao kinh sợ nhân tâm như Thiên Đao ý hội áp mắt thấy muốn đem cổ Phong phân thây chút tài mọn cổ Phong cười lạnh đối mặt như vậy sát chiêu hắn làm như không thấy thân hình hoàn toàn không có bị đao ý tập trung chỉ chân lóe Tự đi tới địch Hạo Thiên trước mặt hắn lại thủ một chảo trực tiếp nắm ngày đó đao Đao phong, mũi nhọn chém giết lại không thể phá vỡ thịt của hắn Ma thân. Bắn. Sau một khắc, tại vô số người kinh hãi dưới ánh mắt, này Vương binh thiên đao bị Cổ Phong Sinh sinh bài đoạn, con ngón đúng ra, nửa thanh đoạn đao kích mà bắn, từ cái này địch Hạo Thiên Mi tâm xuyên thủng mà qua. Phốc. Huyết vụ rơi, địch Hạo Thiên cả người ngưng trệ tại trong hư không, trong mắt sinh cơ dần dần dập tắt, linh hồn bị một đao chém vỡ, lại không có nửa điểm sinh lý. Ngũ sư đệ, không có khả năng, Cổ Vương Thiên đao đều phá không mở thịt của hắn mà thân, điều đó không có khả năng. Còn lại địch Quang Điện Tam đại chiến vương, Nhị sư huynh địch Vũ, Tam sư huynh địch Nam, Tứ sư huynh địch Kiếm, toàn bộ kinh hải không hiểu, tay không tiếp Cổ Vương binh Đây là chiến vương, có thể làm được. Phải biết rằng, chính là kém nhất sinh mệnh giai vương binh, cũng đủ để so sánh thanh đồng chiến thể tiểu thành cảnh giới. Nếu muốn phá hư một ngụm sinh mệnh giai vương binh, tạo hóa giai cổ vương cũng khó khăn dùng làm được. Thái cách điện mọi người, tự đại sư huynh thái thiên giới lên, sáu đại trưởng lão, toàn bộ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nguyên một đám không thể tưởng tượng chuyện tình thực xuất hiện tại trước mặt bọn họ, giống như đầm rồng hang hổ bình thường, rồi lại hết lần này tới lần khác xuất hiện, làm cho bọn hắn cảm thấy không đúng mau thực đồng thời, lại không có so với hương Mao phấn. Thái cách điện, đây là bọn hắn thái cách điện yên lặng vài ngàn năm sau, lần nữa quật khởi thanh âm. Yêu Nghiệt, rõ ràng tay không chặt đứt một ngụm sinh mệnh giai vương bình, đây là người nào? Hai đại chiến vương, địch quang điện chết rồi hai đại chiến vương, thiên tổn thất lớn, hơn mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể đền bù trở về, mà hơn mấy trăm ngàn năm, chừng kéo ra rất lớn trên lực. Địch quang điện nhị sư huynh ba người kinh sợ lại ra, chẳng bao lâu sau, bọn họ địch quang điện gặp qua như vậy tổn thất thật lớn. Nhị sư huynh địch hạ vũ diện mục dữ tợn, trong ánh mắt cơ hồ có thực chất sát khí kích ma bắn ra, hắn một thân chiến bảo không gió mà động, nguyên bản nương theo lấy 4 người đại thế theo địch hạo thiên vẫn là suy yếu một phần nhưng là lực lượng lại càng thêm nư tụ, có một loại tánh mạng vĩnh hằng ý cảnh tấu phát ra tới. Nhưng là đây hết thể cũng không bị Cổ Phong nhìn ở trong mắt, lực lượng của hắn vô cùng vĩ ngạ, 500 điều viễn cổ thiên long chi lực, đủ để trở mình sơn ngược lại hải, Trích Tinh cầm nguyện, hàng tinh hình thức ban đầu, chất chứa một phần 10 thái cách hàng tinh chi lực, đơn thuần lực lượng, căn bản không kém gì bình thường tiên cơ giai của vương, thậm chí chỉ cần cho Cổ Phong thời gian, rất nhanh cảnh giới của hắn cũng có thể ngược lại đến thiên cơ giai. Mà Cổ Phong thịt máu thân chiến thể, nhưng lại trọng yếu nhất, dĩ nhiên đạt đến thanh đồng chiến thể lại thành chi cảnh. Toàn thân huyết mạch, toàn bộ thay thế thành thanh đồng huyết. Cổ Vương Minh, ngày nay khó có thể làm bị thương hắn căn bản. Hắn có lòng tin, sinh mệnh giai cổ Vương cũng có thể đơn giản giết chết. Người khác căn bản không biết cổ phong chi tiết, hắn tích xúc quá hồn hở họ u, đột phá chiến Vương, tiêu cần viễn siêu cùng giai cường giả gấp trăm lần lực lượng, hàng tinh hình thức ban đầu đến một phần mười hàng tinh trí lực mới thúc đẩy hắn hoàn toàn đột phá. Như là nghĩ muốn triệt để đi vào vương cảnh, tinh thần thành Vương, còn cần khổng lồ đến cực điểm hàng tinh trí lực, ít nhất thập khỏa Vương cấp hàng tinh lực lượng. Cho nên hiện tại cổ phong cũng đau đầu, minh thần tinh chưa toàn hàng tinh, tuyệt đối không phải hắn có thể nhúng chạm. Vương cấp hàng tinh nghị cũng không muốn nghĩ, chỉ có thánh cấp hàng tinh mới có thể thỏa mãn hắn đột phá nhu cầu, chỉ là còn phải lại chờ đợi thời cơ, bắt kỳ ngộ. Hiện tại, hắn đột phá đến chiến vương chi cảnh, nhờ có nhất định thực lực, một ít cố kỵ đã có thể bùng. Hắn lúc trước bị Thái Cách tộc trưởng đảng tộc nhân dân huệ, hiện tại tiểu phải trợ giúp cái này Thái Cách tộc của thời, hắn vâng chịu quang minh kim cương phật chuyển thừa, tâm niệm tinh khiết, tự nhiên có ân báo ân, có cửu oán báo thủ, đối đồng bạn nhân tử, đối với địch nhân gốc. Ba người các ngươi, chắc hẳn trong nội tâm còn không phục, đã như vậy, ba người các ngươi tựu cùng tiến lên, ta không ngại làm cho địch quang điện chiến vương tuyệt trùng. Cổ Phong đầu ngón tay gật liệng liệng, mục quang tự địch Hạ Vũ trên thân ba người là qua, hắn ngựa khí lạnh nhạt, thần sắc tư thái lại làm cho địch Hạ Vũ ba người muốn thổ huyết, quá kiêu ngạo, so với bọn hắn còn muốn bừa bãi gấp một vạn lần, quá tứ không kiến sợ. Ngày bình thường, cho dù bọn họ cùng cái đó một điện chiến vương có mâu thuẫn, cũng tuyệt đối sẽ không phóng tới bên ngoài, cho dù có chỗ tranh chấp, phần lớn cũng là có một chút liền ngừng lại. ở đâu như Cổ Phong như vậy, tùy ý giết, chọc, căn bản không gì kiến kỵ, bá đạo chỗ, so với chính thức vương giả đều muốn càng hơn bại chủ. Trước mắt bao người, địch Hạ Vũ ba người cũng bị khơi dậy hung tính này địch hạ vũ mục quang lưu chuyển, trong nội tâm đoán họ nói nguyên bản muốn lưu làm lá bài tẩy nhưng là hiện tại không giết tiểu tử này ta địch quang điện nhất định rất xuống ngàn trượng đáng giận tiểu tử ta sẽ không thèm cái giết chết người ta muốn chậm rãi tra tấn người trị liệu người cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đại bất diệt kiếm trận đột nhiên trong lúc đó địch hạ vũ ngâm nga một tiếng trên người của hắn dâng lên 108 đạo kiếm quang cái này mỗi một đạo kiếm quang cũng như như hư hảo xen vào thực mão thực cùng hư hảo trong lúc đó một cổ phá diệt hết thảy vĩnh hằng tự tại kiếm ý phun báo ra quét ngang vòng trời đáng sợ kiếm ý vừa mới phun trào. Tiểu lệnh vô số người chấn động, một ít có biết hạng người đều kinh hô. Bất Diệt Kiếm Thần, Bất Diệt Kiếm khí, cái này Địch Hạo Vũ thật lớn kỳ ngộ, rõ ràng liền cái này Tôn Kiếm Đạo Cổ Thần Kiếm khí cũng siêu tập đến, Đại Bất Diệt Kiếm trận, chẳng lẽ hắn còn chiếm được Bất Diệt Kiếm Thần Kiếm trận truyền thừa? Tất cả điện đệ tử khiếp sợ, Bất Diệt Kiếm Thần là Quang Minh Tinh hệ một pho tượng nhân vật truyền kỳ, thanh đồng cổ thần, một môn Bất Diệt Kiếm khí được xương vĩnh hằng bất diệt, sinh sôi không ngừng. Năm đó một môn Đại Bất Diệt Kiếm trận càng chém liên tục ba thôn cùng dai cường giả, khiếp sợ Quang Minh Tinh hệ, bởi vì là tản tu, về sau đắc tội Thái Dương Tinh bị rất nhiều kim ô tộc cổ thần chặn giết tại tinh hệ cuối cùng, vốn cho là hắn đạo thống đã đoạn tuyệt, lại thật không ngờ, hôm nay, tại địch hạ vũ trên người lại hiện ra. 108 đạo bất diệt kiếm khí tổ hợp thành một phương huyền ảo kiếm trận, cái này kiếm trận phong ma khóa lại hạ tứ phương, đem cổ phong vây khốn đi vào, mũi nhọn cắt, hư không vỡ ra từng đạo đèn kịt lỗ hổng. Trong truyền thuyết, bất diệt kiếm khí vô kiên bất rồi, tại bất diệt kiếm thần trong tay, thiên cơ giai vương binh cũng khó anh hắn mũi nhọn, không biết tại đây địch hạ vũ trên người có thể phát huy ra vài phần uy lực. Trong hư không, cổ phong nhìn quanh tứ phương, 108 đạo bất diệt kiếm khí mũi nhọn phun ra nuốt vào hư đạo thực mạo thực gian chuyển hóa, ngược lại cùng tử quang liệt thần kiếm khí có vài phần tương tự, lại càng thêm cao thâm, chất chứa sinh mệnh áo nghĩa, được xưng bất diệt coi như là hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hiểu thông cái này kiếm khí hư thật thế nào. Bất quá Cổ Phong cũng không thèm để ý, trong lòng của hắn một vừa qua, chính là há miệng cái hấp, một cổ mọi người hoảng sợ thôn phệ lực lượng bỗng dưng triệt hai, tại cổ phong trước mặt, hư không đều phá vỡ đi ra, không gian toái phiến bị cổ phong nuốt vào trong bụng, phát ra thanh thủy cả băng đạn thanh âm, bị sạch hỏa luyện hóa, trở thành tinh khiết không gian chi lực, rót vào 12 đại bả tư thế giới. Đại bất diệt kiếm trấn ngoài, địch hạ vũ trợn mắt há mồm nhìn xem kiếm trận trên sợi sợi từng sợi mũi nhọn khí bị cổ phong nuốt vào trong bụng đây là người sao chính là viên cổ manh thú cũng không có to gan như vậy rõ ràng dám nuốt sống bất diệt kiếm khí mũi nhọn cảm giác được kiếm trận lắc lư địch hạo vũ thần sắc biến đổi cái này kiếm trận hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra không đến nửa thành lý lực một ít tinh túy căn bản bày ra không được nếu là bị cổ phong như vậy thôn vệ tiêu được không mù mất giết địch không thành phản cho địch nhân đưa đi một bộ đại sát khí quy một chương 200 giết giết giết hai vị sư đệ giúp ta chém giết này liêu địch hạo vũ giống to cùng địch hạo nam cùng địch hạo kiếm hai người tâm linh tương thông cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, địch hạo nam hai người động đến hàng tinh sức mạnh to lớn, hung hăng quán chú tiến đại bất diệt kiếm trận bên trong, tam đại chiến vương hợp lực, thôi phát kiếm trận uy năng, muốn em cổ phong sinh sinh ma chết. Hiu, hiu, gia nhập địch hạo nam, địch hạo kiếm hai người, cả đại bất diệt kiếm trận lập tức vận chuyển lại, khó khăn lắm phát huy ra đến đây nửa thành sức mạnh to lớn, từng đạo ở vào hư ảo cùng thực mão thực ở giữa bất diệt kiếm khí phân mau thân đánh chết đi ra, theo cổ phong tuôn vệ, toàn bộ chui vào hắn trong bụng, lập tức tiểu phát ra len ken thanh âm, tại cổ phong trong bụng triển khai sát phạt. Ha ha ha, hai vị sư đệ. Chúng ta tiếp tục thúc dục, bất diệt kiếm khí vô kiên bất tội, đã bắt đầu phát tác, thật to gan, rõ ràng dám thôn phệ bất diệt kiếm khí phân mau thân, xem sư huynh của ta để nước vỡ ngươi. Địch hạo vũ cười to, hắn đã có thể tưởng tượng đến sau cổ phong như thế nào bị tạc phá cái bụng, huyết nục mơ hồ. Nhưng là bọn hắn thì như thế nào ngờ tới, cổ phong thanh đồng thể đại thành, thiên cơ giai vương binh đều không làm gì được hắn, bất diệt kiếm thần lúc trước thì ra là thanh đồng cổ thần chi cảnh. Đại bất diệt kiếm trận nửa thành sức mạnh to lớn, tuy nhiên thập phần đáng sợ, nhưng là địch hạ vũ căn bản không có hoàn toàn nắm giữ bất diệt kiếm khí, phát huy ra tới lực lượng phân tán đến cực điểm, tối đa cũng thì có thể làm cho bình thường sinh mệnh giai cổ vương tạm lánh mũi nhọn. Nhưng là cổ phong chưa đột phá, mượn nhờ hàng tinh hình thức ban đầu, là được thể hiện ra một phần mười hàng tinh đại lực, cái này bất diệt kiếm khí nếu là địch hạ vũ có thể thúc giục bản thể còn có một phen tuyệt pháp, nhưng là chính là kiếm khí phân mau thân, cổ phong căn bản không sợ. Cơ hội là trong một sát na, này tất cả tiến vào cổ phong trong bụng bất diệt kiếm khí phân mau thân, liền bị sạch hỏa thu phệ luyện hóa. Hóa thành từng sợi tinh thuần kiếm khí, suốt 108 đạo kiếm khí ti, cái này 108 đạo kiếm khí ti chính là đại bất diệt kiếm trận một đám bổn nguyên biến thành, hiện tại bị Cổ Phong cưỡng chế chấn mạc áp, luyện hóa, đã trở thành thuộc về đồ đạc của hắn. Cái này cùng Địch Hạo Vũ luyện hóa bất đồng, bởi vì tu vi không đông đảo, Địch Hạo Vũ luyện hóa bổn nguyên còn không đủ cả đại bất diệt kiếm trận nửa thành, mà Cổ Phong hiện tại nắm giữ bổn nguyên tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng lại hoàn toàn bị hắn không chế. Giờ phút này, Cổ Phong cười to, bất diệt kiếm khí thì như thế nào, đại bất diệt kiếm trận thì như thế nào, xin hóa lưu ly, cho ta chấn áp, quang minh độ ích, luyện hóa cho ta. Ông Trong một sát na, cổ phong trong miệng thôn vệ lực đạo tăng nhiều, trong miệng của hắn tựa hồ tạo thành một cái nho nhỏ hạt động, vô cùng thôn phệ lực đạo ra chỉ tại đại bất diệt kiếm trận trên, cả đại bất diệt kiếm trận lập tức kịch liệt chấn động, trong nháy mắt tiểu thoát ly địch hạo vũ ba người khống chế, một lần nữa hóa thành 108 đạo bất diệt kiếm khí, bị cổ phong nuốt vào trong bụng. Cùng bất diệt kiếm trận tâm thần tương liên bộ phận thoáng cái đoạn tuyệt, địch hạo vũ thổ huyết, trong mắt hiện lộ ra không thể tin được thần sắc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể khắc đoạt của ta bất diệt kiếm khí? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Địch hạo nam hai người nhìn nhau, đồng dạng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nhưng là cổ phong lại không để ý tới bọn họ, 108 đạo bất diệt kiếm khí nhập thể, hắn thúc dục quang minh độ xé chạy qua, lưu ly tịnh hỏa tới phối hợp, lập tức đem cái này 108 đạo bất diệt kiếm khí hoàn toàn luyện hóa, đợi cho luyện hóa sau hắn mới từ cái này 108 đạo bất diệt kiếm khí trong đạt được tin tức, cái này bất diệt kiếm khí, kỳ thật chỉ là một môn vô địch kiếm thuật, bất diệt kiếm quyết một bộ phận, năm đó là không diệt kiếm thần bất quá đã lấy. Được trong đó 108 đạo kiếm khí truyền thừa, chính thức là không diệt kiếm quyết, là 10 vạn 8000 kiếm, 10 vạn 8000 đạo bất diệt kiếm khí hợp nhất, có thể sáng lập ra vĩnh hằng chi kiếm, một kiếm vĩnh hằng, không gian thời gian đều không có thể dung chuyển, quả nhiên là đáng sợ phi thường. Cổ Phong cũng có chút liễu luyến, đây mới là 108 đạo bất diệt kiếm khí, phát huy đến mức tận cùng, liền có thể chém giết cổ thần, nếu là cực hạn 10 vạn 8000 kiếm, thậm chí cuối cùng vĩnh hàng chi kiếm, sẽ có như thế nào uy lực, chính là trong chuyến thuyết bạch ngân cảnh, hoàng kim cảnh cũng có thể chống lại a. Những này lại không đảm, đối với ngày nay Cổ Phong mà nói, cái này 108 đạo bất diệt kiếm khí ngược lại thành hắn một đại sát khí, dùng lực lượng của hắn, mêng ngông vô tận, có thể so với thiên cơ giai cổ vương, nếu là toàn lực thúc dục Xứng đáng phát huy ra một thành sức mạnh to lớn, đừng xem chỉ là một thành sức mạnh to lớn, lại là chân chính đại bất diệt kiếm trận một thành lực lượng, bình thường cổ thánh đô muốn tạm lánh mũi nhọn, cổ thánh phía dưới, toàn bộ đều muốn nuốt hận. Cơ hồ tại sau một khắc, cổ phong phân Mạo thân là bà, một bước liền đi tới địch hạ vũ ba người trước người, hắn ra tay như lôi, nhanh hơn tia chớp, siêu việt quang nhanh chóng, thanh đồng thể lại thành, thịt của hắn Mạo thân chiến thể có thể nói vô song, một trường này lại xuống, tựa hồ cao cao tại thượng chỗ thể, hàng lâm xuống thẩm phán, một cổ nguy nga tăng thương, Sỏ xuyên qua cổ kim lực lượng bao áp đến ba trên thân người, ba người chính thức hoảng sợ đứng lên, thân hình không thể động đậy phản kháng không được liên thanh âm đều không thể phát ra mắt thấy ba người muốn bị mất mạng tại cổ phong dưới lòng bàn tay làm cản đột nhiên trong lúc đó thiên địa hư không một hồi run rẩy một cổ to lớn tánh mạng sức mạnh to lớn nương theo lấy khôn cùng vô ngần vương giả ý chí hàng lâm xuống trong ngay mắt cả thiên địa đều quanh quẩn đạo này thanh âm phảng phất chư thiên đều ở đây thanh âm hạ đỉnh chỉ vận chuyển ba đạo nhũ bạch sắc quang tiễn lăng không ngưng hiện trên mặt lộ ra hàng tình chi giống như hương suy vinh lục đều tại một mũi tên bên trong đây là bang cung thiên cơ thánh tiễn địch huyền thái cách trong không gian thái cách địa chủ thái á thanh âm tức giận chuyển lại đi ra. Hắn thật không ngờ, đường đường địch quang điện điện chủ, thiên cơ giai cổ vương cường giả, rõ ràng đối một cái chiến vương sau cô ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu, thiên cơ thánh tiễn, được sừng tiến lạc tinh thần, ba tiễn đều xuất hiện, đủ để hủy thiên diệt địa. Thuần dương chí cương, liệt gì nhô lên cao. Tiểu tại ba ngụm thiên cơ thánh tiễn đánh chết xuống trong náy mắt, hai đạo thanh đồng chỉ khí xọ xuyên qua vô căn cứ, tự thái cách trong không gian kích mã bắn ra, hóa thành hai đợt thanh đồng đại dị, cách trở hư không, cùng hai cái thánh tiến va chạm, sinh ra cự đại nổ mạnh, sẽ bỏ trong học viện cứng cỏi hư không, mà còn lại một ngụm thiên cơ thánh tiến, như trước dư thế không giảm thu hướng phía cổ phong bắn chết tới bất diệt kiếm khí bất tử vĩnh hằng phá diệt thiên cơ cổ phong thần sắc trầm ngưng đông dương khẽ quát một tiếng há miệng nổ chính là một đạo bất diệt kiếm khí đây mới thực là bất diệt kiếm khí lúc trước địch hạ vũ thúc không lúc ních được bởi vì không có vương giả lực lượng mà cổ phong lực lượng hùng hồn có thể so với thiên cơ giai của vương một đạo bất diệt kiếm khí bị hắn triệu hán đi ra lập tức thể hiện ra vô thượng kiếm thuật chém giết thánh tiễn và anh. kiếm khí lăng không kiếm ý bất diệt tự hư huyền hóa thành thực bao thực trở thành một ngụm nhũ bạch sắt trong suốt thần kiếm thần kiếm phía trên phát ra nhàn nhạt vĩnh hằng khí tức đây mới thực sự là bất diệt kiếm khí vô kiên bất thối không có gì không phá này thiên cơ thánh tiễn bị một kiếm chặt đứt cổ phong thân hình không ngừng phân mau thân ba trích đại thủ đồng thời đè xuống phấp phấp phấp ba khỏa đầu lâu bị tại chỗ bắp vỡ tạc vỡ đi ra thoái cốt phiến cùng huyết nục bay tán loạn đây là làm cho người kinh hãi một màn tứ phương rất nhiều vây xem ý chí lập tức chớ co lên tiếng quá mức giao động người tâm tam đại chiến vương nhất thể thân vẫn tại trước mặt tất cả điện đệ tử nhìn về phía cổ phong mục quang đã giống như nhìn về phía ma quỷ bình thường. Đón đỡ hạ địch quang điện điện chủ địch huyền thiên cơ thánh tiễn, ngay mặt đánh chết địch quang điện còn sót lại tam đại chiến vương, đây nên là mập đến loại tình trạng nào là gan, rất nhiều người suy nghĩ, nếu để cho cổ phong cơ hội, sợ là thiên vương lão mão tử hắn cũng giằng giết, thật sự là người điên, tứ không kiên sợ, sát thần chi vương. Đến tận đây, địch quang điện ngũ đại chiến vương, toàn bộ chết ở cổ phong trong tay, tứ phương chư điện, có thể tưởng tượng, trong tương lai hơn mấy trăm ngàn năm trong năm tháng, địch quang điện sắp sửa trì trệ không tiến, chậm rãi bị đằng sau tất cả điện siêu việt. Súc sinh. Địch quang điện điện chủ Hàn Lâm, quả thực giận không kiểm được, đang tại hắn trước mặt giết người, hắn rõ ràng bắt đến Địch Hạo Quang năm cánh mạng con người khí tức, tại nơi này toàn bộ tiêu tán, tính cả hồn phách tại trong, hình thần câu diện. Mà theo địch quang điện điện chủ Hàn Lâm, còn có một danh thanh niên, thanh niên này đầu bó kim quan, chân đạp vân dày, sau lưng một cây thanh đồng trường thương, xưa cũ tự nhiên, cả người đứng ở chỗ đó, mặc dù không có địch quang điện điện chủ địch huyền như vậy ảnh hưởng chu tiên, thực sự có một cổ thánh mạng vô tận, tạo hóa năm khí cơ, là một pho tượng của vương. Thái cách điện điện chủ Thái Á thân hình lên, đi đến cổ phong trước mặt, trầm giọng nói, được làm vua thua làm giặc, từ xưa có chi, như thế nào, địch huyền điện Chủ, các ngươi địch quang điện thua không nổi. Hảo một cái được làm vua thua làm giặc. Hảo. Hảo. Hảo. Địch Huyền giận quá mà cười, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thái cách điện, rõ ràng dẫm lên ta địch quang điện trên đầu, ngươi nói được làm vua thua làm giặc, thái á, ngươi sắp sửa gỗ mục, bổn tọa tiểu tiến ngươi một đoạn đường. Chờ một chút. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm vang lên, nhưng lại địch Huyền bên người thanh niên vô giả. Thân sắc hắn lạnh nhạt, tiến lên một bước, mục quang tự thái cách điện điện chủ thái á cùng với cổ phong trên người đã qua, khẽ cười nói, hai cái con kiến hồi, sao lao điện chủ ngươi ra tay, không bằng giao cho đi phá. Địch một chút trầm ngưng, gật đầu nói, hảo. Địch Phá ngươi tần chức tạo hóa giai, nay gì liền cầm hai người bọn họ thế thương. Cái gì? Địch Phá tấn chức tạo hóa giai. Nhanh như vậy, xem ra ngày nay rất nhiều vương giả trong hàng đệ tử, cái này Địch Phá đủ để sắp xếp nhập trước năm hàng ngũ. Tốc tốc về đi bảo báo, Địch Phá muốn ra tay, muốn cho đại sư Vinh ý chí Hàn Lâm quan sát một phen, mới có thể nắm giữ hắn mới nhất chiến lực. Nhất danh lôi đình điện đệ tử tâm thần rung động, lập tức ý chí phân mau thân biến mất tại nguyên chỗ. Thái cách trước điện, Thái Á cười to, trong mắt của hắn sát ý lạnh lạnh, lúc trước trong đại điện hắn bị cổ phong một câu bình tĩnh, ngày nay trên người, nhưng lại sinh sôi ra một loại không hiểu biến hóa giờ phút này đối mặt địch viện sát khí, hắn lại cười ra tiếng, phóng đãng tiếng cười truyền lại hư không, tại cả trụ quang học viện trong quân quần. tính thời gian thở sau, hắn tiếng cười đứng dừng lại, trầm giọng quát, cổ phong, nếu là có người khi nhục ta thái cách điện đệ tử, phải làm như thế nào? giết. nếu là có người cầm cường lang yếu, trước mặt mọi người nhục nhã ta thái cách điện, phải làm như thế nào? giết. nay gì càng có người đánh lên cửa, tuyên bố muốn đem ta thái cách điện gạt bỏ, phải làm như thế nào? nói đến đây, thái á thanh như lôi chấn, như liên tục lôi đỉnh nổ vàng một cổ khinh thiên chiến ý kích động hư không, truyền lại đến trụ Quan học viện muối hẻo lánh. Mà cổ phong trên người cũng vọt lên một cổ đáng sợ sát ý, cái này sát ý thuần túy đến cực điểm, phảng phất tự cửu hữu ở chỗ sâu trong sinh sôi, hướng phía tứ phương lan tràn, hư không đều phản phất đông lại, giống nhau cổ phong thanh âm, băng hàn rét thấu xương. Giết. Quy 1 chương 201, Quang Minh thần quyền. Ba giết kinh thế. Cổ phong vâng trịu Quang Minh Kim Cương Phật đạo chính thống, chúa tể truyền thừa, dung giết chứng đạo, ngày nay, hắn sơ hiện chúa tể khí tức, cái này sát niệm cũng tăng lên tới một loại mức độ kinh người, tinh khiết vô cùng sát niệm, không, có nửa năm sát khí, lại làm cho người sợ, tứ phương chư điện đệ tử, trưởng lão đều là nín hơi, một trận chiến này quan hệ đến nhất tộc hưng suy tồn vong, đến nay không có thái thượng trưởng lão đoàn thành viên khác xuất mã, chư điện đã gửi được một ít. Hương vị, hiển nhiên là không muốn ra tay, thái cách điện dĩ nhiên đã không có tồn tại tất yếu. Đây là thái cách điện điện chủ thái á chính thức phẫn nộ, ngày xưa lúc này, sớm đã có thái thượng trưởng lão đoàn thành viên ra mặt điều định, ngày nay đến phiên bọn họ thái cách điện, nhưng lại không người hỏi thăm, rõ ràng thiên hướng, điều này làm cho thái á trái tim băng giá, hắn thái cách điện, chẳng lẽ tiểu thật không có một điểm giá trị? Thái á con mắt quang ở chỗ sâu trong hàn quang bắn tung tóe, đã buông tha cho ta thái cách điện ta thái cách nhất tộc tiểu cho các ngươi nhìn xem, cuối cùng có thể kéo nhiều ít cổ vương chết chượn. một tiểu nhân vật, không cần điện chủ ngươi ra tay, ta ra tay rất chính là. đột nhiên trong lúc đó, cổ phong thanh âm vang lên, chính là thái á cũng là nao nao, cổ phong khẩu khí to lớn, chính là hắn cũng là lữ lưỡi, lưới. này địch phá là ai? cả trụ quang học viện rất nhiều thiên tài chính giữa, cũng đủ để bài danh trước năm tồn tại, ngày nay càng đột phá đến cổ vương cấp thứ hai, tạo hóa giai cảnh giới, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều là tạo hóa, tìm hiểu dung hợp hành tinh, đã đạt đến một phần đáng sợ hoàn cảnh, chính là chiến vương, rốt cuộc muốn như thế nào? chống lại, cái gì? thảo một cái con kiến hôi, ngươi cho ta là bổn nạn, rõ ràng dám lớn như vậy phóng lời nói sơ lầm. địch phá nhìn về phía cổ phong, hắn mục thấu thương mang, vô hình mục quang đều đã trở thành công phạt thủ đoạn, trực tiếp sát nhập cổ phong trong thân thể, nhưng là cổ phong nhưng lại không chút sức mẻ. tựa hồ cái này mục quang đối với hắn không có tác dụng, nhàn nhã tự nhiên cũng không nhìn hắn cái nào. khảo, gian trá, Hảo! không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn, bất quá cái này cảnh giới chiến lệnh là như thế nào cũng không thể để bù nếu không tại sao phải phân chia bá vương, chiến vương còn có cổ vương, ngươi đã muốn chết, như vậy ta cũng không gấp trước tống ngươi ra đi. Ba ngày, ba ngày sau đó tại cổ thần đài chiến đấu, ta sẽ mời chư điện tất cả đệ tử, trưởng lao tiên lai, trước mắt bao người, cho ngươi quỷ lại ngộ hối hận, kể cả cả thái cát điện, đều là ta địch phá khiêu chiến đối tượng, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái giết chết, không có giá trị chi nhánh, quả thực chính là vi phạm vật cảnh tiên trạch, vật đua trời lựa, tự nhiên phát tác, muốn các ngươi gì dùng? Ngươi, thái thiên bọn người tức giận hướng não, đây là nhục nhã, khinh thường, căn bản không để bọn họ vào mắt, lại để cho dùng lực lượng một người diệt bọn họ thái cách toàn tộc. Nhưng mà cổ phong nhưng lại lơ đễn, trong mắt hắn địch phá chính là một nhảy đáp có đẹp, sở sợ dĩ hiện tại không chém hắn, chỉ là sợ hắn mùi thúi nhiễm đến thân thể của mình. đại sư minh, cái này ba ngày công vu, các ngươi đi chuẩn bị cho tốt cũng đủ xa trong chó săn phân và nước tiểu. cái gì? thái thiên sững sờ, hắn không rõ cổ phong rốt cuộc là có ý gì. ba ngày sau, ta thỉnh địch quang điện tất cả mọi người ăn phân. cổ phong thanh âm bình thản, lại như sấm sét giữa trời quang nổ vang tại chư điện đệ tử. trưởng lão trong hai, đây là một người nào, lại để cho làm cho địch quang điện tất cả mọi người an phân, thật sự là một điểm phẩm cũng không có, nhưng là mọi người cẩn thận ngấm lại nếu thật là đã xảy ra chuyện như vậy, địch quang điện không nói xóa tên bọn họ chủ quan học viện, người này thanh cũng là triệt để xấu, ngươi không cần phải nếm thử chọc giận ta. ba ngày sau, chính là ngươi thái cách điện xóa tên này. quý trọng cuối cùng này thời gian a, địch phá cười lạnh một tiếng, xoay người chui vào hư vô không gian, địch quang điện điện chủ địch huyền tay háo vung tay lên, còn lại bán vương đệ tử, trưởng lão, lập tức bị hắn lĩnh vực khép quấn, toàn bộ mang đi. hư không tứ phương, vây xem chư điện đệ tử, trưởng lão cũng tùy theo biến mất. trận này đại chiến mặc dù không có chung kết, nhưng là bọn hắn càng chờ mong 3 ngày sau một trận chiến, cổ thân đài chiến đấu chính là trụ quang học viện thần thánh nhất giác đấu trường, vừa ở vào đài chiến đấu, sinh tử do mệnh, dù ai cũng không cách nào can thiệp, chính là là năm đó trụ quan cổ thần chỗ đứng, trụ quan cổ thần, chính là cả cự nhân nhất tộc xưa nhất cường giả, tu vi thông thiên, không người có thể. Cùng chỉ có 3 ngày thời gian. Thái Thiên bọn người là căn răng, căn bản không có nửa điểm phần thắng, chính là thái cách điện điện chủ thái á cũng là như mày, này địch phá trên người, tuyệt đối có có thể uy hiếp được thiên cơ dài cổ vương lá bài tẩy, chính là hắn cũng không có vài thành năm chắc có thể cùng với chống lại, đổi lại là cổ phong, chính là hắn lại lợi tiên thiệt bảo thân vô song thanh đồng thể tiểu thành chi cảnh tối đa cũng có thể cùng sinh mệnh giai cổ vương chống lại nếu là tạo hóa giai tiểu không có nửa điểm phân thắng hướng chi này địch phá cũng tuyệt đối không phải bình thường tạo hóa giai đại sư minh các ngươi đem gì đó chuẩn bị cho tốt điện chủ ta cần bế quan ba ngày cổ phong thần sắc lạnh nhạt hướng phía thái cách điện điện chủ thái á gật gật đầu tiểu bước ra một bước tiến nhập thái cách điện ở chỗ sâu trong tu hành chi điện điện chủ thái cách tộc trưởng trầm giọng nói nhìn xem cổ phong bóng lưng biến mất thái á quang phức tạp cuối cùng là một gật đầu nói chiếu hắn nói làm thái á đã quyết định đến lúc đó chính là tự bảo cũng muốn cứu cổ phong một mạng, hắn thai cách tộc vài ngàn năm liền ra như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, nếu là có được đầy đủ thời gian phát triển, cổ thánh đều chưa hẳn là của hắn tới hạn, hắn thai cách nhất tộc quật khởi cuối cùng hy vọng, tiêu tại cổ phong trên người, mà cổ phong trở lại thái cách không gian tu hành chi địa, hay tiến vào trong hư không trung tâm quang minh thế giới, cả người hắn tiến vào đến trong hư không trung tâm quang minh thế giới, trong hư không cũng chỉ còn lại có một đó thực chất thanh đồng hoa sen, cái này hoa sen tản mát ra một cổ chí cao khí tức, to lớn, quang minh, mạng áo nghĩa ở phía trên trần động, trong hư không trung tâm quang minh thế giới. Một vòng vạn trượng đường kính màu vàng kim nhạt hàng tinh tách ra thần huy, cánh mạng mới bắt đầu khí tức, tối bổn nguyên quang minh lực lượng, tinh khiết đến làm cho người giận sôi. Cổ Phong khoanh chân tại đây hàng tinh hình thức ban đầu phía dưới, đầu của hắn bên trong, một quả miếng kim sắc phù triện bắt đầu lưu động đứng lên, những này phù triện không phải bình thường phù văn, mà là một loại trí cao văn tự, văn tự đạt đến một loại trình độ, hóa thành phù triện, có được lấy lớn lao sức mạnh to lớn. Những này kim sắc phù trong, ghi lại là không là khác, mà là một môn quyền pháp, đại lực kim cương quyền, lại danh quang minh thần quyền, chính là quang minh kim cương Phật trí cao võ học, cao nhất áo nghĩa. Tại cổ phong lấy được rất nhiều trong truyền thừa, cái này đại lực hợp cương quyền là cuối cùng mới có thể tu luyện, cần kim cương bất phôi thần công nhất chuyển tu thành, mới có thể tu thập. Hiện tại, cổ phong chính là muốn tại đây ba ngày công phu, sơ bộ nắm giữ cửa này trí cao quyền pháp, mà 108 đạo bất diệt kiếm khí, thì là đòn sát thủ, dùng hắn hùng hồn lực lượng thúc dụ, bình thường luân hồi giai cổ thánh đô muốn tạm lánh hắn mũi nhọn, mà mất đi cái này đại bất diệt kiếm trận, hắn bản thân chiến lược tối đa cũng có thể chống lại thiên cơ giai, cho nên cái này ba ngày, hắn thứ nhất là muốn tiêu hóa hàng tinh hình thức ban đầu ngược lại tu hành kinh nghiệm, đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới thiên cơ giai tình trạng thứ hai chính là muốn nắm giữ cái này trí cao quang minh thần quyển, dùng cái này trí cao quyến pháp đến chấn mao áp thiên cơ hình thể chìm nổi cổ phong quanh chân tại hàng tinh hình thức ban đầu phía dưới cảm thụ tánh mạng buồn nguyên chi lực vô số sâu xa sinh mệnh áo nghĩa thần thông quy tắc tự trong đó truyền lại xuống thúc đẩy cổ phong linh hồn cảnh giới phi tốc tăng lên rất nhanh tiểu phá tan sinh mệnh giai đạt đến tạo hóa giai đồng thời cổ phong cũng dốc lòng tìm hiểu quang minh thần lý tinh nghĩa nắm giữ trong đó chất chứa minh mông hàn lực theo thời gian trôi qua cổ phong linh hồn cảnh giới càng ngày càng cao đối với quang minh thần quyền cũng có một cái sơ bộ nắm giữ quang minh thần quyền, chúng chia làm chín thức, chín thức quang minh thần quyền, mỗi một thức đều chất chứa thiên địa áo nghĩa, vũ trụ thần quỷ tận trong đó. trong đó thức thứ nhất gọi là sáng lập, sáng lập thế giới, sáng lập không gian, thị tạo thời gian, sáng lập thánh mạng, sáng lập quang minh. đây cũng là cổ phong hiện tại duy nhất có thể tìm hiểu vận dụng nhất thức, hiện tại cổ phong, tuy nhiên có thể nắm giữ một thức này, nhưng là theo sau này tu vi cảnh giới tăng lên, một quyền này uy lực cũng đem nước lên thì trở lên, thế gian có thể sáng lập gì đó quá nhiều, hào quang bao phủ địa phương, đều có thể sáng lập. ngày thứ ba cuối cùng nửa cách giờ. Cổ Phong linh hồn cảnh giới khó khăn lắm tăng lên tới thiên cơ giai, hôm nay, trong mắt hắn, thiên địa vật chuyển, không gian vũ trụ, đều có một loại tùy tâm sở dục cảm giác, cái này nói rõ hắn tại đơn thuần cảnh giới trên, đã không kém tại bình thường thiên cơ giai của vương, đương nhiên, chính là thiên cơ giai của vương, cũng không thể triệt để nắm giữ thiên cơ, vị thiên cơ vận chuyển, nhưng thật ra là mênh mông khó lường, đã là chạm đến thần linh lĩnh vực, chỉ có chính thức thần linh mới có. Thể nắm giữ thiên cơ vận chuyển, đối khắp cả vũ trụ biến thiên, chôn vùi, sinh ra, đều hiểu rõ tại ngực, thiên cơ giai của vương, bất quá là sơ bộ liên quan đến cái này một lĩnh vực có thể đối với tại tự thân cũng có quan hệ một ít tiên cơ tiến hành một ít suy tính như là nghĩ muốn suy tính những người khác tựu cần trả giá lớn lao một cái giá lớn. Cổ phong đứng dậy, hắn mộ điệu đánh ra một quyền, một quyền này chính là sáng lập. Một cổ nu hòa rõ thổi nghịch ra, phảng phất cánh mạng vút ve, lập tức cả trong hư không trung tâm quang minh thế giới đều sinh sôi ra vô tận quang minh, cái này quang minh như kinh thiên cự sóng lớn, chứa thể ý chí chất chứa trong đó, hết thể hắc hát ám, cũng nát, tử khí, toàn bộ đều tan thành mây khói, hết thể dị trùng lực lượng toàn bộ bị chấn áp tại một quyền này hạ thị tạo thánh mạng sáng lập quang minh, sáng lập không gian cả trong hư không trung tâm quang minh thế giới, tại một quyền này hạ đều mạnh khuyết trương thập bội. đem cổ phong hôm nay không gian lĩnh ngộ phát huy đến cực hạn. mũi nhọn tạo sáng lập, sáng lập. cổ phong một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, theo bắt đầu không lưu loát, càng về sau xoay tròn như ý. đánh mạng, không gian, quang minh, tại một quyền này trong lúc đó liên tục chuyển đổi, cuối cùng đều đã trở thành trong hư không trung tâm quang minh thế giới khuyết trương lực lượng vô tận không gian thần thông quy tắc bị dẫn động, ngoại giới cả thái cách không gian đều trở nên một mảnh ngưỡng trọng. tại cổ phong thị tạo trong hư không trung tâm quang minh thế giới đồng thời này lưu động. Mênh mông không gian thần thông quy tắc, đối với thái cách không gian cũng có được điểm rất tốt chỗ, làm cho hắn hệ tinh bích phi tốc độ xác, cả không gian đồng thời chậm rãi mở rộng. Tuy nhiên không kịp trong hư không trung tâm quang minh thế giới như vậy một cái trước mắt mười vạn giảm, tốc độ cũng hết sức kinh người. Sáng lập lực lượng kinh động thái cách không gian tất cả mọi người, đây là một cổ vĩ đại lực lượng, chính là thái cách vương trong điện, thái cách điện điện chủ thái á, cũng là lộ ra chấn độ vẻ, khổng lồ như thế nguy nga, tinh thuần mênh mông không gian thần thông quy tắc, coi như là hắn cũng vô pháp dẫn động, qua nhiều năm như vậy, thái cách không gian bị hắn rèn luyện đến cực hạn, đã không cách nào nữa khuyết trường không nghĩ tới hiện tại đột nhiên sinh ra biến hóa như thế. Quy 1 chương 202, viễn cổ cử nhân, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Quang Minh thần quyền thức thứ nhất sáng lập tại cổ phong trong tay thể hiện ra vô thượng uy năng, vũ trụ thế giới, chư thiên pháp tắc có thể sáng lập rất nhiều, ngày nay cổ phòng bất quá sơ trưởng một quyển này, nếu là tại chính thức trí cao chúa tể, quang minh kim cương Phật trong tay, một quyển phía dưới, đủ để thị tạo vô tận ngân hà, vị diện sinh diệt đều ở một ý niệm. Liên tiếp đánh ra ngàn vạn quyển, một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác trong thân thể sinh sôi, thậm chí cổ phong cảm thấy, khi hắn thanh đồng chiến trong cơ thể, cũng là tuấn xuống một loại sáng lập khí tức, khí này tức cùng thánh mạng thần thông quy tắc hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ, làm cho thịt của hắn mão thân càng thêm cứng cỏi. Thánh mạng khí cơ tuần hoàn không thôi, có một loại vĩnh hằng hương vị. Đan Điền khí hải này 108 đạo bất diệt kiếm khí, cũng cảm ứng được sáng lập hương vị, từng đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, vĩnh hằng, bất diệt kiếm ý phun ra nuốt vào, các loại huyệt não khắc sâu vào cổ phong trong lòng, làm cho hắn đối với bất diệt kiếm quyết sinh ra càng nhiều là hiệu được. Thấp ức giảm, đạt tới cái này cực hạn, chính là cổ phong quang minh thần quyền lại như thế nào thi triển, cũng vô pháp quyết trường, trong hư không trung tâm quang minh thế giới đã đạt đến một cái bình cảnh nếu là cổ phong đối với không gian không có càng sâu linh ngộ tạm thời cũng chỉ có thể đạt tới một bước này ngày nay trong hư không trung tâm quang minh thế giới phương viên thập ức giảm thì ra là 5 ức km so với minh thần tinh trên không lớn nhất hàng tinh còn muốn cự đại hệ tinh bích trong suốt sáng long lanh thanh đồng thần quang quấn toàn bộ đều kết tinh hóa có một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức ở phía trên lưu truyền thánh mạng không thôi bất diệt vĩnh hằng thu quyền mà đứng cổ phong tâm linh bình thản quang minh ý nhị trong lòng lưu truyền Tại sáng lập trong hư không trung tâm quang minh thế giới đồng thời, 12 đại loa xòe thế giới cũng bạo tăng tới rồi ước giảm phương viên, bên ngôn không gian thần thông quy tắc bắt đầu khởi động vô danh trong sân gốc. Trong hư không này chìm nổi một đóa thanh đồng hoa sen càng thần thánh, sợi sợi từng sợi thụy hà quyến quẩn, như ngàn vạn tơ lụa rủ xuống dưới xuống. Chết mà, cái này thanh đồng hoa sen chậm rãi xoay tròn vĩnh hằng khí tức tràn ngập dần dần trướng lớn đến một người cao lớn. tòa sen trên, cổ phong thân hình do hư ảo chuyển hướng thực bao thực, loại này hư thật chuyển hóa thủ đoạn cũng là cái này ban ngày. Cổ phong so sánh bất diệt kiết quyết, liên lạc tử quang liệt thần kiếm tìm hiểu ra tới thủ đoạn. Hư hảo thực mão thực có thể cho địch nhân sở không rõ phương hướng, nhưng là cái này sức thừa nhận cũng có hạn độ. Vượt qua hư hảo thực mão thực, lực lượng cực hạn làm theo muốn bị thương tổn. Bất quá dùng cổ phong ngày nay lực lượng, cổ thánh phía dưới, bình thường cổ vương căn bản không cách nào đạt tới loại này cực hạn. Thanh đồng hoa sen biến mất, cổ phong thu liễm khí tức, cả người trở nên như người thường bình thường, không có nửa điểm quan ngoại giao chợt nhìn đi, thật giống như nhất danh phàm phu tục tử. Hắn nhẹ đạt một bước không mang theo lửa điểm, khói lửa khí, tựu xuất hiện tại thái cách không gian hệ tinh bích trước. Trư thái cách không gian chỉ có phương viên 10 vạn dặm, nhưng là nhưng bây giờ trọn vẹn khuyết trương gấp trăm lần, nghìn vạn dặm thái cách không gian, nguy nga thở mạnh, thậm chí mơ hồ lây dính một tia vĩnh hằng khí tức, khí này tức tại hệ tinh bích trên mặt thể hiện đi ra, nguyên bản vô hình hệ tinh bích, hiện tại giống như thực chất, cứng, cỏi dị thường. Hệ tinh bích trước, Thái Thiên đẳng 28 danh thái cách điện đệ tử, 6 đại trưởng lão, thái cách tộc trưởng, thậm chí là thái cách điện chủ thái á, đều đã trải qua sớm địa chờ tại đó, đợi cho cổ phong xuất hiện, mỗi người đều là hai mắt tỏa sáng, nhưng là rất nhanh lại đều lộ ra mê hoặc thần sắc, bởi vì hiện tại cổ phong quá mức bình thường. Bình thường Tựa Hổ không có nửa điểm lực lượng, nhưng là sự thật tuyệt đối không là như thế, bởi vì lúc trước Cổ Phong xuất hiện, không gian không có nửa điểm ba động, không mang theo chút nào khói lửa, nhưng là phần này không gian tạo nghệ, coi như là Thái Cách Điện Điện Chủ Thái Á cũng là cảm thấy không bằng. Đại sư Minh, gì đó đều chuẩn bị xong không có. Cổ Phong nói, chuẩn bị xong. Thái Thiên trầm giọng nói, có thể cũng đủ. Cổ Phong lại hỏi, rất nhiều đệ tử sắc mặt lập tức có chút cổ quái, Thái Thiên cũng là cố nén cởi ý, nói bảo quản cũng đủ. Cổ Phong gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đi a cũng không thấy hắn có chút động tác, mọi người trước mặt hệ tinh bích lập tức mở ra một cái thông lộ, cái này thông lộ chính là Thái Á cái này Thái Cách Không Gian Sáng lập giả cũng không có có thể phát giác, điều này làm cho sau lưng của hắn đổ mồ hôi lạnh, như là như vậy người trở thành nhất danh sát thủ, sợ là tất cả người cơn nóng động Chu Quang Học Viện, vòng trời chi hơn vạn giảm, nơi này có một tòa cự đại giác đấu trường, giác đấu trường rất có ngàn giảm phương viên, như tổ ong bình thường, đen kịt thân thiết, cả giác đấu trường nhìn về phía trên giống như một đầu viễn của manh thú, hung hành bạo ngược khí tức tràn ngập. Giác đấu trường trong hư không trung tâm có một tòa cự đại đại chiến đấu đài chiến đấu rất có phương viên trăm dặm, đen kịt đài chiến đấu ngăm đen tỏa sáng trên mặt có từng đạo loang lộ dấu vết vết kiếm vết đao thương ấn phù ngấn, vết roi rất nhiều binh khí dấu vết là cấn trên đó bảo tồn có từng kia từng sợi bảng bạc chiến ý nguy nga thương hồn sắc bén tương lưu rất nhiều binh khí khí tức dây dưa giao thoa nơi này là rất nhiều ác cự nhân sinh tử quyết đấu địa phương chiến ý Nghiên trời bình thường cao giai lục chuyển phía dưới ác cự nhân vừa mới đang lâm trên đó sẽ bị chiến ý áp hội tâm thần trọng thương chỉ có lục chuyển đã ngoài cường giả mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trong đó ác bách triển khai công phạt cái này đài chiến đấu gọi là cổ thần đài chiến đấu đương kim minh thần tinh đệ nhất cường giả cổ thần trụ quang thân đứng dùng hắc kim thần thiết đoạt tạo bình thường cổ vương cũng khó khăn dùng ở phía trên lưu cái dấu vết cổ thần đài chiến đấu thứ phương là vài dùng trăm vạn tính toán khán đài ngày nay những này trên khán đài đã hội tụ mấy vạn đạo thân ảnh cả trụ quang học viện bất quá hơn thập vạn đệ tử ngày nay tại nơi này cơ hội chiếm được hơn phân nửa mà khán đài cũng chia là năm cái cầu thang người thứ nhất cầu thang cự ly cổ thần đại chiến đấu xa nhất là chư trong điện bán vương phía dưới rất nhiều đệ tử trưởng lão trong chuyện này dựa theo tu vi tự động sắp xếp tự thứ hai cầu thang là chư điện bán vương đệ tử trưởng lão bọn họ cử ly cổ thần đại chiến đấu thêm gần tại bọn hắn trước cấp thứ ba thê chính là chư điện chiến vương đệ tử trưởng lão mỗi người đều là khí trạng cường đại bệ nghệ tứ phương nhân vật cấp này thê nhân số không nhiều chỉ có không đến 300 người tới tầng thứ tư thê một hai ba giai thê rất nhiều đệ tử trưởng lão đều là lộ ra vẻ kinh sợ bởi vì này nhất giai thê là không là những người khác đúng là tất cả điện cổ vương đệ tử trưởng lão chính thức đi vào một chút cũng không có trên thanh đồng vương giả cảnh cường giả vương giả ý chí quân lâm thiên hạ từng cái phóng tới một khóa cấp thấp tánh mạng cổ tinh đều là thiên hạ chủ chủ Vô địch bất bại cường giả, nhân số tại 150 người tà hữu. Về phần tầng thứ 5 thê, chính là tất cả điện điện chủ, tốc trưởng, còn có thái thượng trưởng lão, đều là thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, từng cái đều ít nhất là cổ vương chi cảnh, là cả trụ quang học viện cao nhất quyền lực trung tâm, cái này tầng thứ 5 thê, so với tầng thứ 4 thê nhân số càng thiếu, chỉ có không đến 100 người. Mặc dù như thế, như vậy số lượng cũng đủ để người thời nay kinh hãi, 200 dư thanh đồng cảnh cường giả, đủ để thống trị như thần ma tinh thấp như vậy đẳng cánh mạng cổ tinh hơn 200, như muốn hủy diệt, càng chút nào không cần tốn nhiều sức. Như thế nào? thời gian không sai biệt lắm, thái cách điện không dám tới sao? chỉ biết lúc trước chỉ là mạnh miệng, miệng pháo lợi hại có một ma dùng, chân đau chân thương tiểu kinh sợ. này thu quang điện thu phá chính là rất nhiều trong hàng đệ tử vô địch bá chủ, ngày nay càng tấn chức tạo hóa giai, tạo hóa giai cổ vương, xa xa không phải sinh mệnh giai cổ vương có thể so sánh, coi như là này thái cách điện thái á, thiên cơ giai cũng không hữu dụng, chỉ cần thu quang điện một chấn ma áp hắn tại thái cách hàng tinh trong là gần, mười cái hắn cũng chỉ có đạo chết phần. mấy bạn á tự nhân, một ít tu vi thấp đều là hiện hóa bản thể, ngược lại tu vi càng cao, càng là ưa thích bảo vệ đặc biệt bình thường nhân tộc hình thể đến bán vương đệ tử, trưởng lão chỗ cấp thứ 2 thê, đại hiếm thấy thanh đồng chiến thể. Giờ phút này, cổ thần dưới chiến đài, kể cả thu quang điện điện chủ thu huyền tại trong, thu quang điện phần đông đệ tử tất cả đều tại liệt, cái này cho thấy thái cách điện cùng thu quang điện trên lệnh, thu quang điện đệ tử nhiều, chừng 2000 người chi chúng, bán vương đệ tử, trưởng lão cộng lại cũng có gần 80 người, về phần chiến vương đệ tử, lại là một không có, bởi vì toàn bộ chết ở cổ phong trên tay, nhưng là chiến vương trưởng lão còn có 15 người, chính thức vương giả. Trưởng lão cũng có 3 người nhiều, không nói là đệ nhất cầu thang, ngoại trừ thu quang điện điện chủ bên ngoài còn có bốn gã thái thượng trưởng lão đoàn thành viên đang ngồi, bởi vậy có thể thấy được, thu quang điện vương giả số lượng, đặt đến giật mình người chín người nhiều. Cổ thần trên chiến đài, thu quang điện đại sư minh thu phá đỉnh đầu kim quan lập lệ thần quang, túc hạ vân dày mây trôi mở mịt, con mắt quang bén nghệ, quanh thân một cổ tạo hóa khí cơ lưu chuyển, chiến ý kinh thiên. vô địch. Cổ thần dưới chiến đài, hơn 2.000 thu quang điện đệ tử, trưởng lão trong lúc đó hét lớn lên tiếng, một cổ nguy nga bảng bạc đại thế tử cụ thần dưới chiến đài bay lên, cái này đại thế ngưỡng tụ. Cuối cùng tại cổ thần trên chiến đài hiện hóa ra một pho tượng cổ lão nguy nga cự đại thân ảnh, thân ảnh ấy chợt nhìn đi như là một pho tượng á cự nhân, nhưng là khí tức nhưng lại vô cùng tôn quý, tăng thương cổ lão, là cấn có tuế nguyệt luân hồi khí cơ, càng có một loại đỉnh tiên lập địa, phá diệt. Bát phương vô địch chiến ý, cái này chiến ý to lớn quá mình, bao la không cùng, vừa vừa xuất hiện, tựa hồ thiên địa đều đã trở thành trung tâm, cái này hư ảnh vừa hiển hiện, cổ thần trên chiến đài, này thu rách nát khí thế lập tức nước lên thì lên, có một loại phá tan tạo hóa giai xu thế, viễn cổ cự nhân, thái thượng trưởng lão đoàn, rất nhiều thành viên trong mắt tinh mang lưu truyền. Nhìn về phía Thu Quang Điện bốn gã thái thượng thành viên, cái này bốn gã thái thượng thành viên có chút chắc tay, hiển nhiên là chấp nhận hết thảy. Không sai, Thu Quang Điện rất nhiều đệ tử, trưởng lão, dùng trên người bọn họ á cự nhân huyết mạch liên hợp một mạch, triệu hắn đi ra Thu Quang nhất tộc huyết mạch tổ tiên, viễn cổ cự nhân, Thu Quang hư ảnh. Viễn cổ cự nhân là sừng sững tại thái cổ trong năm vô địch tồn tại, viễn cổ tuyết nguyệt, mỗi một tôn viễn cổ cự nhân đều đỉnh tiên lập địa, hai con ngươi ổn nhận nguyệt, kinh mạch như răng hà, huyết như sao hải, một quầng lông tóc, đều đủ để đập vụn vô số tinh thần. Ngày nay, vô tận tuyết nguyệt diễn biến Chính thức viễn cổ cự nhân đã không còn tồn tại, chỉ để lại huyết mạch mỏng manh á cự nhân nhất tộc. Mặc dù như thế, á cự nhân nhất tộc cũng bị xếp vào viễn cổ dị chủng nhân tộc hàng ngũ, xa so với bình thường nhân tộc càng cường đại hơn, cơ hội là trời sinh chiến sĩ, dung lực phá đạo, cường hành vô cùng, trưởng thành chính là cao giai chi cảnh, căn bản không cần như bình thường nhân tộc như vậy gian khổ tu hành, là trời sinh người tu hành. Nhưng là đây hết thảy, cùng chính thức viễn cổ cự nhân so sánh với, chính là cách biệt một trời, không, có ý nghĩa. Quy một chương 203, Thánh quang hống. Viễn cổ cự nhân Còn tại dự dụng thời khắc, cha mẹ của bọn hắn liền sẽ lựa chọn sử dụng một khoảng ít nhất vương cấp hành tinh, đưa bọn họ đưa vào hành tinh nội hạch bên trong, thần thái liền tại vô tận hàng tinh lực lượng tầm bổ trong không ngừng phát triển, thẳng đến một khoảng hàng tinh sinh mệnh lực đo xong toàn bộ hao hết, phương mới tránh thức xuất thế, vừa mới sinh ra viễn cổ cự nhân, chính là thanh đồng cự nhân, bọn họ trời sinh là lực lượng trưởng không giả, một quyền một ngón tay, đều là vô thượng võ học, cha mẹ truyền thừa làm cho bọn họ linh trí hoàn bị, đi chính là dĩ lực chứng đạo vô thượng thiên đường. Giờ phút này, cổ thần trên chiến đài xuất hiện tuy nhiên chỉ là một tôn viễn cổ cự nhân hư ảnh thậm chí liền hình chiếu đều không tính là, nhưng lại cũng có được một đám cự nhân khí tức. Cái này cự nhân khí tức vừa vừa xuất hiện, liền làm cho này thu phá khí tức nước lên thì thổi lên, đạt đến một loại độ cao mới, tăng thương cổ lão khí cơ tự trên người của hắn tán chẳng ra, cơ hội là kìm lòng không được. Này thu phá hiện hóa ra thanh đồng chiến thể, hóa thành một pho tượng 10 trượng cao lớn. Thanh đồng á cự nhân, một tầng mỏng thanh đồng thần quang tại trên thân lưu chuyển, cơ trên hạ thể mơ hồ hiện lộ ra sơn xuyên giang hà hoa văn. Tiểu thanh thanh đồng thể, rất nhiều người kinh hô. Tại cự nhân hư ảnh ra chỉ phía dưới này thu phá rõ ràng đột phá gông cùm xình làm thanh đồng chiến thể đạt đến tiểu thành chi cảnh, cái này đã tương đương với mới sinh viên cổ cự nhân, mặc dù không có viễn cổ cự nhân vô thượng thần thông, thực sự vô cùng cường đại, tạo hóa giai vương binh đều có thể chống lại. Hiện tại xem ra, vài có lẽ đã dựng ở thế. Thái cách điện người đến, đột nhiên trong lúc đó, có người kinh hô, cả giác đấu trường ngũ quang lập tức đều hội tụ tới, chỉ thấy thái cách điện một chuyến, dùng cổ phong cầm đầu, từ phương xa hư không giống trận tại chỗ mà đến, từng trên thân người đều có được một cổ thảm thiết khí tức, đây là đã manh động tự chí. Không trong non cổ phòng có nắm chắc hay không, Thái Cách Điện mọi người đã quyết định cùng với cùng tiến thối. Nguyên lai like chính là tiểu tử này, quá bình thường, nhìn lợi hại đi nơi nào, một pho tượng mới vào chiến vương cảnh giới tiểu bối thôi, thật sự lợi hại như vậy, tàn sát thu quang điện ngũ đại chiến vương, sợ là thủ đoạn không quang minh a. Ta xem cũng là, thu quang điện ngũ đại chiến vương, há lại bùng nặn, cái này cổ phong có thể chém giết ngũ đại chiến vương, nhất định là bằng vào cái gì thần binh lợi khí. Mà theo Thái Cách Điện một chuyến tiến vào giác đấu phường, tất cả mọi người liền thấy được cổ thần trên chiến đài này viễn cổ cự nhân hư ảnh. Thái cách điện điện chủ lúc này cả kinh, lộ ra không thể tin thần sắc, Viễn Cổ Cự Nhân. Viễn Cổ Cự Nhân. Cổ Phong thần sắc ngưng tụ, hắn chém giết thu quang điện ngũ đại chiến vương, theo bọn họ tiêu tán trong linh hồn cũng thu hoạch một ít chi nhớ, trong đó có về Viễn Cổ Cự Nhân miêu tả, đây là được xương viễn cổ mạnh nhất nhân tộc, trong đó người mạnh nhất, thậm chí đã từng cùng văn minh chúa tể tranh phong, không rơi vào thế hạ phong, đây cũng là cổ phong coi trọng á cự nhân nhất tộc nguyên nhân, bởi vì hắn dùng La Hán tu luyện diễn sinh thành đồng huyết, lây dính chúa tể khí tức, lại không thể hoàn toàn đồng hóa thể mẫu trong á cự nhân huyết mạch, chỉ có thể tới ngang hàng dung hợp, cái này không giống nhỏ, có thể Chỉ là hôm nay A Cự Nhân nhất tộc huyết mạch đã không tinh khiết, không cách nào bày ra Viễn Cổ thuế Nguyệt chính thức Cự Nhân vô địch chiến lược, rất nhiều cự nhân truyền thừa đều đã trải qua thiếu thốn, thậm chí không cách nào vận dụng, bởi vì cũng không đủ nồng đậm huyết mạch. Mà Cổ Phong trước chém giết ngũ đại chiến vương, rất nhiều bán vương đệ tử, tiêu thôn phệ huyết mạch của bọn hắn, hiện tại hắn A Cự Nhân huyết mạch vô cùng nồng đậm, hoàn mỹ dung hợp tiến thanh đồng huyết chi trong, bất quá cũng còn không có đạt tới một loại cực hạn, đến loại cực hạn sau, Cổ Phong biết rõ sẽ sinh ra một loại phản tổ hiện tượng, thể máu trong chính thức diễn sinh ra thuộc về Viễn Cổ Cự Nhân huyết mạch, mà làm, Cổ Phong kinh ngạc chính là Hắn tại lấy ra trong trí nhớ, rõ ràng xương, hô viện cổ cự nhân huyết mạch vi thần huyết mới sinh thanh đồng cự nhân chính là thanh đồng thần huyết, tấn trước mạch ngân cảnh giới chính là bạc thần huyết, dùng thần huyết vì danh, có thể thấy được hắn huyết mạch cường đại, có thể cùng thần linh xé bay. Nhưng coi như là viện cổ trong năm, viện cổ cự nhân cũng thập phần rất thưa thớt, thậm chí đều không đủ vạn bài. Cổ phong biết được, đây là đã bị vũ trụ pháp tắc vận chuyển hạn chế, như vậy một cái cường đại trụ tộc nếu là dù có được cường đại sinh sôi nảy nở trí lực, như vậy chính là quét ngang cả vũ trụ thời không đều không có nửa điểm vấn đề. Mà theo á cự nhân huyết mạch độ dày gia tăng. Cổ phong phát hiện á cự nhân nhất tộc thanh đồng chiến huyết, cùng hắn La Hán quyền diễn sinh ra thanh đồng huyết dung hợp càng lúc càng hoàn mỹ, có một loại thiên ý vô cùng cảm giác. Ta truyền thừa chính là Phật đạo văn minh trí cao chúa tể, Quang minh kim cương Phật đạo thống, dung giết chứng đạo, truy cầu chính là khống chế hết thảy quang minh đại lực, cũng có thể xem như dị lực chứng đạo một cái chi nhánh, lúc trước viễn cổ cự nhân nhất tộc chí cường giả, có thể so với chúa tể, cái này nhất tộc huyết mạch cũng là vô cùng cường đại, cái này hai đại huyết mạch dung hợp, đủ để thúc đẩy á cự nhân nhất tộc huyết mạch càng ngày càng cường thịnh, theo ta tu vi càng cao, có lẽ tại sau này liền có thể diễn sinh đi ra chính thức thần huyết, tiến hành phản tổ tiến hóa, trưởng thành là chính thức viễn cổ cự nhân. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, rơi xuống cổ thần trên chiến đài, mà thái cách điện một chuyến mọi người thì tại dưới chiến đài, hai tộc chi người cách đài chiến đấu tương vọng, trong mắt lộ vẻ tự hận. Hóa thân 10 trưởng thanh đồng chiến thể, cổ thần trên chiến đài, thu phá quan sát cổ phòng, giống như đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến, không sai, hiện tại hắn chiếm được cả thu quang tộc đệ tử, trưởng lao dốc sức triệu mãn đi ra một đạo cổ cự nhân hư ảnh, dung hợp trong đó chất chứa một đẳng cự nhân phi tức, huyết mạch chi lực đại trướng. Toàn thân tu vi cũng có một loại nước lên thì thuyền lên xu thế, càng thúc đẩy hắn thanh đồng chiến thể đạt đến tiểu thành chi cảnh, có thể. Nói là tiền đồ vô lượng, từ nay về sau tu hành đứng lên, cũng không có so với thuận lợi, nghiêm nhất tộc chi lực triệu hoán viễn cổ cự nhân hư ảnh, cần trả giá cự đại một cái giá lớn, tất cả mọi người muốn tiêu hao cự đại lực lượng, thậm chí trả giá thọ nguyên tổn thất, nếu không phải là hắn hôm nay một trận chiến này không phải chuyện đùa, liên quan đến đến rất nhiều phương diện lợi ích, trong tộc căn bản không có khả năng thống một quyết định, dù sao coi như là nhất tộc trông, cũng là có phe phải bơi, phân muốn thống một ý kiến chỉ có bực này đang mang toàn tộc hứng suy mới có thể phát sinh cho nên nói hắn thu phá sau này tại trụ quang học viện địa vị đem thật to tăng lên giỏi hơn rất nhiều vương giả đệ tử phía trên không ra 50 năm tuế nguyệt, hắn có nắm chắc đột phá gông củng xiềng xiếc tấn chức cổ thánh chi cảnh đây là cự nhân khí tức gây cho hắn chỗ tốt đối với hắn tư chất thánh mạng bản chất tăng lên là vượt qua tính ngươi chuẩn bị xong chưa quy lệ xuống đây đi đối mặt vô thượng viễn cổ cự nhân tổ tiên linh hồn của ngươi là chắc vi ngươi môi tiếng nói cử động đều muốn đã bị tổ tiên trách cứ cùng ta là địch chính là cùng tổ tiên là địch thu phá lạnh lùng mở miệng Trên đầu kim quan vỡ tan, vô số sợi tóc rủ xuống rơi xuống, đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt thanh đồng thần quang. Linh hồn của ta là Trác Vi, ngươi đại biểu tổ tiên, thật sự là chế cười, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi chẳng lẽ tiểu thật sự cho rằng ta như thế là nhạt, là giả trang kiên cường? Cổ Phong con mắt quang lạnh lùng đại sư minh, gì đó lấy ra. Hảo. Thái Thiên trầm quát một tiếng, tiểu thế giới mở ra, một ngụm trừng gần dặm phương viên cự đại thiết vạc rơi xuống trên chiến đài, lập tức, liền có một cổ khó nói nên lời cổ quái mùi phát ra tứ phương trên khán đài. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực khó có thể tưởng tượng tại đây thần thánh trên chiến này, rõ ràng xuất hiện vật như vậy. Thấy được sao? Cái này một vạc đều là cho các ngươi thu quang tộc chuẩn bị, ngươi hội là người thứ nhất nếm thức ăn ngươi, Viễn cổ chó săn, tin tưởng ngươi sẽ thích." Cổ Phong lạnh nhạt nói. Đập nát miệng của hắn, đối ra các của hắn, hủy đi Han Quốc, mang về trong tộc mỗi ngày trả tấn. Dưới chiến này, Thu Quang Điện điện chủ Thu Huyền đột nhiên nói, "Là Thu phá gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn thẳng Cổ Phong, như một cái như độc xà quang, hung hăng nói, "Ta dung hợp Viễn Cổ Cự Nhân khí tức, tiểu tử khiến cho ngươi biết một chút về viên cổ cự nhân di dảo, thanh quang hống. viên cổ cự nhân, đỉnh thiên lập địa, một dông toái núi sông, vừa yêu lạc tinh thần, viên cổ cự nhân di dảo, thu quang tộc vương phẩm võ hậu, thanh quang hống. âm âm hiểu, thu phá lên tiếng di dảo, cự đại âm ba giống như lôi âm, lực lượng bị vô hạn phóng đại, viên cổ cự nhân khí tức lộ ra, tăng thương, cổ lão, nguy nga, thần thánh, bao la, khí tức ra chỉ, thu phá khí thế nguyên bản tiểu tiếp cận tạo hóa giai điên phòng giờ phút này cái này một giống chi lực, khó khăn lắm đạt đến giới điểm, lại diễn sinh đi ra mấy phần thiên cơ giai thần vận, thái thượng trưởng lão đoàn. Rất nhiều thành viên đều là mục tấu tim mang, rất là hưng phấn, cự nhân khí tức cường đại, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, nguyên bản bọn họ cũng hiểu rõ thu quang tộc thánh Quang hống, vương phẩm võ học, tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng có hạn, dùng thu phá tu vi, nhiều nhất bày ra tiếp cận tạo hóa giai điên phong chiến lực, ở đâu như lúc này bình thường, rõ ràng diễn sinh đi ra thiên cơ hư vị, tạo hóa giai, chính là điên phong, cùng thiên cơ giai cũng đều có được gần như thập đội trên kia, cái này còn gần kể chỉ là một sợi khí tức, viễn của cự nhân cường đại đã có thể thấy được đốm. Âm ba như gió bạo, cuốn sạch đại chiến đấu, đem cổ phong ba phủ, từ đầu đến cuối Cổ Phong thân hình cũng không có nhúc nhích bắn ra hạ xuống, ngược lại hắn dưới chân cổ thần đài chiến đấu đều có chút chấn động lên. viên cổ cự nhân khí tức thu phá một giống chi lực, có thể nói kinh thiên động địa. Ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy, không đợi tứ phương khán đài vô số người lắc đầu cười nảo, này âm ba trong gió lốc truyền lại đi ra cổ Phong thanh âm, hắn từng bước một từ đó đi ra, lông tóc không tổn hao gì, một thân thanh đồng chiến ý dư nhẹ, rõ ràng không có đã bị nửa điểm tổn thương. Thậm chí cổ Phong trong đôi mắt thấu phát ra tới điểm chỉ ra ngộ thần quang, từ nơi này âm ba trong gió lốc tìm hiểu đi ra một kia viễn cổ cự nhân thần vận, bất quá không cách nào nắm chắc. Cái gì? làm sao có thể dưới chiến đài vô số thu quang điện đệ tử kinh thét lên nho nhỏ chiến vương như thế nào chống đỡ được đại sư huynh một giống chi lực thu quang điện điện chủ thu huyền cũng là cho đã mắt khó có thể tin thu phá một giống chi lực chính là bình thường tiền cơ dai cổ vương cũng muốn tạm lánh mũi nhọn cái này cổ phong rõ ràng đó đỡ lông tóc không tổn hao gì đây là cái gì thịt máu thân cái gì chiến thể làm sao có thể cường đến tình trạng như thế thái cách điện mọi người vô cùng hưng ma phấn thái cách điện điện chủ tâm tư thay đổi thật nhanh hắn nghĩ đến một cái khả năng trong mắt ngăn không được chấn động cùng kinh hỉ thanh đồng thể lại thành nhất định là thanh đồng thể lại thành trong lòng của hắn dích đảo nhưng là mặt ngoài lại sinh xinh nhìn xuống, không nghĩ lộ ra mánh khỏe bị thu quang tộc nắm chắc. cổ thần trên chiến đài theo cổ phong xuất hiện, này thu phá ngược lại chấn định xuống tới, trong mắt của hắn trước khinh thị hễ quét là sạch, sau lưng một cây thanh đồng trưởng thương rơi vào trong tay. quy một chương 204, thần quyền hiền uy, địch phá đột nhiên biến hóa cũng không làm cho cổ phong cấp bộ đình trệ, chỉ là bình tĩnh chú thị hắn. xác thực, ta thừa nhận trước xem thường ngươi, thanh quang hống chỉ là của ta thử, hiện tại ta xác định, ngươi tuy nhiên chỉ là chiến vương chi cảnh, nhưng là thịt thân vô cùng tương đại, còn tựa hồ có một chút tẩn dấu thủ đoạn vô ích đi ra. Ta đơn giản tiêu cho ngươi đến đánh giá hạ xuống, ngươi tất cả lá bài tẩy cộp lại, cho ngươi vượt qua một cái đại cảnh giới, hai cái giai vị giết địch, chống lại thiên cơ giai của vương, thật sự là kinh người, nhưng là hiện tại bất động, ta địch phá đã. Bắt đầu coi trọng ngươi, phía dưới ta sẽ toàn lực ra tay đánh chết ngươi, ngươi nhân vật như vậy, không thể bắt cầm lên khảo vấn trà tấn, muốn trực tiếp giết gì, hình thần câu diệt mới được. Nếu không một khi đào thoát đắc thế, tương thị ta địch quang tộc đại hoạn. Địch phá trịnh trọng mở miệng, cổ thần dưới chiến đài một mảnh xôn sao, chống lại thiên cơ giai, dùng chiến vương thân thể, cái này tại cả trụ quan học viện đều chưa bao giờ xuất hiện qua có thể nói là mở lịch sử khơi rộng thái thượng trưởng lão đoàn một ít thành viên tâm tư thay đổi thật nhanh có giao động ý hư lệnh một tiếng nhất danh địch quang tộc thái thượng thành viên cười lạnh nói bất quá lại gần một ít ngoại vật tạm thời được đến vô thượng chiến lực ta ác cự nhân nhất tộc vâng chịu viễn cổ cự nhân huyết mạch dĩ lực chứng đạo cậy vào ngoại vật, bất quá là tà ma ngoại đạo bóc đi áo ngoài làm theo là con kiến hôi một cái đưa tay có thể diện không sai ta ác cự nhân nhất tộc đương đi dĩ lực chứng đạo đường nhân đương ngặt lối không đáng giá nhất tới rất nhiều thái thượng thành viên tình ngủ đều gật đầu, nhưng là rất nhiều người mù quang lưu chuyển, trong lời nói thực máu thực độ có bao nhiêu tiểu không được biết. cổ thần đài chiến đấu, địch phá quanh thân tràn ngập một cổ tăng thương cổ lao khí cơ, viên cổ cự nhân khí tức cải biến khí chất của hắn, 10 trượng thanh đồng chiến trên hạ thể hiện hiện ra rất nhiều cổ lao hoa văn, thần thánh mạ nguyên nga. ông trong tay hắn thanh đồng trường thương ngâm khẽ, một cổ chu thiên vận chuyển thương thế bay lên, thậm chí trong đó còn bao gồm một tầng chư thiên luân hồi thần vận. bán thánh binh, cổ phong thản nhiên nói, hảo nhát lực, địch phá gật đầu, xác thực, hắn cái này một ngụm thanh đồng trường thương là bán thánh binh. Vị bản Thánh binh chính là xen vào Vương binh cùng Thánh binh ở giữa, đã đơn giản Thánh binh uy nghiêm, đây cũng là hắn địch phá kỳ ngộ một trong, đã từng chiếm được một ngụm tàn phá thanh đồng thánh thương, sắp nhập vào hắn nguyên bản bổn mạng Vương binh trong, khiến cho hắn tấn chức đã trở thành bán Thánh binh, đây cũng là địch phá cậy vào, bán Thánh binh nơi tay, tăng thêm hắn dung hợp một đám viễn. Cổ cự nhân khí tức, từng chiêu từng thức, các loại truyền thừa võ học đều bày ra vô địch khí thế, chính là thiên cơ giai của Vương, cũng muốn dưới tay nuốt hận. Con đường của ngươi chấm dứt, tà tố ngươi ra đi. Thánh thương vô địch, chư thiên thần thánh đại địa thương thuận. Thúc nghĩ, địch phá con mắt quang ngưng tụ Thanh đồng thần quang bắn ra mãnh ra mấy trượng, thi triển đi ra một môn định tiêm vương phẩm pháp học, Chư Thiên Thần Thánh Đại diện Thương Thuật, thanh đồng trường thường phá không, phát ra đáng sợ o o thanh âm, thần quang như mặt trời, thương mang ảnh ngược Chư Thiên, có một loại sinh cơ si luân hồi ý nghị bị kích phát ra tới. Đáng sợ thương ý bao phủ cổ phòng, rõ ràng làm cho hắn cảm nhận được thọ nguyên trôi qua, cái này đáng sợ thương thuật, tại cự nhân khí tức ra chỉ hạ, rõ ràng thật sự có sinh cơ si luân hồi thần thông, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chính là cổ thần bao dưới chuyến này, tứ phương rất nhiều trên khán đài, rất nhiều vương giả đều là biến sắc, bọn họ cảm ứng được tự thân thọ nguyên một hồi dung chuyển. Không cần phải nói cổ thần trên chiến đài, Cổ Phong càng đứng núi chịu sào. Cơ hội là không cần nghĩ nữa, Cổ Phong đánh ra Quang Minh Thần Quyền thức thứ nhất sáng lập, một cổ nhu hòa phong tự quả đấm của hắn trong quét đi ra, mưa thuận gió hòa, làm dịu vận vận, cánh mạng sinh diễn, tuần hoàn không thôi. Một cổ vĩnh hằng hương vị truyền lại đi ra, bất diệt, bất hủ, cánh mạng vĩnh hằng. Trong đáy mắt, cả cổ thần đài chiến đấu đều bị một cổ sáng chói quang minh bao phủ, Cổ Phong một quyền phía dưới, sáng lập không gian, cánh mạng, quang minh, tìm hiểu bất diệt kiên quyết, ngày nay đối mặt địch phá tuyệt sát chương thuận, lần nữa lĩnh ngộ đi ra vĩnh hằng chân lý, một quyền phía dưới, cánh mạng cùng quang minh kết hợp ra đời vĩnh hằng, không gian, cánh mạng, quang minh, vĩnh hằng. như vậy quyền pháp đã siêu thoát rồi võ học phạm chủ, vô lượng quang cách ra, chỉ là trong né mắt tứ vương rất nhiều khán đài, vương giả phía dưới rất nhiều người tựa hồ đã trải qua vĩnh hằng tuế nguyệt, con mắt quang đều có chút lúng túng, chỉ có rất nhiều vương giả đều hoảng sợ, bọn họ phát giác được một quyền này khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng, vượt qua lẽ thường. quang minh tán đi, mọi người chỉ thấy địch phá thần sắc kinh Hãi thanh đồng chiến thể ra nước, thanh đồng huyết lưu trôi, đại chiến đấu. giang giác. lập tức trong tay hắn bán thánh binh cắt thành hai đoạn, linh tính tiêu tán, hóa thành hư vô không có khả năng. Ta có được cự nhân khí tức, là vô địch, ta là tạo hóa giai cổ vương, nho nhỏ chiến vương, ngươi dám thương tổn ta." Đại khẩu ho ra máu, địch phá trạng ba hoa đoán bệnh, nửa thanh bán thánh thương nơi tay, uy năng đại giảm, nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại thân hình bạo tối, hướng phía cổ thần dưới chiến đài mà chạy, hết thể đều là nguy trang, chỉ là vì phân tán cổ phong chú ý. "Điện chủ, chư vị trưởng lão, chúng ta liên thủ chu sát này liêu." Địch phá hết lớn, nhưng là cổ phong hiển nhiên sớm đã xuyên thủ tâm tư của hắn, hắn một bước bước ra, không mang theo nửa điểm khói lửa khí, liền xuất hiện tại địch phá trước mặt trước, đại thủ trụ xuống sáng lập khí tức cái áp, thoang cái đem chúng quanh không gian miêu tả được chật như nêm vối, không gian tinh bích đều mang lên vĩnh hoàng khí tức. này địch phá thoáng cái đụng vào trên mặt, lập tức lộn một vòng lăn lộn mấy vòng, bị đâm cho tròn váng. gì đó còn không có ăn, người đi không được. cổ phong một bà sách ở địch phá phần gáy ra, giống như nắm bắt nhất trích con gà con tử bình thường, to lớn quyền ý cọ rửa, giam cầm hắn toàn thân lực lượng, đồng thời đưa hắn thể mẫu trong một ít sợi cự nhân khí tức rút ra lấy ra, nhét vào đan điền khí hải của ta cự nhân khí tức. địch phá giống giận, lại dãy rủa không được, mất đi cự nhân khí tức gia trì, khí thế của hắn lập tức tiết lộ kéo ngã mới vào tạo hóa giai hoàn cảnh, tiểu thành thanh đồng chiến thể cũng thoái hóa, đã trở thành một loại màu xanh động, tại cổ phong áp chế hạ, khôi phục bình thường nhân tộc thân hình. người không thể, địch phá lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị cổ phong ngồi yên ném đi, rơi vào rồi này cự đại thiết trong vạc, toé lên mấy trượng cao vàng nóng ánh vật. một mảnh vàng nóng ánh hải dương, địch phá cơ hồ muốn đã bất tỉnh, hắn bị cổ phong giam cầm tu vi, thậm chí thịt mão thân lực lượng đều bị áp chế, vừa mới hô hấp, liền đem rất nhiều vàng nóng ánh sự việc nuốt vào trong bụng, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bước lên đứng lên, trong lòng của hắn trong một sát na lại không có nửa điểm vinh lục. Cái gì sinh si đều vứt lại sau đầu, chỉ là kiền kiền thúy thúy địa hôn mê bất tỉnh. Làm càn. thật to gan. Địch Quang tộc vô số đệ tử, trưởng lão mục thử một nước, đây quả thực là thiên đại sĩ nhục, bọn họ địch Quang điện đại sư huynh, cư nhiên bị vứt vào này đẳng dơ bẩn chi địa, chính là sau này thành tựu cổ thánh, cổ thần, cũng là lao không đi chỗ bẩn, hắn địch Quang điện sau này cường thịnh trở lại thịnh, cũng khó tránh khỏi làm người lên án. Điện chủ, giết này Liêu. Tru sát này Liêu, Vi đại sư huynh báo thù. Địch Quang điện điện chủ địch Huyền Thần sắc lạnh lùng, rốt cục thượng cổ thần đại chiến đấu hắn con mắt quang trong sát ý bắn tung toé quen thân thiên cơ vận chuyển đặt tới một loại cực hạng cơ hội nếu loạn thiên cơ sinh sôi ra một loại hỗn độn địch nguyên ngươi thật không biết xấu hổ thái á chợt quát lên địch nguyên mắt lạnh lẽo nhìn quét hừ đây là hai ta điện sinh si cuộc chiến hôm nay thoáng qua một cái ta chủ quang học viện không tiếp tục thái cách một điện bản điện chủ ra tay bất quá là vi diệt cỏ tận gốc hào một cái diệt cỏ tận gốc cổ phong cười lạnh người tham vương kẻ bại khấu hôm nay thoáng qua một cái cũng có thể có thể ta trụ quang học viện không tiếp tục địch quang một điện ấu xỉ tiểu nhi vả miệng địch nguyên hừ lạnh một tiếng toàn thân tách ra thanh đồng thần quang cũng không thấy hắn chút nào động tác cả người tiểu xuất hiện tại cổ phong trước mặt đại thủ chém đúng ra vân tay rõ ràng buộc vòng quanh các loại huyền ảo quy tích một loại hỗn độn khí tức bao phủ xuống che lậy cổ phong trong mắt hết thảy quan minh thanh đồng thể lại thành cổ phong cảm ứng được một cổ cường thịnh khí tức tự hắn lòng bàn tay truyền lại đi ra cái này địch huyền thanh đồng chiến thể thình lình đạt đến đại thành chi cảnh nhưng là hắn không sợ hãi chút nào toàn thân đột nhiên tách ra sáng chói thanh đồng thần quang cả người hắn giống như thanh đồng đúc kim loại một loại vô cùng vô lượng bao vàng bạc chiến ý bay lên 500 điều viễn cổ thiên long lực lượng tại thể bao trong dứt đảo. Theo sáng lập quyền ý bắt đầu khởi động, ẩn ẩn có vận thành. Một cổ xu thế. Bùm. Địch Huyền bàn tay bị cổ phong một phát bắt được, sau đó mạnh bóp nát, kim loại ma sát loại thanh âm, hai người chỉ trưởng trong lúc đó bắn tung tóe ra một quả miếng thanh đồng hóa tinh, dương lực vô cùng, tại trên chiến đài lưu lại điểm điểm bạch vân. Hít. Cơ hồ ngược lại hít sâu một hơi, cự lại đau đớn truyền lại tiếng trong nội tâm, Địch Huyền cơ hồ xích đỏ mắt, mà tứ phương đại chiến đấu, cấp thứ nhất thế rất nhiều thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, tất có hơn phân nửa đều là đứng thẳng đứng dậy. Đại thành thanh đồng thể, hảo lực lượng cường đại, Địch Huyền cũng không thể chống lại. Làm sao có thể? chính là Chiến Vương, rõ ràng thành tựu đại thành thanh đồng thể. Cái này cổ phong rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Truyền thuyết là vài ngàn năm trước Thái Cách chuyển nhân, này Thái Cách cũng bất quá là thiên cơ giai cổ vương, huyết mạch truyền thừa sao hội cường đại như thế. Không ai hội đoán được, cổ phong tu luyện chính là trí cao chúa tể căn bản công pháp, kim cương bất phôi thần công, đệ nhất truyền đại thành, làm cho hắn thanh đồng thể lại thành, tuy nhiên không phải thanh đồng chiến thể cảnh giới cao nhất, nhưng là hắn diễn sinh thanh đồng huyết vô cùng cường đại, đồng dạng đại thành chi cảnh, địch nhân trong mắt hắn bất quá là tiểu hài tử bình thường, khí lực nhỏ bé, cốt cách yếu ớt. Ầm ầm. Thanh quan hống. Địch hay lớn cái này vương phẩm võ học do thiên cơ dài cổ vương thi triển lại là mặt khác thuận theo thiên địa nhưng là cổ phong đại thủ chối xuống sáng lập quyền ý mãnh liệt tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảnh chắc chắn vô cùng không gian tinh bích vĩnh hằng quang minh khí tức tràn ngập thăng cai chùm lên này địch huyền ngoài miệng phúc hơn mười khỏa huyết xỉ nhổ ra này địch huyền trở tay không kịp bị cổ phong thừa cơ đánh vào bên mông quyền ý phong chấn hắn toàn thân lực lượng sau đó xé ở phần ra vung điện chủ tiểu tử làm cản cấp thứ nhất thế địch quang thái thượng trưởng lão đoàn 4 thành viên đồng thời hét lớn kinh sợ ra nhưng là cổ phong không thèm quan tâm đến lý lẽ Đồng dạng một bả quang vào này thiết trong vạc, lúc này đây, tóe lên vàng nóng ánh so với kia địch phá rất cao, chừng 10 trượng. Quy một chương 205, quyết đấu cổ thánh. Cự đại thiết vạc, lưu chuyển không gian thần thông quy tắc, bị cổ phong gia cố, địch quang điện điện chủ địch huyền giống giận liên tục, nhưng không cách nào đánh vỡ, cuối cùng mãnh liệt ho khan, hiển nhiên là bị bị sặc. Đây quả thực là sinh sinh vẽ mặt, cổ thân dưới chiến này, tất cả địch quang điện đệ tử, trưởng lão đều cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt, bọn họ địch quang điện duy nhất vương giả đệ tử, còn có điện chủ, rõ ràng toàn bộ bị ném vào phân vạc, một cái ngất đi thôi, còn có một bị bị sặc. Tứ phương khán đại, tất cả điện đệ tử Trưởng lão sắc mặt đều là thập phần cổ quái, bọn họ khỏe miệng khẽ động, không biết nên nói cái gì. Còn có rất nhiều người nhìn về phía cổ thần trên chiến đài một ít đạo thân ảnh, trong mắt lộ ra kính sợ, yên kỵ, sợ hãi thần sắc. Một trận chiến này, cổ phong là triệt triệt để để đánh ra thanh danh, chiến vương thân, thanh đồng thể lại thành một pho tượng tạo hóa giai của vương, một pho tượng thiên cơ giai của vương, toàn bộ an phân. Giết hắn rồi, nhất định phải giết hắn rồi. Đây là một cái thứ gì? Rõ ràng dám như vậy nục nhã chúng ta địch quan điện, quả thực là lợ trời. Bốn đại thái thượng trưởng lão đoàn thành viên đều là giận dữ, đây căn bản là không nên chuyện phát sinh nguyên bản bọn họ địch quang điện muốn mượn này lập uy dựng đứng địch phá trẻ tuổi đệ nhất cường giả uy thế nhưng là hiện tại chẳng những bị người mắc chết liền điện chủ đều ăn vân làm thái thượng trưởng lão đoàn thành viên bọn họ là mất hết mặt phản thiên chính là phạm thiên điều phạm thiên điều muốn thụ thiên phạt cái này cổ phong nhất định phải si. địch tiên thiên sư mình mọi người ra tay chém giết loạn đảng ba gã địch quang điện thái thượng trưởng lão đột nhiên hướng một người cầm đầu hành lễ thỉnh báo nguyện đây là người gây lão nhân đang mặc hoàng bào con mắt quang lạnh lùng tuy nhiên nhìn như bình thường nhưng là cổ phong lại hơi hơi ngưng thần Hắn rõ ràng có thể theo lão nhân kia trên người bắt đến một cổ chư thiên luân hồi, sinh si luân hồi ý nhị, tại hắn cơ trên hạ thể, một tầng nhàn nhạt thanh đồng hào quang vô cùng thần thánh, trong đó tích chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Cổ thánh. Đây là một tôn thanh đồng cổ thánh. Cổ Phong có thể đoán được, người này hẳn là đang ở cổ thánh cấp thứ nhất, luân hồi dai, cổ thánh tăng dai, luân hồi dai, thần thông dai, thiên địa dai, coi như là cấp thứ nhất, luân hồi giai cổ thánh, cũng muốn so với đỉnh phong nhất thiên cơ giai cổ vương cường đại thập bội đã ngoài, hai người trong lúc đó có khó có thể vượt qua chiến lệnh. Lúc này Thái Cách Điện Điện Chủ Thái Á Rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn thoáng cái ngày thượng cổ thần đại chiến đấu, đối mặt Thái Thượng trưởng lão đoàn, phẫn nộ quát: Các ngươi bọn này mỗi ngày chỉ biết là lục đục với nhau vô liêm sỉ, các ngươi không nhìn ra được sao? Nhìn ra cổ phong hắn có ta Á Cự nhân nhất tộc đệ nhất thiên phú, chính là chiến vương, đánh bại thiên cơ giai cổ vương, nghiền nát bán thánh minh, cái này nguyên một đám các ngươi trước kia nhìn thấy qua không có. Ta Á Cự nhân nhất tộc hôm nay bất bền, chủ quang lão tổ không biết khi nào thọ nguyên hao hết, nếu là không có thanh đồng cổ thần toa chấn, Thái Dương Tinh không quá ba ngày, liền sẽ đánh tới Ta Minh Thần Tinh, mà hiện tại các ngươi an vị xem cái này địch quang tộc gạt bỏ nhất danh có cổ thần chi tư hậu bối các ngươi đây là đang trôn vùi ta á cự nhân nhất tộc tiền đồ làm càn cờ mồm Cuốn vọng thái thượng trưởng lão đoàn vô số thành viên hét to trong mắt sinh ra giận dỗi vẻ cổ phong cũng có chút lây người hắn cũng thật không ngờ thái á lại có lá gan lớn như vậy đây tuyệt đối là muốn dẫn phát nhiều người tức giận nhưng là hắn cổ phong là ai đến mão cao chúa tể người thừa kế thân có chí cao chúa tể cùng viễn cổ cự nhân hai đại huyết mạch không sợ trời không sợ đất làm sao có thể bởi vậy lùi bước thỏa hiệp thiên thiên huynh hết thảy giao cho ngươi không sai Tiên Tiên Hình, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đoàn thành viên mở miệng, cổ thần trên chiến này, thái á trong nội tâm cười khổ, những người này quả nhiên là cũng sớm đã cấu kết cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó hích lợi trọng đại, bọn họ thái cách điện tuy nhiên suy yếu, nhưng là vẫn đang chiếm lấy trước một miếng thịt, hiện tại những những người này quyết tâm muốn làm cho bọn hắn lộ ra. Không sai, địch tiên tiên sư minh, tiểu tử này là chiến vương không, giả, thịt mãu thân vô song cũng không giả, nhưng là sở dĩ có thể đánh bại địch huyền điện chủ cùng địch phá, rất có thể còn là vì tựa kia quyền pháp, quyền pháp gì có thể có được uy lực lớn như vậy? Thánh phẩm, tuyệt phẩm. Sư Minh bắt giữ hắn, bước hỏi ra đến quyền pháp này, tự là hướng ta ác cự nhân nhất tộc lớn nhất công hiến. Chiến Vương thân chiến bại thiên cơ giai cổ vương, nhất định là này quyền pháp cổ quái. Sư Minh ra tay đi. Địch Quang Điện ba gã thái thượng trưởng lão lần nữa thỉnh bác nguyện, thân là thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, ánh mắt của bọn họ hạng gác, bọn họ nhìn ra Quang Minh thần quyền bất phàm, có cơ hồ chín thành năm chắc nhất định là thánh phẩm võ học. Về phần có phải là cái gọi là tuyệt phẩm võ học, tiểu không được biết, bởi vì cả Quang Minh tinh hệ đều không có tuyệt phẩm võ học tồn tại, thánh phẩm võ học tại tam đại cao đẳng thánh mạng cổ tinh đều cơ hồ không tồn tại, chỉ có bán thánh võ. Đã siêu thoát rồi Thanh Đồng chi cảnh, là Bạch Ngân cảnh cường giả mới có thể sáng tạo vô thượng võ đạo. Mà hiện tại, rất có thể có một môn thánh phẩm võ học xuất hiện tại trước mặt, chư điện đều là dục dịch, một ý thần nấp ý chí ba động tại lẫn nhau chửi lại, hiển nhiên những này thái thượng trưởng lão đoàn thành viên tại trao đổi trước, như thế này như thế nào địch tiên tiên trong tay đạt được cửa này thánh phẩm võ học tâm pháp yếu quyết. Địch Tiên Tiên, địch quang tộc đệ nhất cường giả, Thanh Đồng cổ thánh, tuy nhiên chỉ là luân hồi giai, nhưng là tại rất nhiều thái thượng trưởng lão trong cũng đủ để sắp xếp nhập trước 20 hàng ngũ, được gọi là Tiên thiên cổ thánh. Con mắt quang nhàn nhạt đảo qua cổ thần đài chiến đấu Địch tiên Thiên tiên con mắt quang ở chỗ sâu trong một vòng tinh mang hiện lên thánh phẩm quyền pháp, hắn là tình thế bắt buộc, nghĩ hắn địch tiên Thiên thân là luân hồi giai thanh đồng cổ thánh, nếu là có thể có được một môn thánh phẩm quyền pháp, chính là thiên địa giai đại thành cổ thánh, hắn cũng không sợ. Đến lúc đó, hắn chính là ác cự nhân nhất tộc ngoại trừ trụ quang lão tổ bên ngoài người mạnh nhất dưới một người, trên và người, thậm chí trụ quang lão tổ vẫn là sau, cả ác cự nhân tộc chính là hắn địch tiên Thiên thiên hạ. Đến lúc đó, hắn địch tiên Thiên tu vi nhất định bởi vì thánh phẩm quyền pháp bất quá tinh tiến, chính là cổ thần cũng chưa chắc không có có lực đánh một trận. Một nghĩ đến đây, Địch tiên Thiên trầm rãi gật đầu. Cái này gầy lao nhân một bước bước ra, dưới chân không gian tựa hồ sinh ra co rút lại, làm cho hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cổ thần trên chiến đài. Điện chủ, Cổ Phong trầm quát một tiếng. Thái Á cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nhảy xuống đài chiến đấu, Cổ Phong chiến lược đã sơ hiện điên phong. nếu là hắn cũng không thể chiến thắng cái này tiên tiên cổ thánh, bọn họ Thái cách nhất tộc cũng thật là đến tiêu vong thời điểm. Chỉ cần ngươi giao ra tu luyện quyền pháp huyền bí, hơn nữa tự sát tại bản thánh trước mặt, các ngươi Thái cách nhất tộc những người khác, bản thánh có thể làm chủ bọn Lời này chính ngươi tin sao? Cổ Phong lạnh lùng mà nhìn xem địch tiên tiên cổ thánh khí cơ tràn ngập, cho hắn mang đến một cổ áp lực cực lớn, trong lòng của hắn cảnh giác, toàn bộ tu vi vận chuyển, âm thầm động đến đan điền, khí hải trong 108 đạo bất diệt kiếp khí. Đó chính là ngươi chính mình tìm si. Hảo, ta liền trước bắt ngươi, lại hút ra trí nhớ của ngươi. Địch Tiên Tiên mục quang lạnh lẽo, sau đó đại thủ hướng phía cổ phong đánh ra, nhất trích cự đại quang trưởng ngưng tụ, mỗi một điều vân tay đều rõ ràng hiển hóa, đến nơi lên trốn, một mặt là cánh mạng mới bắt đầu, một mặt là mạng trung kết, rất nhiều vân tay dây dưa giao thoa, sinh khí si luân hồi, tuần hoàn không thôi. Bàn tay luân hồi. Không cần nghĩ ngợi, cổ phong một quyền đánh ra, Quang Minh thần quyền tức thứ nhất sáng lập, một quyền này, sáng lập cái mạng, Quang Minh, không gian, vinh hằng. To lớn quyền ý cọ rửa, 500 điều viễn cổ thiên long lực lượng giết đảo, cổ phong thanh âm to lớn, như chí cao chúa tể tại thẩm phán. Sinh si tại luân hồi, duy có sinh mạng vĩnh hằng. Với hằng tánh mạng quyền ý, cùng này quang trưởng va chạm, cổ phong cả người bắn ra máu đi ra ngoài, khí huyết một hồi bốc lên, lực lượng có một loại có chút thác loạn cảm giác, có chút miễn cưỡng, cổ phong cố gắng dẹp loạn của mình khí huyết, cổ thánh cường đại vượt qua tưởng tượng, cho dù chỉ là luân hồi giai, cũng là cổ vương không cách nào bằng được. Nhưng mà Này địch tiên tiên cũng là bị cổ phong sáng lập vĩnh hằng thánh mạng quyền ý dung chuyện, lui ra phía sau một bước, trong mắt của hắn hiện lộ ra đến càng thêm nóng bỏng qua mang. Thánh phẩm quyền pháp. Nhất định là thánh phẩm quyền pháp, chỉ có thánh phẩm quyền pháp mới có thể có được lực lượng như vậy, vượt qua đại cảnh giới giết địch, một cái nho nhỏ chiến vương được đến, có thể chống lại cổ thánh một kích, rõ ràng không có đã bị cái gì thương tổn, nếu như đến ta địch tiên tiên trong tay, thiên điệu giai cổ thánh ta cũng có thể chấm giết, nói mà bất định cẩn thận tìm hiểu một phen, có thể cùng cổ thần xoay cổ tay. Thánh hỏa sinh liên, tiêu tận thiên hạ. Địch tiên tiên hai tay kéo động, lần nữa bày ra một môn tuyệt đỉnh vương phẩm võ học, một đóa cự đại thánh hỏa liên hoa tử hư không trong hiện hiện, cái này thánh liên phía trên lạc ấn sinh si luân hồi, thánh mạng lực lượng trong đó tuần hoàn lưu chuyển, luân hồi đến đáp lại, Thoáng cái đem cổ phong cải tại trong đó. Ha ha, đây là luân hồi thánh hỏa, cổ thánh thần diễm, tiểu tử, ngươi chạy không khỏi bị luyện hóa vận mệnh. Thánh hỏa liên hoa trong, cổ phong thần sắc vừa động, ngược lại không nóng nảy đánh ra sinh lộ, hắn tâm niệm vừa động, cả người hư không chân ngồi xuống, một đóa thanh đồng liên hoa tại dưới thân thể của hắn ngưng hiện, hắn ngồi ngay ngắn tỏa sen phía trên, hô hấp một cổ thanh đồng sạch hỏa bức lên, hình thành hỏa màn đưa hắn bảo vệ trong đó, rủ xuống xi si giấy rùa. đây là ngươi cuối cùng thủ đoạn. luân hồi thánh hỏa luyện hóa cho ta. địch tiên tiên cười to, động đến tối tâm chính giữa địch quang thánh tình, đại lượng hàng tình sức mạnh to lớn bị liên lụy xuống, hóa thành luân hồi thánh lực, sinh sôi ra luân hồi thánh hỏa, luyện hóa cổ phong. mắt thấy cổ phong quanh thân sạch hỏa hỏa màn lung lay sắp đổ, nhưng lại thủy trùng không phá, địch tiên tiên không nghi ngờ gì, đơn độc cho là cổ phong đem hết toàn lực, kết lực giấy rùa, ngược lại càng ra đại lực lượng. thanh đồng liên hoa phía trên, cổ phong quanh chân mà ngồi, tâm thần một mảnh nhạc, lưu ly tịnh hỏa không ngừng chuyển hóa này luân hồi thánh hỏa, sinh sôi luân hồi cũng là tánh mạng tại luân hồi, bản chất hay là cánh mạng lực lượng, cổ phong đại lượng tồn phệ, trở lại như cũ thành hàng tình sức mạnh to lớn, rót vào trong hư không trung tâm quang minh thế giới hàng tinh hình thức ban đầu bên trong, nguyên bản chỉ có vạn trượng hàng tinh hình thức ban đầu, lập tức lần nữa tăng vọt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng lớn, tinh thần thành vương tầng kia bức tường cản trở chậm rãi trở nên mỏng, chỉ chờ cổ phong tích xúc đến lực lượng đủ mức. Không sai, cổ phong đúng là muốn nhờ cổ thánh áp lực đến đột phá cổ vương chi cảnh, địch tiên thiên dùng luân hồi thánh hỏa luyện hóa hắn, hắn dùng lưu ly tịnh hỏa chú ý luyện hóa, phệ, tương đương với là địch tiên thiên toàn lực vì hắn quán đỉnh lực lượng tích xúc như thế nào không đột nhiên tăng mạnh. Quy một chương 206, tấn chức của vương địch quang thánh tinh thánh cấp hàng tinh lực lượng là bình thường vương cấp hàng tinh gấp trăm lần phía trên dùng địch tiên thiên tu vi cũng bất quá chỉ là dung hợp tìm hiểu trong đó một phần trăm lực lượng bất quá thân là địch quang thánh tinh thực tế trưởng không giả địch tiên tiên điều động địch quang thánh tinh lực lượng cơ hội không có gì hạn chế một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm trong máy mắt tương đương với thập quả vương cấp hàng tinh lực lượng đã bị thổ lộ mau đi ra ngoài địch tiên thiên sắc mặt khó coi luân hồi thánh hỏa bên trong tuy nhiên này thanh đồng liên hoa lung lay sắp đổ nhưng là này cổ phong khí tức trên thân lại càng thánh khiết, tựa hồ tại sinh tử bên trong đã lấy được hiệu ra. Ta cũng không tin luyện hóa không được ngươi, chính là chiến vương cũng vùng vây dây chết. Cổ thần trên chiến đài, địch tiên tiên mặt càng ngày càng không nhịn được, thời gian dài như vậy còn không có luyện hóa cổ phong, đạt được hắn chi nhớ, làm cho hắn sinh ra một tia không kiên nhẫn, cũng sợ chậm thì sinh biến, này thánh phẩm quyền pháp có mất, hắn xưng bá a cự nhân tộc ý niệm trong đầu tiểu tan thành mây khói. Ông, lần này hắn trực tiếp điều động một phần mười hàng tinh lực lượng, địch quang thánh tinh lực lượng vĩ ngạ, giờ phút này theo địch tiên thiên kéo động, thánh quang như hải bình thường cọ rửa xuống. Luân hồi thánh hỏa lập tức đã trở thành thực chất bình thường chất lỏng, thánh hỏa hải dương, một đóa thanh đồng liên hoa cô linh linh, trên mặt đều dạn nứt ra từng đạo vết dạng, tựa hồ tùy thời đều phá vỡ đi ra. Hảo. Thấy như vậy một màn, địch tiên tiên mừng rỡ trong lòng, lực lượng thúc dục càng tăng lên, một phần 10 thánh tinh lực lượng toàn lực phát động, trong ngay mắt, khôn cùng thánh hỏa bao phủ cổ phong thân ảnh. Tiếp qua tính thời gian thở địch tiên tiên nhưng lại nhíu mày, bởi vì trong đó không có truyền lại đi ra nửa điểm tiêu thiết, này cổ phong sinh mệnh khí tức như trước tồn tại, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, không có khả năng còn chịu được được nhưng mà sau một khắc tại địch tiên thiên khiếp sợ trong ánh mắt này vô tận thánh hỏa hải dương bắt đầu dập tắt tựa hồ trăm sông đổ về một biển bình thường trung tâm xuất hiện một phương cự đại dòng nước xoáy tất cả lực lượng đều bị cắn nuốt đi vào cuối cùng hiện lộ ra đến cổ phong thân ảnh tất cả luân hồi thánh hỏa đều bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng cổ phong cười to khí thế trên người liên tiếp kéo lên một loại phá khai thiên địa phi thăng vĩnh hàng khí cơ phát ra như hải bình thường vương giả ý chí bắt đầu tràn ngập đến hiện tại địch tiên thiên ở đâu vẫn không rõ cổ phong làm như, này rõ ràng chính là trêu chọc chính mình chính mình vừa mới cử động quả thực chính là cho quán đỉnh truyền công, trợ hắn sinh sinh phá vỡ mà vào vương giả chi cảnh. Địch Tiên thiên, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là lực lượng của ngươi ta không lại nhanh như vậy tiểu hữu trước, chức, đây là cổ vương chi cảnh ư? Hảo lực lượng cường đại, lực lượng của ta chọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. Địch Tiên thiên, ta biết rõ ngươi tính toán, nhưng là ta không phải là không tại tính toán ngươi, làm cho ngươi nhìn ta chính thức lực lượng, viễn cổ thiên long hợp nhất, viễn cổ chân long sinh. Ngang. Một đạo long nâm phảng phất tự khai thiên tích điểm mà đến cổ phong sau lưng, 500 điều viễn cổ thiên long hiện hiện, tựa hồ tự hỗn độn bên trong. Mỗi một điều đều trông rất xứng động, tại chúng nó chính giữa một đạo trường bình thường thiên long gấp trăm lần lớn nhỏ nguy nga long ảnh hiện hiện, cái này long ảnh còn không đúng mẫu thực, lại phát ra một cổ hùng bá thiên hạ tang thương, cổ lão long khí, viễn cổ chân long. Một cái viễn cổ chân long lực lượng, theo cổ phong đi vào vương giả chi cảnh chính thức bắt đầu cảm giác náo tỉnh, viễn cổ thiên long chi lực bắt đầu lộ sắc, nhưng nhìn tại địch tiên thiên, cùng với tứ phương trong mắt mọi người, nhưng lại một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Tại sao cổ thần phải trong truyền thuyết, viễn cổ trong năm, manh thú tung hoành vũ trụ, trừ lần đó ra, manh thú phía trên còn có thủy thú, thần thú, mà có thể đản sinh ra thần thú? Trong đó có Long tộc, Long tộc chia làm bình thường Thiên Long, phía trên Vi chân Long, Thánh Long, Thần Long, còn có cao giai nhất vị Thủy Long cùng Tổ Long, giờ này khắc này, Cổ Phong muốn cảm giác mao tỉnh, chính là một cái viễn cổ chân Long lực lượng. Sa cổ thần thoại trong, chân Long là có thể ngao du tinh vũ, thủy diệt tinh thần cường đại manh thú, mỗi một điều chân Long, ít nhất đều là hoàng kim cảnh tồn tại, ngày nay, Cổ Phong bắt đầu cảm giác mao tỉnh một cái viễn cổ chân Long lực lượng, này 500 điều viễn cổ Thiên Long, lập tức bắt đầu co rút lại, cuối cùng đã trở thành một quả miếng vàng long ánh mao sắc lên thiên, tròn vẹn miếng hoàng kim cứ như vậy rơi xuống này chân Long hư ảnh phía trên còn không thể tạo, thành hắn dù là một cây long chỉ. Cho dù như thế, cổ phong trong đầu, cũng hiện ra đến đây rất nhiều hiểu được, viên cổ chân long, sau chính là hắn lực lượng căn nguyên, hắn lần nữa cảm giác mau tỉnh mau mảnh mạch máu, liền là vì sáng lập chân long, mà một cái viên cổ chân long, toàn thân, chọn vẹn cần 1.080 vạn hoàng kim long lân, hoàn toàn chính là cổ phong thập ức 8.000 vạn mau mảnh mạch máu 1 phần 10, ngày nay vừa rồi cảm giác mau tỉnh 500 miếng, muốn chính thức có được một cái viên cổ chân long. Chi lực, cổ phong còn có rất lâu một đoạn đường phải đi. Mặc dù như thế. Cổ Phong cũng có thể cảm giác với bản thân lực lượng máy liệt và nóng ánh mau sát chân long hình dáng cũng không rõ rệt, chỉ có nhỏ bé. Hoàng Kim Long lân bao vây địa phương cũng hiển lộ ra một đám thực ma thực, nhưng chính là cái này một đám thực ma thực làm cho Cổ Phong cảm nhận được đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Đồng thời, hắn quanh thân mau mảnh mạch máu thứ một ngàn điều cũng ngang nhiên qua thông, tất cả lực lượng chảy ngược, toàn bộ tập trung đến 500. điều mau mảnh mạch máu bên trong, mặt khác đã thông 500 điều mau mảnh mạch máu, nhưng lại lần nữa phong bế đứng lên, bất quá bảo tồn xuống 500 điều mau mảnh mạch máu lực lượng so với trước nhưng lại cách biệt một trời, trong đó dưỡng ra thanh đồng huyết. Cũng tựa hồ sinh ra một kia biến hóa, cái này biến hóa không hiểu rõ lắm tích, tựa hồ còn thiếu khuyết một loại cơ hội, Cổ Phong mơ hồ đoán đến cái gì, bất quá nhưng bây giờ không phải tự hỏi những điều này về sau. Lốt Sắc chỉ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đợi cho Cổ Phong sau lưng hỗn độn biến mất, một cổ lực lượng đáng sợ từ hắn toàn thân cao thấp tán phát ra, tại cả cổ thần trên chiến đài nhấc lên như cự đại phong bạo, cổ lực lượng này phía dưới, cái gì luân hồi, cái gì sinh tử, toàn bộ bị trấn mặc áp, địch tiên thiên thân hình hỗn độn, liên tiếp lui về phía sau, Phương Mới đứng vững thân hình, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Cổ Phong lực lượng rõ ràng tăng lên tới đạt loại đỉnh. trạng này vượt qua xa là hắn có thể so sánh với, đúng là làm cho hắn sinh ra một loại vô lực cảm giác, không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể lớn như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Sinh mệnh giai cổ vương không có khả năng có được lực lượng như vậy. Vũ trụ huyền bí, rộng lớn vô cùng, không có gì không có khả năng, chỉ là ngươi hết ngồi đáy giếng. Cổ phong quát lạnh, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này không có nửa điểm xinh đẹp, thuần túy lực lượng nghiền nát tới, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Áp lực cực lớn làm cho địch tiên thiên thần sắc của biến. Một môn môn vương phẩm võ học liên tiếp đánh ra. Trường trung luân hồi, thánh Quang hống, luân hồi thần quyền. Luân hồi giai cổ thánh lực lượng giờ khắc này diễn hóa đến mức tận cùng địch tiên tiên toàn thân tỏa ánh sáng thánh quang vô lượng thịt của hắn bão thân siêu việt đại thánh thanh đồng chiến thể thuộc về thánh thể phàm chủ nhưng là coi như là thanh đồng thánh thể cổ phong cũng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi hắn thanh đồng dung thể là chúa tể huyết mạch cùng á cự nhân huyết mạch cộng đồng sáng lập không phải là lực lượng của hắn có thể đi ngược chiều phát lục chính là thịt bão thân cũng cũng giống như thế loạn xoảng quân trường tương giao địch tiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hắn toàn thân run mạnh cánh tay phải cơ thể nứt ra rõ ràng không chịu nổi cổ phong thịt máu thân đại lực, trái lại cổ phong nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, toàn thân tách ra lưu ly li thành quang, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, không gian vạn mèo, cổ thần đài chiến đấu giam cầm không gian, vi trụ quang cổ thần thân đứng, như trước sinh ra không gian nếp vốn, có thể thấy được cổ phong lực lượng to lớn, rất nhiều thái thượng trưởng lão đoàn thành viên đều là biến sắc, tình huống đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cổ phong đột phá, là bọn hắn bất ngờ, nhưng là hiện tại đã vì giờ một vậy. Vô địch tiên tiên máu tươi chạy như điên, vô cùng biệt khuất, dù là hắn võ học tinh thâm Luân hồi thánh lực nghiền động sinh tử, cổ phong đều là một quyền đánh vỡ, không có nửa điểm xinh đẹp, thuần túy lực lượng nghiền áp. Long lâm trận trận, viễn cổ chân long lực lượng tại diết đảo, cổ phong song đồng bên trong hiện ra chân long chi giống như, chân long, viễn cổ trong năm chính là lực lượng biểu tượng, phi long tại thiên, ngao du tinh hải, hủy diệt ngân hà. Lúc này, cổ phong tuy nhiên chỉ là nhờ có viễn cổ chân long lực lượng hình thức ban đầu, thực sự có chân long uy nghi, một quyền một trường, từng chiêu từng thức đều chất chứa chân long đại lực, cổ lực lượng này thúc dụ, mơ hồ cùng đan khí hải trong, một ít sợi cự nhân khí tức tương ứng hòa, cổ phong tâm niệm vừa động huyết mạch tiếp dẫn, một ít sợi cự nhân khí tức lập tức dung nhập trong đó. lần này chính là thiên lôi địa hỏa, theo cự nhân khí tức dung nhập, phảng phất có một loại viễn cổ trí nhớ bị sốc lên cái khăn che mặt. lập tức cổ phong thanh đồng huyết đã xảy ra thay đổi, trong suốt sáng long lanh thanh đồng huyết, hào quang nội liễm đã trở thành một loại cổ đồng ánh sáng màu này màu đồng xanh, tựa hồ vô cùng cũ kính, mất đi hướng gì qua mang. nhưng là cổ phong lại cảm thấy lực lượng của mình sinh ra lột xác, có một loại tăng thương cổ lão khí cơ lưu chuyển, trong đó chất chứa có vô tận tuế nguyệt khí cơ. cổ phong trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ hắn cảm giác mao tỉnh viễn cổ cự nhân thống? Thanh đồng huyết biến thành thanh đồng thần huyết, lực lượng lộ xác đã trở thành thanh đồng thần lực. Rất nhanh, Cổ Phong khịt chối bỏ ý nghĩ trong lòng, huyết mạch của hắn cùng lực lượng xác thực sinh ra lộ xác, bất quá gần, kể chỉ là một ty, một đám cự nhân khí tức luyện hóa tiến huyết mạch, tăng thêm lúc trước hắn thôn phệ rất nhiều chiến vương huyết mạch, á cự nhân huyết thống nồng đậm đến mức tận cùng, mới miễn cưỡng luyện hóa đi ra một tia thanh đồng thần huyết, làm cho lực lượng sinh ra lộ xác, nhưng là cự ly chính thức thanh đồng thần lực, cổ cự nhân đỉnh thiên lập địa cảnh giới. Còn cách xa nhau khá xa. Cho dù như thế, này tia thanh đồng thần huyết sinh ra, cũng thúc đẩy Cổ Phong lần nữa đạt thông 500 điều mao mạnh máu. 500 miếng hoàng kim long lần tại viễn cổ chân long phía trên lần nữa ngưng hiện, 1000 miếng hoàng kim long lần, mơ hồ buộc vòng quanh một cây long chỉ hình dáng. Bùm. Lại một quyền đánh ra, cổ phong trước mặt không gian đúng là sinh sinh rạn nứt ra, khổng lồ lực lượng rơi xuống trên người, Địch Tiên Tiên kêu thảm một tiếng, thịt máu thân chia năm xẻ bảy, thanh đồng thánh thể rõ ràng tại cổ phong một quyền phía dưới nghiền nát. Tựa hồ liền buồn nguyên đều bị gây thương tích, Địch Tiên Tiên huyết dục trọng sinh trong đáy mắt, cổ phong đại thủ hội áp xuống tới, không thể địch nổi lực lượng giam cầm hắn một thân tu vi, đến từ huyết mạch thanh đồng thần huyết chấn ma áp thịt máu thân, đóng cửa hắn thánh thể lại lực, sau một khắc, Ở đằng kia địch tiên thiên kinh sợ nảy ra dưới ánh mắt, Cổ Phong tay phải ném đi, đem trực tiếp ném vào lại thiết trong vạc, hoàng kim vậy ra. Quy 1 chương 207, Chu quang cổ thần. Địch tiên thiên rơi vào trong vạc thiết, mảnh liệt sặc mấy ngụm, đồng dạng thập phần dứt khoát địa hôn mê bất tỉnh, đến tận đây, địch quang điện một pho tượng cổ thánh, điện chủ, đệ nhất cổ vương đệ tử, toàn bộ phiêu phù ở một mảnh hoàng kim phía trên, đây là cực kỳ châm trọng một màn, cổ thần dưới chiến này, một ít địch quang điện đệ tử không chịu nổi, đều thổ huyết, can đảm đều thương. Chơi ạ, địch quang điện lần này thật sự bại, này Cổ Phong quá hung tàn, rõ ràng đánh cho tiên thiên cổ thánh không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thái cách điện lần này cần phải khởi, giẫm phải địch quang điện tự vị, có cái này tiền độ vô lượng cổ phong, sau này ai dám chê ư? Cổ thân đại chiến đấu tứ phương một mảnh âm mỹ, chỉ có cấp thứ nhất thế rất nhiều thái thượng trưởng lão đoàn thành viên sắc mặt khó coi, ba gã địch quang điện thành viên càng mặt xám như cho, cái này cổ phong quá độc, bọn họ địch quang điện mạnh nhất ba người đều ăn phân, không phải là xinh xinh vẽ mặt, sau này ba người lòng dạ cũng nhất định đại giảm, một khi tuần trước đều muốn tao ngộ đến tâm ma, hơi không cẩn thận, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Tốt lắm, cổ phong, ngươi đã thắng, đây hết thể tiểu đi qua đi, vô luận là địch quang điện hay là thái cách điện Đều là ta á cự nhân nhất tộc thành viên, không thể dẫn phát hai tộc chiến đấu. Đột nhiên trong lúc đó, thái thượng trưởng lão Đoàn, nhất danh thành viên đứng lên nói, đây là người trung niên, mặc vải thô ma ilie, nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng là cấp thứ nhất thêm mọi người lại biết, đây là một đáng sợ cường giả, Lôi đình điện điện chủ, tiên lôi cổ thánh, đang ở cổ thánh cấp thứ 2, thần thông giai, một thân chiến lực, đủ để sắp xếp nhập á cự nhân nhất tộc trước 10 hàng ngũ. Không sai, cổ phong tiệu dừng ở đây à, địch quang điện cũng nhận được trừng phạt, ngày nay ta cự nhân nhất tộc Bắc bên, không thể lại trong giao đấu tiêu hao thực lực. Lại là nhất danh thái thượng thành viên đứng dậy, thân thể tràn ngập thanh quang, khí cơ bức nhân, là một pho tượng cổ thánh. Cổ thần trên chiến đài, không đợi thái cách điện mọi người mở miệng, Cổ Phong lánh nhãn miết hai người liếc, nói: "Biết rõ ta Cổ Phong cả đời này chưa từng có gặp qua cái gì sao?" "Cái gì?" Lôi đỉnh cổ thánh hai người nao nao. Sau một khắc, Cổ Phong lời nói làm cho hai người cơ hồ tức nổ phổi. "Ta Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua có so với các ngươi ra mặt còn muốn hở hỏi u người. Vô liêm sỉ." Làm cản, Thư lệnh một tiếng, Cổ Phong nhìn quét hai người liếc, nói: "Không phục đi lên, một cái cổ thánh không ít, hai cái cổ thánh cũng không nhiều." Không phải nói được làm vua thua làm dặm, xem xem ai có thể cười đến cuối cùng. Cổ Phong thoại ầm nhất lặng, hai đại cổ thánh đều là chần chờ bọn họ trong nội tâm dãi dùa, địch tiên tiên chiến lực bọn họ là thập phần tin tưởng, cái này cổ phong tân trước cổ vương sau, thuần túy lực lượng liền đem chấn bão áp, nếu là vận dụng môn kia thánh phẩm quyền pháp, thần thông giai cũng chưa chắc có thể kháng cự, hai người bọn họ cũng không có nửa điểm phần thắng, nếu là bởi vậy bước địch tiên tiên theo gót, hai người thả rằng đi tìm chết. Hai đại cổ thánh trầm mặc, cổ phong sớm coi đó trước, sau mới khác, hắn đại thủ một trảo, sáng lập quyền ý tràn ngập chỉ trường trong lúc đó, cổ thần trên chiến đài, rất nhiều địch quang điện đệ tử, trưởng lão tất cả đều bị hắn một tay nhấc cầm, không có nửa điểm sức phản kháng. Giang cầm Tu Vi vứt vào này thiết trong vạt. Hơn 2.000 người chìm nổi, hoàng kim bắt đầu khởi động. Đây là không thể tưởng tượng một màn. Theo cổ phong mục quang rơi xuống, bao cấp thứ nhất thế, thái thượng trưởng lão đoàn ba gã địch quang điện thành viên lập tức kinh hãi. giờ phút này bọn họ rốt cuộc bất chấp cái gì, thân hình bùng lên, phân mau thân ngàn vạn tiến vào vô tận không gian đứt gãy bên trong tiến hành kêu rượng. Cổ phong cười lạnh, hắn đại thủ hướng phía hư vô không gian hung hăng động. Ba người lập tức cảm thấy chung quanh không gian đối với bọn họ sinh ra cự đại bãi xích, một cổ vô hình sức lực đưa bọn họ sinh sinh chấn ra không gian nước gãy, phân mau thân trong bụi. Cổ Phong, ngươi, ba người còn muốn nói điều gì, đã bị Cổ Phong lật tay ở giữa chấn ma áp, đóng cửa lực lượng, đầu nhập vào thiết trong vạn. Đến tận đây, địch quang điện ngoại trừ số ít ra ngoài lịch lẫm chưa về đệ tử, trưởng lão, toàn bộ an phân. Cổ thân dưới chiến này, Thái Thiên bọn người đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều là há mồm thở dốc, bọn họ lúc trước cũng rất là nghẹn thở ra một hơi. Hiện tại địch quang điện tất cả mọi người ăn Vân, bọn họ là hung hang điện thở một hơi, bọn họ thái cắt điện, cũng không phải bọn hèn nhác, bọn họ thái cắt điện, cũng có tuyệt thế thiên tài, ai muốn động đến bọn hắn thái cắt điện, tiểu toàn bộ đi ăn Vân. Đặc biệt từ nay về sau, có cổ phong như vậy nhất danh có thể so với cổ thánh tồn tại trấn ma áp nội tình, cả trụ quang học viện, sợ là cũng không có người còn dám trêu chọc bọn hắn thái cắt điện. Hôm nay một trận chiến, cổ phong hung danh là triệt để đánh ra, không có cái đó một điện nguyện ý đắc tội như vậy một người điên, quả thực chính là một pho tượng chiến ma, hắn nguy hiểm trình độ không thua gì một pho tượng thần thông giai cổ thánh. Nhưng mà Tiểu tại cổ phong quyết định sử tử địch quang điện tất cả bán vương đã ngoài thành viên giờ, một cổ đáng sợ ba động tại vòm trời phía trên xuất hiện, phong vân biến sắc, cả minh thần tinh đều giống như thần phục tại đây dạng một cổ lực lượng phía dưới, một cổ thọ cùng trời đất ý chí hàng lâm xuống, khủng bố khí cơ làm cho người sợ, tuyệt đối là một pho tượng đáng sợ vô thượng cường giả, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần một hồi run rẩy, theo này ý chí hàng lâm, hình như là cả tiên. Địa hội áp xuống tới, cuối cùng tại cổ thần trên chiến đài ngưng tụ thành nhất danh lão giả. Lão giả này mặc vải thô áo bảo trắng, Con mắt quang bình thản, nhưng là trên người một ít cổ cùng thiên cao bằng vô thượng ý chí, nhưng lại nói cho tất cả mọi người, đây tuyệt đối không là một bình thường lão nhân. Chu Quang lão tổ. Thái thượng trưởng lão đoàn vô số thành viên kinh hô, tứ phương trên khán đài, rất nhiều đệ tử, trưởng lão toàn bộ quỳ lại xuống, trong con mắt của bọn họ hiện lộ ra không phải bình thường cung nhiệt, xuất hiện trước mặt lão nhân, chính là bọn hắn cả á cự nhân nhất tộc linh hồn trụ cột, thanh đồng cổ thần, Chu Quang, cũng là bọn hắn cả á cự nhân nhất tộc tộc trưởng. Cổ Phong khẽ nhíu mày, lão nhân này xuất hiện làm cho hắn cảm thấy lớn lao nguy cơ, dù là hắn hôm nay tấn thăng đến đạt cổ vương chi cảnh, cũng tuyệt đối không phải lão nhân này đối thủ, thậm chí vận dụng đại bất diệt kiếm trận cũng không có nửa điểm phần thắng, thậm chí đều không thể sinh ra nửa điểm địch nổi tâm tư, bởi vì chênh lệch quá xa. Nếu là hắn toàn thân huyết mạch đều chuyển hóa thành thanh đồng thân huyết, lực lượng lộ sắc thành thanh đồng thần lực, còn có một phiên thuyết pháp, nhưng là hiện tại tiểu một đám thanh đồng thân huyết, lực lượng có một tia thanh đồng thần lực tính chất, xa xa không phải lão nhân kia đối thủ. Người tuổi trẻ, ngươi là ta a cự nhân nhất tộc hậu bối, không sai, thật không ngờ lực lượng của ngươi tích xúc cư nhân như thế khổng lồ, nguyên bản ta cho rằng chỉ có tại một ít siêu hạng thánh mạng cổ tinh hoặc là tại một ít tinh vực trung tâm, mới có thể sinh ra như ngươi vậy tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới ta minh thần tinh á cự nhân nhất tộc cũng ra nhân vật như vậy, rất tốt. Lão nhân nhìn xem cổ phong, nói, trong chuyện này hết thể nguyên nhân, ta đều đã trải qua hiểu rõ, hôm nay ta làm chủ, địch quang điện thánh tinh giao do thái cách điện, thái cách điện vương tình tắc giao cho địch quang điện, Lao hủ có thể cam đoan, sau này địch quang điện không người hội cùng thái cách điện là địch, như thế nào? Địch quang thánh tinh, thái á cơ hồ là mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới chủ quang lão tổ rõ ràng làm ra như vậy quyết định dùng bọn họ vương tinh đổi lấy một khỏa thánh tinh một khỏa thánh tinh lực lượng thấp nhất cũng là vương tinh gấp trăm lần đối với bọn hắn thái cách điện mà nói sau này liền là có người tấn chức thanh đồng cổ thánh cũng không cần phải nữa đi tìm khắc quang minh thánh tinh hoặc là hướng khắc quang minh chư điện cầu lấy dù sao cũng là thuộc về hắn điện hành tinh một khi trở mặt bị áp chế dung hợp là lớn chiến lược đem trên phạm vi lớn cắt giảm tiêu tại tứ phương mọi người cho rằng cổ phong hội một lời đáp ứng lúc cổ phong chậm rãi lắc đầu nói đầu đảng tội ác ba người nhất định phải chết làm cản dám cùng chủ quan lão tổ thảo luận điều kiện. Thái thượng trưởng lão đoàn rất nhiều thành viên nhất tề hết to, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, lão nhân khoát tay áo, ngừng thanh âm, lập tức thật sâu nhìn Cổ Phong liếc, nói, "Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, như vậy, ta liền cho ngươi một quả cam đoan. Lão nhân nói, lập tức vung tay lên, cả khẩu thiết vạc lập tức hóa thành hư vô, địch quang điện mọi người tùy theo thức tỉnh, địch tiên tiên chứng kiến chủ quan của cổ thần chính là toàn thân chấn động, còn không đợi hắn mở miệng, ba đạo nhũ bạch sắc lô ông tính liền bộ đến hắn va địch huyền. địch phá trên cổ, sau đó biến mất không thấy. "Thiên luân, ta vì ba người bọn hắn gieo xuống thiên luân, sinh tử đều tại ta một ý niệm, chỉ cần bọn họ đối với ngươi ra tay, Ta liền có thể đủ lập tức mau cảm ứng, đến lúc đó nhất nghiệm phía dưới, ba người lập tức thân tử đạo tiêu. Cái gì? Địch Tiên Tiên ba người sắc mặt đại biến, bởi như vậy, bọn họ lại cũng vô pháp hướng cổ phong trả thù, thậm chí sinh tử cũng không tại trong lòng bàn tay, mà ở biết được địch quang thánh tinh đã đổi chủ sau, ba người trong mắt đều là hiện lộ ra đến suy sụp tinh thần vẻ, biết rõ đại thế đã mất, tâm khí tiêu tán được thất thất bát bát. Nhưng mà, cử tại chủ quang cổ thần vi địch Tiên Tiên ba người giơ xuống thiên luân sau, hắn trước mặt sắc có chút tái đi, vòng trời phía trên, này lớn nhất một khỏa ức giảm quang minh hành tinh cũng là hào quang tú liễm, tựa hồ càng thêm suy yếu. Lao tổ Thái thượng trưởng lão đoàn thành viên đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới trụ quang cổ thần tình huống đã không chịu được như thế. Sa sôi tinh không, cự ly minh thần tinh đủ có mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, một khỏa cực đại màu vàng kim nhạt cổ tinh, cái này cổ tinh toàn thân bị màu vàng kim nhạt hỏa diễm bao trùm, kim diễm rực rực, vạn vẹo không gian. Tại đây kim sát hải dương ở chỗ sâu trong có một cây vạn giảm cự mục, giống như kim đúc cảnh rủ xuống, màu vàng kim nhạt lưu diễm kiêu rực, trên mặt kết trước từng khỏa núi nhỏ lớn nhỏ màu vàng kim nhạt quả thực giống như từng khỏa tiểu hình tinh, sáng chói chói. mắt mà ở cái này cây cự mục đỉnh có một tòa cổ lão cung điện trên trời cung điện trên trời trong, từng đạo tiếng cười to truyền lại đi ra, chấn động hư không, cả cây cự một kim diễm đều hơi bị sôi trào. Chu Quang khí tức xuống đến điểm tới hạn, rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, thật sự là trời ban cơ hội tốt, xuất động. Tất cả tộc nhân chuẩn bị, Triệu Hoán tinh thuyền, đánh minh thần tinh. Vì tổ tiên báo thủ. Minh thần tinh, Chu Quang học viện, cổ thần đài chiến đấu. Lão nhân thở dài một tiếng, chư điện chuẩn bị, đại chiến không sai vậy. Cái gì? Lần này, tứ phương chư điện đều là chấn động, đại chiến không sai vậy, cùng với Thái Dương tinh khai chiến. Mà lão nhân hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, thân hình tiêu tán tại trên chiến này sau đó, không tiếp tục người chú ý Thái Cách hai điện thắng bại, tất cả điện nhân mã đều rời đi, Vi Sắp đã đến đại chiến xúc tích lực lượng, chế định kế hoạch, Địch Quang điện đoàn người sám xịt rời đi, Thái Cách điện chủ Thái Á tiếp thu đến chủ quang cổ thần chuyển tới Địch Quang Thánh Tinh buồn nguyên là ấn. ngày nay, Địch Quang Thánh Tinh đội chủ, sau này chính là Thái Cách Thánh Tinh, quy một chương 208, huyết mạch phản tổ, Thái Cách điện, ngày nay Thái Cách không gian, lại không phải là trước kia khẩn trương bầu không khí, mà là một mảnh hoàn thành tiểu nữ, tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy, lúc này đây, ngươi là hung cho chúng ta thở một hơi, Thái Thiên cười to nói. Rất nhiều thái cách điện đệ tử, cũng không phải mỗi người đều cùng Cổ Phong quen thuộc, nhưng là trong mắt của bọn hắn, cũng đều lộ ra vô cùng thoải mái thân sắc. Thái cách Vương điện, điện chủ Thái Á ngồi ngay ngắn tại trên thủ, cảm thán nói, "Cổ Phong, ta thật không ngờ ngày này nhanh như vậy tiểu đã đi đến, sự tích của ngươi, đem vĩnh viễn khắc ở ta Thái cách nhất tộc tộc sử phía trên, cả cự nhân lịch sử, cũng đem lưu lại tên của ngươi." Giờ phút này, Cổ Phong khoanh chân mà ngồi, không quan tâm hơn thua, có một loại như núi trì khí chất thấu phát ra, theo cự nhân khí tức luyện hóa, trên người của hắn không tự giác địa tiểu phát ra một đám nhàn nhạt áp, đây là mạng bản chất uy nghiêm đến từ cự nhân tổ tiên trời sinh áp bách, làm cho người kính sợ, đặc biệt rất nhiều thái cách điện đệ tử, trưởng lão, tự sâu trong tâm linh sinh ra một loại sùng tính tâm tình, có một loại quỷ bái xúc động. Bất quá không ai đi sách này cự nhân ký tức, tuy nhiên chân quý, nhưng là bọn hắn biết rõ, chỉ có rơi vào cổ phong trong tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, nhìn chung, cả cự nhân nhất tộc, ngày nay cũng chỉ có cổ phong có tư cách có được nó. Hiện tại, chúng ta không thể cao hứng được quá sớm, lão tổ có cảm ứng, đại chiến không xa, thái dương tinh kim ô nhất tộc, từ trước là ta cự nhân nhất tộc kinh địch, lúc này đây lão tổ tỏ nguyên gần, muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu là sống không qua lúc này đây, ta ác cự nhân nhất tộc cũng đem tan thành mây khói. đột nhiên trong lúc đó, thái cách điện chủ thái á trầm giọng nói, cổ phong nếu mày nói, không biết hai khỏa cao đẳng thánh mạng cổ tinh vì sao kết thù. nói đến, đây là mối hận cũ, ta ác cự nhân nhất tộc, lịch đại cùng kim ô nhất tộc là địch, bởi vì viễn cổ trong năm, viễn cổ cự nhân nhất tộc có một vị hoàng kim cự nhân, tên là đại nghệ. lúc ấy, thiên đường văn minh trung tâm chi địa, kim ô nhất tộc thần đế thập tử đồng thời tấn thăng làm thần, thập đại thần ôm ngang trời, ra trung tâm chi địa, nơi đi qua ngân hà khô cạn, hàng tinh nổ mạnh, thiên hải bốc hơi. Vừa mới đi ngang qua viễn cổ cự nhân một mảnh tụ cư tinh vực, hơn 10 trên trăm hàng. Tinh nổ mạnh, trong đó đúng có viễn cổ cự nhân nhất tộc dựng dục gần trăm thần thai, lúc ấy cái này tụ lại ở địa thủ lĩnh, Hoàng Kim, cự nhân đại nghệ nộ khải cung thần, vượt qua ngân hà, đuổi giết thập đại thần ô, dương cung chiến tiễn, liên tục đánh chết chín đại thần ô, ô huyết nhuộm thanh thiên, cuối cùng một đầu thần ô may mắn đào thoát, sau, liền có viễn cổ cự nhân nhất tộc cùng Kim Ô nhất tộc kẻ thù truyền kiếp, ngày nay, viễn cổ cự nhân nhất tộc trừ khử, ta cự nhân nhất tộc liền nhận. Lấy cái này số mệnh. Thái cách điện điện chủ Thái Á chọn vẹn dạng thuật vài canh, giờ Tất cả mọi người đều là tâm trí hướng về, Hoàng Kim cảnh viễn cổ cự nhân, rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này, lực có thể tàn sát thần, đây nên là như thế nào một loại làm cho người ta sợ hai sức mạnh to lớn. Cổ Phong cũng là rất là chấn động, không hổ là có thể cùng chúa tể chống lại nhất tộc, dung lực chứng đạo, Hoàng Kim cảnh là được tàn sát thần, như thế chiến lực làm lòng người kinh, mơ hồ trong đó, Cổ Phong suy tư nâng của mình bảo đường, truyền thừa, cuối cùng là truyền thừa, chính mình không có khả năng dựa truyền thừa siêu việt tiền nhân, chính là chúa tể cũng giống như vậy. Quang Minh kim cương Phật dùng giết chứng đạo. Viễn cổ cự nhân dùng lực chứng đạo, mạnh nhất viễn cổ cự nhân không phải chúa tể, lại có thể chống lại chúa tể, liền là bọn hắn đạo cường đại, mà nói, dùng giết chứng đạo, cũng là dùng lực chứng đạo một loại, thuần túy lực lượng muốn phá vỡ vũ trụ chói buộc, tự thành chúa tể quá mức gian nan, lấy trong đó chi nhánh, không thể không nói cũng là một cái đường tắt, tuy nhiên không kịp dùng lực chứng đạo cường thịnh, thực sự không thể khinh thường, kế, thừa cái này một đạo thần uy. Nếu là mình có thể nếm thử đem dùng giết chứng đạo nhập vào dùng lực chứng đạo bên trong, quang minh kim cương Phật chuyển thừa dung nhập đến cự nhân trong huyết mạch, có hay không có thể đi ra một cái mạnh nhất chi đạo, sau này thành tựu mạnh nhất viễn cổ cự nhân bài trừ gông cùm xiềng xích thành tựu chúa thể ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền không thể ức chế cổ phong trong cơ thể huyết mạch của quận này trong đó một đám thanh đồng thần huyết càng xưa cũ có một loại tuế nguyệt tích lũy hương vị tốt lắm tất cả mọi người đi dốc lòng chuẩn bị đi trận chiến này không phải chuyện đùa, quan hệ ta minh thần tinh sinh tử tồn vong đừng có thể lười biếng là rất nhiều đệ tử trưởng lao tán đi cổ phong cũng cáo từ rời đi ngày nay hắn chiến lược kinh người có thể lực địch cổ thánh chính là điện chủ thái a đối với hắn cũng có một phần kính trọng không quan hệ thân phận tu vi vô danh sơn gốc Cổ Phong quanh chân mà ngồi, thân dưới một đóa thanh đồng liên hoa huyền phù hư không. Hắn trầm ngâm suy tư, nắm chắc trong đó khả năng. Ngày nay Viễn Cổ cự nhân tuyệt tích, muốn đạt được càng nhiều là cự nhân khí tức vạn phần gian nan. Nếu là quyết định đi đến cái này một con đường, hy vọng xa vời. Bất quá một khi thành tựu, tất nhiên vô cùng tương đại. Chọn vẹn ba ngày đi qua, Cổ Phong cuối cùng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng kiên ngưng vẻ. Tu hành đường khôn cùng không mở, nếu là ngay cả đám điểm nhận tâm đều hạ không được, này còn cầu cái gì nói, thành cái gì thần, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có sinh tử, không nên đại đột phá. Đến tận đây. Cổ Phong rốt cục quyết định, muốn dung hợp Quang Minh Kim Cương Phật truyền thừa tại cự nhân trong huyết mạch, bước trên mạnh nhất dùng lực chứng đạo chi đồ. Thanh Đồng Đấu Tâm, cho ta toái. Thập Nhị Đại Bà xa thế giới, cho ta toái. Trung ương Quang Minh thế giới, toàn bộ nát bấy. Cổ Phong tâm niệm vừa động, vô luận là thân dưới Thanh Đồng Liên Hoa, hay là trong cơ thể Thanh Đồng Đấu Tâm, toàn bộ đều trở nên nát bấy, vô tận không gian thần thông quy tắc, bàng bạc cánh mạng sức mạnh to lớn, tất cả đều tán nhập tứ chi bách hải, huyết mạch trong xương tủy, thanh đồng chiến trong cơ thể, liên tiếp truyền ra độ lớn, phảng phất khai thiên tích địa bình thường, mênh mông vô tận lực lượng dung nhập huyết nục, cốt tủy, huyết mạch chính giữa một cổ vô địch lực lượng trong lòng sinh sôi chưa đủ đã dung hợp tiêu nát bấy rốt cuộc hàng tinh hình thức ban đầu luyện hóa cổ phong nộ quát một tiếng cự đại hàng tinh hình thức ban đầu chất chứa thánh cấp hàng tinh một phần mười mênh mông sức mạnh to lớn theo cổ phong niệm động trong lúc đó đồng dạng phá vỡ đi ra màu vàng kim nhạt chảy dịch bình thường hàng tinh lực lượng dung hợp tiến huyết đục bên trong khổng lồ khí lực diễn sinh vô tận thanh đồng huyết trong một ít sợi thanh đồng thần huyết tựa hồ chiếm được tầm bộ. mạnh tăng mấy chục lần cuối cùng ngưng tụ thành một quả đầy đủ thanh đồng thần huyết lập tức hòa tan ra sắp nhập vào cổ phong mỗi một tấc thanh đồng trong huyết mạch, mỗi một miếng thanh đồng huyết đều nhiễm lên thần huyết khí tức, có một loại trở lại nguyên trạng ý nhị. đây là một loại lộ xác cổ phong cả người khí chất đều sinh ra biến hóa, diễn sinh ra một loại tang thương cổ lao khí cơ, phảng phất vô tận tuế nguyệt tại trên thân lưu lại ấn ký, cổ lao huyết mạch, cổ lao khí tức tại trên người hắn bắt đầu thức tỉnh, cổ phong biết rõ hắn đã bắt đầu bước trên phản tổ đường, khi hắn thanh đồng huyết hoàn toàn lộ sắc thành thanh đồng thần huyết thời khác chính là hắn chính thức hóa thân viễn cổ cự nhân lục. mặc dù như thế, tại trên người của hắn cũng đã sơ bộ có một tia viễn cổ cự nhân linh nghi, thánh mạng bản chất đã không còn là bình thường nhân tộc, bình thường cung bậc phân chia, đã không thích hợp tại trên người hắn, hắn nghiền nát đan điền khí hải, thanh đồng đấu tâm, toàn thân, chỉ còn lại có chiến thể thân thể, cùng với trong đó diễn sinh ra tới một cổ xưa cũ thanh đồng chi lực, có được thanh đồng thần lực khí tức. Không sai đồng thời, cổ phong trên người bao mảnh mạch máu lần nữa thức tỉnh, 500, 1000, 2000. Lúc này đây, tròn vẹn 2000 điều bao mảnh mạch máu bị cuốn thông, 2000 miếng hoàng kim long lân hội tụ ở lòng chỉ phía trên, làm cho hắn hình dáng càng thêm rõ ràng một phần. Cự đại lực lượng tại chiến trong cơ thể lưu chuyển, Tuy nhiên hôm nay tân sinh thanh đồng chi lực xa không kiểm chính thức thanh đồng thần lực, thậm chí liền bán thần lực đều không tính là, nhưng lại chí cương chí dương, to lớn quang minh, là một loại thuần túy thân thể lực lượng. Từ nay về sau, ta không cần cậy vào hàng tinh hình thức ban đầu lực lượng, thân thể chính là hàng tinh, hết thể hàng tinh lực lượng, ta cũng có thể thốn vệ, lớn mạnh bản thân, mà quan trọng nhất là tìm đến viễn cổ cự nhân chuyển thừa, hoặc là bọn họ còn sót lại thần huyết, đồ vật, thần minh, như thế ta mới có thể chính thức phản tổ, có được chính thức cự nhân thân. Đến lúc đó, ta dung hợp chúa thể chuyển thừa cự nhân huyết mạch, đem siêu việt viễn cổ cự nhân đặt tới một loại khó có thể đoán trước cường đại hoàn cảnh trong đôi mắt kích bắn ra cao vài trượng thanh đồng hào quang cổ phong hai chân rơi xuống đất cảm ứng tự thân hắn hiện tại đã không còn là thanh đồng cổ vương cũng không tồn tại giai vị chi phân chỉ có thể tuần hoàn viễn cổ cự nhân phân chia đem chính mình phân chia là thanh đồng giai thanh đồng tự nhân đi đến phản tổ đường dùng lực chứng đạo cổ phong không cần phải nữa đi hiểu được cái gọi là cảnh giới chỉ cần lực lượng đặt tới hết thảy vũ trụ người nào thần thông quy tắc quy luật cũng có thể dốc hết sức phá trì cho nên hắn bây giờ là thanh đồng giai mà không phải thanh đồng tính sinh mệnh giai của vương tạo hóa giai của vương hay là là thiên cơ giai của vương sau này không ngừng xúc tích lực lượng, tiến hóa huyết mạch, cuối cùng hóa thân thành thanh đồng tự nhân. đây là một điều gian nan con đường, viễn cổ trong năm, chính là vậy cũng dùng chống lại chúa thể viễn cổ cự nhân người mạnh nhất cũng không có thể dùng lực phá đạo, tấn chức chúa thể, bởi vậy có thể thấy được trong đó gian nan hiểm trở, bất quá bởi vậy lấy được lực lượng nhưng lại không thể nghi ngờ. hiện tại cổ phong có lòng tin, lúc trước địch tiên tiên, hắn có thể một quyền đánh chết, hình thần câu diện, lực lượng cơ hồ có biến hóa nghiêng trời lệ đất. lập tức cổ phong lật tay triệu hồi ra minh vương thần mâu, hắn cẩn thận bút thần mâu, sau đó đem để vào trong huyết mạch rèn luyện tiến hóa. ngày nay. Hắn dùng hiện tại thanh đồng huyết mạch thúc vọng lại lưu ly tinh hỏa, cũng sinh ra biến hóa, trong đó chất chứa lực lượng càng thêm hùng vĩ, dự dụng hỏa linh đã không phải là Phật đà, mà là một pho tượng đỉnh tiên lập địa cự nhân, môi thời môi khác, Cổ Phong vận chuyển kim cương bất phôi thần công, dùng sạch hỏa rèn luyện thân thể huyết mạch, làm chiến thể không ngừng lớn mạnh, lực lượng cũng càng tinh thuần, ý chỉ cánh tay sử. Trong lúc, Cổ Phong cũng hiển hóa thanh đồng chiến thể, ngày nay hắn, chiến thể trường trăm trượng cao lớn, đã xa xa vượt ra khỏi hạ cự nhân nhất tộc phàm chủ, bất quá nếu là cùng trong truyền thuyết viễn cổ cự nhân so sánh với, chính là đại vua gặp tiểu vua. Viên cổ cự nhân mới sinh, liền đại như sao băng, cho dù dùng cổ phong hôm nay dáng người cũng cần nhìn lên, hắn lực lượng xa hơn không phải hẳn có thể bằng. Cứ như vậy, 2 tháng qua rất nhanh đi, tiểu tại tháng thứ 3 sắp chấm dứt thời khắc, cả thái cách không gian mãnh liệt chấn động lên, ngày nay thái cách không gian, hệ tinh bích hạng cứng cỏi, lực lượng nào đó rõ ràng trực tiếp dung chuyển cả không gian. Quy 1 chương 209, quyền phá trời xanh. Minh thần tinh vòm trời phía trên. Dầm dặm chẳng chịt kim sắt hạt mưa rơi xuống dưới, mỗi một tích kim mưa đạt tới mặt đất đều đã trở thành sao băng bình thường thần hỏa, cả trụ quang học viện phương viên vài mươi vạn giảm, lập tức đã trở thành một mảnh kim sắt biển lửa. Đột nhiên xuất hiện đà kích, làm cho cả trụ quang học viện trở tay không kịp, thái cách không gian hệ tinh bích mở ra, thái cách điện chủ thái á bọn người lúc này biến sắc, này mỗi một miếng kim sắt hỏa vũ, đều tương đương với sinh mệnh giai cổ vương một kích toàn lực, dầm dặm chằng công kích rủ xuống rơi xuống, không biết lúc này đây thái dương tinh rốt cuộc đã đi đến nhiều ít của vương. Minh thần tinh, vạn ác cá cự nhân nhất tộc, các ngươi tận thế đến. Khổng lồ uy áp hàng lâm xuống cùng thiên cao bằng ý chí tràn ngập cả cái tinh cầu, tất cả á cự nhân nhất tộc đều cảm thấy tâm thần rung động, tại cổ lực lượng này hạ, không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có run rẩy thần phục. Lục tiên, đối thủ của ngươi là ta. Vòng trời phía trên, tước giảm quang minh hàng tinh xuống lại, chủ quan cổ thần thanh âm vang vọng vòng trời, đem vẻ này ý chí khu chủ. Sau đó, xa xôi vũ trụ trong tinh không, liền triển khai một hồi điên phong quyết đấu, tự đại lực lượng thổ lộ, làm cho cả minh thần tinh đều rung động không ngừng. Hèn bọn cự nhân môn, ta kim cổ thánh môn phía trước các ngươi toàn tộc. Chủ quan cổ thần rời đi không lâu một con thuyền cự đại tinh thuyền buông xuống, đây là một chiến thuyền vương phẩm tinh thuyền, rất có ngàn trượng, kim sắc thuyền thể, trên mặt lạng cấn có chủng chủng huyền ảo không gian thần vân, hội tụ thành một đầu cự đại kim ô chi giống như dương cánh muốn bay, kim diễm bay lên không. tại đây chiến thuyền vương phẩm tinh trên thuyền, thình linh đứng vững hơn 10 người, từng cái cũng không có so với cường đại, thánh lực như hải, cổ thánh khí cơ hội áp, nối thành một mảnh, cả trụ quang học viện lập tức lung lay sắp đổ. hơn 10 tôn thanh đồng cổ thánh, lúc này đây thái dương tinh là khuyên xảo mà động, muốn tại quang minh tinh hệ triệt để giết trừ bọn họ nhất tộc đại địch, viễn cổ trong năm truyền thừa xuống tiêu hận, chỉ có dùng máu tươi đi hóa giải. Đồng thời, tại đây chiến thuyền vương phẩm tinh thuyền sau, còn có mấy chiếc thượng phẩm tinh thuyền, trên mặt vương tức tràn ngập, kim sắc thần viêm bốc lên, rõ ràng là mấy trăm tôn kim ô của vương, như vậy hai cổ cự đại lực lượng đồng thời hàng lâm, chủ quang học viện 36 điện đều là sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là toàn bộ xuất động, hơn 200 tôn thanh đồng chiến thể lên không, mỗi một tôn đều cao tới 10 trượng, còn có hơn 20 tôn cổ thánh, mỗi một tôn á cự nhân, cổ thánh đều là thân cao 20 trượng, chiến thể nguy nga, như núi nhỏ bình thường, khổng lồ tánh mạng sức mạnh to lớn bị điều động, vòng trời phía trên, 36 khóa hàng tinh nhất tệ tách ra xanh chói. Sau một khắc, cả trụ quang học viện phía trên đã trở thành lực lượng hải dương, thần hỏa, lôi đình, cự mục, kim kiếm, nước lũ, thái dương chân hỏa, vô số lực lượng đan vào cùng một chỗ, các loại nổ mạnh tại duy trì liên tục, thưa không hàng rào rách nước, các loại không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, nhưng là tại rất nhiều vương giả cổ thánh trước mặt nhưng lại vô cùng gầy yếu. các ngươi lưu lại, thái cách không gian, thái á trầm giọng nói, đây là vương giả cổ thánh quốc chiến, vương giả phía dưới chính là chiến vương đều là phá hôi lần này thái dương tinh kim nhất tộc cơ hồ khinh xảo mà động, bọn họ cự nhân nhất tộc chuẩn bị không chu toàn, một khi hơi có sai lầm, chính là diệt tộc họa điện chủ. Thái Thiên bọn người đều là kinh hãi, bọn họ có thể tin tưởng địa mão cảm ứng được Thái Á trên người sinh ra từ trí. Ta chỉ muốn hay là Thái cách điện điện chủ một ngày, các ngươi thì không thể cãi lời mệnh lệnh của ta, chuẩn bị cho tốt, đừng không có người chú ý thời điểm, ngồi tinh thuyền chạy trốn. Ta minh thần tinh á cự nhân nhất tộc huyết mạch tuyệt đối không thể bại tuyệt. Điện chủ, cơn mổm, chỉ có còn sống, hết thảy mới có thể. Thái Á trầm quát một tiếng, liền muốn xoay người rời đi, nhưng là sau một khắc, ở trước mặt hắn không gian có chút vật mèo, một đạo thanh đồng mũi kiếm lăng không hiện, hiện, hướng phía bộ ngực hắn ám sát tới. Một kiếm này chất chứa sinh tử, thân kiếm chân hỏa sáng gác, có một loại luân hồi hương vị. Đột nhiên xuất hiện ám sát, làm cho Thái Á kinh sợ nảy ra. Sinh tử luân hồi, là kim ô tộc cổ thánh, dùng cổ thánh thân. Rõ ràng hạ mình đánh lén hắn cái này tiền cơ giai cổ vương, trong lúc nhất thời, sinh mệnh lớn nhất nguy cơ hàng lâm. Đàng quan bộ, thuần dương nhất phẩm, liệt dương vô song. Thái Á ngón trỏ điểm ra, một vòng thanh đồng đại nhật tại đầu ngón tay hiện hiện, quang minh tách ra, đại nhật như luân, hung hăng nện ở đằng kia trên mũi kiếm, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh mà hắn cả người cũng giẫm phải một loại huyền bí bộ pháp bà tối, dưới chân sinh quang, giống như giẫm nát quang mạch lạ phía trên, một cái chớp mắt vạn giảm. Phúc. Tuy nhiên Thái Á tốc độ siêu tuyệt phản ứng mau lệ nhưng lại ám sát chính là một pho tượng cổ thánh, mặc cho hắn tốc độ mau nữa, địa quang hỏa thạch trong lúc đó né qua chỗ hiểm, vẫn bị một kiếm gần như chém ngang lưng, kim sát hỏa diễm tại miệng vết thương bốc lên, đốt cháy huyết mạch, Thái Á thật vất vả vừa rồi trấn mau đè xuống, huyễn nhục trọng sinh, dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt, lực lượng tiêu hao cực đại. Lúc này, ở trước mặt mọi người, một đạo kim sắc thân ảnh hiện hóa ra, đây là người trung niên cổ thánh, một thân áo bào màu vàng Trên mặt Lạc Cẩn có một vòng hoàng kim đại nhật, đầu hắn bó tử kim màu quan, trong tay một ngụm thanh đồng thánh kiếm tràn ngập kim diễm, sinh tử luân hồi khí tức chấn ma áp hư không, áp bách được mọi người khó có thể hô hấp. Mục thấu kim mang càn quét hư không, trong lúc này nam cổ thánh sách sách sứ kỳ, thật không ngờ ngươi chính là một cái thiên cơ giai cổ vương, chỗ mở cánh mạng không gian lại có cường đại như vậy hệ tinh bích, không gian thần thông quy tắc so với bình thường cổ thánh lĩnh ngộ còn muốn thâm thúy, nếu không, có như thế, vừa mới ta một kiếm kia đủ để khiến ngươi hình thần câu diệt, bất quá hiện tại ngươi không có cơ hội, kiếm của ta tuyệt sẽ không thất bại hai lần. Các ngươi đi, để ta chặn lại ở hắn. Thái Á ngưng thần hét lớn, đây tuyệt đối là kinh địch, hắn có thể cảm thấy người này cường đại, tuyệt đối đã là luân hồi giai cổ thánh điên phong, này trên người có một loại nhàn nhạt thần thông khí tức, tuy nhiên chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là cũng đại biểu đối phương tu vi, tùy thời khả năng phá vỡ gông củng xíng xiếp, tấn chức thần thông giai. Bản thánh tại, các ngươi một cái cũng trốn không thoát, các ngươi một cái cũng không cần trốn. Ngay sau đó trung niên cổ thánh, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ hư không trong vang lên, tiểu sư đệ, cổ phong, chỉ thấy phương xa hư không, một đạo thanh sắc thân ảnh dẫm trận tại chỗ hư không chậm rãi đi, đây là người thanh niên, nhìn như bình thường. Nhưng là trên người lại toát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt cổ lao khí cơ, phản phất vô tận thuế nguyệt tại trên thân để lại ân ký, con của hắn, bày biện ra xưa cũ màu đồng xanh chạch, giờ phút này từng bước một đi tới, cước bộ như chậm thức nhanh, hơn 10 rằm hư không, cơ hồ tại mấy bước trong lúc đó vượt qua. Gì? Sinh mệnh giai khí thức, nhưng là vì sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi? Trung niên cổ thánh giò xét cổ phong liếc đột nhiên mắt lộ ra chấn động vẻ nhưng là Thái Á bọn người cảm ứng rõ ràng so với hắn càng thêm rõ ràng, tất cả mọi người chứng kiến cổ Phong sát Na đều là tâm thần chấn động, có một loại quỷ bái cảm giác rất nhanh trong lòng diễn sinh, một loại tự nhiên uy nghiêm tự cổ Phong thân thể trên phát ra, loại này cổ lão, tăng thường, nguy nga khí cơ chính như lúc trước địch Quang Tộc nghiền toàn tộc chi lực triệu hắn đi ra này viễn cổ cự nhân hư ảnh bình thường, nuốt nước miếng một cái, Thái Á nói, cổ Phong, ngươi dung hợp cự nhân khí tức, tuy nhiên không biết cổ Phong hiện tại đến đấy xảy ra chuyện gì biến hóa, nhưng là trên người huyết mạch khí tức rõ ràng cực kỳ giống lúc trước cự nhân hư ảnh, nếu không phải là này cự nhân khí tức tuyệt đối không có khả năng phát sinh như vậy lỗ xác. cổ phong gật đầu, cũng không giải thích quá nhiều. hắn ngày nay trạng thái, bước trên phản tổ đường, dùng hợp quang minh kim cương phật chuyển thừa đi đến dùng lực chứng đạo đường, đây hết thảy đều quá mức huyền bí, hắn không nghĩ lộ ra quá nhiều. cự nhân khí tức. trung niên kia cổ thánh nghe vậy, trong mắt thánh quang lập lòe, cuối cùng đại cười ra tiếng, thực là phúc duyên của ta, rõ ràng đụng phải một cái có được cự nhân khí tức tiểu bối, giết chết ngươi, ta sẽ đạt được lớn lao cống hiến giá trị, ngươi một cái nho nhỏ vương giả, nhưng lại so với giết chết vài tên cổ thánh đô ngôn đang giá. Trung niên cổ thánh khẳng định, cổ phong tuyệt đối không có đạt tới cổ thánh chi cảnh, bởi vì không có sinh tử luân hồi, thần thông biến hóa, hoặc là thân dung thiên địa khí tức, hắn cũng không có cảm thấy nhiều ít lực lượng cường đại. Nhưng là hết lần này tới lần khác có được cự nhân khí tức, cái này không phải chuyện đùa. Á cự nhân nhất tộc cùng hắn kim ô nhất tộc chính là từ địch. Ngày nay viễn cổ cự nhân nhất tộc trừ khử, nếu là được đến cự nhân khí tức, hắn kim ô nhất tộc dốc lòng tìm hiểu. Không thể nói trước liền có thể được đến lúc trước viễn cổ mão cự nhân tu hành huyền bí, hiện tại cận tồn á cự nhân nhất tộc tất nhiên có thể tàn sát sạch sẽ, sẽ, diệt chủng tuyệt đại. Cái này Kim Ô tộc trung niên cổ thánh càng xem cổ phong càng là chắc chắn, hắn đập lấy đại vận, bắt đến á cự nhân nhất tộc rất quan trọng nhân vật, phải biết rằng, á cự nhân nhất tộc có thể thực sự không phải là chỉ có quang minh tinh hệ có được, nắm giữ á cự nhân nhất tộc căn bản, sau này nghĩ muốn đối phó cái này nhất tộc, tất nhiên muốn thoải mái không ít. Trung niên cổ thánh tâm tư thì như thế nào giấu giếm được cổ phong, hắn nhấc chân dẫm trận tại chỗ, hướng phía người này đi đến, điện chủ Thái Á muốn nhắc nhở hắn chú ý, nhưng là tại cảm nhận được hắn trên người một ít cổ tự nhiên uy nghi sau lại sinh sinh nhịn xuống. Ý nghĩ của ngươi quá mỹ hảo, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, sự thật rất tàn khốc. Cái gì đợi cho trung niên cổ thánh kịp phản ứng lập tức giận dữ, tiểu tử cuồng vọng, ta liền trước hết giết ngươi, lại rút ra ngươi cử nhân khí tức, thiên ô chân viêm kiếm, thiều tấn bắt hoang, trung niên cổ thánh trong tay thanh đồng thánh kiếm chấn động, tự bày ra tuyệt sát kiếm thuật, đằng đằng kim diễm tại trên thân kiếm đốt ma đốt, hư không bị vạch phá, một loại hủy diệt tính kiếm uy dâng lên, sinh tử luân hồi tại cái này một kiếm bên dưới áp xuống, sắc bén mũi nhọn thực viêm phun ra nuốt vào, tất cả kiếm lực rõ ràng ngưng tụ đến một điểm phía trên, đáng sợ lực công kích làm thái á liên tục biến sắc, chú ý, nhưng mà tiểu tại thái á mở miệng sát na, cổ phong đã một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra không có nửa điểm xinh đẹp bình thường một quyền trực lai trực vãng là lực căn bản nhất thể hiện trung niên cổ thánh nghe răng cười tiểu tử quân vọng đương bản thánh cái này luân hồi thánh kiếm là giấy được sao đinh hắn thoại âm nhất lạc, nguy kiếm tiểu ám sát tại cổ phong quyền trên mặt phát ra thanh thúy tiếng va chạm lát sau một cổ đường đáng nói dụ tràn trề to lớn lực lượng phản chấn trở về theo cổ lực lượng này trong trung niên cổ thánh cảm nhận được tăng thương cổ lão quang minh bao la khí cơ mơ hồ trong đó hắn chứng kiến một pho tượng thân ảnh cao lớn uy nga trong mây bất quá đây hết thể rất nhanh cách hắn đi xa tại thái á bọn người rung động dưới ánh mắt trung niên kia cổ thánh tĩnh Cả trong tay luân hồi thánh kiếm toàn bộ nội tung, một cổ cương manh thuần túy quyền phong quét ngang mà qua, cả thái cách không gian bị sinh sinh đánh xuyên qua, cự đại quyền lực nối liền xuyên thủng bầu trời, chủ quang học viện trên không, một con thuyền thượng phẩm tinh thuyền bị đánh trúng, có thể so với điên phong vương binh thân thuyền chia 5 x 7, lưu thủ vài tôn cổ vương, kêu thảm một tiếng, thịt máu thân nổ, thân tử đạo tiêu. Quy một chương 210, dùng lực ngự đạo. Người nào? Chẳng lẽ có thiên địa giai cổ thánh chế dấu? Vương phẩm tinh chiến đỏ, lưu thủ vài tôn cổ thánh chấn động, như vậy thuần túy lực lượng, không hề sinh đẹp liền là bọn hắn cũng cảm thấy một cổ mánh liệt hít thở không thông cái này vài tôn cổ thánh đôn là luân hồi giai tại trong lòng của bọn hắn chỉ có thiên địa giai cổ thánh mới có thể mang cho bọn hắn áp lực như vậy thái cách không gian thái a bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cổ phong theo cổ phong trên người bọn họ cảm thấy một cổ đã lâu lực lượng cổ lực lượng này giống nhau trong truyền thuyết bình thường cổ phong chẳng lẽ ngươi thái a có chút không thể tin nói khẽ lắc đầu cổ phong nói chỉ là đi ở trên đường dọc theo đường thái a sững lập tức cười to nói hảo một cái dọc theo đường Ta cự nhân nhất tộc, nhiều ít tộc nhân muốn ra đi rồi biến mất có môn đạo, ra đi hảo, chỉ cần ra đi là tốt rồi, có thể đi, có thể chứng kiến tới hạn. Thái Thiên bọn người nghe vậy tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nhìn về phía cổ phong mục quang không hề như trước bình thường nang hàng, trong mơ hồ sinh ra một loại kính sợ, cổ phong đem đây hết thảy bắt đến trong mắt, trong lòng của hắn thở dài, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là hiện tại chính thức chứng kiến, rồi lại là mặt khác một phen cảm giác. Tại truy tìm đại đạo trên đường, rất nhiều thân ảnh đều muốn trở nên lạ lẫm, rất nhiều cố nhân đều trở thành người chết, cuối cùng chỉ còn lại có người một người, chỉ có này cao nhất chúa thể chống lại vũ trụ phát tác vĩnh hằng bất diệt đi qua cũng có thể để bù mất đi đều có thể phục hồi như cũ đây là chúa tể lực lượng không cùng vô địch cơ hồ không có chừng mực ngày nay cổ phong liền đi tại trên con đường này lòng của hắn niệm theo quang minh kim cương phật chuyển thừa dung hợp trở nên càng thêm kiên ngưng, trải qua một hồi gian nan lựa chọn tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa ý chí kiên cường dẻo dai vượt xa quá hướng người nào lan ra đây nhận lấy cái chết đột nhiên thái cách không gian bên ngoài truyền ra hết to vài luồng cổ thánh khí tức truyền lại tiến đến nhưng là tựa hồ có chỗ kiến kỵ cũng không trực tiếp hàng lâm nhưng là trong đó tùy ý một cổ lực lượng đều vượt qua xa vừa mới trung niên cổ thánh có thể và là kim ô nhất tộc cổ thánh trong cường giả có một loại thần thông vô lượng khí tức thậm chí trong đó nhất thâm thúy một cổ tẩn ẩn cùng thiên điệu tan ra làm một thể cổ lực lượng này hội tụ đến cùng một chỗ cổ thánh bên trong cơ hồ khó có người địch nhưng là cổ phong nhưng lại hừ lạnh một tiếng hắn tay háo vung tay lên một cổ cổ lão tăng thương khí cơ tản ra triệt tiêu chấn bao đặt ở thái á bọn người trên thân uy nghiêm ý chí đồng thời hừ lạnh một tiếng kim ô nhất tộc ngược lại để mắt ta hôm nay ta đã minh mình nói bước trên con đường tiểu tuổi bay tới nói ngày xưa đại nghệ dưới tên ô huyết nhuần thanh thiên, hôm nay cũng không ngoại lệ cổ phong nhấc chân bước ra một bước không có tận lực đi dung hợp điều động không gian thần thông quy tắc chỉ là tại dưới chân một cổ thanh đồng chi lực vun ra lực lượng vô hình phóng xạ không gian thần thông quy tắc tự động hội tụ đến dưới chân đây là một loại thay đổi dùng lực chứng đạo không cần tận lực nội đạo lực lượng đặt tới tự nhiên có thể dùng lực tự nói cái gì thần thông quy tắc phát tác nguyên tố đấu khí tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều muốn thần phủ. đương cổ phong xuất hiện tại thái cách không gian bên ngoài liền thấy được bốn người bốn kim mẫu tộc cổ thánh Từng cái mãu cũng không có so với cường đại, ba cái tại Thanh Đồng Cổ Thánh cấp thứ hai Thần Thông Dai, còn có một là cấp thứ ba Thiên Địa Dai. Cái gọi là Thần Thông Dai, còn có tên gọi là Thông Thần Dai, đối với hàng tinh sức mạnh to lớn, cánh mạng thần thông quy tắc lĩnh ngộ đạt tới thông thần chi cảnh, từng chiêu từng thức đều chất chứa cánh mạng thần vận, có thể phá hư sinh cơ, dẫn phát huyết mạch hỗn loạn, cũng có thể trợ trưởng sinh cơ, tăng phúc cánh mạng sức mạnh to lớn, mà Thiên Địa Dai, tác nâng cao một bước, dùng cánh mạng hiểu được thiên địa, thân dung thiên địa, mỗi tiếng nói cử động đều chất chứa thiên địa vai, thiên, địa động mà ta không động, ta động tắc thiên địa động tái tiến một bước chính là trí cường thanh đồng cổ thần chi cảnh ba gã thần thông giai nhất danh thiên địa giai cổ phong con mắt quang sáng như tuyết đồng tự hiện lên màu đồng xanh xưa cũ tự nhiên nhưng là rơi xuống đối diện bốn người trong mắt lại đều là trong nội tâm chấn động có thể thành tiểu thanh đồng vương giả cũng không phải người thường từng cái tâm trí ý chí đều là siêu việt thường nhân bốn người không phải người ngu cổ phong nảy ra nếu là không có nửa điểm cổ trách bọn họ tuyệt đối không tin hơn nữa đối phương khí tức chiến thân cùng vừa mới một quyền kia lực lượng bản chất thập phần phù hợp nói cách khác cái này nhìn như sinh mệnh giai cổ vương thanh niên Một quyền đánh nát một con thuyền thượng phẩm tinh thuyền, đánh chết vài tôn cổ vương, trong đó còn không thiếu thiên cơ giai điên phong cổ vương. Bọn họ cẩn thận cổ phong, càng ngày càng cảm thấy không đúng, rốt cục có một người hô nhỏ một tiếng, cự nhân khí tức, đáng chết, là này trong truyền thuyết viễn cổ cự nhân khí tức, tại trong tộc trong điện tịch có ghi lại, viễn cổ cự nhân, dùng lực phá đạo, đúng là một quyền kia áo nghĩa. Mặt khác ba người đồng thời biến sắc, này thiên địa giai kim ô cổ thánh trầm giọng nói cũng không biết hắn có không có được viên cổ cự nhân chính thức trí nhớ truyền thừa, có thể thể hiện ra lúc trước viễn cổ cự nhân vài phần thần thông. bất quá kẻ này khí tức trên thân cực kỳ không tinh khiết, nghĩ đến chỉ là cơ duyên xảo hợp cảm giác mau tỉnh một đám viên cổ cự nhân huyết mạch, kẻ này tuyệt đối phải chết. giết hắn rồi, chống đỡ qua giết chết thiên thiên vạn vạn á cự nhân, mười cái á cự nhân, cổ thánh cũng không có giá trị của hắn lớn, giết. cùng một chỗ động thủ, bất lưu dư lực, cổ phong mục quang nói lên, quả nhiên cả đám đều không phải thiện tật hiểu rõ nhân tâm, giết chóc quá quyết, hắn cũng không nói nhảm, Lăng không chính là tứ quyền đánh ra. Thuần túy lực lượng, thanh đồng chi lực tại huyết nhục gân cốt trong bắt đầu khởi động, viên cổ chân long trên người, ba nghìn miếng hoàng kim long lân đồng thời cổ lay động, bốn đạo vô cùng quyền lực tiểu rít gào ra, xuyên thủng hư không, từ hư không, cái này một đầu, truyền lại đến hư không một ít đầu, trực tiếp xuất hiện. Tại bốn gã Kim Ô cổ thánh trước mặt trước, đánh nát hư không, đem mấy trưởng hệ tinh bích đều đại thành bụi. Cái gì? Bốn gã cổ thánh kinh hãi, cổ phong lực lượng rõ ràng như vậy ngoài dự đoán mọi người, cái này chủ quang học viện không gian bức tường trong suốt cũng coi như cứng cỏi, lại bị hắn như vậy nát bấy, hắn lực lượng tại hư vô không gian xuyên toa, so với bọn họ nhanh vô số lần cơ hội đều muốn siêu việt phản ứng của bọn hắn tốc độ. Hao. bùm, bùm. Ngoại trừ này thiên địa giai kim ô cổ thánh kịp phản ứng, dùng một loại huyền áo tiến độ tránh đi. Ba người khác đều bị một quyền nâng bay, hình thể nghiến nát, chia năm xẻ bảy, thuần túy lực lượng, liền là bọn hắn thần thông thánh thể cũng ngăn cản không được. Không có nửa điểm chống cự chi lực. Đại nhật phù tăng kiếm. Này thiên địa giai kim ô cổ thánh tránh đi cổ phong một quyền, mạnh ám sát xuống một kiếm một kiếm này dẫn động thiên dương thái dương chân hỏa đốt đốt. Theo hắn kiếm quyết dẫn động, tụ đến một ngụm thanh đồng chiến kiếm phía trên, cái này khẩu thanh đồng chiến kiếm là cấn ngày, kiếm quyết mở ra. Kim sắc kiếm khí ngưng tụ, hóa thành thập phương đại nhật, thập phương kiếm ngàn nan trời, thái dương chân hỏa đốt mao đốt, hướng phía cổ phong rơi xuống dưới, hư không bị mũi nhỏ cắt, đáng sợ kiếm ý trực tiếp chấn mao đè lại cổ phong quanh thân vài dặm hư không, không gian bức tường trong suốt bị đè ép, đã trở thành tường đồng bách sát, ngăn cản cổ phong đào thoát. Thân hình đã bị đè ép, cổ phong có chút nhíu mày, lập tức, hắn trầm quát một tiếng, toàn thân thanh đồng chi lực bắt đầu khởi động, trong ngáy mắt, tự trong thân thể hắn truyền lại đi ra trời long đất lở loại tiếng vang, một tầng sương cũ tự nhiên, tang thương loang lổ màu đỏ xanh trách tại cơ thể chi sĩ hiện hiện. Giang dã đe ép không gian bức tường trong suốt không chịu nổi cổ lực lượng này tại chỗ trở nên nát bể, cổ phong hai tay nô lên cao một kéo, thanh đồng loang nổi bản tay chất chứa sức lực, cả phương viên vài dặm hư không lập tức bị hắn sinh sinh vỡ ra, tác hát động thật lớn thôn phệ hết thảy, thập phương kiếm ngay toàn bộ bị cắn nuốt không còn, thân hình lõi lên, cổ phong lần nữa xuất hiện tại này thiên địa giai kim ô cổ thánh trước mặt, sa bát lớn nhỏ nắm tay giang xuống, vô hình sức lực nghiền áp, này kim ô cổ thánh cảm thấy hô hấp đều ngưng trệ, lực lượng đáng sợ bức bách ra tiềm lực của hắn chỉ thấy hắn dưới chân bộ pháp đạp động, cả người lại quyết dùng một loại quỷ dị tư thái thoát ly cổ phong quyền lực bao phủ, lại nhìn chính mình trước kia vị trí, bị cổ phong một quyền ném ra một cái hất động, không gian loạn lưu cắt xé rách, thôn vệ quan minh, toàn thân toát ra một hồi mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là người nào, như thế nào một cổ lực lượng, rõ ràng cường hoành đến nơi này giảm tình trạng quá mức năng ngược, căn bản không có cái gì có thể đủ rồi ngăn cản, không gian, kiếm khí, chân hỏa, toàn bộ bị hễ quét là sạch, hết toàn bộ nhiệt áp, không có nửa điểm quy tắc, đây là viên cổ cự nhân lực lượng ư. thật là đáng sợ, nhất định phải bẩm báo cổ thần lão tổ tuyệt sát người này, Thiên Điệu Gia Kim Ô cổ thánh đã mất đi chiến ý, hắn sắc mặt tái nhợt, vừa mới một môn bản thánh bộ pháp, mặc dù không có tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, lại tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh thần, mượn từ không gian thần thông quy tắc đạo thoát này làm cho người ta sợ hãi một quyền, hiện tại hắn cần phải làm là đi đến thiên ngoại, bẩm báo hắn Kim Ô nhất tộc cổ thần lão tổ, người này tuyệt đối không thể buông tha, tương thị hắn Kim Ô nhất tộc đại địch. Nhưng là ý nghĩ của hắn sao có thể đủ rồi tránh được Cổ Phong con mắt, thậm chí không để cho hắn phản ứng thời gian, Cổ Phong lần nữa đánh ra một quyền, một quyền này là sáng lập Quang minh thần quyền thức thứ nhất, lần nữa tại cổ phong trong tay bày ra, lập tức xuất hiện mối gì đó, lực lượng, không sai, khống chế hết thảy lực lượng, một quyền này là lực lượng, không phải để tạo ra được lực lượng, mà là lực lượng sáng lập hết thảy, cánh mạng, không gian, vĩnh hằng, quang minh, tại lực lượng này hạ tan ra hợp làm một thể, tràn ngập quang minh không gian, cánh mạng vĩnh hằng. Cổ phong một quyền đánh ra, quyền ra dùng âm, đánh ra chân long chi âm, một quyền này không có đánh nát hư không, cũng không có phá hư chân không, ngược lại có một loại trở lại nguyên trạng, nội liễm tự nhiên hư vị. Nhưng là này thiên điệu giai kim ô cổ thánh lại ti không chút nghi ngờ trong đó chất chứa lực lượng, bởi vì tại cổ phong đánh ra này cường mãnh quyền lực biên giới, xuất hiện rất nhiều rời rạc bạch đái, đó là bạch động, xa so với hác động càng thêm đáng sợ không gian lực lượng. Hình thái, thư không nghiền nát là hác động, hác động sụp xuống mới là bạch động, nếu như là hác động chủ thôn phệ, như vậy bạch động liền chủ chốt vùi, tại bạch động lực lượng trước mặt, cái gì thánh binh thánh thể đều là vô căn cứ. Nhưng mà, đang ở đó kim ô cổ thánh muốn lập lại cũ khắc lại hoảng sợ phát hiện, trung quanh không gian giống như lúc kim loại thần thiết, trở nên không thể phá vỡ. thân hình của hắn bị giam cầm ở một tấc vung chi địa. theo cổ phong quyền phong tới gần, hắn chỗ không gian bị vô hạn áp suất, cuối cùng hóa thành một cái điểm, bị bạch động nuốt vào, triệt để chôn vùi. một quyền này, cổ phong đánh cho tô sướng đầm địa, quyền lực phá không, bàng bạc lực lượng động xuyên thiên cung, giữ thế không giảm, hung hăng đụng vào nảy vương phẩm tinh trên thuyền. quy 1 chương 211, lực kháng cổ thần. đây là cực kỳ kinh hãi một màn, kim ô nhất tộc ngồi vương phẩm tinh thuyền chia năm sáu bảy, tại đây làm cho người ta sợ hai quyền lực phía dưới sụp đổ. Vài tên luân hồi giai cổ thánh không có thể tránh đi, bởi vì không gian bức tường trong suốt cứng như thần thiết. Theo tinh thuyền vỡ thành vô số thi khối, ô huyết luồn thanh tiên. Một quyền này kinh thiên động địa, chỉ để đánh thức đang tại đại chiến kim ô tộc chưa cổ thánh, cổ vương. Mỗi người đều là kinh sợ nảy ra, không thể tin được địa chầm chầm vào nọ vậy đạo nhìn như bình thường thân ảnh. Người nào? Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là người nào? Cự ly cổ phong ngoài mấy chục dặm, một pho tượng thần thông giai kim ô tộc tuổi già cổ thánh hết lớn, đầu đầy tóc vàng bay múa, tức giận xông lên trời. Người chết không cần biết rõ. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Phong xuất hiện tại trước mặt, thanh đồng đại thủ đè xuống, sức lực nan trời, làm cho hắn cả thánh thể nổ thành một máu. Đây là thuần túy lực lượng, thuộc về viễn cổ cự nhân thần lực, ngày nay Cổ Phong bất quá là gần kề ngưng tụ một tia thanh đồng thần huyết, nếu là thật sự chính thanh đồng cự nhân, dù là vừa mới sinh ra, cũng không phải bình thường thanh đồng cổ thần có thể so sánh với, lực có thể lay tinh, thanh đồng thần đủ sức để xỏ xuyên qua ngân hà. Mặc dù như thế, Cổ Phong hôm nay lực lượng cũng không phải bình thường thiên địa giai cổ thánh có thể chống lại, hắn nhìn xa vũ, chủ quan cổ thần cùng Kim Ô tộc cổ thần tại đại chiến, vẻ này thọ cùng trời đất cùng thiên địa đồng thọ khí cơ như trước làm cho hắn cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, bất quá áp lực này chỉ là làm cho hắn kiên kỵ, lại không thể áp bách hắn chiến ý. Dùng lực chứng đạo, cuối cùng chính là dùng lực ngữ nói, ngàn vạn đại đạo đều dùng lực ngữ chi, dốc hết sức phá chi. giờ phút này vẫn lạc tại cổ phong trong tay kim ô tộc cổ thánh chọn vẹn đạt đến thập tôn, đây là một khủng bố con số, cả kim ô tộc mới có bao nhiêu thanh đồng cổ thánh? tại cổ phong trong tay tiểu vẫn là mười người, điều này làm cho nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu ác cự nhân tộc lập tức lấy được cân đối, quá mức thậm chí đã vững vàng áp chế kim ô thánh. cổ phong, ngươi không cần lưu lại, ngươi đi hướng tiến ngoại tùy thời tương trợ lão tổ. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm già nua vang lên. Đây là chủ quang điện điện chủ, một pho tượng tuổi già cổ thánh. Ngày xưa cổ thần đại chiến đấu cũng không hiển thân, ngày nay nhìn ra cổ phong chiến lược, đã không phải là cổ thánh cũng có thể chống đỡ. Cổ phong cũng muốn triệt để kiểm nghiệm một phen của mình chiến lược, rốt cuộc đạt đến một bước kia, hắn nhất chân dẫm trận tại chỗ, tám bước đổi thiền chưa từng tận lực vật chuyển, không gian thần thông quy tắc dĩ nhiên bị một cổ vô hình chi lực trói buộc xuống. Hắn một bước vài giảm, trực tiếp xuất hiện tại thiên ngoại tinh không. Lần nữa xuất hiện tại vực ngoại. Cổ Phong rõ ràng cảm nhận được chúng quanh không gian càng lớn trói buộc cùng bất định, nơi này là vũ trụ tinh không, không gian không kịp sinh mệnh, cổ tinh ổn định, nhưng là đối với Cổ Phong mà nói, đây hết thảy đều không coi vào đâu, dùng hắn hôm nay lực lượng, chính là thân nhập phát động, vô tận không gian phong bạo, cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Hắn hiện tại chú ý chính là hai đạo thân ảnh, phương xa tinh không, cô quản không gian vũ trụ, một pho tượng trưởng 50 trượng cao á cự nhân quanh thân thanh đồng thần quang chạng ngợp, một quyền một trường, đều phát động không gian phong bạo, như thanh đồng đúc kim loại thị thân trong suốt sáng long lanh, chỉ là trên mặt rậm rạp rất nhiều vết dạng đối diện với hắn Nhất danh áo bào màu vàng trung niên thân cao hơn một trượng, thái dương chân hỏa sáng quắc, hắn như một vòng mặt trời, đánh ảnh. Triệt ra vô số kim sắc kiếm vũ, mũi nhọn cắt, kiếm khí tung hoành, phá diệt hết thảy, ẩn ẩn đem này ác cự nhân áp tại hạ phong. Hai người quanh thân khí tức cũng không có so với cường đại, ý chí cùng tiên độ cao, Cổ Phong mơ hồ có loại cảm giác, cùng hai người tranh đấu, chính là cùng cái này diễn thiên địa tranh đấu, nhân lực làm sao có thể thắng thiên, chưa giao thủ, đã áp bách tâm linh. Quang minh vĩnh hằng, sinh mệnh vĩnh hằng, không gian vĩnh hằng. Vạn vật sáng lập. Sau một khắc, Cổ Phong trầm quát một tiếng, quanh thân thanh đồng chi lực mãnh liệt rít Phàm Phật một cái chân long trong đó phiên giang đảo hải, tăng thương cổ lão khí cơ tràn ngập đi ra ngoài, một cổ thuần túy to lớn, nguy nga bảng bạc lực lượng tự thân trên bay lên, hắn bước ra một bước, thân hình tăng vọt 10 trượng, hai bước, 20 trượng, ba bước, 30 trượng, thập 10 bước, 100 trượng. Cứ bộ Phàm Phật giẫm đạp tại vũ trụ mạch lạc phía trên, trong trượng thanh đồng chiến thể, cổ phong cả người giống như thanh đồng đúc kim loại, trải qua quy nguyên, quang hoa mài đi, chỉ còn lại có tối bổn nguyên sát thái, thậm chí tại trên người của hắn, xuất hiện rất nhiều loang lỗ hoa văn, những này hoa văn khắc ở thanh đồng trên hạ thể, Phàm Phật sơn sông giang hà ảnh tú nhỏ. Không gì sánh kịp lực lượng tràn ngập thân thể. Tuy nhiên còn không phải chân tránh cự nhân thần, nhưng là ngày nay Cổ Phong như trước có thể cảm thấy lực lượng của mình phản phất vô cùng vô tận, chính là một khỏa hành tinh, cũng đủ để một quyền xuyên thủng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính là trụ quan cổ thần hai người cũng là trở tay không kịp, dùng trụ quan cổ thần lực duyệt, thì như thế nào không rõ ràng lắm, cổ phong loại này lộ sắc đại biểu cho cái gì? Trong mắt của hắn nguyên bản hôn ám thần quang lần nữa bùng lên, mà giờ khắc này, Cổ Phong đã một bước bước ra, tính cắm thẳng vào hai người trong chiến trường. Sáng lập, Cổ Phong một quyền đánh ra, trước người lăng không ngưng tụ ra chỉ một quyền đầu, cái này nắm tay thành màu đồng xanh, xưa cũ tự nhiên Tựa hồ là thực thực tồn tại, trên mặt vân tay rầm rạp, cổ lão cơ thể tràn ngập gia thuộc về vĩnh cổ khí tức. Vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh hằng không gian, vĩnh hằng quan minh, vĩnh hằng lực lượng. Đây là điên phong một quyền, đối mặt thanh đồng cổ thần, cổ phong không có chút nào giữ lại, tách ra ngày nay điên phong chiến lực, bán cự nhân thân lực lượng mãnh liệt, thanh đồng chi lực như nội hải kinh nào, Cự lại thanh đồng quyền đầu lớn có ngàn trượng, tựa hồ một tòa cô phong, nguy nga thương hồn, hướng phía này kim ô tộc cổ thần chậm rãi đè xuống, Bàng bạc khí ép mang theo làm cho người hít thở không thông áp lực cùng quyền ý, thuần túy lực lượng làm lòng người kinh, này kim ô tộc cổ thần, cũng là kinh sợ lại ra. Nhưng lại trong mắt lại như cũng bảo trì màu sắt trắng nhã. Đại Nhật phù tang, kiếm phá trời xanh. Hắn cũng chỉ thành kiếm, lang không điểm ra, một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang gì bắn ra, vô cùng kiếm ý tựa hồ muốn xuyên thủng trời xanh, phá diệt trường tiên, kiếm quang hội tụ, hóa thành một đầu ngàn trượng kim ô, kim ô dương cánh, mỗi một căn bản lồng vũ cũng như kiếm phong mang, cùng này cự đại thanh đồng nắm tay mãnh liệt đánh. Ầm ầm. Tinh không gỡ mình mình, từng đạo tử kim sắc tiêu tiên lôi bắn ra ra, này thanh đồng nắm tay dư thế không giảm. kiếm quang kim ô kêu thảm một tiếng, bị áp thành phấn, sáng lập lực lượng tại trận theo kiếm, kia mang kim ô nát bấy. Cổ phong mơ hồ sinh ra một loại hiểu ra, lại không hiểu rõ lắm tích, cũng đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu. Đây là cái gì lực lượng? Kim ô cổ thần cũng là trong nội tâm cả kinh, hắn vừa mới một kiếm, dĩ nhiên đủ để đánh tan bất luận cái gì cấp thứ nhất, hàng xa giai cổ thần, nhưng lại ở đẳng kia cổ lao nắm tay trước mặt, nhưng thật giống như không chịu nổi một kích, bị trực tiếp nghiền nát. Chu quang cổ thần cũng là một quang lưu truyền, kinh hỉ không hiểu, không sai, tuyệt đối sẽ không sai, hắn sẽ không xem nhìn lầm, cái này gần nhất vừa mới làm cho hắn lao mắt mà nhìn hậu bối tộc nhân, rõ ràng bước lên phản tổ đường, huyết mạch của hắn nồng đậm tới cực điểm, rõ ràng diễn sinh đi ra một đám thanh đồng thần huyết thì phải là viễn cổ cự nhân khí tức, tuyệt đối không sai. Hơn nữa, cổ phong tu vi trụ quan cổ thần dĩ nhiên xem chi không thấu, bởi vì đã cùng bình thường tu hành đường có khác nhau. Đi chính là viễn cổ cự nhân nói. Ô hoàng kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, này kim ô cổ thần chém giết đi ra một kiếm, một kiếm này đường hoàng to lớn, hoàng giả khí tức chấn ngập, một cổ phách tuyệt thiên hạ, thiếu tấn bắt hoàng kiếm ý cọ rửa hư không. Này vừa mới nghiền nát kiếm quang kim ô sau trở nên làm đạm thanh đồng nắm tay lập tức bị một kiếm xé ra, kiếm khí rét thấu xương, tập trung cổ phong, trung bình vũ trụ tinh không dãi bước, tại đây kiếm khí hại trăm ngàn lỗ thủng, lực lượng sáng lập hết thảy. Quang Minh phổ đội chúng sinh, sinh mệnh cùng không gian vĩnh hằng. Cổ Phong lần nữa đánh ra một quyền, viễn cổ cự nhân khí tức tang thương mà bao la. Cổ Phong toàn thân thanh đồng chi lực tại thời khắc này ngưng tụ đến đỉnh phong, này chất chứa một đám thanh đồng thần huyết lực lượng bị bày ra đến mức tận cùng. Lại nhất trích thanh đồng nắm tay xuất hiện tại tinh không. Lúc này đây, toàn bộ trên nắm tay đều dầm dạm một mảnh dài hẹp thanh đồng đường vân, sinh mệnh khí tức tại tràn ngập, giống như nhờ có sinh mệnh bình thường, cái này đơn độc nắm tay chừng ba trượng lớn nhỏ, lực lượng viễn siêu trước, hư không nghiền nát, hất động sụp xuống, xuống. Tại đây thanh đồng nắm tay trước xuất hiện mấy trượng phương viên bạch động, bạch động chôn mũi, lực lượng đáng sợ truyền lại đi ra, này kim ô cổ thần sắc, Mặt khó coi, thúc nhĩ quát lên một tiếng lớn, tiểu bối chớ để cắn dỡ, ô hoàng kiếm, chém hết thương sinh. Kim ô tộc cổ thần kiếm thuật nhất truyền, một cổ diệt tận thương sinh mũi nhọn thấu phát ra, cả người hắn giống như hóa thân ma thần, kiếm ý thành ma, vô tận sinh mệnh bị cắt đứt, một kiếm này chém ra, cả thanh đồng nắm tay mạnh nổ tung, bạch động và mèo, này kim ô cổ thần rời khỏi ba bước, mà cổ phong cả trăm trượng chiến thể bay ngược mấy trăm giảm, khí huyết sôi trào, hình thể ra nước, có dốc rách thanh đồng huyết lưu chảy xuống, thật mạnh. Người này dĩ nhiên là cổ thần điên phong, thiên vị giai trí cường giả. Ta tuy nhiên bước trên phản tổ đường, dùng lực chứng đạo, nhưng là lực lượng còn không thể so với một cái mới sinh thanh đồng tự nhân. Cùng người này có chênh lệnh cực lớn, người này một khi toàn lực ra tay, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đối với ta hôm nay chiến lược cũng có chỗ hiểu rõ. Thanh đồng cổ thần cấp thứ nhất, hàng xa giai cổ thần ta có thể không sợ. Tới chống lại, nhất bản giai cổ thần ta hơn phân nửa không là đối thủ, cần tái tiến một bước tinh thuần huyết mạch, luyện hóa thân huyết, mà trở lên mặt thiên vị giai cổ thần, ta tạm thời chỉ có thể tránh hắn mũi nhọn, không có chút nào phần thắng. Mắt thường có thể thấy được tốc độ. Cổ Phong vết thương trên người càng hợp lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cường đại như vậy thì thân chi lực, Kim Ô cổ thần chỉ có tại trong truyền thuyết nghe nói qua, hắn vừa mới một kiếm, bình thường hàng xa giai cổ thần cũng khó khăn dùng huyết nộc trọng sinh. Chờ một chút. Truyền thuyết, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Kim Ô cổ thần trong mắt bắn ra đi ra làm cho người ta sợ hãi sát ý, hắn một đôi mắt tập trung Cổ Phong, trong ngay mắt, Cổ Phong liền cảm thấy chung quanh thiên địa đều đè ép tới, chính mình giống như bị cả thiên địa bài xích, chịu lấy đến thiên phạt, cổ lực lượng này cùng lúc trước so sánh với không thể so sánh nổi, hiển nhiên cái này Kim Ô cổ thần đã hiểu tới. Toàn thân lực lượng bắt đầu sôi trào, không hề như trước bình thường kinh thị. Đại thu hoạch, thật là lớn thu hoạch. Lại là nhất danh bước trên phản tổ đường đích giá cự nhân, giá trị quá lớn, nếu là cống hiến đến tinh vực tộc địa đi, ta đây một chi tất nhiên cũng có thể được đến lớn lao tạo hóa, Xương bá quang minh tinh hệ cũng là trong nháy mắt trong lúc đó. Kim ô cổ thần trong mắt thấu phát ra tới tản nhẫn thân sắc, chủ quang, ngươi thật sự là cho ta kinh hỉ, để cho ta trước đưa ngươi ra đi. Quy một chương 212, sinh mệnh chi tuyển. Vũ trụ tinh không, hai cổ cự đại lực lượng va chạm, sẽ bỏ hư vô, lần lượt động diễn sinh, thôn phệ quang minh Chủ quang cổ thần cùng kim ô cổ thần lần nữa giao thủ, thiên vị ý chí va chạm, ước dằm hàng tinh tách ra vô lượng vàng. Là chủ quan cổ thần cung cấp lực lượng, nhưng là cổ phong rõ ràng có thể cảm nhận được chủ quan cổ thần dần dần dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Tu giả chi mệnh khó người tiên, chính là thanh đồng cổ thần cũng thọ có tận giờ. Bình thường hàng tinh sức mạnh to lớn đã khó có thể cứu thụ, theo như cứ như vậy phát triển xuống dưới, chủ quang cổ thần khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, cổ phong cảm thấy một cổ kỳ dị ba động từ hắn thể trong truyền lại đi ra, hắn tâm thần chìm vào trong đó, liền thấy được lúc trước đầu kia vương cấp chiến thú. Đổi lại hiện tại, cái này vương cấp chiến thú cổ phong trong nháy mắt trong lúc đó là được làm cho hắn tan thành mấy khói, nhưng là giờ phút này cổ phong nhưng có chút giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được một cổ sinh mệnh buồn nguyên khí cơ, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát tràn ngập không gian, chính là hấp trên một ngụm, cũng sảng khoái tinh thần. Nơi này là cổ phong tại thể trong mở một chỗ tạm thời hư vô không gian, gửi vương cấp chiến thú, mà hiện tại, trong đó truyền lại đi ra như vậy khí cơ, chẳng lẽ là. Quả nhiên, tại cảm ứng được cổ phong hàng lâm sau, này vương cấp chiến thú há miệng, đế phượng từ đó đi ra, nữ tử này giống nhau lúc trước bình thường mỹ lệ, tiên tư linh lung giờ phút này, tại trong tay của nàng có nhất trích tử tinh bình ngọc, trong đó thình linh nở rộ trước một loại nũa bạch sắc chất lỏng, nồng đậm sinh cơ ở trung quanh ngưng tụ thành long hồ chi giống như thôn vân thổ vụ có thủy hà vạn sợi, long hồ giao thái, đây ít nhất là vương phẩm linh đan thành đan dở dị tượng, cổ phong thu hoạch không ít bán vương, chiến vương thậm chí là cổ vương, cổ thánh chi nhớ ngày nay hắn lịch duyệt, không chút nào thấp hơn bình thường thanh đồng cổ thánh, tự nhiên liếc nhìn ra cái này sinh mạng chi tuyến bất phàm, đi qua này chết cuột múp luyện chế mà được, âm cực dương sinh, vô cùng nhất bổ dưỡng cỏ nguyên, tăng trưởng sinh cơ. Mà lúc này, này Đế Phượng nhìn về phía Cổ Phong, nhưng lại lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, giờ phút này Cổ Phong, dù là đã thoát ly bình thường tu hành đường, nhưng là trên người một ít cổ giỏi hơn rất nhiều thần thông quy tắc phía trên thần huyết lực lượng, như cũng là làm cho nàng cảm thấy lớn lao áp lực, phàm phất phạm tục bần dân, gặp được cao cao tại thượng chư thần, ngoại trừ quý bái, không, có nữa hắn ý nghĩ qua đó. Cổ Vương, ngươi tấn chức vô thượng thanh đồng vô giả." Đế Phượng thét lên, không phục đã từng lạnh nhạt, Cổ Phong nhưng lại không để ý tới nàng, mà là khẽ cười nói, thật sự là ngủ gật tiểu đến đưa gối đầu. Hắn tâm niệm vừa động, nay tử tinh bình ngọc liền rơi xuống trong tay của hắn, sau đó hắn nhìn về phía đế vượng, phất tay chính là một đạo lực lượng đánh ra, đây là một điều hạ phẩm linh mạch, bị cổ phong lực lượng trong nháy mắt tinh túy, nguy nga lực lượng thu lấy không gian thần thông quy tắc, trực tiếp đánh vào cái này đế vượng thể trong. trong nháy mắt, đế vượng cảm thấy tu vi của mình nước lên thì thuyền lên, cơ hồ không bị chính mình khống chế địa liên tiếp kéo lên, rất nhanh phá tan bắt chuyển vô lượng cảnh, đạt đến cửu chuyển lĩnh vực cảnh, thậm chí tại tính thời gian thở sau đến đại thành chi cảnh vừa rồi dừng. quán đỉnh truyền công, đế vượng hiểu được, lại nhìn hướng cổ phong, cổ phong này là phân thân dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ tinh không, cổ phong lương thần đang xem cuộc chiến. Ngày nay sinh mạng chi tuyển nơi tay, hắn phải bắt được cơ hội, liền có thể cho cho này kim ô cổ thần trọng thương. Chu Quang, ngươi thọ nguyên sắp sửa khâu kiệt, lực lượng cũng bắt đầu khâu kiệt, mạnh nhất thị thân tối bắt đầu trước hầm mất, mà lực lượng của ta ở vào điện phòng, con đường của ngươi chầm dứt. ô Hoàng Kiếm, Hoàng ô Thiên Hạ, kim ô cổ thần quát lên một tiếng lớn, thể hiện ra tuyệt thế kiếm thuật. Một ngụm thanh đồng thần kiếm tách ra kim sắt tử viêm, một đầu vạn trường kim ô tử kiếm thân lao ra, quân lâm thiên hạ mỗi một căn bản lông vũ đều vàng óng ánh sáng lạ, là tối sắc bén kiếm quang ngưng tụ. Thường Hực Thái Dương chân hỏa là kim ố nhất tộc tối buồn nguyên hỏa diễm, bá đạo vô song. Đây là kim ố cổ thần lực lượng mạnh nhất, cho dù là xa Quan, Cổ Phong đều cảm thấy một hồi hít thở không thông, lúc trước cùng hắn giao thủ, cái này kim ố cổ thần căn bản không đem hết toàn lực, thậm chí liền một thành lực lượng cũng không từng dùng ra, giờ phút này toàn lực ra tay, tinh quang nghiền nát, kiếm ý như thiên, kiếm quang kim ố mũi nhọn không đúc. Chu quang như nước, quang minh vĩnh hằng. Chu quang cổ thần thần sắc nghiêm trọng, biết rõ đến sống chết trước mắt, hắn thi triển đi ra cuối cùng lực lượng, một cổ vô hình thần bí sức mạnh to lớn tràn ngập ra, trung quanh nghiền nát hư không xuống xuống hát hấp động lập tức ngưng trệ đứng lên, phản phất bị giam cầm bình thường, rồi lại cùng bình thường giam cầm bất động, đây là một cổ cấm kỵ lực lượng, làm cho người sợ, này kim ố cổ thần mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời gian thần thông quy tắc. Người rõ ràng bắt đầu lĩnh ngộ thời gian thần thông quy tắc. Thời gian thần thông quy tắc. Cổ Phong tâm thần đại chấn, cái gọi là cao thấp tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ, vũ trụ vũ trụ, chính là không gian cùng thời gian kết hợp, không gian chỗ nào cũng có, tốt nhất lĩnh ngộ, mà thời gian tắc hư vô phiêu miểu, xuyên qua tại hết thảy trong không gian, lĩnh ngộ thời gian, chính là tại thành thần con đường trên tìm được phương hướng. Cổ Phong lấy ra vài đại kim ô cổ thánh chí nhớ, mơ hồ biết được, thời gian thần thông quy tắc là đi thông bạch ngân cảnh chỗ căn bản, chỉ có lĩnh ngộ thời gian mới có thể chân tránh cố thủ sinh mệnh, do đó làm cho sinh mệnh bản chất lần nữa tiến hóa, đạt tới này quỷ thần khó lường bạch ngân cảnh. Lúc này, này kim ô cổ thần thanh âm lần nữa vang lên, bất quá coi như là thời gian thần thông quy tắc thì như thế nào, lực lượng của ngươi đã suy yếu đến cực hạn, nguyên bản muốn khô kiệt thọ nguyên, lần nữa vận dụng thời gian thần thông quy tắc, tiêu hao đơn độc sẽ là của ngươi sinh mệnh, uy năng lại có thể phát huy đến bài thành, lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là vô căn cứ. Thời gian thần thông quy tắc niên động, tách ra thất thải thần quang, nhưng là ở đằng kia bá đạo vô song hoàng ô kiếm bí hạ, như trước chứng trọi đá, mắt thấy hai người muốn va chạm, sinh tử sắp hai phần. Chính là hiện tại. Cổ Phong trong mắt tinh mang bùng lên, tử tinh trong bình ngọc, gần nửa sinh mạng chi tuyển bị đánh nhập trụ quang cổ thần thể trong, buồn nguyên sinh cơ bắt đầu tách ra, mắt thấy trụ quang cổ thần trên người vết rạn nhanh chóng khép lại, hắn trong mắt mạnh bạo phát đi ra làm cho người ta sợ hãi thần quang, một cổ xa so với trước cường đại mấy chục lần nguy nga khí thế bay lên, hư không rung động, thời gian này thần thông quy tắc bỗng dưng tăng vọt, thất sắc thần quang ngưng tụ thành một ngung đại. Phủ hướng phía này vạn trượng kiếm ô lăng không chém xuống mắt thường có thể thấy được nay vạn trượng kiếm ông ngưng trệ trong tinh không sau đó giống như trải qua vô tận tuyết nguyệt khô thạch phong hóa thành trò tan thành mây khói Phốc. kim ô cổ thần bị một đứa chém bay ra ngoài đại khẩu thổ huyết thịt thân ra nước cơ hồ để lại không thể xóa nhòa thương tổn hết thể do đó ni chuyển trái lại trụ quang cổ thần trên người sinh mệnh khí cơ càng lúc càng nồng nặc sinh mạng chi tuyển cho hắn tân sinh lực lượng lại lần nữa về tới điên phong cổ phong tâm thần chấn động khó trách tại trụ quan cổ thần điên phong lúc này Thái Dương Tinh không dám tới phạm, bằng vào hiện tại trụ quan cổ thần, chính là 10 cái kim ô cổ thần, cũng chỉ có một con đường chết, thời gian thần thông quy tắc đã chạm đến bạch ngân cảnh lĩnh vực, đến nhiều ít thanh đồng cổ thần, nếu là không thể nghiền nát thời gian cũng là không tốt. Kim Ô cổ thần hoảng hốt, hắn không rõ trụ quan cổ thần vì sao đột nhiên bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, nhưng là hắn biết rõ, nếu là hắn không đi nữa, chỉ có một con đường chết. hưu trong ngáy mắt, hắn phá vỡ hư không, trốn vào vô tận không gian, nhưng là trụ quan cổ thần minh hiện không nghĩ buông tha hắn, một đạo thần niệm rơi vào cổ phong trong góc, lập tức chủ quan cổ thần cũng sẽ rách hư không đối này kim mẫu cổ thần triển khai đuổi giết thân xác cổ quái nhưng là cổ phong nhưng không có chậm trễ hắn hít sâu một hơi trong thượng thanh đồng chiến thể dĩ nhiên đơn giản viễn cổ tự nhân khí tượng nhưng là còn xa xa không đủ bất quá nếu là vượt qua việc không chỉ cần cẩn thận một hai liền không có vấn đề rồi sau đó cổ phong tại trong vũ trụ các bước tám bước đuổi tiền thần vận diễn hóa thanh đồng chi lực bắt đầu khởi động không gian thần thông quy tắc bị thuần hóa hư không tự động vỡ ra u ám hư vô không gian thông hướng không biết cuối cùng phương xa sau một khắc cổ phong không có nửa điểm chần chừ một bước bước vào trong đó thái dương tinh một khỏa kim sắc sinh mệnh cổ tinh, toàn thân đốt đốt trước nhàn nhạt kim diễm. ngày nay, cả thái dương tinh như lâm đại địch, bởi vì kim ô nhất tộc chủ lực dĩ nhiên toàn bộ xuất động, lưu thủ ngoại trừ hơn 10 vị cổ vương bên ngoài, liền chỉ có một pho tượng thần thông giai cổ thánh. lực lượng như vậy mặc dù đang quang minh tinh hệ đã đầy đủ cường đại, nhưng là vũ trụ hung hiểm, nhân tâm hiểm ác, kim ô nhất tộc không thể không phòng. cự ly kim ô nhất tộc công phạt minh thần tinh đi qua ba ngày. ngày nay, thái dương tinh ngoài mới dặm, một phiến hư không không tiếng động vỡ ra, một pho tượng trăm trượng cao lớn, phảng phất cổ đồng ngưng tụ thanh đồng cự nhân trận tại chỗ ra, thương cổ khí tức tràn ngập hư không. Tại đây thanh đồng cự nhân xuất hiện sau, này vỡ ra hư không lập tức chậm rãi khép lại, không gian thần thông quy tắc lui bước. Dùng cổ phong lực lượng, tám bước đổi thiền vượt qua hư không, cũng chọn vẹn dùng 3 ngày mới vượt qua mấy vạn năm ánh sáng, đến cái này Thái Dương Tinh, bực này tốc độ, đã vượt xa vương phẩm tinh thuyền, cũng chỉ có cổ phong mạnh mẽ như vậy thì thần, mới có thể không sợ đại đa số không gian phong bạo, hư vô náo động. Lưu tại cổ phong xuất hiện trong mắt, Thái Dương Tinh trên, này cây cự đại phù tam thần một phía trên, lập tức dâng lên đến đây hơn 10 cổ cường hành khí tức. Người đến người phương nào? Cổ Phong thần sắc đạm mạc, tiến độ di chuyển tiểu biến mất tại nguyên chỗ, này hơn 10 cổ hơi thở lúc này cả kinh, sau một khắc, cổ phong thân hình đều xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trong trượng thanh đồng chiến thể, tự đại lực đánh vào kinh sợ tâm linh, chính là trong đó duy nhất một pho tượng thần thông dài kim ô cổ thánh cũng là muốn không thông, á cự nhân nhất tộc tại sao có thể có hình người thể thành dài đến tình trạng như vậy? Ô. Cổ Phong trực tiếp ra tay, cũng không nhiều nói, một quyền đánh ra, quyền động tiểu tiêu, kể cả này thần thông dài cổ thánh, hơn 10 tôn cổ vương, toàn bộ bị một quyền này bao phủ, phương viên vải giảm hư không nát ấy. một phương hắc động thật lớn hiện lên hiện tại trong vũ trụ thuôn phệ sinh mệnh sẽ rách hết thảy, phúc, phúc, tất cả mọi người chia năm sẻ bảy, ô hét vẩy ra, hóa thành tất cả lớn nhỏ không đều ba chân kim ô, màu đồng xanh thân hình, lớn nhất giả bất quá 50 mươi trượng, tại cổ phong trước mặt như đứa bé bình thường, bị vũ trụ hấp động thuôn phệ, sẽ bỏ hình thần câu diện, vũ trụ hấp động không giống với sinh mệnh cổ tinh trên không gian, vũ trụ lực lượng siêu việt hết thảy, vũ trụ tinh không không gian thập phần chắc chắn, hư vô bên trong liên tiếp cả vũ trụ, sinh ra hấp động cũng lực lượng cự đại, bình thường thanh đồng vương binh cũng khó khăn dùng thừa nhận, chỉ có cổ phong như vậy viễn cổ huyết mạch sáng lập thi thần mới có thể miễn cưỡng xuyên việt quy một chương 213, rút tuổi dưới lấy nổi. Ô huyết nhuộm tinh không. Cổ Phong dựng ở hạt độc trước, giống như một pho tượng cự thần, trong trượng thanh đồng chiến thể, đã thoát ly á cự nhân Phật chủ, hướng phía Viễn Cổ Cự Nhân hình thể chuyển hóa, tuy nhiên hôm nay Cổ Phong còn so ra kém nhất danh yếu nhất thanh đồng cự nhân, nhưng là của hắn nói, đã cùng Viễn Cổ Cự Nhân độc nhất vô nhị, càng sáp nhập vào Quang Minh Kim Cương Phật Đạo thống, chúa tể đạo thống, làm cho Cổ Phong ngày nay đạo nếu so với chi Viễn Cổ Cự Nhân càng cường đại hơn, bất quá đột phá đứng, lên cũng càng thêm gian nan. Một quyền giải quyết Thái Dương tinh lưu thủ cổ thánh cùng cổ vương, Cổ Phong lại không có nửa điểm cố kỵ. Hắn hồi tưởng lại trước trụ quan cổ thần truyền âm, khẽ miệng tiểu có một chút rút ra động, cho ta vây lại nơi ở của bọn hắn. Trụ quan cổ thần ngữ khí rất là khương vẫn, hiện tại tình thế như chuyện Thái Dương Tinh hư không, định tiêm lực lượng đều bị Minh Thần Tinh kiềm chế, một khi trụ quan cổ thần chém giết Kim Ô cổ thần trở về, sợ là không có mấy người có thể lão tẩu. Cổ Phong ngưng mắt nhìn cả Thái Dương Tinh, đây là một khỏa bao vây tại Thái Dương chân hỏa trong sinh mệnh cổ tinh, cổ tinh bản thân tầng này chân hỏa chính là bình thường cao giai cường giả đụng chạm lấy, cũng muốn bị đốt thành cho bụi, bất quá đối với cổ Phong mà nói, lại là không có nửa điểm nguy hiểm, hắn hàng lâm Thái Dương Tinh. Thướng phía này cự đại phù tang thần mục rơi đi. Chứng kiến cái này cây phù tang thần mục, Cổ Phong tâm thần hơi chấn, trên thế giới rõ ràng tồn tại khổng lộ như vậy của mục, cao tới vạn dặm, kim đúc bình thường cánh lá, rớt một quả miếng núi nhỏ lớn nhỏ màu vàng kim nhạt quả thực, giống như một vòng luân nhỏ bé hành tinh, tách ra trước quang cùng nhật. Cổ Phong thậm chí cảm thấy, cái này mỗi một miếng quả thực trong chất chứa lực lượng, không chút nào thấp hơn một quả bình thường vương cấp hành tinh, thậm chí bởi vì Thái Dương chân hỏa nguyên nhân, chất chứa lực lượng càng thêm vĩ Cổ Phong thông qua chém giết kim ô cổ thánh nhớ biết được, những này quả thực tên là phù tang thần quả, chính là phù tang thần mục tinh hoa Bình thường kim ô tộc nhân một khi thành vương là được bằng vào bản thân chân hỏa thiên phú đơn giản luyện hóa một quả quả thực dung hợp tìm hiểu sinh mệnh áo nghĩa cái này so với tìm kiếm một quả vô chủ vương cấp hành tinh lúc sau cường giả luyện hóa khuất phục tới dễ dàng nhiều hơn đại thu hoạch đây là đại thu hoạch luyện hóa những ngày phù tang thần quả ta có thể đánh thông càng nhiều là mau mạnh mạch máu cảm giác tỉnh càng nhiều là hoàng kim long lân tuy nhiên không thể làm cự nhân thân thể tiến hóa viên mãn lại cũng có thể tiếp tục rèn luyện tinh vì sau này luyện hóa thần huyết giảm bớt gánh nặng cả cây phủ tang thần mục tổng cộng có được 81 mươi một tang thần quả. Không bàn mà hợp ý nhau cựu cựu quy thực số lượng, trong đó mỗi một khỏa phù tăng thần quả bên trong đều có được kim ô cổ vương là lớn, tại phù tăng thần một trên, còn thừa lại một ít cao dài kim ô tộc nhân. Bất quá đối với hôm nay cổ phong mà nói chính là tiểu lâu la, một hơi có thể toàn bộ diệt. Sau một khắc, hắn đại thủ một chảo, một cổ vô cùng mênh ngông lực lượng hàng lâm xuống, chín chín khỏa phù tăng thần quả đồng thời nát bấy. Lần này tại phía xa minh thần tinh rất nhiều kim ô cổ vương đều là toàn thân chấn động, lát sau máu tươi chảy như điên, toàn thân lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, bởi vì bọn họ dung hợp hàng tinh đang tại bị cổ phong luyện hóa, lực lượng bị tước đoạn không hề thuộc về mình. Thái Dương Tinh, Thái Dương Tinh có biến, có kim ô cổ vương giống to, nhưng là lực lượng hàng bước quá lớn, rất nhiều a cự nhân cổ vương rít gào gầm lên, thừa thắng xông lên, trong lúc nhất thời, chúng kim ô cổ vương kêu thảm thiết liên tục, không bao lâu thì có một người bị đánh thành bộ miệng, hình thần câu diệt. Thái Dương Tinh, nghiền nát phù tăng thần quả bị cổ phong há miệng thôn vệ, trong miệng của hắn như một phương hất động, thôn vệ hết thảy, thuần túy lực lượng nghiền nát, cái gì vương giả là cấn, chân hỏa lực lượng, toàn bộ phân giải ra, hóa thành căn bản nhất thanh đồng chi lực, tại cổ phong huyết nhục tốt cách, kinh mạch trong mạch máu chảy xuôi rít gào làm cho hắn thịt thân càng cường đại hơn, bí ẩn tạp chất cũng bị bốc hơi sạch sẽ, Chọn vẹn tương đương với 81 quả vương cấp cổ tinh lực lượng, làm cho cổ phong thể trong mao mảnh mạch máu bắt đầu trên phạm vi lớn địa quan thông. 4000, 5000, 6000, 7000. Cuối cùng, cổ phong đả thông mao mảnh mạch máu định dạng tại một vạn trên, một vạn điều mao mảnh mạch máu bị quan thông, suốt một vạn miếng hoàng kim long lân, rốt cục đem một cái viễn cổ chân long long chỉ buộc vòng quanh, một cái chân long long chỉ, vàng óng ánh sáng long lanh, phản phất trên đời duy nhất hoàng kim thủy tinh, nhàn nhạt, nhạt lưu ly sắp thái mờ mịt một mảnh, một cổ mênh mông bàng bạc lực lượng trong đó lưu chuyển. Cuối cùng quán chú đến, cổ phong thể trong, đại lượng thanh đồng chi, lực diễn sinh, cổ phong lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt. Trong trượng cự nhân thân, màu đồng xanh càng thêm sâu nặng, phảng phất tiên lặng đã lâu lao động, trên mặt xuất hiện loang lỗ dấu vết, thực sự không phải là màu xanh đồng, mà là một loại đường vân, phảng phất nhật nguyệt sân xuyên, giang hà hồ hải là ẩn, một loại vũ trụ vận chuyển lực lượng ở phía trên tuyết minh. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng, cổ phong ngưng mắt nhìn cái nải vạn giặm phù tang thân mục, cuối cùng nổ quát một tiếng, một giống gió bắt đầu thổi lôi, đây là cổ phong hiện tại lực lượng, lớn đến hắn đều không thể tin được tình trạng, bởi vậy, hắn tiêu có thể tưởng tượng, viên cổ trong năm Cự nhân nhất tộc cường đại, hắn hiện tại lực lượng, ngay cả đám danh mới sinh thanh đồng cự nhân đều so ra kém, nhưng có thể tàn sát thanh đồng cổ thánh như cậu, nếu là thật sự chính thanh đồng cự nhân. Thanh đồng cảnh trong là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật, không người có thể địch, chính là đi ngược chiều phản lục, khiêu chiến bạch ngân cảnh cũng không là không thể nào. Hiện tại, Cổ Phong tiểu tại hướng phía cái này một phương hướng cố gắng, tìm viễn cổ cự nhân di tích, làm huyết mạch triệt để phản tổ, chuyển đổi một thân thanh đồng huyết là thanh đồng thần huyết, một thân thanh đồng chi lực là thanh đồng thần lực. Viễn cổ cự nhân huyết mạch, tại quá cổ diêu Sa niên đại, là duy nhất không thành thần liền được vinh dự thần huyết thần lực tồn tại, là một đám cùng chư thần phiêu chiến, có thể chống lại chúa tể dị chủng nhân tộc. Ầm ầm, cổ phong một quyền đánh ra, thanh đồng chi lực tuôn ra, cự đại thanh đồng nắm tay xuất hiện, có thể tinh tường địa chứng kiến mỗi một tí nếp hỗn, giống như thực thực cự nhân thủ, ngàn trượng thanh đồng nắm tay nghiền đè xuống, đụng vào này phù tăng thần một phía trên, phát ra rung trời động địa thanh âm, thân cây rạn nứt mở từng đạo cự đại vết rạn, lan tràn hơn 10 rặm, như một mảnh dài hẹp giữ tận con giết, nồng đậm sinh mệnh khí tiết lộ ra ngoài. Phù tang thần một phía trên Tất cả Kim ô tộc nhân đều bị Cổ Phong một quyền này đánh chết, chỉ có cái này phù tang thần mục chỉ là vết thương nhẹ, Cổ Phong nhẹ kêu một tiếng, dùng hắn hôm nay thị thân lực lượng, coi như là thiên địa giai thanh đồng thánh binh cũng muốn một quyền nát ấy, cái này phù tang thần mục rõ ràng chỉ là dạn nước, hắn không biết, nếu là này Kim ô cổ thần tại đây, sợ là cũng bị sợ đến nói không ra lời, phù tang thần mục khi hắn Thái Dương Tinh đã co vô tận tuế nguyệt, coi như là thanh đồng thần binh có thể phá hư, đối với phù tang thần mục khổng lộ như vậy thể tích mà nói cũng là không quan hệ đau khổ. Nhưng là cổ phong hiện tại một quyền khiến cho phủ tăng thần mục tiết lộ sinh cơ, cái này muốn khổng lồ cờ nào lực lượng, không quan hệ tại cảnh giới, như vậy khí lực, thiên vị cổ thần đều so với không. Được. Cổ phong thứ hai quyền ra lại, lực lượng sáng lập, điên phong một quyền, thanh đồng nắm tay càng xưa cũ, trên mặt đường vân rõ ràng hiện hiện, mỗi một điều đều là lực lượng mạch lạc, lẫn nhau của hứng giao, bán ra ra tối vĩ ngạn lực đạo. Và anh, cả cây phủ tăng thần mục bị chặn ngang các đức, đây là làm cho người ta sợ hãi một màn. Vạn dặm phù tang thần mục bắt đầu sụp đổ, tự đại biến cố thậm chí kinh động vài năm ánh sáng bên ngoài rất nhiều sinh mệnh cổ tinh. Nhìn xa Thái Dương Tinh, này sáng như hàng tình sinh mệnh cổ tinh, ngày nay hào quang làm đạm, tựa hồ động phải tự đại biến cố. Chuyện gì xảy ra? Vô số thế lực bắt đầu truyền lại tin tức, lẫn nhau trao đổi. Tam đại cao đẳng sinh mệnh cổ tinh, mọi cử động là chúng mục chỗ xem, chúng tay điều chi. Thái Dương Tinh cùng Minh Thần Tinh đại chiến, là mối hận cũ chi tranh. Chẳng lẽ Thái Dương Tinh bị người đánh lên muôn? Không có khả năng, Chu Quang cổ thần thọ nguyên không nhiều, tuyệt đối không phải tung tin vịt. Rốt cuộc sinh xảy ra điều gì biến cố? Cha nhất định phải trả rõ ràng. Mà lúc này, mọi người phát hiện, tam đại cao đẳng sinh mệnh cổ tinh, duy nhất bình tĩnh cũng chỉ còn lại có Thánh Quan tinh, cũng xưng là Thiên sứ tinh, bởi vì bọn họ là thiên đường văn minh quý tộc hậu duệ, trời sinh đi theo thần chiến đấu nhất tộc, Thiên sứ nhất tộc. Thái Dương tinh. Cổ Phong cắt đứt phù tang thần mục, bắt đầu thôn vệ hắn sinh cơ, nhưng là theo thời gian trôi qua, Cổ Phong lại hơi hơi như mày, bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn lại hấp thu nhiều ít sinh mệnh sức mạnh to lớn, cũng vô pháp tăng lên sức mạnh, lực lượng của hắn đã trải qua đạt đến một cái bình cảnh, chính là lại đả thông một cái mao mạch mạch máu đều khó có khả năng Ngược lại này dư thừa sinh mệnh sức mạnh to lớn thông qua thân thể của hắn sau tựu tiết lộ. Đây là bởi vì huyết mạch thị thân hạn chế của ta cự nhân thân hay là hình thức ban đầu, có thiếu sót thật lớn, dùng lực chứng đạo đem lực lượng tăng lên đến nước này đã là cực hạn, sau này còn muốn tăng lên lực lượng, chỉ có luyện hóa ra càng nhiều là thanh đồng thân huyết, cần tìm viễn cổ cự nhân di tích mới có thể đạt được tăng lên cơ hội. Cổ Phong lắc đầu, trong nội tâm đáng tiếc bỏ qua cơ hội như vậy, nhưng là hắn cũng không hối hận, Đạo này là chí cường chi đạo, tấn chức gian an lại đủ để hùng bá vô địch. Một nghĩ đến đây, Cổ Phong đại thủ một trào, bảng bạc sinh mệnh sức mạnh to lớn từ cái này phủ tang thần một chi giữa dòng chảy đi ra bị cổ phong thanh đồng chi lực chấn áp cuối cùng hóa thành một cái sinh mệnh sông dài bị nuốt vào trong bụng mở một phương không gian phong trấn trong đó cái này phủ tang thần một sinh cơ vô cùng cự đại không kém hơn một khỏa thần cấp hàng tinh thần cấp hàng tinh tại thánh cấp hàng tinh phía trên lực lượng là thánh cấp hàng tinh gấp trăm lần cổ phong tại đánh gãy cái này cây phủ tang thần một đồng thời còn trong đó phát hiện rất nhiều lạc ấn, trong đó cường đại nhất một đạo lạc ấn. tại cổ phong thu phủ tang thần một sinh mệnh sức mạnh to lớn thời điểm phát ra phẫn nộ đạo ta muốn giết ngươi vô liêm sỉ ta muốn giết ngươi Cổ Phong cười lạnh, đây chính là này Kim Ô Cổ Thần Thanh Âm, nhưng là thanh âm kia rất nhanh chôn vùi, Cổ Phong lường trước không sai lời nói, cái này Thái Dương Tinh nhìn không tới thánh cấp hàng tinh, liền là vì tất cả Kim Ô Cổ Thánh, còn có này Kim Ô Cổ Thần, đều là dùng cái này phụ Tang Thần Mộc là dựa vào, tìm hiểu dung hợp sinh mệnh sức mạnh to lớn. Mà chính mình cử động lần này không thể nghi ngờ là rút tuổi dưới đáy nổi, này rất nhiều Kim Ô Cổ Thánh còn có này Kim Ô Cổ Thần trong lúc nhất thời có lẽ không có có ảnh hưởng, nhưng là sau mất đi lực lượng tri nguyên, liền sẽ chậm rãi kết lực, cuối cùng chạy không khỏi tử vong kết cục. Sau đó Cổ Phong lại đang cái này Thái Dương tinh trên vơ vét, bất quá đáng tiếc chính là, đại bộ phận bảo vật đều tùy thân mang theo tại rất nhiều kim ố cổ vương, cổ thánh, cùng với này kim ố cổ thần sinh mệnh trong không gian, bất quá hắn thu hoạch cũng làm cho cổ phong của cải trở nên phong phú. Quy 1 chương 214, trọng luyện thần mâu. Trọn vẹn mấy trăm điều hạ phẩm linh mạch, hơn 30 điều trung phẩm linh mạch, trừ lần đó ra, còn có 3 đường thượng phẩm linh mạch, cái này 3 đường thượng phẩm linh mạch lực lượng to lớn, không kém hơn tầm thường thanh đồng cổ vương, nhưng là đối mặt cổ phong lại là không có nửa điểm sức phản kháng, mà khác còn có rất nhiều quý hiếm dược tài, thượng trung hạ tam phẩm linh đan, một ít võ học điển tịch. Để cho nhất Cổ Phong ngoại ý muốn chính là, hắn tìm được một loại dị chủng mễ. Mặt trời nguyên mễ, thượng phẩm dị chủng mễ, thuộc về đấu pháp thần mễ, đồng thời bổ sung huyết nguyên cùng tinh nguyên, trong gần mặt trời tinh hoa, chính là kim ô nhất tộc độc hữu chính là quý hiếm dị chủng mễ, đối với tu hành thái dương chân hỏa lực lượng hỏa hệ tu giả mà nói, cũng là đại bổ vận, là chuyên thuộc về bọn họ thực vận. Chọn vẹn gần 10 vạn cân mặt trời nguyên mễ bị Cổ Phong vơ vét, đây tuyệt đối là một hồi đại thu hoạch, Cổ Phong khẩu vị cũng không có rất nhiều hạn chế. Cổ Phong rời đi nửa ngày sau đó, hơn chiến thuyền tinh thuyền xuất hiện tại Thái Dương Tinh bên ngoài, đây là quanh thân một ít sinh mệnh cổ tinh nhân mã thậm chí trong đó còn có một pho tượng thanh đồng cổ thánh, nhưng là đang nhìn đến cả Thái Dương Tinh hiện trạng sau, đều là hít vào một hơi. cả khỏa Thái Dương Tinh bây giờ là trước mắt tư gì, giống như đã trải qua cự đại chiến tranh, này đứt gãy phù tang thần mục che vạn giảm, đã mất đi sáng bóng, sinh mệnh khí cơ trừ khử, nguyên bản vàng nóng ánh cảnh lá cũng thuế biến thành màu vàng lợn, đại gió thổi qua, tự thành cho tàn. phù tang thần mục bị người cắt đứt. xem, chỗ đó có quyền lớn. chỉ thấy này phù tang thần mục đứt gãy trong hư không trung tâm, một phương ngàn lớn nhỏ quyền lớn bị đứt gãy thân cây một phân thành hai, mặc dù như thế này Quyền ấn cũng thấu phát ra tới một cổ cổ lão, thê lương khí tức, còn có một vòng bá đạo không đúc, vượt qua áp cửu thiên quyền ý, cái này quyền ý vô cùng thuận túy cho dù là xa quan cũng làm cho người ta một loại cự đại cảm giác các bách. Tinh chiến đỏ, duy nhất một pho tượng thanh đồng cổ thánh ngưng thần quan sát, trước mắt của hắn dần dần sinh ra biến hóa, trong ánh trăng mờ, một pho tượng thân ảnh cao lớn hướng phía hắn một quyền đánh tới, nhất trích ngàn trưởng thanh đồng nắm tay xuyên thủng hư không, hướng phía hắn hung hăng rơi xuống, trong mắt, một loại vô lực cùng yếu ớt sông lên đầu. Phúc. Tính thời gian thở sau, cái này tôn thanh đồng cổ thánh nổ ra một huyết, sắc mặt tái nhợt, tâm thần bị trọng thương. Kiên vũ cổ thánh. Khoát tay áo, cái này thổ huyết thanh đồng cổ thánh hoàn toàn không thấy trước lạnh nhạt, trong mắt hiện ra vẻ hoàng sợ, thối. Lúc này rời đi thôi, người này không thể địch lại được, là cổ thần cấp cường giả. Cái gì? Phần đông thế lực lớn kinh, cổ thần cấp cường giả, chẳng lẽ là này trụ quan cổ thần? Không phải trụ quan cổ thần. Ta hoài nghi là tinh vực trong những thứ khác tinh hệ á cự nhân cường giả. Những tinh hệ khác. Chứ thế lực đều là cả kinh, phải biết rằng, tinh vực có thể không phải bình thường lớn chỉ có có được siêu hạng sinh mệnh cổ tinh tinh hệ mới có thể xưng là siêu hạng tinh hệ, mà chỉ có có được siêu hạng tinh hệ, tạm thời có được 3 cái đã ngoài tinh hệ tinh không thế giới mới có thể xưng là tinh vực, cho dù như thế, gần kề có được một phương siêu hạng tinh hệ tinh vực cũng chỉ có thể xưng là cấp thấp tinh vực. Bọn họ quang minh tinh hệ, tuy nhiên nhìn về phía trên quảng đại khuôn cùng, bất quá cũng gần kề chỉ là một phương cao đẳng tinh hệ, bọn họ quang minh tinh hệ là lệ thuộc sĩ thiên sứ tinh vực, mà sĩ thiên sứ tinh vực chính là một phương cấp thấp tinh vực, do siêu hạng sinh mệnh tinh hệ, dự thiên sứ tinh hệ thống trị, mà dược thiên sứ tinh hệ trong cường tính nhất chính là thiên sứ nhất tộc chỗ dược thiên sứ tinh siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, xí thiên sứ tinh vực thập phần quảng đại, có được tứ phương tinh hệ, nếu là những tinh hệ khác cá cự nhân cổ thần cường giả, như thế nào sẽ đến đến bọn họ quang minh tinh hệ? Phải biết rằng, tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa cự ly là khó có thể tính toán, trừ phi mở tốt lắm tinh không cổ đường, có tinh đài truyền tống, nếu không thật là khó đến. Trong đó cự ly, muốn dùng hàng tỷ năm ánh sáng đến tính toán, cổ phong không biết, bởi vì xuất thủ của hắn dẫn phát rồi quang minh tinh hệ chưa thế lực ở giữa suy đoán, giờ phút này hắn đã về tới minh thần tinh, lực lượng tăng vật hắn, chính là liền vượt qua hư không tốc độ cũng là tăng cường rất nhiều, mấy vạn năm ánh sáng. Nửa ngày đã qua, tiểu tại hắn xuất hiện sát na, mấy tên kim ô cổ thánh chính hướng phía phương hướng của hắn mà chạy tới, tốc độ đạt đến mức tận cùng, tại phía sau bọn họ, còn có gần 10 tên á cự nhân cổ thánh tại truy kích, bất quá kim ô nhất tộc qua sông tinh không tốc độ còn đang á cự nhân phía trên, trong lúc nhất thời đúng là bị bọn họ kéo ra cử ly. Cũng ngay, mấy tên kim ô cổ thánh chứng kiến cổ phong, lập tức kinh sợ này ra, mấy người cơ hồ là đồng thời ra tay, trong đó kể cả có một pho tượng thiên địa giai cổ thánh, kiếm quan cương khí, quyền lực thân Cổ Thánh khí cơ dung chuyển tinh không, lúc trước mấy người kia đều được chứng kiến cổ phong chiến lực, ngày đây vừa ra tay chính là toàn lực, sát chiêu đều xuất hiện, bất lưu một điểm dư lực, mắt thấy này cổ cự đại nước lũ muốn đem cổ phong bá phủ. Chỉ thấy cổ phong lén quát một tiếng, trăm trượng cự nhân thân lăng không mà đứng, một quyền mạnh đánh ra. Ầm ầm. Khó có thể hình dung cái này là như thế nào một quyền, cự đại lực lượng cuốn sạch hư không, cái gì kiếm quang cương khí, quyền lực thân ấn, toàn bộ tại một quyền này hạ đảo lưu, tại mấy tên kim ô cổ thánh tinh hại dưới ánh mắt, đưa bọn họ thân hình bá phủ nước lũ tan hết, trong tinh không ở đâu còn có mấy người thân ảnh, đơn độc có từng tia từng sợi sinh cơ tiêu tán khí tức. Truy kích mời tên á cự nhân cổ thánh đều là chân trụ, bọn họ cẩn thận dò xét cổ phong, con mắt quang ở chỗ sâu trong hiển lộ ra đến càng ngày càng nhiều rung động vẻ. trăm triệu thân thể, này cổ lão tang thương cơ thể, thanh đồng thân vừa mới một quyển kia sức mạnh to lớn, liền là bọn hắn cách xa nhau mấy trăm dặm cũng cảm thấy tâm thần rung động lắc lư, khó có thể tự ức. trong đó có này địch quang tộc địch tiên thiên, thẳng đến lúc này trong lòng của hắn điểm này không cam lòng rốt cục tan thành mấy khói, bởi vì hắn biết rõ chính là hắn cả đời này. Hán địch quang điện tất cả con người khi còn sống đều mơ tưởng nghĩ lại đuổi theo trước mặt cái này đạo thân ảnh, đợi cho cổ phong lần nữa hàng lâm chủ quang học viện đại chiến Dĩ nhiên kết thúc, rất nhiều xâm phạm kim ô cổ vương cổ thánh cơ hội bị tru sát hầu như không còn, còn có số ít bị bắt làm tù binh để xuống cấm chế, tại sau này đem trở thành ác cự nhân nhất tộc vĩnh hằng nô lệ. Cổ phong thái cách không gian trước điện chủ thái á bọn người đồng thời nên đi ra, trong con mắt của bọn họ lóe ra kỳ dị thần quang, nhìn xem phía trước mặt cái này đạo thân ảnh, đúng là cái này nhìn như bình thường thanh niên, làm bọn hắn thái cách điện có biến hóa nghiêng trời lệ đất, đã từng thoát được, cứu hận. Vinh quang, bị bọn họ lần nữa nắm giữ. Giờ phút này, cổ phong đã khôi phục bình thường hình thể, sau lưng đi theo tới chư điện cổ thánh đều là ha ha cười to, đi lên cùng thái á bắt chuyện. Ta nói thái á lao đệ, sau này nhiều hướng ta hỏa diễm điện đi một chút à, lão ca ta tốt lắm vài vỏ rượu ngon chờ người sao. Đúng rồi, thái á lao đệ, chúng ta lôi đỉnh điện không lâu sau liền sẽ lần nữa tổ chức trong điện đệ tử ra ngoài lịch lãm, không bằng cùng thái cách điện chư đệ tử đồng hành, như thế cũng có thể có một phen chiều ứng đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho thái cách điện mọi người trở tay không kịp nhưng là chư thánh lại không dám cùng cổ phong nói chuyện trước một quyền kia thật sâu chấn nhiếp rồi bọn họ tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm cổ phong đã không hề cùng bọn họ đứng ở đồng nhất bậc thang chỉ có cầm thái á ra tay hy vọng có thể giảm bớt qua lại mâu thuẫn một lần nữa thành lập nân sự hòa thuận bầu không khí đây là thực lực tuyệt đối cổ phong đem đây hết thảy bắt đến trong mắt tuy nhiên đều nói người người ngang hàng nhưng là thế giới này là một tan thịt người thế đạo người người ngang hàng bất quá là thượng vị giả lường gạt dân chúng lý do muốn đạt được tương đối ngang hàng liền muốn chen chúc có đủ thực lực không có ngang hàng tự đánh ra. Sau đó, Cổ Phong không để ý tới mọi người, trực tiếp tiến vào thái cách trong không gian, chư thánh có chút xấu hổ, bất quá lại không người sinh lòng bất mãn. Theo Cổ Phong lúc trước hình trên hạ thể, bọn họ liền có một ít suy đoán, mà này 89 phần 10 là thật thực, thực. Ngày nay Cổ Phong, muốn xa so với bọn hắn tới cao quý, vô luận là huyết mạch hay là là linh hồn. Thái cách không gian, vô danh sơn gốc, Cổ Phong tại thanh khê trước thả câu, nói đến, cái này một đoạn giờ nguyệt, hắn là chân chính không có đình chỉ qua một bước. Ngày nay tại trầm dãi tìm trước kia cảm giác, hắn hồi tưởng lại thần tinh, không biết người thân như thế nào. Cái kia bị hắn an bài làm bạn trước cha mẹ tiểu nha đầu thì thế nào? Lúc trước một ít cố nhân lại đều như thế nào? Bất quá rất nhanh hắn tự lắc đầu, lúc này mới mấy năm quan cảnh, hiện tại còn không phải lúc trở về. Ba ngày sau, Chu Quang Cổ Thần trở về, mang về Kim ố Cổ Thần thi thể, một đầu cự đại kim ô, toàn thân thanh đồng sáng bóng rạng rỡ, nhưng là đã chết đi, trong trượng thân hình dù là vỡ lạc, cũng như trước nổi doanh trước một tầng màu vàng kim nhạt Thái Dương chân hỏa. Minh Thần Tinh một mảnh vui mừng, Thái Dương Tinh đại địch cuối cùng đi, này Á cử nhân nhất tộc tại Quang Minh Tinh hệ dĩ nhiên đã không có thiên địch tồn tại, có thể càng thêm vững vàng sinh sôi nảy nở phát triển, thái cách không gian, vô danh trong sơn cốc, cổ phong nhưng lại không để ý tới ngoại giới hết thảy. Một cổ lực lượng vô hình phong trấn cả toàn núi cốc. Giờ phút này, tại cổ phong trước mặt trước, nổi lơ lửng một ngụm thần mâu, minh vương thần mâu, cái này khẩu minh vương thần mâu, ngày nay dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành màu đồng xanh, bày biện ra một loại cùng cổ phong cự nhân thân độc nhất vô nhị màu đồng cổ. Từng đạo loang lộ đồng vân ở phía trên ngưng kết, mỗi một đạo đều đầy dây lực lượng quy tích, diễn sinh ra một đám thanh đồng thân huyết. Cổ phong liên lạc trước thu hoạch một ít đá cự nhân chi nhớ, biết được tại viễn cổ trong năm cự nhân nhất tộc mỗi một danh cự nhân, tại mới sinh thời khắc đều rèn luyện bồi dưỡng một ngụm nương theo chính mình phát triển binh khí, cái này binh khí xưng là cự thần binh, dùng thân huyết tuần dưỡng, dùng thân lực rèn luyện, thôn phệ vũ trụ khoáng vật, cuối cùng trưởng thành là một ngụm tuyệt thế thần binh. Ngày nay, cổ phong thanh đồng huyết mạch tuy nhiên chỉ có được một tia thần huyết tính chất, nhưng là cũng đã nhờ có một ít đặc tính, bồi dưỡng minh vương thần mâu, khiến cho hắn triệt để lột xác. Này trong đó, cổ phong còn đánh vào rất nhiều lúc tài, đều là trước tia tại thái dương tinh trên vơ vét hết thảy, toàn bộ bị cổ phong dùng thanh đồng chi lực thôn phệ hóa tan, luyện nhập thần mâu bên trong. Nếu để cho chủ quan học viện chư thánh biết rõ cổ phong tiêu hao đúc tài lời nói, sợ lạt đều muốn nguyên một đám thổ huyết nội thương, những kia lúc tài, đủ để đúc tạo ra hơn 10 trên trăm khẩu thánh minh, lại chỉ dùng để đúc luyện một ngụm thần mâu, bất quá bởi vậy có thể thấy được, ngày nay Minh Vương thần mâu rốt cuộc đã cường đại đến loại tình trạng nào, đã thoát ly trí cao thần khí phạm chủ, là cự thần binh dung hợp trí cao thần khí hình thức ban đầu kết quả, đây là đang viễn cổ trong. Năm đều khó có thể tưởng tượng, cự thần binh hình thức ban đầu, thôn vệ trí cao thần khí hình thức ban đầu, từ xưa đến nay chưa hề có. Quy một chương 215, thiên sứ học viện. Trí cao thần khí hình thức ban đầu ngày nay minh vương thần mâu dĩ nhiên không phải lúc trước chí cao thần khí hình thức ban đầu mà là bị cổ phong luyện chế thành cự thần binh. Tuy nhiên như trước chỉ là hình thức ban đầu nhưng là hắn lực lượng bản chất lại đã xảy ra căn bản biến hóa, đi chính là dùng lực chứng đạo đường đi. Cuối cùng 3 tháng cổ phong đem minh vương thần mâu triệt để đổi chuyển thành cự thần binh. Chặt nhìn đi chỉ là như trước cũ kỹ thanh đồng của mâu này từng đạo thanh đồng đường vân phẳng phát màu xanh đồng bình thường nhưng nếu là trụ quan cổ thần tại đây sẽ cảm ứng được trong đó chất chứa vẻ này thuần túy lực lượng thuộc về viễn cổ cự nhân khí tức triệt hồi lực lượng phong trấn cổ phong nhũ mày bởi vì tại vô danh sơn cốc trước. Hắn thấy được trụ quan cổ thần, trụ quan cổ thần như trước như lúc trước bình thường, chỉ là hắn thể trong nguyên bản tiêu hao sinh cơ, nhưng lại lại lần nữa tăng trưởng, dĩ nhiên đã không có thọ nguyên trung kết nguy cơ. Thậm chí, cổ phong tại hắn trên người cảm nhận được tuế nguyệt lưu truyền khí tức, thuộc về thời gian thần thông quy tắc lực lượng, tại trụ quan cổ thần trên người càng ngày càng rõ ràng. Nếu là như vậy xuống dưới, sợ là trăm năm trong là được nếm thử tấn chức, đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, tiến quân này cái thế bạch lớn cảnh. Trụ quan cổ thần cao thấp dò xét cổ phong hai mắt, trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, nói: lực lượng của ngươi lại có tăng lên. Ánh mắt của hắn rơi xuống cổ phong trong tay Minh Vương Thần Mâu trên, trong mắt tinh mang bùng lên, hiện lộ ra chấn độ vẻ, cự thân binh. Địch xác. Chu Quan cổ thần tự Minh Vương Thần Mâu trên rõ ràng cảm nhận được viễn cổ cự nhân khí tức, còn có một cổ kỳ dị đại đạo chất chứa trong đó, nếu là không sai lời nói, chính là này trong truyền thuyết, thuộc về viễn cổ cự nhân con đường, dùng lực chứng đạo, đánh vỡ thiên địa quy tắc, vũ trụ trói buộc, vô cùng bức tường cản trở, đều dốc hết sức phá chi. Cổ phong lĩnh trụ cổ thần tiến vào vô danh sân cốc, thái dương tinh mặt trời nguyên chiêu đại chính, từng hột mặt trời nguyên mễ, ngon cái lớn nhỏ, vàng nóng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt kim mang. Một cổ đầy đủ nguyên khí chất chứa trong đó, làm dịu thi thân, lớn mạnh tinh thần. Sau nửa canh giờ, ta xem huyết mạch của ngươi phản tổ giờ mới bắt đầu, cái này khẩu cự thần minh, nghĩ đến cũng chỉ là hình thức ban đầu, ngươi lựa chọn con đường này, ngày nay nhưng lại không dễ đi, muốn hoàn toàn phản tổ, liền muốn thay thế một thân huyết mạch, hóa thành thanh đồng thần huyết, nhưng là ngày nay viễn cổ cự nhân Tuyệt Tích, muốn hoàn thành phản tổ, nhưng lại vạn phần gian nan. Chu Quang cổ thần mở miệng, cổ phong không nói, chỉ là nhìn xem hắn, hắn không tin Chu Quang cổ thần chỉ là không tối tha. Đi hướng thí thiên sứ tinh hệ. Thiên sứ học viên. Thiên sứ học viên. Cổ phong con mắt quang lưu động, chờ đợi chủ quang cổ thần giải thích. Ta quang minh tinh hệ, trên thực tế là lệ thuộc cấp thấp sinh mệnh tinh vực, xí thiên sứ tinh vực tứ đại sinh mệnh tinh hệ một trong, xí thiên sứ tứ đại sinh mệnh tinh hệ lại dùng siêu hạng sinh mệnh tinh hệ, xí thiên sứ tinh hệ làm trung tâm, trong đó thiên sứ học viên tiểu xây đứng ở trong đó cường đại nhất siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, xí thiên sứ tinh trên, chỗ đó là cả xí thiên sứ tinh vực trung tâm vô kỳ bất hữu, thậm chí rất nhiều viễn cổ di tích tín tức đều là từ nơi nào lưu truyền tới siêu hạng sinh mệnh cổ tinh. Cổ Phong trong nội tâm chấn động, xem ra này sứ thiên sứ tinh trên, tất nhiên có siêu việt thanh đồng kính tồn tại, bạch ngân cảnh cái thế cường giả. Đến nay, Cổ Phong chưa gặp qua nhất danh bạch ngân cảnh cường giả, không biết cường giả như vậy, rốt cuộc có được như thế nào kinh thiên vĩ địa thần thông đại năng. Cả sứ thiên sứ tinh vực tất cả mọi người trí cao vinh quang, chính là tiến vào thiên sứ học viên, trở thành trong đó đệ tử. Này địa vị, chính là long trời lở đất biến hóa, thậm chí trong đó người nổi bật, sẽ bị thiên đường văn minh trung tâm chi địa coi trọng. Một khi tiến vào văn minh trung tâm chi địa, chính là tầm thường thế tục bình dân cũng có thể đơn giản thành triệu thanh đồng vương giả nơi đó là chính thức trư cường hội tụ thần linh ẩn hiện trí cường chi địa cổ phong đã hiểu chủ quan cổ thần ý tứ là muốn hắn tiến vào thiên sứ học viên như vậy địa phương đích xác thập phần thích hợp hắn hắn cơ hội tại cùng thế hệ bên trong tìm kiếm không được đối thủ này sĩ thiên sứ tinh là siêu hạng sinh mệnh cổ tinh nghĩ đến trẻ tuổi cũng nên là cường giả xuất hiện lớp lớp mà khác một ít cái gọi là cường giả đối với cổ phong mà nói đều chưa tính là đối thủ đối thủ chân chính là ở cùng thế hệ bên trong tìm. tiến vào thiên sứ học viên ngươi có rất nhiều cơ hội tìm viễn cổ cự nhân di tích hoặc là di vật chỗ đó cũng là thích hợp ngươi tu hành địa phương tại minh thần tinh ngươi sẽ không lại đạt được bao nhiêu áp lực mà chúng ta tu giả, nếu là quá mức căn nhàn, liền sẽ tu vi đình trệ, thuận theo tự nhiên chỉ là lòng có độ một mặt. Cổ phong có chút nhiễu mày, hắn không phải là không muốn đi trước xí thiên sứ tinh hệ, từ cầm rơi xuống một mực không tăng minh, coi như là lúc trước kim ô nhất tộc đánh minh thần tình, cũng chưa thấy này che giấu hắc ám á cự nhân có chỗ động tác, thật sự là quá mức dào hoạt, cơ hội như vậy đều buông tha cho, như là nghĩ muốn bọn họ hiền thân, thật sự là ngàn khó vạn khăn. Một lát sau, chu quan cổ thần nhiễu mày, nguyên lai là bọn họ, ngươi yên tâm. Việc này ta sẽ đích thân tra tìm, một khi có tin tức liền sẽ thông báo cho ngươi, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng thiên sứ học viên là theo liền có thể tiến vào. Thiên sứ học viên, tiến vào trong đó cần kinh nghiệm khảo hạch, trong đó, đầu tiên muốn kinh nghiệm là tứ đại tinh hệ đều tự sẵn chọn, chỉ có tại các đại tinh hệ đạt được bài danh, mới có được tham dự thiên sứ học viên khảo hạch cơ hội, có thể tiến vào thiên sứ học viên, đều là ta sĩ thiên sứ tinh vực tuyệt thế thiên tài. Dừng một chút, Chu Quang Cổ Thần tiếp tục nói, ta quan minh tinh hệ khảo hạch, tiểu tại một tháng sau, thánh quang tinh trên, đến lúc đó, cả tinh hệ trong 100 tuổi phía dưới tuổi trẻ các cường giả đều đi trước, trong đó trước 10 danh mới có thể có được khảo hạch tiên sứ học viên tư cách, đi trước thí thiên sứ tinh hệ. Chu Quang Cổ thần sau đó lại móc ra một quả nhũ bạch sắc lệnh bài, trên mặt viết trước Thánh Quang hai cái chữ to, từ phía trên, Cổ Phong cảm nhận được một cổ vô cùng thánh khiết khí tức, quang minh khí tức tràn ngập, tinh lọc hết thảy. Đây là một miếng thánh quang làm, vô cùng quý hiếm, cả quang minh tinh hệ không cao hơn 10 miếng, cầm này làm có được đặc quyền, không tránh tham gia thánh quang tinh lúc đầu hải tuyển, chỉ cần tiến hành cuối cùng trăm cường tranh phách, ngươi cứ ký. Cổ Phong tiếp nhận lệnh bài, không có tự tuyệt, dùng hắn chí lực, nếu là tham gia hải tuyển căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì bán chén trà nhỏ sau, chu quan cổ thần rời đi, duy có một đạo thanh âm cuối cùng lưu lại, phải tránh chớ để cùng thiên sứ nhất tộc nâng tranh chấp. Thiên sứ nhất tộc, cổ phong trong mắt tinh mang lưu chuyển, thiên sứ nhất tộc chính là thánh quang tinh người thống trị, cũng là xí thiên sứ tinh là thiên sứ nhất mạch chi nhánh, xí thiên sứ tinh vực cao nhất người thống trị là xí thiên sứ tinh, nói cách khác, cả xí thiên sứ tinh vực chính là do trời sự nhất tộc khống chế, đây là một cường đại trụ tộc, đã từng được xưng đi theo thần chiến đấu nhất tộc, vô cùng cường đại. Hán tộc nhân, dùng thiên sứ chi dược số lượng để phán đoán thực lực, hai cánh thiên sứ là đê đẳng nhất tồn tại, nhưng là một khi trưởng thành cũng có được cao giai chiến lược, bốn cánh thiên sứ chính là thanh đồng tính đến cuối cùng sáu dược sĩ thiên sứ chính là này trong truyền thuyết cái thế bạch ngân cảnh. trước, chu quang cổ thần vì hắn giảng thuật rất nhiều về thiên sứ nhất tộc truyền thuyết, cả thiên đường văn minh, thiên sứ nhất tộc đều giữ lấy thập phần trọng yếu địa vị, đây là một cường đại chúng tộc, không giống bọn họ ác cự nhân nhất tộc, bởi vì huyết mạch mỏng, thế lực càng ngày càng yếu. theo chủ quang cổ thần miêu tả trong, cổ phong biết được thiên sứ nhất tộc cường thịnh, nếu là có thể đủ rồi kết làm bằng hữu tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trở thành cựu địch cổ Phong cũng sẽ không sợ hãi. Lúc trước hắn thân là Quang Minh Kim Cương Phật Truyền Nhân cũng sẽ không sợ hãi. Ngày nay bước trên dùng lực chứng đạo chi đổ, tự nhiên lại càng không có nửa điểm sợ hãi, hết thảy trở ngại đều dùng lực phá chi. Ngày nay cự ly Thánh Quang Tinh khảo hạch chỉ còn lại có một tháng thời gian, Cổ Phong cũng không chầm chệ, Thánh Quang Tinh cự ly Minh Thần Tinh càng thêm xa xôi, có hơn 10 vạn năm ánh sáng xa. Bất quá tại Minh Thần Tinh trên có được truyền thống tinh hải, có thể tốt hành Thánh Quang Tinh phụ cận vài năm ánh sáng trong sinh mệnh cổ tinh. Sau đó. Cổ Phong đi trước Thái Cách Vương Điện, tại Điện Chủ Thái Á bọn người khiếp sợ trong ánh mắt, để lại trồng chất như núi võ học địa tịch, linh an, linh dược. Tại biết được Cổ Phong hướng đi của sau, Điện Chủ Thái Á cảm thán một tiếng, thu hồi hết thảy, không nói thêm gì. Tuy nhiên sớm, có đoán trước, nhưng là thật không ngờ ngày này rõ ràng tới nhanh như vậy. Bất quá giá đối với hắn môn minh thần tinh cũng là một chuyện tốt, nếu là có tộc nhân có thể tiến vào Thiên sứ học viên, chính là cá chép nhảy long môn. Bình thường sinh mệnh Cổ Tinh căn bản không dám trêu chọc, nếu là có may mắn có thể có được văn minh trung tâm chi địa thất lại, bị tuyển nhận. Đi, bọn họ cả minh thần tinh đều muốn đã bị tự đại ban cho cũng đạt được xí thiên sứ tinh coi trọng phải biết rằng xí thiên sứ tinh vực tứ đại sinh mệnh tinh hệ cũng không chỉ đám bọn hắn minh thần tinh một khóa cao đẳng sinh mệnh cổ tinh hoặc là tại khắc tam đại tinh hệ cao đẳng sinh mệnh cổ tinh không nhiều lắm nhưng là tại xí thiên sứ tinh hệ cao đẳng sinh mệnh cổ tinh tuyệt đối không tại số ít nơi đó là cả tinh vực trung tâm đương nhiên tiến vào văn minh trung tâm chi địa có chút xa xôi bất quá thái á tổng có một loại cảm giác trước mặt đạo này nhìn như bình thường thân ảnh tuyệt đối sẽ không bình thường một lần nữa bước trên tinh đại cổ phong tâm tình giếng nước kiến tĩnh đây chỉ là hắn tu hành trên đường một bộ phận cũng không đáng đi cảm thán chỉ cần lưu lại nhớ lại là tốt rồi, sau này còn có thể trở về. Mà có trụ quan cổ thần ra tay, tìm kiếm tử cầm lời nói muốn so với chính mình tới có đầu mối, đối với Hắc Ám Á tự nhân, trụ quan cổ thần hiểu rõ xa trên mình, này đây cổ phong mới cuối cùng quyết định rời đi, tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh, tìm kiếm viên cổ cự nhân cấp bách. Hắc Ám Á tự nhân. Cuối cùng quan sát minh thần tình, cổ phong trong mắt sát ý bắn ra, cái này nhất tộc đã đã trở thành hắn diện sát đối tượng, sau này tuyệt đối sẽ không dung tha. Ông. Tinh đại tia ánh sáng trắng lan tràn, như nước bình thường chảy xuôi, cuối cùng che cổ phong thân thể. Một cổ tinh thâm ảo diệu không gian thần thông quy tắc vận chuyển lại, mở ra vũ trụ trùng động, cổ phong thân hình lập tức bị kéo vào trong đó. Cùng một thời gian, minh thần tinh trên, một chỗ hắc ám hư vô trong không gian, chuyển lại đi ra hung ác nham hiểm thanh âm. Hào một cái cổ phòng, viên cổ cự nhân huyết mạch, ta nhất định phải được đến, ngươi phát triển à, đợi cho quả thực thành thủ, ta sẽ đích thân đem ngươi thu hoạch, hiến cho vĩ đại địa ngục ma thần môn." Quy 1 chương 216, vô danh thanh niên, Liệp ma Tinh. Một quả trung đẳng sinh mệnh cổ tinh Tới gần Thánh Quan Tinh, là một khỏa nhân tộc nắm giữ cổ tinh, bởi vì này khỏa Liệp Ma Tinh liên tiếp trước một phương địa phục biên giới, thường thường có cường đại yêu ma xuất hiện, cho nên được gọi là Liệp Ma Tinh, thường thường có bốn phương tám hướng phía trước cường giả tiêu trừ yêu ma, gặt bỏ những này địa phục chủ tộc, đạt được trên người bọn họ tài liệu, đổi lấy đến càng lớn lợi ích. Liệp Ma Tinh trên, có một tòa cổ thành, Liệp Ma Thành, thành cổ hiện lên màu đỏ sẫm, bởi vì trên tường thành là khô cạn máu tươi, năm dài tháng rộng tích lũy, nguyên bản thỉnh Liệp Ma Thành cũng giới sắc. Đứng ở nơi này tòa cổ thành trước, Cổ Phong không có nửa điểm tính sợ, hắn mới vừa nhìn đi giống như một người bình thường không có nửa điểm cường giả khí tức chỉ là một bình thường đê gia tu sĩ cái này tại liệt ma thành mà nói chỉ có thể luận là tầng dưới chót nhất tập dịch mệnh so với câu cũng không bằng Liệp ma tinh nắm giữ ở một cái săn ma gia tộc cơ gia trong tay cơ gia láo thuê trong truyền thuyết tỵ trải qua nửa chân đạp đến vào cổ loại chi cảnh mấy ngàn năm trong có hy vọng phá vỡ quan kết đặt đến này thanh đồng chí cường chi cảnh đừng xem mấy ngàn năm nhìn về phía trên thập phân mạng dài đối với đi vào sinh mệnh giai thanh đồng cổ vương mà nói thọ nguyên chỉ là một vài vũ một cái sinh mệnh giai của vương cũng có thể nhẹ cơ sống quá mấy ngàn năm tuyết nguyệt không cần phải nói một pho tượng điên phong cổ thánh chỉ ít có trước vài ngàn năm quang âm mấy ngàn năm đột phá cổ loại bất quá trong đó một hai phần mười thôi màu đỏ sầm thổ địa cổ phong đạp ở phía trên cái này liệp ma tinh ngược lại cùng này yêu ma tinh có chút giống nhau chỉ là trong thiên địa tồn tại chính là con minh mà không phải là là yêu sát ma khí mặc dù như thế cổ phong cũng có thể cảm nhận được từng đợt thảm thiết khí tức cái này tòa cổ thành nhất định khi thì kinh nghiệm đại chiến bất quá đây hết thảy đều cùng cổ phong không quan hệ cho dù là cái này quả liệp ma tinh hắn đều không có bao nhiêu hứng thú chỉ là hắn tại nằm đan hàng lâm, cái này Liệp Ma Tinh thời điểm, phát hiện nhất danh thanh niên, thanh niên này nhìn về phía trên cùng hắn bình thường bình thản không có gì lạ, nhưng là cổ phong vô cùng cường đại cảm ứng lại có thể theo thanh niên này trên người cảm ứng được một cổ sắc bén mũi nhọn, cái này mũi nhọn là kiếm, rồi lại cùng bình thường kiếm tiêu có chỗ bất. Đồng, càng thêm tinh túy, thậm chí tinh túy đến kỳ cục, quả thực đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thanh niên rất lạnh, so với hắn còn lạnh hơn trên mấy lần, khuôn mặt trên đầy giấy lạnh lùng mày kiếm sắc bén, một đầu tóc đen cũng đều thẳng tắp như một, đi ở trong hư không trung tâm đại tiêu phía trên, cũng không trông nom chúng quanh ghé qua dòng người là dày đặc nhất, thân hình tự nhiên, từ lúc bắt đầu đến linh đều không có bị người khác đụng chạm qua. mà thanh niên linh giác hiển nhiên cũng là vô cùng cường đại, tại cổ phong nhìn chăm chú hắn sát na, cũng là mạnh chuyện xem qua quang, một ít song tay béo trong, một vòng làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn lóe lên rồi biến mất. tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị cổ phong bắt đến tu vi của hắn cảnh giới. luân hồi giai cổ thánh, thanh niên này lại là nhất danh thanh đồng cổ thánh, cổ phong ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra. Thanh niên này tuổi tuyệt đối không lớn, thậm chí cũng không so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng là cái này một thân tu vi nhưng lại đủ để cho cùng thế hệ xấu hổ, rất có thể giấu giận, Nếu không có là chính bản thân hắn lộ ra sơ hở, cổ phong đều không thể đơn giản xem thấu tu vi của hắn, người thanh niên này rõ ràng thật không đơn giản, khơi gợi lên cổ phong lớn lao hứng thú. Phải nên biết yêu, cổ phong là vì đã lấy được trí cao chúa tể truyền thừa mới có thể tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng bước lên dùng chứng cứ có sức thuyết phục tiêu đường, thực thực chiến lực dò xét là thanh đồng, cổ loại đều có thể một trận chiến, mà thanh niên này trẻ tuổi như vậy, lại có được tu vi như vậy, nghĩ đến nhất định có không phải chuyện đùa nội tình. Nguyên bản cổ phong cho rằng lần này đi trước thánh quang tinh không hội có bao nhiêu kinh hỉ, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng lại hắn tiểu nghiên mượn thiên hạ anh hùng, vũ trụ minh ông, tuyệt thế thiên tài thiên tiên và bạn, bạn, không thể nói trước dò xét có trong đó người nổi bật, bao trùm cùng thế hệ, ra hiện tại ở trước mặt mình, rộng hào vũ trụ, kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm. Thanh niên kia đang nhìn cổ phong phía sau, Lại Lặng Yên không tact thanh địa quay đầu đi, làm theo ý mình, không, có nửa điểm cảnh giác ý tứ, Cổ Phong chú ý tới, tại thanh niên này sau lưng, có một ngụm xưa cũ trưởng kiếm, cái này trưởng kiếm không có kiếm lăng, chính là thẳng tắp thân kiếm, xưa cũ thanh đồng chu kiếm, trên mặt có một mảnh dài hẹp thẳng tắp đường vân, Cổ Phong có thể từ đó mơ hồ nhìn ra một môn tinh thâm kiếm mục, nhưng là bằng vào nhãn lực của hắn, trong lúc nhất thời cũng vô. Pháp tìm hiểu đi ra, cái này càng phát ra làm cho hắn khẳng định thanh niên bất phàm, tất nhiên có kinh thiên động địa bối cảnh hoặc là kỳ ngộ. Nhan tạp nhân đằng lúc này, cơ gia vương giả xuất hành, người rảnh rỗi tránh lui. Đột nhiên trong lúc đó Tự thành trong cửa truyền lại đi ra hét lớn một tiếng, âm ba chấn động, rất nhiều tu vi không cao cao giai cường giả đều hô hấp ngưng trệ, tinh loại lọt vào sông tới, bị thương không nhẹ, mà một ít trung giai, đê giai tu sĩ thì là trực tiếp xì vòng, bị bị phá vỡ tinh loại, thịt thân cũng giãn nứt. Đây là sinh mệnh, cổ phong đem hết thể nhìn ở trong mắt, là như thế yếu ớt, nhiều khi thực sự không phải là phiền toái tìm tới người, mà là người mình bị người nghiền áp. Cổ phong có thể khẳng định, này cái gọi là cơ gia cổ vương thậm chí cũng sẽ không biết tiêu những này trong đê giai tu sĩ tuẫn mạo. Đối với bọn hắn không có nửa điểm sắc ý, chỉ là bọn hắn không thích đứng thế giới này, cho nên thế giới này từ bỏ bọn họ. Liệp Ma thành trước, vô số tu sĩ tránh lui, loại sát đại biến, cơ gia cổ vương xuất hành, bọn họ quát không thể chơi vào, trên thực tế, nơi đây rất nhiều tu sĩ đều là tự đứng ngoài tình truyền tông tới, Liệp Sát địa phục yêu ma, đối ở nơi này cơ gia, cả quang minh tinh hệ ngoại trừ số ít thế lực, không ai nhắm chúng lên, cho nên bọn họ lựa chọn tạm lánh. Vô số thu tiếng hô mang theo ngang ngược khí thế tự cửa thành trong đi ra, tất cả toàn bộ là hiếm quý mãnh thú, cựu đầu man sả, dị chủng mỗi long, Thiết Lân cự tượng, Những này cự đại mạnh thú tự cửa thành trong lao ra, khí thế sông lên trời, khí thế hung ác như lộ. Thậm chí mà ngay cả những thú dữ này đều là vô cùng cường đại, đặt đến bán vương, thậm chí là chiến vương hoàng cảnh. Bảy đầu dị trùng mạnh thú, trên mặt có đẹp đẽ quý giá hành cung chốc ngồi, cơ ra cổ vương ngồi ngay ngắn trên đó, trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhìn quét tứ phương, tất cả cùng bọn họ đối mặt người toàn bộ cúi đầu. Đây là săn ma cơ ra huy nghiêm, không để cho làm trái. Tại đây liệt ma tinh trên, càng duy nhất bá chủ. Cổ phong không tại trong hư không trung tâm đại tiêu trên, bất quá con mắt của nó quang nhưng lại rơi vào này leo kiếm thanh niên trên người bởi vì thanh niên kia một mực trên mặt hành đầu không coi ai ra gì, rõ xét là cái này cơ gia cổ vương đi tuần cũng không có làm cho hắn nhiều liếc mắt nhìn. bất quá giờ phút này, tự có vẻ có chút hạc giữa bầy gà, bởi vì là tất cả mọi người mở ra thông lộ, chỉ có hắn díu tự đi về phía trước, nếu tự chưa phát rất ra vật gì đó. thiết lân cự tượng phía trên nhất danh cơ gia cổ vương lánh bắt một tiếng, thiết lân cự tượng này chừng trăm trượng thân hình cao lớn dò xét nghiêng áp tới, này như thiên tại bình thường thô to giống như chân lăng không rơi xuống, dường như bầu trời địa đều hám, muốn đem thanh niên sinh sinh giới thì nát. ô, không khí từng khúc phá, thưa không đều có dạng nứt dấu hiệu. Cái này Liệp Ma Tinh Hư không cũng là vô cùng chắc chắn, bình thường cao giai cường giả căn bản không cách nào phá vỡ hư không, nhưng là tại đây Thiết Lân cự tượng trước mặt nhưng lại có vẻ có chút yếu ớt, không phải hư không không đủ cứng cỏi, mà là cái này Thiết Lân cự tượng lực lượng quá lớn. Nhưng mà, đang ở đó giống như chân cự ly đeo kiếm thanh niên còn có mấy trường thời khắc, cổ phong tâm loại chấn động, chỉ thấy này Thiết Lân cự tượng giống như chân đột nhiên ngừng, tựa hồ ngừng trệ bình thường, giống như trên lưng tên kia cơ ra của vương, loại sắc cũng đột nhiên đình chỉ, thanh niên theo giống như dưới đuổi trực tiếp đi qua, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Lão thất, ngươi phát cái gì nốc Cửu đầu man xà trong hư không trung tâm một quả sinh ra được giữu rắc đầu rắn trên, nhất danh lão su quát khẽ tiêu, trong tay nắm một cây thanh đồng xà trượng, béo quang thương tay, không, có nửa điểm nhân khí. Ầm ầm. Ở này lão xu tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, này thiết lân cự tượng, tính cả này cơ gia cổ vương, toàn bộ chia 5 x 7, giới là vô số khối vụn rơi dụng đại địa, cốt nhục rơi xuống đất, phát ra cự đại vang ô thanh. Cái gì? Cơ gia còn lại lục đại cổ vương đồng thời kinh uống, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ ngồi xuống rỉ trùn thú cũng là mục quan cảnh giác, nhìn thẳng này đi tới thanh niên. Thật nhanh trong hư không trung tâm đại tiêu biên giới, cổ phong trong mắt hiện lên tinh quang, thanh niên này tốc độ thị trải qua đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, do xét là cùng hắn so sánh với, đã ở sàn sàn nhau trong lúc đó, cái này thập phần đáng sợ, thanh niên này kiếm nhanh chóng rõ ràng nhanh đến tình trạng như vậy, hắn sinh ra lực sát thương, cũng bởi vậy đạt đến trình độ kinh người. bất quá, cái này như trước không phải thanh niên này thực lực chân tránh, cổ phong có thể cảm thấy, thanh niên này thể trong vẻ này giữ đặc biệt mũi nhọn kia bí, còn không có sử dụng, đây mới là hắn căn bản lực lượng, như cái chỉ là tùy ý ra tay, tiểu giật mình tay quá ra ra bình thường, sẽ giết cái này cơ ra của vương chia tay người lại không có thể xem thình hắn là như thế nào ra tay người là ai dám giết ta cơ gia cổ vương muốn cùng ta cơ gia là địch lão su hét to mắt loại như khương xả tàn sát bờ bãi nhưng là màng không mời thanh niên chi tiết cũng không dám tùy ý phệ người các hạ đến ta liệp ma thành cái gọi là chuyện gì ngược lại này gì chủng với long phía trên nhất danh tuổi già cơ gia cổ vương trầm giọng hỏi tiêu không tiêu ngạo không xiềng định. vào thanh mua rượu nguyên bản trực tiếp hành tẩu thanh niên linh tại dừng bước lại nói ra hai cái vũ sau lần nữa khởi bước lần này cơ gia sáu gã cổ vương cơ hồ đồng thời mặt đỏ lên Đây quả thực là vẽ mặt, vì mua rượu, giết bọn họ cơ ra một pho tượng cổ vương, một pho tượng thanh đồng cổ vương, lại thế nào là tốt như vậy bồi dưỡng, rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc. Chỉ có tiêu hai bên đường thỉnh nhiều tu giả trong nội tâm thư sướng, cái này làm cho bọn hắn thật to thở một hơi. Ác nhân tự cần ác nhân ma. Cổ phong nhẹ nhàng quăng đầu tiêu, lại bị này cơ ra lão su nghe vừa vặn. Sáu câu đồng dạng gì đó, thật lớn câu đảm. Nàng khương xà bình thường tay béo hướng phía cổ phong trừng. Một tiêu vô hình tinh loại ý chí tiểu hướng phía cổ phong ám sát tới, thậm chí, cái này tinh loại ý chí trên tích chứa vô số loại sa cương, đều là kỳ hương này xâm lánh khương, khí thật xa dò xét có thể cảm nhận được. Cổ phong không chút nghi ngờ, dò xét là bình thường sinh mệnh giai của vương, cũng không chịu nổi loại này hương cũng bị nghệ hao hết sạch sinh mệnh, thân si tiêu nghệ. Bất quá đây chỉ là tương đối bình thường thanh đồng cường giả mà nói, đối với cổ phong mà nói, như vậy cương tính, liền cho hắn lung lay gân cốt cũng không đủ, chỉ là cái này lao su đem cương lực luyện nhập tinh loại ý chí trong, dưới là một loại dối đặc biệt giết quát, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy tân kỳ. Bất quá cũng sẽ không bởi vậy lưu thủ sinh mệnh, bởi vì chất quý, cho nên không để cho trả đạm. Cổ phong nhẹ tác một câu, một đôi tay béo đột nhiên tập trung này lao su hai mắt. Bởi vì ngươi trả đạm sinh mệnh, cho nên đem ngươi bị sinh mệnh vứt bỏ. Quy một chương 217, tam thiên đạo đạo. Cơ gia lão hổ tâm thần nhẹ dựng lập tức liền cảm thấy một cổ phong phú, nguy nga bao la ý chí đánh chết tới. Đây là một cổ thuần túy lực lượng, nghiền áp hết thảy, trả đạm hết thảy, không có nửa điểm đạo lý. Trong nháy mắt tiểu đánh vào nàng thần đỉnh tức hải, cái gì rắn độc ý chí, lập tức sụp đổ, bị sinh sinh nát, đồng thời nát bấy, còn có linh hồn của nàng cái khác năm tên cơ gia cổ vương có lẽ phát giác không ra cái gì, này đeo kiếm thanh niên nhưng lại hướng phía cổ phong liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp thẳng hành đầu. với anh, cựu đầu man xả cùng cơ gia lão hầu cùng nhau ngã xuống đất, vô thanh vô thức, không biết là khi nào suy si đi. trên người không có nửa điểm vết thương, nhưng là sinh mệnh khí cơ dĩ nhiên sói mòn hầu như không còn, phản phất đúng như cổ phong trô nói bình thường, bọn họ đã bị sinh mệnh vứt bỏ. nhưng là cơ gia ngũ đại cổ vương nếu không phải tốt như vậy lượng đạn, bọn họ giờ này khắc này đã biết là gặp được cường giả, bọn họ không cách nào địch nổi cường giả. Cổ Phong cấp bộ không nhanh, nhưng là rất nhanh cùng thanh niên sóng vai mà đi. Kiếm của ngươi rất tốt. Thanh niên liếc nhìn hắn một cái, nói, không sai, tích chữ như vàng. Thanh niên lời nói rất đông cứng, tựa hồ chưa từng có như vậy cùng người trao đổi. Cổ Phong cũng lơ đến, cùng hắn đồng hành, tiến vào liệp ma thành trong. Chúng mục chỗ xem, ra vào liệp ma thành chưa nhiều cường giả nhìn về phía ánh mắt hai người tràn ngập kinh sợ. Cái này là có thể không đếm xuể cơ ra chính là cường giả. Nghĩ đến trước cơ ra ngũ đại cổ vương buồn bực thanh âm nhường đường tình cảnh. Tất cả mọi người là trong nội tâm ám sướng, cho dù hai người không phải tận lực hơi bị, cũng làm cho bọn hắn trong nội tâm hung hăng thở một hơi. Thế giới này, nơi đó có cường quyền, ở đâu thì có bị đè nén tâm. Liệp Ma thành người trong chạy như nước thủy triều, trong hư không nổi lơ lửng rất nhiều thạch quyết, lâu cát, tất cả dị thú tại thiên không bay qua, Liệp Ma thành trồng, có thể cưỡi dị chủng bánh thú đều là cường giả, không phải Cao giai điên phong chính là bản vương, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài tên chiến vương. Cổ Phong hai người trên một tòa thạch quyết, thạch quyết cùng phàm tục tiểu lâu không có bao nhiêu khác nhau, bất quá chủ quán nhưng đều là cao giai cường giả, mà ngay cả phụng dưỡng tiểu nhị cũng đều có được trung giai tu vi. Cổ Phong ném ra ngoài một khối thượng phẩm linh thạch, không bao lâu, lập tức đều biết đàn linh tiểu bị đưa lên. Cổ Phong đẩy rời đi một vò đến thanh niên trước mặt, thanh niên cũng không khách khí, đẩy ra dây rán chính là một hối như ẩm, cùng bản thân của hắn khí chất cơ hồ có cách biệt một trời. Cổ Phong cũng lơ đễn, cũng không nhiều lời, một mình uống rượu, thẳng đến sau nửa canh giờ, trước mặt hai người vào rượu đã trồng chất gần trăm cái. Người nào dám giết ta cơ gia cổ vương, cho lão phu lăn ra đây. Đột nhiên trong lúc đó, cả Thái Quyết mạnh nổ tung, lực lượng mãnh liệt tiêu diệt hết thảy. Thái Quyết trong nguyên bản ngồi xuống khách nhân, Tiểu Nhị, trưởng quỹ, toàn bộ bị cổ lực lượng này phong bạo sẽ thành mảnh vỡ, thân si đạo tiêu, đợi cho khói bụi tan hết, vừa rồi hiện lộ ra đến cổ Phong hai người thân ảnh kể cả trước mặt bọn họ cái bàn, toàn bộ lông tóc không tổn hao gì, mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ là nhất danh lão giả. Lão giả này cầm trong tay một cây thanh đồng sử, diện mưu uy nghiêm, mắt hổ như nước, quanh thân tản mát ra một cổ cùng thiên địa hợp nhất bên mông sức mạnh to lớn, khí thế cường đại kinh sợ tứ phương, phương viên mấy trăm giảm, vô số cường giả tránh lui, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cơ gia thánh chủ xuất thủ, nói nó, rốt cuộc là ai treo cho cơ gia? rõ ràng liền bọn họ cổ thánh lao tổ đều xuất thủ. Cơ gia thánh chủ đã mấy trăm năm không có xuất thủ, trong truyền thuyết đã chạm đến trí cường thanh đồng cổ thần cảnh cái này hai cái là ai rõ ràng không đem cơ ra cổ thánh để vào mắt giờ phút này cơ ra cổ thánh cũng dừng ở trước mặt cổ phong cùng đeo kiếm thanh niên nhìn không thấu không có một người nào không có một cái nào hắn nhìn thấu nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ hai người tu vi nhất định khi hắn phía trên dùng hắn vô tận tuế nguyện tích lũy xuống luyện duyệt tự nhiên có thể đoán được cổ phong hai người tuổi cũng không lớn lại liên lạc ngày gần đây sắp sửa cử hành thánh quang tinh khảo hạch hắn lập tức phán đoán hắn ra cổ phong hai người sợ đúng là muốn tham dự lần này khảo hạch trẻ tuổi hai cái tiểu đối thật to gan Lão phu biết rõ các ngươi muốn tham gia Thánh Quang Tinh khảo hạch, bằng thực lực của các ngươi, nghĩ đến cũng đúng trong đó người nổi bật, bất quá hiện tại lão phu nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần đi trước Thánh Quang Tinh, các ngươi đã không có cơ hội như vậy, ta cơ gia cổ vương không phải Bạch Si, hiện tại các ngươi tiểu vị xuống đây đi, trước sám hối 3 ngày 3 đêm, sau đó lại tự sát, nếu không lão phu có rất nhiều biện pháp cho các ngươi muốn sống. Không được, cầu si không thể, phải biết rằng, có đôi khi còn sống so với si đi càng làm cho người thống khổ. Cái này cơ gia cổ thánh cũng là cảm giác mình đoán chừng cổ phong hai người, hai cái tiểu bối, vừa mới xuất đạo, cảm giác mình vô địch thiên hạ rõ ràng dám cầm hắn cơ ra làm đá đặt chân, cũng không nhìn một chút thực lực của mình. Lúc này, này đeo kiếm thanh niên lăng không đứng lên, cổ phong có chút kinh ngạc, lại nghe được hắn ngựa khí đông từng nói, ngươi mời ta uống rượu, ta giết hắn. ngươi mời ta uống rượu, ta giết hắn. bốn phương tám hướng, ánh mắt rơi đầy đất, đây là một người nào? dừng lại rượu, muốn giết một pho tượng điên phong cổ thánh, đây là cái gì thế đạo? hay là tòa này thạch quyết rượu thật là quỳnh tương ngọc lộ. bất quá tại nhìn quét qua này vừa vừa biến mất thạch quyết sau, lại không có người có ý nghĩ như vậy. cơ ra cổ thánh giận quá mà cười, phương xa một ít đang xem cuộc chiến cơ ra đệ tử, bán vương, chấn vương thậm chí là vương giả đều là giận dữ, nhưng là Lao tổ tông phía trước, không, có bọn họ mở miệng giữ âm. "Hảo, hảo, lão phu mấy trăm năm không có xuất thủ, xem ra cả Quang Minh tinh hệ cũng phải có người quên lão phu, người tuổi trẻ, lá gan của ngươi không nhỏ, lão phu sẽ thanh toàn ngươi, đưa ngươi ra đi." Và anh, cơ gia cổ thánh một trường đè xuống, nhất trích cử đại quang diễm hỏa trường xuất hiện tại thiên địa bên trong, một trường này, phản phất là thiên địa trong tay, nắm giữ vũ trụ ngân hà, thiên địa vận chuyển, một trường này rơi xuống, hư không từng khúc giạn nước, hiện lộ ra một mảnh dài hẹp dữ tận đáng sợ hắc động đường vân. Ông Thanh niên trở tay rút kiếm, kiếm ra một tấc, một cổ trói mắt kiếm quang tiểu kích bắn ra, mạnh lực cắt, này quang diễm hỏa thần lập tức bị một phân thành hai, tan thành mây khói. Cổ phong ngưng thần, thanh niên này thể trong mũi nhọn kiếm ý rốt cục bắt đầu bắt chấp, dùng luân hồi giai chiến thiên địa giai điên phòng, hiện nhiên không cách nào giấu rốt, bất quá cũng đủ để khiến nhân tâm kinh ngạc. Bình thường luân hồi giai cổ thánh cùng thiên địa giai trong lúc đó có chọn vẹn gấp trăm lần trên lệnh. Thiên địa bất lạc, hỏa thần phân thiên quyền, cơ ra cổ thánh không có nửa điểm bối rối, hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều hiển lộ rõ ràng thành ý, mỗi tiếng nói cử động đều cùng thiên địa hợp nhất, hắn một quyền đánh ra, hỏa diễm phân thiên. Đời trời khắp địa đều là rừng rực thánh hỏa, manh liệt quyền kình chất chứa nguy nga đại lực, hỏa diễm phần tâm, tốc hành người tâm thần ở chỗ sâu trong. Hỏa thân phần thiên quyền, bán thánh võ học. Rất nhiều cơ gia cổ vương kinh hô, không nghĩ tới lao tổ cư nhiên như thế coi trọng thanh niên kia, trực tiếp thi triển đi ra bọn hắn cơ gia trấn tộc võ học, bán thánh quyền pháp. Định rồi, không ai có thể tự hỏa thân phần thiên quyền hạ toàn thân trở ra. Hỏa thân phần thiên, phần tâm phần thần, không có gì có thể kháng cự, một khi bị đánh trúng, ngũ tạng đều phần, linh hồn cũng muốn hu diệt chư cơ gia cổ vương cười lạnh, hiển nhiên đối với cái này môn quyền pháp chỗ lợi hại thuộc như lòng bàn tay bất quá cái này hỏa thần phần thiên quyền tuy nhiên có thể nhưng là tại cổ phong xem ra nhưng vẫn là sơ hở chóng chết ngày nay chính là bán thánh quyền pháp đã không tha trong mắt hắn hắn quang minh thần quyền chính là trí cao quyền pháp siêu việt hết thảy tuyệt phẩm võ học coi như là chính thức thánh phẩm võ học cũng không nhất định có thể làm cho hắn coi trọng mà đối mặt một quyền này thanh niên kia sau lưng trường kiếm rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ ba thước sáu tấc thân kiếm xưa cũ tự nhiên thanh niên cầm kiếm không có nửa điểm xinh đẹp chính là thẳng tắp địa một kiếm bổ rơi xuống trong nấy mắt, một cổ làm cho người kinh hãi mũi nhọn khí tiểu mạnh cắt đi ra ngoài, này cổ mũi nhọn so với trước đại đến không hết, hư không bị hung hăng thu nhỏ, lưu lại một đạo vài dặm trường hấp động vết kiếm, cái gì thánh viêm quyền tình, toàn bộ bị một kiếm này cắt, vô cùng mũi nhọn dư thế không giảm, hướng phía này cơ ra cổ thánh đánh chết mà đi, hỏa thân phân thiên, đại hàng ma sử, cơ ra cổ thánh rốt cục biến sắc, trong tay hắn thanh đồng sử đánh ra, ở trên hư không kéo lên một đạo huyền áo tích, phảng phất dọc theo thiên địa mạch lạc, một sử phía dưới thiên địa vai hiện, rơi lập ở đẳng tiên mũi phía trên, vâng. hư không nổ vang khung bố khí lãng quay cuồng tàn sát bừa bãi cuốn sạch mấy trăm dặm những kia vây xem cơ gia đệ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài ngoại trừ rất nhiều cổ vương còn hoàn hảo rất nhiều chiến vương đều bị thương không nhẹ một ít bán vương càng trực tiếp vỡ lạc bị cổ lực lượng này phong bạo chấn thành một bị vô liêm sỉ cơ gia cổ thánh lui ra phía sau hai bước tức giận đến không nhẹ đồng thời trong mắt cũng hiện lộ ra đến vẻ kinh hãi sau đó chính là vô tận ngoan lệ tuổi con nhỏ cũng đã cường đại như thế nếu để cho hắn phát triển nhất định là hắn cơ ra đại địch hôm nay không xi trong nội tâm khó có thể bình an đại hàng ma sử phần thiên hỏa thần vạn vật về tịch cơ ra cổ thánh há mồm phun ra một ngụm máu, cái này máu huyết hiện lên màu đồng xanh, thấu phát ra vô tận thánh uy, này thanh đồng sử tại hấp thu cái này khẩu thánh huyết, lập tức tách ra một cổ hủy diệt khí tức, hư không rung động lắc lư, tinh người nhiệt lượng cọ rửa hư không, cả hư không bức tưởng trong suốt lại có một loại hòa tan su thế, bị đốt dung thành từng giọt màu đỏ không gian nham thạch nóng chảy. thanh niên thần sắc cũng thần kỳ điệu ngưng trọng, hắn trường kiếm trong tay ngâm khẻ, rốt cục lanh quát một tiếng, kiếm đạo, cắt, hư. tự thanh niên trường kiếm bên trong, đông dương sinh ra một cổ to lớn mũi nhọn, cái này mũi nhọn sắc bén vô cùng, trước đây chưa từng gặp, vô hình vô chất chỉ là hư không bị mãnh liệt mộ ra, một đạo hư không vết kiếm đánh chết đi ra ngoài, thậm chí Cổ Phong chứng kiến, ở đằng kia hư không vết kiếm biên giới, có một đạo thuần trắng biên giới khu vực, rõ ràng là hắc động sụp xuống kết quả, trôn vùi hết thảy mật động. Lực lượng đáng sợ rốt cục tự thanh niên thể trong bộ phát, như vậy kiếm thuật, chính là Cổ Phong cũng cảm nhận được nguy cơ, là hắn chưa bao giờ thấy qua, lúc trước hắn sở trưởng cầm tử quang liệt thần kiếm, cùng thanh niên này kiếm thuật so sánh với, thật giống như tiểu hải tử quá ra ra bình thường, ngây thơ được tin người. Tuy nhiên Cổ Phong không nhìn được, nhưng là không có nghĩa là này cơ ra cổ thánh không biết. Hắn trong nháy mắt biến sắc, trong mắt hiện lộ ra đến vô cùng thần sắc kinh khủng, phản phất gặp cái gì làm cho người ta sợ hãi sự vật, tinh thần ý chí đều có chút thất loạn. Tam Thiên Đại Đạo quy một chương 218, kiếm đạo thần thuật. Tam Thiên Đại Đạo, cơ ra cổ thánh thanh âm hoảng sợ, lại không làm nên chuyện gì, bởi vì một ít đạo vết kiếm cắt hết thảy, vô kiên bất tuổi, không có gì không phá, cắt đầu hũ bình thường. Đêm này thanh đồng sử một phân thành hai, đồng thời đưa hắn một phân thành hai, cái này cắt không chỉ có là thịt thân, còn có linh hồn. Cơ ra cổ thánh nô lên cao rơi dụng, hình thể hai phần, huyết cùng cốt vẩy ra, thanh đồng huyết tại mặt đất chảy xuôi. Tứ vương rất nhiều cường giả mắt lộ ra thần sắc tham lam, cũng không dám động thủ, bởi vì cơ gia chư vương ở bên, ngấp nghé bọn họ thánh chủ thanh đồng thánh huyết sẽ gặp gặp được gặp bỏ. Đây là làm cho người kinh hãi một màn. Liệt ma tinh ba chủ, cơ gia thánh chủ, một pho tượng thanh đồng cổ thánh bị nhất danh thanh niên một kiếm chém giết, không có nửa điểm sức phản kháng, đáng sợ kiếm thuật làm cổ phong ghé mắt, thần sắc ngưng trọng lên. Tam thiên đại đạo, đại đạo ba nghìn, cổ phong mơ hồ biết rõ loại này tuyệt pháp, khi hắn thu hoạch rất nhiều trong trí nhớ, cũng mơ hồ nâng lên vũ trụ thiên địa tuần hoàn đền đắp lại, trong đó chất chứa tam thiên đại đạo. Mỗi một đạo đều lưu truyền tới một loại vô thượng thần thuật, chính là đạo này căn bản, một khi nắm giữ là được trực chỉ bổn nguyên, hiểu rõ căn bản. Bất quá tại đây chút ít trong trí nhớ, nhưng lại không người được chứng kiến cái gọi là 3000 thần thuật, Cổ Phong không nghĩ ngày nay tại người thanh niên này trên người nhìn thấy, thậm chí Cổ Phong ẩn ẩn có thể biết rõ, thanh niên này còn chỉ là lĩnh ngộ cửa này thần thuật một tia ra lông, nếu không mà nói, còn có thể bộc phát ra càng mạnh sức mạnh to lớn. Kiếm đạo. Thanh niên này nắm giữ chính là Tam Thiên Đại Đạo trong kiếm đạo, Cổ Phong thật không ngờ tại đây liệt ma tính gặp, dựa theo bình thường đến xem Như vậy thần thuật sợ là chỉ có đến văn minh trung tâm chi địa mới có thể phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng là tại quang minh tinh hệ như vậy chỗ thật xa xuất hiện, cổ phong không phải không thừa nhận cái này là vận khí của hắn. Đi. Thanh niên ngữ khí như trước lạnh như băng, cổ phong lơ lõng. Hắn cũng phát hiện người thanh niên này chỉ là bởi vì thiếu khuyết cùng người trao đổi, cho nên vừa rồi có vẻ vô cùng quái gỡ. Nhưng là từ hắn kiếm đạo đến xem, lại cũng không phải một cái thiện cản bã, xuất kiếm giết người không chút nào rớt át bẩn dịu, sạch sẽ quyết đoán, tương đối, hắn kiếm đạo ý chí cũng là cường đại đến một loại làm cho người ta sợ hãi tình trạng, không bị ngoại vật thế mà thay đổi hai người sóng vai mà đi, thẳng đến biến mất tại liệt ma thành ngoài. Cơ ra rất nhiều cổ vương vừa rồi kịp phản ứng, nhưng là bọn hắn nguyên một đám mặt đỏ lên, nhưng lại không người dám xuất đầu. Cổ Thánh lao tổ đều vẫn lạc, hiện tại hắn muôn cần lo lắng chính là bọn họ cơ ra tại liệt ma tinh địa vị, thậm chí bọn họ cơ ra nội chính, tại rất lâu một đoạn trong năm tháng đều muốn nút nhích không lất. Mà cổ phong hai người xuất hiện ở liệt ma thành sau, tụi bay thẳng đến phương xa một chỗ tinh đài chỗ địa đi bộ bước đi. Nhìn xem thanh niên này, cổ phong không khỏi nhớ tới đại ca của hắn vân hà, đồng dạng tu luyện kiếm đạo. Vân Hà càng khai phong trời sinh kiếm cốt, nếu là có thể có được cái này một môn kiếm đạo thần thuật, Tu Vin nên như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Một nghĩ đến đây, Cổ Phong ngược lại hai mắt tỏa sáng, mà lúc này, hai người chạy tới một chỗ hoang vu tri địa, khắp nơi đều là màu đỏ sẩm gất át bùn đất, thường thường có một chút địa ngục trùng tộc, thanh lân ma tộc, bắt tí ra diệp cả xỉa ạ bạ lang tộc chờ một chút tận hiện, nhưng là tại cự ly Cổ Phong hai người hơn 10 dặm ngoài đã bị một cổ vô hình mũi nhọn chém giết, không thể cất thân. Đột nhiên trong lúc đó, thanh niên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Cổ Phong, nói, tiếp ta một kiếm, danh tự. Cổ Phong nhìn xem thanh niên. Thanh niên giờ phút này khiêu chiến, nhưng lại đang cùng tâm ý của hắn, lập tức nói, "Có thể, tiếp được ngươi một kiếm, tên của ngươi, Cổ Phong." Thanh niên gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong trong ánh mắt đột nhiên hiện lộ ra đến đây một loại cuồng nhiệt, đây là một loại quen thuộc mục quang, mãnh liệt chiến ý cuốn sạch đại địa, phương viên mấy trăm giảm, lập tức nhắc lên, cự đại báo cát. Mở nhạt thiên địa, lại che lấp không được Cổ Phong tầm mắt, ánh mắt của hắn một mực ngưng tụ tại thanh niên trên tay phải, thanh niên tay phải đã đặt tại trên chu kiếm. Ngâm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang thanh liên miên không, dứt, một đạo chói mắt kiếm quang kích bắn ra. Cái này mũi nhọn trước nay chưa có sắc bén, hư không phân liệt, nương tụ thành vết kiếm. Kiếm đạo, cắt. Thanh niên quát lạnh, trường kiếm chém thẳng vào xuống dưới, một kiếm này vượt qua xa là trước kia có thể so sánh, so với này chém giết cơ ra cổ thánh một kiếm càng thêm đáng sợ, rất nhanh, này đen kịt vết kiếm liền hoàn toàn bị bạch sắc thay thế, bạch động lực lượng hóa thành vết kiếm, mãnh lực cắt, một ít cổ sắc bén chính là cổ phong đều cảm thấy thịt thân một hồi đau nhức. Sáng lập. Không có nửa điểm do dự, cổ phong đánh ra hàm trí cường một quyền, sáng lập sinh mệnh, không gian, vĩnh hằng, quang minh, thuần túy lực lượng sáng lập hết dậy, hủy diệt hết thảy. Quyền lực phá không, nghiền áp hư không. Hắn cả nắm tay hóa thành màu đồng xanh, cổ đồng bình thường cơ thể, thanh đồng đường vân chăn ngập, tăng thương cổ lão khí cơ che hư không. Thậm chí cái này liệt ma tinh hư không không cách nào thừa nhận cổ phong lực lượng, tại trung quanh của hắn hư không kịch liệt vặn mèo, làm cho hắn hình thể cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Đinh, thanh niên một kiếm ám sát tại cổ phong trên nắm tay, một điểm tia ánh sáng trắng mạnh nổ bùng, cự đại lực lượng sẽ bỏ không gian. Hai người đều là đồng thời chấn động, cổ phong lui ra phía sau ba bước, xem hữu quyền của mình, xuất hiện một cái thanh sắc huyết điểm, mơ hồ có huyết thủy thẩm thấu đi ra, phải biết rằng. Thịt của hắn thân ngày nay tuyệt đối có thể có thể so với hàng xa dài cổ thần binh, chính là niết bản thần binh đơn giản cũng không gây thương tổn hắn, thanh niên này một kiếm, lại cơ hồ phá khai rồi phòng ngự của hắn, nếu là tu vi cao tới đầu một cái bậc thang, dùng cổ phong hôm nay có được cự nhân huyết mạch, cũng không dám nếm thử nhẹ anh hắn mũi nhọn. Đương nhiên, giờ phút này thanh niên kia cũng không nên qua, cổ phong một quyền nghiến áp, đưa hắn trực tiếp bay bay hơn 10 dặm, xòe xuyên qua hai tòa ngàn trượng cổ sơn, hình thể đều ẩn ẩn có dạng nứt dấu hiệu, nhưng là theo thanh niên thể trong một cổ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động, rất nhanh lại khép lại. Trường kiếm trở vào bao, thanh niên thanh âm lần nữa vang lên, Một kiếm. Một kiếm. Lại là một cổ quái danh tự, cổ phong cũng không thèm để ý, quan trọng là, hắn hiện tại đã được đến thanh niên thừa nhận. Không thể không nói, thanh niên kiếm đạo thần thuật cường đại phi thường, tuy nhiên cổ phong một quyền doanh bay một kiếm, nhưng vẫn là bị vẻ này cắt hết thể ý chí khó khăn lắm phá khai rồi phong ngự, đem hắn quyền lực phân cắt đi ra, nếu là thanh niên cường thịnh trở lại vài phần, hắn tựu không cách nào như như bây giờ dễ dàng. Từ nay về sau trên đường đi, cổ phong cùng một kiếm thường thường luận bàn. Cổ phong cũng phát hiện, một kiếm đối với kiếm đạo vô cùng chấp nhất cùng cùng nhật, và có lẽ đã siêu việt sinh mệnh hoàn cảnh, mà cổ phong cũng hiểu rõ đến, một kiếm nắm giữ thật là tam thiên đại đạo thần thuật trong một loại, kiếm đạo một phần chín truyền thừa, cả kiếm đạo thần thuật, có chín đại truyền thừa, một kiếm đơn độc đã lấy được thứ nhất, cắt, kiếm đạo chi cắt, cắt hết thảy, vô kiên bất tồi, đây là kiếm đạo cắt chân nghĩa, cổ phong sợ hai than chỉ là một phần chín đại đạo thần thuật cựu cường hoành đến loại tình trạng này nếu không phải là hắn dung hợp quang minh kim cương phật truyền thừa bắt đầu đi đến phản tổ đường cho dù nương tựa theo quang minh thần quyền cũng chưa chắc có thể ngăn trở cùng một kiếm giao thủ làm cho cổ phong đối với quang minh thần quyền thứ thứ nhất lĩnh ngộ càng ngày càng sâu lực lượng cũng càng ngày càng hung vĩ khó khăn lắm mỗi lần miễn cưỡng chế một kiếm một đầu thậm chí theo cùng một kiếm giao thủ cổ phong đối với một phần chín kiếm đạo thần thuật chi cắt cũng có nhất định hiểu rõ cùng tìm hiểu dùng lực lượng sáng lập chậm rãi có hình thức ban đầu dùng lực chứng đạo là người tiên trái với vũ trụ pháp tắc nghịch thiên thành đạo Bình thường người tu hành chú ý thuận theo thiên mệnh, mà dùng lực chứng đạo thì là nghịch thiên mà đi, lực lượng sáng lập hết thảy. Chú ý dùng lực ngự nói, lực lượng khống chế hết thảy, tự nhiên có thể sáng lập hết thảy. Mà tam thiên đại đạo thì là vũ trụ pháp tắc bên trong mạnh nhất 3.000 loại, mỗi một chủng đều cuối cùng vũ trụ pháp tắc, hắn thần thuật cũng là cái này một đạo nhất điên phong tồn tại. Tam thiên đại đạo thần thuật lấy thứ nhất là được hành hành thiên hạ, cho nên cùng tam thiên đại đạo thần thuật người thừa kế luật bản đối với cổ phong chỗ tốt là không cần nói cũng biết, làm cho hắn đối với lực lượng bản chất lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thông, quang minh thần quyền thức thứ nhất sáng lập, dần dần có tiểu thành dấu hiệu. Thẳng đến 10 ngày sau, cổ phong hai người leo lên liệp ma tinh đi thông thánh quang tinh tinh đài, thuần trắng sắc thần quang phun ra nuốt vào, đem hai người thân hình nuốt hết. vượt qua vô tận lũ ám, đợi cho hai người lần nữa xuất hiện tại hư vô không gian bên ngoài, phô thiên cái địa thánh quang trước mặt mà đến. đây là một phương thánh khiết tinh thổ, thuần trắng đại địa, thánh quang như hải bình thường nỗ nạo, trong không khí, sâu trong lòng đất, đều tuôn ra vô cùng không tận qua mang, thần thánh, vĩ nạm, bao la, bên ngông khí cơ tràn ngập, làm cho người ta sinh ra kính sợ chi tâm. nhưng là cổ phong hai người là ai? một người là bước trên phản tổ đường chí cao truyền nhân một người là tam thiên đại đạo thần thuật kiếm đạo chuyên nhân như thế nào sẽ bị trước mắt vô căn cứ mê hoặc ở hai mắt giấu kín ở đạo tâm này là luốc quang mang trong nháy mắt bị hai người cường đại tâm thần khu trục xuất thể ngoài người nào rõ ràng dám bại xích quang minh lực lượng hãy xưng tên ra tiếp nhận thẩm tra đột nhiên trong lúc đó hai người trước người truyền đến hai tiếng hét lớn cổ phong có chút ngưng thần hắn rốt cục thấy được cái gọi là thiên sứ nhất tộc đây là một thập phần mỹ lệ chúng tộc có lẽ chính là nói là thần thánh thuần trắng chiến giáp thần thánh là thiên sứ chi dự. mỗi một căn bản vũ ma đều khiết hoàn mỹ dậm rạp thanh quang trong tay của bọn hắn cầm lấy thần thánh cung tiễn, Không phải màu đồng xanh, mà là xanh trắng sắc, tiến hóa huyết mạch cũng không thể che giấu quang. Minh sát thái, hai đôi cánh chim, bốn cánh thiên sứ. Cổ phong mở miệng nói, không nghĩ tới, thủ hộ tinh đài lại là bốn cánh thiên sứ. Dựa theo thiên sứ nhất tộc phân chia, bốn cánh thiên sứ chính là thanh đồng tính. Tuy nhiên hai người khí tức chỉ là thanh đồng cổ vững cảnh, nhưng là bởi vậy cũng có thể biết được thiên sứ nhất tộc cường đại. Tuy nhiên chưa bao giờ trộn rộn thái dương tinh cùng minh thần tinh tranh chấp, nhưng là hai đại cao đẳng sinh mệnh cổ tinh nhưng lại chưa bao giờ dám bỏ qua hắn tồn tại. Cùng với nói Quang minh tinh hệ là tạo thế chân vạn, không bằng nói cái này thánh quang tinh là sĩ thiên sứ tinh chi nhánh dùng để kinh sợ chấn áp một phương tinh hệ tồn tại là biên cương đại tướng. bất quá nếu là bởi vậy khiến cho cổ phong thu liễm tính tình an phận thủ thường lời nói lại là căn bản không thực tế hắn nói dùng lực phá đạo tuyệt đối không bị bất luận cái gì áp bách bất luận cái gì chấn áp bất luận cái gì khi nhục chính là trí cao chỗ thể cũng mơ tưởng làm cho hắn chịu vừa mệnh có thể không cần phải nhưng là đầu không thể thấp tại vạn trượng hồng trần trung tiên thủ mệnh tính quy một chương 219 đón đỡ thánh tiễn chính phát sầu đâu liền thấy được ngà voi Vì vậy quyết định làm một bả ngà voi quà xếp, kiểm nghiệm chính mình đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Chỉ thấy Trần Long bàn đùi ngồi ở phòng ngủ trên sàn nhà, trước mặt một bả phi tốc xoay tròn dao ăn quay trùng quanh trước ngà voi tạ sung hữu đột, trong chốc lát công phu 24 phiến đơn độc phiến lá liền đã làm xong, kế tiếp chạm rồng khắc hoa khoan lắp ráp công tác liên tục. Xuân sao một tiếng Trần Long run mở quà xếp, thỏa mãn quan sát tác phẩm của mình ư, có nghệ thuật ra cảm giác, đặt đi tới dù thế nào cũng phải bán cái 1800 vạn. Ngài đừng chê đắt còn không đánh gậy. Ha ha ha ha. Ừ, mất chết đi được, hay là ăn cơm trước đi đang khi nói chuyện hai người đã gần đến biến thành mặt đối mặt tư thế, khi thủy ngượng ngủng túi đầu, cao tại Trần Long trên bờ vai, nàng này dụ người mùi thơm của cơ thể cơ hồ khiến Trần Long không thể tự chế, ôm nàng phần eo hai tay cũng càng lâu càng chặt, hai người cơ hồ đạt đến có thể cảm giác đối phương tim đập chống ngực cự ly, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, Trần Long hai tay bắt đầu chia ra hai đường, dần dần hướng trên dưới hai cái phương hướng đi vòng quanh. Kỳ thật Trần Long mỗi ngày buổi tối đều kiên trì không ngừng luyện công, không có gì bí quyết hay dùng biện pháp, đem lực lượng phóng thích đến lớn nhất phạm vi lại thu hồi lại, tựa hô hấp đồng dạng. Vì kiểm nghiệm của mình thành quả, hắn rất muốn tìm cao thủ vượt qua hai chiêu nhi chính là trong nội tâm không có đáy, đi ra hôn mặt mũi trọng yếu nhất, vạn nhất thua ở người ta, có thể hủy một thế anh danh a. Ngày hôm sau, vậy mà nhận được phủ thành chủ trên thư mời, nói là bởi vì hai ngày sau muốn cử hành khắc lý lý nam tước đại nhân cậu biểu đệ muội muội nữ nhân trưởng thành đến lễ, vì trợ hứng hy vọng hy mẹ A diễn xuất đoàn tiến đến biểu diễn vài cái tiểu tiết mục, diễn xuất phí 50 kim tệ. Cái này nhưng làm mọi người cao hứng xấu, phải biết rằng 50 kim tệ đủ rồi một hộ người nghèo vượt qua 2 năm a. Thối Dương phấn khích trúc lại lại trời ạ. Quý tộc a, ta rốt cục có thể nhận thức quý tộc a. May mắn Long ca đưa điều dây chuyền cho ta. Bằng không thật đúng là mắc cỡ chết người nha. Nghe nói một cái quý tộc xuất môn nếu không mang trên 5-6 điều dây chuyền nhà, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Hơn nữa nhìn thấy mỹ lệ nữ sĩ nữ sĩ đặc biệt nhiệt tình lại vê đút nở tay lại vê đút nở chân. Tuy nhiên hi thụy coi như là cái giai cấp tư sản dân tộc, nhưng là tuyệt chưa từng gặp qua như thế tình mỹ đặc biệt tác phẩm nghệ thuật. Huống hồ cái này tác phẩm nghệ thuật hay là đưa cho của mình, càng huống hồ chính là đưa cái này đồ vật người còn là của mình ý trung nhân. Lập tức huyết áp lên cao trái tim kinh hoàng đứng lên. Kỳ thật từ trần long bọn họ lần đầu tiên tới đến nghỉ ngơi lữ điểm thời điểm. Kỳ Thụy Hi Thụy tiểu chú ý tới cái này, tóc đen mắt đen còn mang theo một tia thần bí xuất tiểu hỏa nhi. Theo kế tiếp vài ngày tiếp xúc cùng lần kia kinh tâm động phách ngực khẩu toé tảng đã lớn biểu diễn, Trần Long cơ trí, ẩn dấu, khôi hài cùng bắt học tắc lại thật sâu đã động Hi Thụy hồi lâu chưa từng rộng mở nội tâm. Trần Long phát hiện mình lại thành người rảnh rỗi, đang muốn cho mình tìm một chút chuyện này, chợt phát hiện quán năng đại đường trên treo một đôi nhi ra vẻ ngà voi vật, liền tìm Hi Thụy muốn nhất trích, bảo là muốn làm một kiện tác phẩm nghệ thuật. Kỳ Thụy từ cùng Trần Long đến đây một hồi ngực khẩu đã lớn sau, hai người cảm giác có chút mập mờ đứng lên, tự nhiên là có cầu cần phải ứng. Khi Mễ Á diễn xuất đoàn thần kỳ diễn xuất tin tức tại trước tiên tiểu truyền khắp toàn thành, phía trước mời diễn xuất thương nhân quý tộc lại núi liền không dứt, bất quá đều bị khôn khéo Hi Thụy thay cự tuyệt. Đạo lý rất đơn giản, sâu một sâu mọi người khẩu vị sao? Mà Trần Long tác nhiều hơn một cái tên hiệu nhất nhất mổ bụng tay A Long dùng để hù dọa Tiểu hài tử không nghe lời rất là có tác dụng. Đến lúc ăn cơm tối, mọi người tự nhiên đều tụ tại Hi Thụy trong tiệm cơm tiến hành khánh công tối, đàm luận buổi chiều phân khích biểu diễn, càng nhiều là thì là đàm luận Trần Long này vô cùng kỳ diệu đảo pháp. Diệu qua ba tuần món ăn qua ngũ vị sau. Ba ngày ăn Trần Long một bữa Hy Thụy có lẽ là có chút án đuổi ý tứ, rõ ràng uống có chút nhiều hơn, Miễn cưỡng mở to mông lung hai mắt hỏi, "Trần Long, tài nghệ của ngươi cùng trí tuệ thật sự làm cho người thán phục, quay đầu lại ta phải hảo hảo hướng ngươi thỉnh giáo thoáng cái a, có cơ hội chúng ta tại hợp tác một lần, nói thật, ừ, nhưng thật ra vô cùng đâm kích đầu." "Đúng rồi. Ngươi hình xăm là cái gì a? Ta chưa từng thấy qua cái dạng này hình xăm đâu." Kỳ thật Trần Long đối cảm giác của nàng cũng không tệ lắm, tính cảm giác lại diễm lệ biến thành quen thuộc, rất có nữ cường nhân hư vị, kỳ thật thì 25-26 tuổi mà thôi có thể mỗi khi suy nghĩ ra tay thời điểm sẽ nhớ tới này người cao to cảnh cáo hắn còn không muốn làm mất tích nhân khẩu đột chỉ có thể là vừa đi vừa nhìn a Sắc chữ trên đầu một cây đao không được thiểu xúc động một lần a đảng lực lượng của mình cũng đủ cường đại thời điểm sợ hãi cái này làm cái gì run rẩy tiếp nhận ngà voi phía sau hi thủy vậy mà không tự giác nhẹ cao tại trần long trên người ngượng ngùng thấp giọng nói ra trời ạ đây là đem cây quả sao thật sự quá mỹ diệu đây là ta cả đời thu được đẹp nhất lễ vào đâu vừa thấy hi thủy nhẹ cao tại trên người mình trong nội tâm cùng thủy trần long cố nén đem nàng ngay tại chỗ đổ lên xúc động Thuận thế nhẹ nhàng ôm Hi Thụy thon thả, Hít sâu một hơi nói, không, cái này không chỉ là một thanh quả xếp, nó có thể chế tạo một loại có thể thổi vào trong lòng người gió. Mỗi khi ngươi vua nó thời điểm, sẽ đem lòng của ta thanh hóa thành gió, thổi trong lòng của ngươi. Trần Long trong nội tâm cân nhắc trước, như thế nào nghe ý này không giống như là nói quý tộc đâu. Cùng ra suốt không sai biệt bao nhiêu lì ti vẫn tương đối hiểu rõ lý lẽ, cho mày nói đến, lại lại đừng loạn suy nghĩ à. Chúng ta là đi diễn xuất, tiết mục diễn hảo là đến nơi, ngươi cũng đừng quay rối à. Lão Phỉ Nhĩ Đức cũng trách cứ đến, lại lại. Mội mội của ngươi nói rất đúng. Ngươi cũng không nên bị ích lợi mông che hai mắt làm chuyện điên rồi nha. Lại lại đòi cái mất mặt, tức giận một dậm chân trở về phòng đi. Đại gia hỏa nhi biết rõ hơn, biết lại là tiểu tính tình tự nhiên cũng không để ý, đều điểm nhiên như không đều tự chuẩn bị nâng diễn xuất đồ dùng. Trần Long trong lòng tự nhủ, hay là thỉnh giáo thoáng cái giường trên công phu a, cũng tinh làm cho người thắng phục a. Ngoài miệng lại nói, ha ha, không có gì, chút tài mọn mà thôi. Về phần cái này hình xăm sao? Cái này gọi là long, là một loại trong truyền thuyết động vật. Tổ tiên của ta cho rằng chúng ta là nó hậu duệ, kỳ thật chỉ là một loại đồ đằng mà thôi, đảm đường không nổi thật sự. chơi ạ thật sự là thần kỳ a ừ bộ dáng là lạ cùng ta nghe nói long không giống với a chắc không được lợi hại như vậy nguyên lai like ngươi là tiểu long nhân nhi a ha ha ha ha trần long vừa ra môn vừa vặn gặp được tới gọi chính mình ăn cơm hi thụy a long đang bận cái gì đâu cơm đều quên ăn trần long tay trái khẽ vuốt chán mạnh hất lên tóc đồng thời xôn xao một tiếng đem quả sếp run mở tại trước mặt nàng thâm trầm nói đến tại làm cái này cho ngươi mà làm khi mỹ á nhân sinh tính là quan mở ra bình thường không có chuyện còn muốn uống chút rượu chớ nói chi là gặp được diễn xuất thành công chuyện lớn như vậy tự nhiên là muốn mở hoàn trẻ chén mọi người tại cười vui trong tiếng nâng ly cạn chén rất náo nhiệt. Trần Long chợt nhớ tới buổi chiều Hi Thụy cứu trường tới, dù thế nào cũng phải cảm tạ người ta, vội vàng bưng chén rượu lên nói ra, đúng rồi, Hi Thụy, thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đối tín nhiệm của ta, ta thật không biết ứng nên cảm tạ ngươi như thế nào a. Ngươi sách cái yêu cầu a, ta nhất định làm được. Mọi người đều gật đầu đồng ý, vì vậy Trần Long đem sủi cảo chế tác quá trình kỹ càng giải thích một lần, sau đó mọi người cùng nhau đậu thủ, một bên làm sủi cảo một bên hồ đồ, thoải mái chê chén, cất giọng ca vàng, thật sự là phi thường cao hứng. Thật sự là sủi cảo tiểu rượu càng ăn càng có A. Giờ khác này Trần Long pháng phất thật sự tìm được rồi ra cảm giác, không khỏi trong nội tâm trận trận chua sót. Khi Thụy mỉm cười nói, không cần phải khách khí. Vì nhĩ đức thúc thúc gắng phải cho ta tiền, ta không thể nhận, khi mẹ á người bốn biển là nhà, tự bởi vì nên lẫn nhau trợ giúp không phải sao. Về phần ta có yêu cầu gì sao? Trước hết không nói, nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta một cái nguyện vọng là được rồi. Trần Long hay là cảm thấy không có ý tứ, vì vậy Linh Cơ vừa động nói ra, chư vị, tại quê hương của ta có một loại mì thực gọi là sủi cảo trước kia đều là lễ mừng năm mới đụng chạm có đại hỷ sự thời điểm tài cật hôm nay mọi người ăn sủi cảo như thế nào thuận tiện ta đem chế tác sủi cảo phương pháp dạy cho hí thụ như vậy nhất định sẽ là quán ăn gia tăng thu vào hai gã chấn thủ tinh đại bốn cánh tiên sứ con mắt quang lẹnh lùng cao cao tại thượng lại có người như vậy dám can đảm khinh nhẫn bọn họ thánh quang tinh quang minh đem bài xích bên ngoài cơ thể đây là đối với bọn họ tôn trọng quang minh chư thần khinh nhẫn bọn họ tiên sứ nhất tộc chính là đi theo thần chiến đấu trùng tộc trời sinh cường đại giỏi hơn chúng sinh phía trên hiện tại tại bọn hắn phát sinh trước mắt chuyện như vậy tự nhiên là muốn nghiêm trị Không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi sau lưng có cái gì thế lực, hiện tại theo chúng ta đi hình pháp đường tiếp nhận thẩm tra, các ngươi hành vi nhất định phải trừng phạt." Nhất danh bốn cánh thiên sứ quấn lạnh, lập tức ném ra ngoài một cây nhũ bạch sắc khóa sắt, cái này khóa sắt bên trong ngận thanh đồng, thần thánh lực lượng giam cầm hết thảy, hướng phía Cổ Phong hai người trói buộc mà đến, muốn đem hai người khóa lại, áp hướng hình pháp đường. Nhưng là Cổ Phong hai người làm sao có thể đi vào khuất khổ, cơ hồ không đợi Cổ Phong đạo thủ, một đạo vô hình mũi nhọn tiểu cắt đi ra ngoài, này nhũ bạch sắc khóa sắt bị một phân thành hai, lệ sách bóng loáng trong như gương. Chúng ta nói, không để cho ngoại vật, cũng không bất kính. Cổ Phong thản nhiên nói, "Lớn mật, cư nhiên còn dám hoàn thủ." Hai ga bốn cánh thiên sứ quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, hai người này rõ ràng dám ở trước mặt bọn họ phản kháng, mà hết thảy này, xem ở phương xa một số người trong mắt, người không biết còn tưởng rằng Cổ Phong hai người như thế nào đắc tội cái này thiên sứ tộc hai vị bốn cánh thiên sứ. Bốn cánh thiên sứ, thấp nhất đều là thanh đồng cổ vương cảnh giới, thiên sứ nhất tộc trời xanh là quang minh người thừa kế, quang minh chi đạo tại trong tay bọn họ có thể thể hiện ra kinh thiên vĩ địa lực lượng. Tại Cổ Phong hai người chỗ tinh đài bốn phía vài ra ngoài, còn có rất nhiều tinh đài, chi chít như sao trên trời. Như một tấm bàn cờ, thỉnh thoảng lại có người tự tin trên đài xuất hiện, đều là các cổ tinh cường giả, trong đó dùng trẻ tuổi chiếm đa số, cũng có một ít lớp người già cường giả mang theo tiểu bối đồng hành. Bất quá đều là thần sắc cẩn thận, thánh quang tinh bất đồng cái khác sinh mệnh cổ tinh, thiên sứ nhất tộc vinh quang không để cho khi nhẫn. Hơn nữa mỗi một phương tinh đài đều có được hai gã bốn cánh thiên sứ chân thủ, xích loại loại vũ lực cất chế, không ai có câu gán hận. Thiên sứ nhất tộc nội tình không có ai biết, mà hiện tại rõ ràng ra hai cái có can đảm khiêu chiến thiên sứ nhất tộc tuổi trẻ hậu bối, cái này đưa tới rất nhiều người chú ý thật sự là muốn chết, ngẽ con mới để không sợ cọp, thực cho rằng lão hổ dễ chơi sao? mới sinh con ngẽ sở dĩ không sợ cọp, là vì đã từng không có nhìn thấy qua, mà nhìn thấy qua con ngẽ tử đều vào lao hổ bụng. một ít lớp người già cảm thán, hiện tại trẻ tuổi, thật sự là không cần thiết ngừng. lần này, nhưng lại chạy trời không khỏi nắng, cho dù không bị phế bỏ tu vi, cũng sẽ đã bị tự đại trừng phạt, muốn lại tại trong khảo hạch chỗ hết tài năng, đạt được thiên sứ học viên khảo hạch tư cách, tiểu khó càng thêm khó. nhọ không nhẫn, sẽ bị loạn đại ưu về phần một ít người tuổi trẻ, thì là có chút hăng hái địa sát quan, hai cái ngốc đầu điểu treo chọc thiên sứ nhất tộc, bọn họ muốn nhìn một chút, hai người là như thế nào bị bắt cầm, lăng lục tại này thế đạo trên, bọn họ tuy nhiên tuổi trẻ, thực sự đã nhìn thấu cái này ăn thịt người thế giới, cho nên nói là không thể nào sẽ có cái gì đồng tình. thật to gan, thật sự là thật to gan. hai gã bốn cánh thiên sứ trong tay thần thánh chi cung nắm chặt, đồng thời nhắm ngay cổ phong cùng một kiếm. cái gì các ngươi nói, đến ta thánh quan tinh, muốn tuân thủ chúng ta quang minh đại đạo, quang minh chư thần vinh quang, há lại cho hai người các ngươi con kiến hồi khinh nhẫn. tiếp nhận chế tại a. thần thánh cung tiễn. hai gã bốn cánh thiên sứ đồng thời lạm một cổ thần thánh, quang minh to lớn tiến ý hội tụ ở đằng kia hai cái không thần tiến trên cung ngưng tụ ra hai cái ngũ bạch sắc quang tiễn cái này quang tiễn sắc bén vô cùng quang minh lực lượng là hắn hải tâm tiến vũ là hai đôi nho nhỏ thiên sứ chi dực tách ra thánh khiết quan mang thần thánh chi tiễn hai ga bốn cánh thiên sứ khép quát quang tiễn rời dây cùng bắn hai tiếng trung quanh quang minh lực lượng đều bị đồng thời tác động tại đây thánh quang tinh thiên sứ nhất tộc lực lượng được đến lớn nhất gia trị, cả thánh quang tinh phảng phất chính là thánh quang kết tinh khắp nơi đều là nồng đậm đến mức tận cùng quang minh nguyên khí nếu là có địa ngục trùng tộc xuất hiện tại nơi này sợ là trong nháy mắt sẽ bị tinh lọc căn bản không cách nào sinh tồn lại là thần thánh chi tiễn, đại sát khí a, hai gã bốn cánh tiên sứ động sát tâm, không nghĩ tới vừa tới thánh quang tinh tiểu kiến thức đến thần thánh chi tiễn, nghe đồn tiên sứ nhất tộc bẩm sinh thô luyện thần minh, thần thánh chi cung, dùng thần thánh chi cung phối hợp tiên sứ nhất tộc chuyển thừa võ học, thánh phẩm võ học thần thánh chi tiễn, đem sinh ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, tiễn quang động muốn đột, quang minh phá trời xanh, thần thánh chi tiễn tập trung, tượng đất còn có ba phần hỏa, chúng chi cổ phong hai người, người cũng không phải dễ treo chủ, lúc này đây, không có muốn một kiếm ra tay, cổ phong hai tay tìm vỏi, trực tiếp bắt lấy hai cái thần thánh chi tiễn, quang tiễn dây rủa. Phản phất có được sinh mệnh bình thường, nhưng là cổ phong hai tay tựa hồ vĩnh hằng thần thiết, bất vi sở động, thậm chí trong đó quang minh chi lực phi tốc tiêu tán, hai cái thần thánh chi tiễn hóa thành hư vô. Cái gì? Tứ phương vô số người kinh hãi, đặc biệt trẻ tuổi, cơ hồ là rơi xuống trên đất ánh mắt. Đây là cái gì tình huống? Đó là thần thánh chi tiễn, không phải phàm trần thế tục hộ săn bắn săn cùng, cư nhiên bị người tay không tiết được. Đó là cái gì thân thể? Rõ ràng cùng thần thánh chi tiễn cứng đối cứng, phai mở trong đó thánh lực trả lại cho ngươi môn. Sau một khắc, cổ phong thay đổi mũi tên. Phân túy lực lượng quán chú thiên thần, nguyên bản thần thánh chi tiễn, lập tức hóa thành một loại cổ đồng sắc, trên mặt từng đạo huyền bí đường vân, giống như sợi sợi từng sợi thanh đồng khí thực, lẫn nhau quấn giao, đây là lực lượng quy tích, lẫn nhau phụ trợ, ký kết ra tinh thuần nhất sức mạnh to lớn. Hiu, hiu. Hai cái thanh đồng cổ tiễn bị cổ phong ném, nhanh như điện chớp, xa so với trước thần thánh chi tiễn nhanh hơn mấy lần, hai gã bốn cánh thiên sứ trốn tránh không kịp, bị trực tiếp động xuyên thiên khiến cho chi rực, đính tại vài rặng ngoài một tòa thánh núi đá trên, xanh trắng sắc, hiện ra một chút điểm một chút điểm thánh quang thiên sứ chi huyết lưu trôi, chấn động nhân tâm. Ô có thần thánh kèn bị tuổi lên tứ phía rất nhiều chấn thủ tinh đài bốn cánh thiên sứ có chút vây quanh tới chọn vẹn gần trăm danh bốn cánh thiên sứ đây là một cổ cường hoành lực lượng thậm chí trong đó có chín tên bốn cánh thiên sứ lực lượng không tại cổ thánh phía dưới thánh giả khí tức chằng ngập áp bách cực kỳ nhiều trẻ tuổi hít thở không thông tập kích chấn thủ bốn cánh thiên sứ lá gan của các ngươi không nhỏ nhưng là không nên quên nơi này là thánh quan tinh quang minh chư thần vinh quan bao phủ địa phương hết thể dị đoan đều muốn tan thành mây khói. Chín tên cổ thánh cấp 4 cánh thiên sứ trong đồng thời quắt khẽ, Vô Tận Thánh uy đan bảo, trực tiếp hấp bách cổ phong hai người trùng quanh không gian thần thông quy tắc, hóa thành tường sắt bình thường vật chất, hướng phía hai người đè ép tới, muốn đem hai người sinh sinh giam cầm tại nguyên chỗ, bất quá cổ phong như thế nào sẽ làm bọn họ như mong muốn, một cổ vô hình sức mạnh to lớn từ hắn trên người khuyết tán đi ra ngoài, thuần túy lực đạo bắt đầu khởi động, trong thân thể hắn, mỗi một tấc, cốt nhục đều phát ra trời long đất lở thanh âm, từ phía không gian bức tường trong suốt cả băng đạn lên, giống như mặt kính bình thường nghiền nát ra, cự đại lực lượng thôi động Chí lại cổ thánh cấp 4 cánh thiên sứ lúc này cảm thấy một cổ bái không thể đương lực lượng xông tới tới, thân hình không thể ức chế địa lui ra phía sau, mà cái khác cổ vương cấp 4 cánh thiên sứ lại không chịu đổi, nguyên một đám bị trực tiếp thổi bay đi ra ngoài, ngã trái ngã phải, không thành bộ dáng. Ô, lần này, thần thánh kèn bị cuối cùng thổi lên, âm lớp truyền giảng, dùng một loại gần như tốc độ ánh sáng trình độ lan tràn ra, thần thánh thanh âm, xa xa siêu việt bình thường thanh âm tốc độ. Nhìn xem đây hết thảy, cổ phong trong nội tâm lắc đầu, nguyên bản trước chủ quan cổ thần đã báo cho qua hắn. Nhưng là hôm nay hay là đã xảy ra xung đột, cái này có lẽ chính là sâu xa bên trong nhất định, mà Cổ Phong cũng ẩn ẩn phát giác được một ít cái gì, hắn bản thân đối với cái này tiền sứ nhất tộc có một loại tự nhiên bài xích. Không sai, chính là tự nhiên bài xích, hắn bản thân dung hợp Quang Minh Kim Cương Phật truyền thừa, Quang Minh Kim Cương Phật dùng giết chứng đạo, nhưng là lực lượng của hắn Bổn Nguyên bên trong còn có Quang Minh, Quang Minh lưu ly hỏa, Quang Minh thần quyền, chính là Minh Vương thần Mâu, ngoại trừ thẩm phán chi mâu xương hô, cũng còn có Quang Minh thần mâu hô, hết thảy hết thảy, cũng nói rõ Quang Minh Kim Cương Phật đối với Quang Minh công chế, đã hiểu rõ trí cao Bổn Nguyên có được lấy. trí cao địa vị cái này cùng thiên sứ nhất tộc tương trung đột nhột, thiên sứ nhất tộc thờ phụng quang minh chư thần, quang minh chư thần lệ thuộc thiên đường văn minh, cùng phật đạo văn minh là lượng trùng hoàn toàn bất đồng văn minh, nhưng là bởi vì lực lượng bản chất tương tự, sở dĩ lẫn nhau xung đột, thủy hỏa bất dung, thật giống như phàm trần thế tùng hoàng triều, một cái hoàng chiều một chương long ghế dựa, há có thể cho phép hạ hai cái đế vương, một khi gặp mặt, tất nhiên là muốn lẫn nhau bài xích, sinh, tử chém giết, cổ phong không có bắt đầu đã đi xuống hung hăng tay, còn là bởi vì hắn đã dung hợp quang minh kim cương phật đạo thống, mà không phải là là lúc trước người thừa kế, nếu không thân là quang minh kim cương phật truyền nhân, thế tất muốn tuần hoàn kim cương phật ý chí cùng thiên sứ nhất tộc tranh phong, thậm chí khiêu khích quang minh chư thần, nhưng là điều này hiển nhiên là thập phần không sáng suốt. Bất quá hiện tại thì có chuyện cũng chính là đường sống, hắn đang chờ đợi, chờ đợi thiên sứ nhất tộc cường giả chân chính đến nơi. Thần thánh kèn thổi lên, dùng một loại huyền ảo uy tích truyền lại đi ra ngoài, rất nhanh thì có một cổ khủng bố khí tức buông xuống. Đây là người cường đại bốn cánh thiên sứ, xa so sánh cái khác bốn cánh thiên sứ càng thêm cao lớn, một thân thanh đồng thánh quang chiến giáp, hai đôi thiên sứ chi dực mở ra chừng 10 trượng rộng, theo hắn đến nơi, vòng trời phía trên thánh quang hại dương liệt địa bắt đầu khởi động đứng lên, phát ra cự đại biển gầm bằng bạc thánh lực một địa bắt đầu khởi động, thuộc về thiên sứ nhất tộc lực lượng, thiên sứ chi lực, một loại hỗn hợp quang minh đấu khí cùng nguyên tố ma khí chi lực, vừa mới xuất hiện, tự gây cho cổ phong cũng đủ áp bách. Cổ thần cấp 4 cánh thiên sứ, thanh đồng cổ thần cấp 4 cánh thiên sứ, tham kiến mễ phù thiên sứ trưởng, chín đại cổ thánh cấp 4 cánh thiên sứ, rất nhiều cổ vương cấp 4 cánh thiên sứ quỳ một chân trên đất, cùng theo lên tham kiến. Mễ phù thiên sứ trưởng, thấy quang tinh tam đại thiên sứ trưởng một trong, cái này tôn đại thần đô đi ra. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì, cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được như vậy hậu bối tử tôn? Mọi người khiếp sợ đồng thời, cái này mệ phủ thiên sứ trưởng đã đem ánh mắt dừng lại ở cổ phong trên người, một lát sau, hắn trầm giọng nói, rất quen thuộc lực lượng, không nhớ rõ bao nhiêu năm không có cảm thụ qua, á cự nhân nhất tộc đệ tử, huyết mạch của ngươi khí tức chạy không khỏi cảm giác của ta, quang minh tinh hệ, ngoại trừ á cự nhân nhất tộc, vẫn chưa có người nào dám đón đỡ ta thiên sứ nhất tộc thần thánh chi tiễn. Quy 1 chương 220, hạc giữa bảy gà. Á cự nhân nhất tộc. Tứ phương rất nhiều lớp người già cường giả đều là ngược lại hít sâu một hơi, mấy tháng trước Thái Dương Tinh cùng Minh Thần Tinh một trận chiến chấn động cả Quang Minh Tinh hệ, Kim Ô Cổ Thần đầu bị treo ở đất gãy phủ tang thần mục trên, nhất đại cường giả, đến chết đều không có có thể có một thể diện nghỉ ngơi chi địa. Thanh niên này lại là Á Cự Nhân nhất tộc chuyên nhân, mọi người lại nhìn hướng cổ phong mục quang lập tức rất là kiêng kỵ, Á Cự Nhân nhất tộc kinh nghiệm chiến dịch này, thanh thế đại thịnh, nghe đồn trụ quang cổ thần khởi từ hồi sinh, đã mất tọa nguyên chí nguy, cái này làm cho rất nhiều người kinh hồn táng đảm, bởi vì đã từng dò xét du qua Á Cự Nhân nhất tộc thanh đồng chiến huyết, đối lạc đơn Á Cự Nhân xuất thủ qua, tâm niệm vừa động, cổ phong lấy ra này miếng thánh quang mệnh lệnh, mẹ phụ thiên sứ trưởng thần sắc vừa động, thân thủ nhiếp cầm vào tay, gật đầu nói, đích xác là ta thánh quang tinh thánh quang mệnh lệnh, ngươi đã có thánh quang mệnh lệnh nơi tay, chính là ta thiên sứ nhất tộc khách nhân, trước hết vậy, có thể xóa bỏ quang mệnh lệnh một lần nữa vứt trả lại cho cổ phong, mẹ phụ thiên sứ trưởng xoay người rời đi, chín lại cổ thánh cấp 4 cánh thiên sứ thần sắc phức tạp, nhưng là cuối cùng là, một tôn sùng mẹ phụ thiên sứ trưởng chỉ lệnh, tất cả mọi người tán đi, một lần nữa trở lại đều tự chấn thủ vị trí, một kiếm không nói thêm gì, chỉ là liếc cổ phong liếc, hai người hướng phía khảo hạch địa điểm bước đi, tại như hải thánh quang bên trong hành tẩu. Cổ Phong cảm thấy toàn thân không thoải mái, tại đây vô tận thánh quang trong, có thiên sứ nhất tộc lạc gần, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, dưới chân của hắn, có một tòa cự đại trận pháp tại vận hành, trận pháp này trèo chống cả thánh quang tinh liên tục hội tụ đến từ không gian vũ trụ quang minh nguyên khí, đem nơi đây sáng lập thành một phương tịnh. Thổ, thuần túy quang minh quốc gia. Khảo hạch địa điểm tại một tòa tên là Thiên sứ chiến trường giác đấu trường, đến từ quang minh tinh hệ các sinh mệnh cổ tinh nhân vật thiên tài tất cả đều hội tụ, hàng vạn, cái này con số nhìn như rất nhiều, nhưng là cùng cả quang minh tinh hệ vài dùng lực triệu nhân khẩu đến tính, tự có vẻ không có ý nghĩa bất quá mặc dù như thế cũng không có cái gì người lại như kiếm từng cái loại nhập cổ phong mắt, một kiếm lai lịch thần bí, truyền thừa kiếm đạo một phần 9 thần thuật, tuy nhiên tu vi vẹn vẹn là luân hồi cổ thánh cảnh, nhưng là thực thực chiến lực cũng không tại cổ thần phía dưới. Tiến vào thiên sứ chiến trường, cổ phong hai người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mà không lâu này, một kiếm cừu đứng dậy rời đi, đi hướng thiên sứ chiến trường trung ương thiên sứ đại chiến đấu, nơi đó là tiến hành trăm cường khảo hạch nơi lúc trước tiến vào thiên sứ chiến trường, đã có thiên sứ nhất tộc hai cánh thiên sứ tiến hành rồi thẩm tra, cổ phong bởi vì có được thánh quang mệnh lệnh, này đây chỉ cần tiến hành cuối cùng trăm cường tranh phách, bất quá một kiếm nhưng lại không thể tránh Được, cần tiến hành lúc đầu hải tuyển. Mà hiển nhiên trước cũng đã có người chú ý tới cùng cổ phong đồng hành một kiếm trẻ tuổi rất nhiều người được đến, đinh Trúc, không được cùng một kiếm là địch, gần vạn người cùng nhau bước trên thiên sứ đại chiến đấu, cái này hải tuyển chính là hôn chiến, chỉ có cuối cùng đứng thẳng 100 người mới có thể tiến vào cuối cùng trăm cường tranh phách. Chủ trì lần này khảo hạch, hoàn toàn là này mẹ phủ thiên sứ giải, thân là thánh quang tinh tam đại thiên sứ trưởng một trong cái này mễ phủ thiên sứ trưởng tu vi thâm bất khả chắc chính là cổ phong cũng lớn là kiếm kỵ, nếu là giao thủ, thắng bại khó liệu. Bắt đầu. Theo mễ phủ thiên sứ trưởng ra lệnh một tiếng, trăm thiên sứ đại chiến đấu lập tức triển khai huyết tinh giết chóc. Cổ Phong có chút nhắm mắt, lại lần nữa mở ra khảo hạch như vậy, đã thoát ly phàm trần thế tục, là vũ trụ thế lực tuyển chọn phương thức, không cách nào tấn trước, chỉ có tử vong cuối cùng đứng thẳng trăm người chính là trăm cường, không có có thể đứng ở cuối cùng toàn bộ đều mất đi sinh mệnh. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể bức bách ra lớn nhất tiềm lực vì sinh mà chiến, mỗi người đều đem hết toàn lực, thậm chí trong đó có một ít manh thu chủng tộc thành viên trực tiếp nguyên hóa ra manh thu bản thể, mạnh mẽ đông tới, nương tựa theo cường đại thân thể làm cho người ta không dám nhận gần. Nguyên Thủy Nhất giết chóc, không ai hạ thủ lưu tình, nhưng là quỷ dị. Tại thiên sứ đại chiến đấu hơi nghiêng, có một ít phiến chân không, đó là một kiếm vị trí, không người nào dám hướng hắn ra tay, mà một kiếm cũng không có suất kiếm, bởi vì nhìn chung cả thiên sứ đại chiến đấu, không ai đáng giá hắn xuất kiếm. Nhân số nhanh chóng giảm bớt, bốn phía rất nhiều lớp người giả cường giả tiếc hận, bọn họ hậu bối có còn đang đau khổ trèo trống, mà có chút đã chết, sinh mệnh tại trong nháy mắt gian tan thành mây khói, yếu ớt được đáng sợ. Huyết cùng cốt phủ kín thiên sứ đại chiến đấu, mẹ phủ thiên sứ trưởng treo trên bầu trời mà đứng, giọng thông tình thiên sứ chi dực phát ra một chút điểm một chút điểm quang, hắn con mắt quang lạnh lùng, quan sát đại chiến đấu, không, có nửa điểm tương cảm. Ngắn ngủn hai canh giờ không đến, nguyên bản gần vài người, liền chỉ còn lại có một người, một người, người, toàn bộ đều là nhìn chằm chằm, đây là một số hổ con số, cuối cùng có một người nếu chết đi, bất quá trèo chống đến hiện tại, lẫn nhau ở giữa chiến lực đều đã trải qua có chỗ hiểu rõ, không ai dẫn đầu ra tay, bởi vì không có nửa điểm nắm chắc. Người này từ đầu đến cuối không có ra tay, không thể bởi vì hắn cùng này Á Cự nhân tộc Cổ Phong đồng hành, đã nói lên hắn thập phần cường đại, nói không chừng là cáo mượn vai hùng, căn bản là cường không đi nơi nào. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, giết người này sẽ không cần tự giết lẫn nhau cách một kiếm gần nhất hai người mở miệng, bọn họ con mắt quang lạnh lùng, hiện nhiên là cho rằng một kiếm không có thực lực, chỉ là phô trường thanh thế thôi. một kiếm xem hai người liếc, tay phải chậm rãi theo như đến sau lưng trên chuôi kiếm, thương, trường kiếm ra khỏi vỏ hai phần, một cổ trói mắt kiếm quang bùng lên, diễm hoa tất cả mọi người mắt, chính là hư không phía trên, này mệ phụ thiên sứ trưởng cũng là con mắt quang trầm ngưng, biểu hiện lộ ra ngưng trọng thần sắc. sao? kiếm quang tán đi, mở miệng hai người dĩ nhiên đầu thần chỗ khác biệt, bị một phân thành hai, lệ sách bóng loáng trong như gương, không thấy máu tuôn. cái gì? trẻ tuổi đều là hoảng sợ, đây là cái gì kiếm thuật? Rõ ràng nhanh đến loại tình trạng này thậm chí đều không có người thấy rõ một kiếm là như thế nào ra tay đáng sợ kiếm pháp còn có giờ phút này một kiếm con mắt này trong đó thấu vọng lại lạnh lùng làm cho từng cái nhìn qua trẻ tuổi đều là sinh lòng hàng ý giờ phút này thiên sứ trên chiến này còn lại tiểu chỉ là 99 người trăm cường tranh phách. tại nửa ngày sau đó chỉ có trước 10 tại có thể có được thiên sứ học viên khảo hạch cơ hội gần kề chỉ là cơ hội mà thôi chính là tiến nhập trước 10 cũng chưa chắc có thể tiến thiên sứ học viên có thể nghĩ thiên sứ trong học viên hội tụ rốt cuộc là dạng gì tiếng Anh thời gian từng phút từng giây địa đi tới đợi cho nửa ngày sau đó, cổ phong rốt cục đứng dậy, hắn đi đến thiên sứ đài chiến đấu, lập tức hội tụ chư phương ngũ quang, thật sự là trước tại tinh trước đài một trận chiến quá mức kinh người. Thiên sứ trên chiến đài, trẻ tuổi đều là cùng hắn kéo ra cự ly, làm cho hắn có thể đi đến một kiếm bên người. Mễ phù thiên sứ trưởng thật sâu nhìn cổ phong liếc, lập tức lạnh lùng nói, bắt đầu. huyết tinh giết chóc lần nữa triển khai, tuy nhiên chỉ là trăm người, nhưng là trong đó chất chứa sát lục chi khí, nhưng lại không thể so với vạn người tới nhỏ yếu, thậm chí bởi vì lúc trước chỉ là hải tuyển, một ít trẻ tuổi còn bảo lưu lại thực lực, giờ phút này hoàn toàn tách ra lập tức thay đổi chiến cuộc, thu hoạch quá nhiều. trước trăm cường, cả quang minh tinh hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn thanh đồng kính, thấp nhất đều là sinh mệnh giai của vương. trong đó người nổi bật, thậm chí có mấy người đã bước chân vào thanh đồng cổ thánh cảnh. mặc dù như thế, mấy người kia cũng không có hướng, cổ phong hai người ra tay ý tứ, ngược lại là đem hai người trung quanh không gian để chống. mười trượng bên ngoài gió tanh mưa máu, trong vòng mười trượng tắc thành một phương tịnh. thổ đã không cần ra tay, cổ phong hai người cũng không đi vào lẫn vào, dùng hai người tớ mắt, như vậy tranh đấu, đã không cách nào nhập hai người mắt, chính là tham dự trong đó cũng bất quá là thiên về một bên giết hại, đối với bọn hắn tăng lên không có nửa điểm tác dụng. Cực kỳ một màn quỷ dị, làm cho rất nhiều lớp người già cường giả cảm thán, cổ phong xuất thân bọn họ biết được, chỉ là đối với một kiếm lai lịch, bọn họ là như thế nào cũng đoán không ra, chính là lúc trước là không diệt kiếm thần, tu tập bất diệt kiếm khí, cũng cùng thanh niên này có lớn lao khác biệt, căn bản không thể nào là hắn người thừa kế. Trong cường chi tranh tốn thời gian ngắn hơn, không đến nửa canh giờ cũng đã chấm dứt, đứng ở thiên sứ trên chiến đài, ngoại trừ cổ phong hai người bên ngoài, liền chỉ còn lại có tám người, tám người đều là thanh đồng cổ thánh cảnh thậm chí một người trong đó trên người thấu phát ra tới nhàn nhạt thần thông khí tức là cổ thánh cấp thứ hai thần thông gia cường giả lúc này mười miếng cùng thánh quang mệnh lệnh cực kỳ tương tự chính là lệnh bài rơi xuống rơi vào 10 người trong tay mẹ phụ thiên sứ trưởng thanh âm lại mũi văng lên đây là thiên sứ mệnh lệnh các ngươi mỗi người một khối ta thánh quang tinh đem phụ trách đem bọn ngươi chuyển tống đến sĩ sí thiên sứ tinh hệ bên dưới sau đó các ngươi tự hành đi trước sĩ sí thiên sứ tinh trong chuyện này phải siêu tập đến hai quả chung ba miếng thiên sứ mệnh lệnh cũng thành công đến sĩ sí thiên sứ tinh mới có thể có được tiến vào thiên sứ học viên tư cách, không phù hợp trở lên hai cái điều kiện, chính là khảo hạch thất bại. Mễ Phù thiên sứ trưởng thoại âm nhất là Cổ Phong có chút ngưng thần, cái này tiến vào thiên sứ học viên khảo hạch, tự xí thiên sứ tinh hệ biên giới mà bắt đầu, đây là bức bách bọn họ lẫn nhau cấp đoạn, nếu không thiểu mất đi tiến vào học viên tư cách, quả nhiên là hảo thủ đoạn, đây là thuần túy khôn sống muốn chết, không có thực lực, đi không đến xí thiên sứ tinh, hoặc là cũng không đủ thiên sứ mệnh lệnh, như vậy cũng sẽ không bị bắt lục. Tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là Cổ Phong đã có thể tưởng tượng đến, thiên sứ trong học viên rốt cuộc có được lấy như thế nào cường giả. Đó là chân chính Thiên Tài hội tụ chi địa, một phương tinh vực trung tâm, rất có thể hắn sẽ ở chỗ đó tìm đến viễn cổ cự nhân dấu chân. Một ngày sau đó, cổ phong mười người tiểu đứng ở một tòa cự đại tinh trên này, cái này tinh đài so với bình thường tinh đài càng thêm huyền ảo, các loại không gian thần vân lạ cấn trên đó, vượt vòng quanh từng đạo tinh thâm quy tích, chọn vẹn 108 miếng thượng phẩm linh thạch bị nhất danh bốn cánh thiên sứ đánh vào trong đó, vượt qua tinh hệ chuyển tống, trung phẩm linh thạch căn bản cung cấp không được tinh đài vận chuyển lực lượng, chỉ có thượng phẩm linh thạch mới miễn cưỡng cũng đủ. Tinh đường hiện ra, xưa cũ bằng đá bậc thang, trải dài vài dặm. Cuối cùng đi thông hư vô không gian ở chỗ sâu trong, cổ phong mười người bước trên thềm đá, trong nháy mắt, thân hình của bọn hắn trở nên mơ hồ, thềm đá giống như phong hóa bình thường trôi bụi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Quy một chương 221, âm Dương Hư thực ham không đại trận, xí thiên sứ tinh hệ là cả xí thiên sứ tinh vực trung tâm, nguyên khí nồng đậm, vượt qua xa cái khác tam đại tinh hệ có thể so sánh. Nơi này đồng dạng đầy giấy quang minh, đầy đủ nguyên khí trong dùng quang minh nguyên khí là chủ, cái khác nguyên khí tuy nhiên cũng thập phần nồng đậm, nhưng lại bị gắt gao áp chế, trở mình không ra cái gì bọn nước đi ra. Lúc này. Tại sĩ thiên sứ tinh hệ biên giới khu vực, một mảnh thiên thạch khu, xuất hiện không gian vật mèo, lập tức, có 10 đạo thân ảnh biểu hiện hóa ra, rơi xuống một khoảng cự đại như thành trị bình thường lớn nhỏ thiên thạch trên, 10 người này, đúng vậy bị thánh quang tinh truyền tống tới cổ phong 10 người. Ba miếng thiên sứ mệnh lệnh mới có thể tiến vào thiên sứ học viên, tứ đại tinh hệ, có được khảo hạch tư cách, không sai biệt lắm thì ra là 40 người, nhiều nhất thì có thể làm cho thập tăng người tiến vào thiên sứ học viên. Trong chuyện này xác suất thấp, căn bản là không thể tưởng tượng, cả thiên sứ học viên tại cả tinh vực, 100 năm thì tuyển nhận thập tam người, có thể nghĩ, cái này thập tam người tất nhiên đều là cả tinh vực trong trẻ tuổi tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong. Thiên tài, năm này tháng nọ xuống, cả thiên sứ học viên rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, đã là khó có thể đánh giá, trong đó người nổi bật sẽ bị văn minh trung tâm chi địa coi trọng, tiếp dẫn tiến vào, đạt được càng thêm rộng lớn tấn chức thiên địa. Bất quá, như vậy sát xuất, quả thực so sánh tấn chức bạch ngân cảnh còn muốn gian nan, không, có ai biết, văn minh trung tâm chi địa hội vừa ý người cũng không người nào biết văn minh trung tâm chi địa rốt cuộc là như thế nào rồi rào chỉ là có nghe đồn nơi đó là cường giả thiên đường linh dược khắp nơi trên đất vương phẩm linh thạch thánh phẩm linh thạch cũng có thể đơn giản được đến không có gì không có khả năng mà dựa theo bình thường cách chỉ có tấn chức bạch ngân cảnh mới có thể có được phi thăng trong đó tư cách bất quá tấn chức bạch ngân cảnh thật sự là quá gian an không nói cái khác chính là lĩnh ngộ thời gian thần thông quy tắc tiêu cần tiêu hao khôn cùng thời gian thậm chí là tất cả thọ nguyên thời gian cùng không gian cấu thành vũ trụ chẳng khác gì là vũ trụ trụ cột hai đại bổn nguyên chi lực mà không gian dịch trưởng thời gian khó cầu Thời gian lĩnh vực Bác Đại Tinh Thông đã chạm đến thần linh cảnh giới, chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ chính thức thời gian. Giờ phút này, Thiên Thạch phía trên ngoại trừ Cổ Phong cùng một kiếm, tám người khác đều là cẩn cẩn rực rực, cảnh giác địa chầm chậm vào tất cả mọi người, tiến vào Thiên sứ học viên băng vào, Thiên sứ mệnh lệnh, nếu là không cách nào sưu tập đến 3 miếng chính là đạt tới Sĩ si Thiên sứ Tinh, cũng không có nửa điểm tác dụng, đây là bức bách bọn họ tự giết lẫn nhau. Chư vị, chúng ta Sĩ si Thiên sứ Tinh tạm biệt. Đột nhiên trong lúc đó, tên kia thần thông giai cổ thánh trước tiên mở miệng, lập tức triệu hồi ra chiến thuyền thượng phẩm tinh thuyền, tiến vào trong đó, hào quang lóe lên tựu biến mất không thấy gì nữa chư vị sau này còn gặp lại không cần nghĩ ngợi ngoại trừ cổ phong hai người bảy người khác đều khống chế tinh truyền rời đi thân là đồng nhất tinh hệ tuổi trẻ cường giả bọn họ tạm thời không nghĩ đối cùng tinh hệ người ra tay sau này nếu là tiến vào thiên sứ học viên không thể nói trước còn muốn hai bên cùng ủng hộ hiện tại tiểu vạch mặt không có nửa điểm chỗ tốt hiện tại chỉ còn lại cổ phong hai người không đợi cổ phong mở miệng một kiếm phóng ra một bước trước mặt hư không lập tức bị một cổ vô hình mũi nhọn mổ ra một kiếm bước vào trong đó thiên sứ học viên chờ ngươi hư không khép lại một kiếm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa cổ phong kẽ đầu cái này một kiếm ngược lại thập phần tự tin đối với tiến vào thiên sứ học viên không có nửa điểm hoài nghi. bất quá hắn cổ phong cảm giác không phải là đâu. nhất nhì điểm, hắn đồng dạng bước ra một bước, một cổ vô hình mũi nhọn khí cắt đi ra ngoài, hư không vỡ ra, lại so sánh với vừa mới một kiếm muốn chậm hơn một phần, nhưng là cổ phong đã hết sức hài lòng, hắn dùng lực lượng sáng lập mũi nhọn, nếm thử tìm hiểu dung hợp một kiếm kiếm đạo một phần chín thần thuật, lúc này mới ngắn ngủi thời gian, lấy được thành tựu như vậy đã thập phần khó được. về phân xí thiên sứ tinh vị trí, tại thiên sứ mệnh lệnh trong có một bước tinh đồ, sở dĩ cổ phong chỉ cần men theo trong đó lộ tuyến, tất nhiên có thể thuận lợi đến, bất quá cái này trong quá trình. Hắn cần trước đạt được hai quả thiên sứ mệnh lệnh, vừa rồi có được bị thiên sứ học viên tiếp nhận tư cách. Xí thiên sứ tinh hệ vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là trạm sáng tinh thần, đó là từng khỏa hành tinh, là vũ trụ lực lượng cái tinh, trong đó có rất nhiều thuộc tính chi phân, nhưng là đối với Cổ Phong mà nói, nhưng lại không có bao nhiêu kiến nghị, hắn bước trên dùng lực chứng đạo đường, lực lượng khống chế hết thảy, bất kể là lực lượng nào đó, cũng có thể trở thành hắn lực lượng tăng lên nguồn suối, cái này làm cho hắn nhờ có cự đại ưu thế, cả vũ trụ tinh không đều là hắn tu hành thánh địa. Ba ngày đi tới, Cổ Phong trọn vẹn vượt qua mấy vạn năm ánh sáng, cái này trong quá trình, không có gặp được một người nhìn thấy một con thuyền tinh thuyền dù sao tinh không quá rộng lớn coi như là dựa theo thiên sứ mệnh lệnh trong tinh đồ lộ tuyến rút nhỏ triệu ước lần tinh đổ cùng một cái phương hướng cũng có thể có thể kém vài năm ánh sáng xa cho đến khi ngày thứ năm cổ phong không biết lần thứ mấy vượt qua hư vô không gian hư vô không gian là không gian vũ trụ phản diện cũng có thể nói là ảnh thu nhỏ tại hư vô không gian vượt qua đồng dạng cự ly tại không gian vũ trụ đã bị vô hạn phóng đại đây cũng là tinh đại căn bản tinh nghĩa thuộc về không gian thần thông quy tắc chủ của táo nghĩa đương nhiên vượt qua hư vô không gian muốn thừa nhận trong đó vô cùng vô tận không gian phong bạo mà vũ trụ bất đồng địa vực, không gian phong bạo mạnh yếu cũng đều có bất đồng, chỉ có chính thức thân thể vô song cứng giả hoặc là trước sâu xa tu vi tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tiến hành loại này nguy hiểm hành vi. đương nhiên nếu là có được có chút không gian khí cụ, thần binh lợi khí cũng đồng dạng có thể làm được. Bùm! Tự tại ngày thứ năm thời điểm, cổ phong bông dương đụng vào một mảnh cứng cỏi vô cùng không gian bức tường trong suốt trên, cái này không gian bức tường trong suốt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bày biện ra một loại sáng chói thanh đồng sắt tự tại cổ phong đánh tới trên mặt lúc, cả không gian bức tường trong suốt trong lúc đó biến hóa đứng lên, giống như mềm mại nước chảy bình thường thoáng cái đem cổ phong bao vây trong đó lôi kéo ra hư vô không gian xuất hiện tại một mảnh trống trải vũ trụ thế giới ha ha thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử cái này âm dương hư thực hãm không đại trận quả nhiên dùng tốt lại một con cá nhi xa lưới thật sự là ta minh quang số mệnh một đạo cuồng hỉ tiếng cười to vang lên cổ phong xuyên thấu qua không gian bức tường trong suốt thấy được nhất danh thanh niên thanh niên này một đầu tóc trắng thập phần quỷ dị hình dạng tuấn mỹ gần như yêu dị nhưng là tu vi nhưng lại không cao chỉ có thiên cơ giai cổ vương cảnh giới bất quá tại hắn trên người Sợi sợi từng sợi không gian thần thông quy tắc lẫn nhau quấn giao, liên tiếp đến không gian bức tường trong suốt trên, tựa hồ tại đối hắn tiến hành điều khiển, Cổ Phong cũng cảm thấy, chính mình tựa hồ lâm vào một tòa trong đại trận, cái này đại trận vô cùng huyền diệu, tựa hồ là đối với không gian thần thông quy tắc lĩnh ngộ sâu đậm cường giả chế tạo nên không gian sát trận, không phải bình thường thượng phẩm trận pháp có thể so sánh, lực lượng rõ ràng thẩm thấu tiến nhập hư vô trong không gian, giống như bắt cá lưới đánh cá, rắc vào trong hồ nước, bắt đi ngang qua con cá. Người là ai? Cổ Phong nói xem ra ngươi cũng là biết mình mệnh không lâu vậy ta đây sẽ nói cho ngươi biết ta là tới hiển nhiên thiên tinh hệ minh quang là tham gia lần này thiên sứ học viên khảo hạch sở dĩ ta nhớ ngươi hẳn là minh mạch, thiên sứ mệnh lệnh lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng ta cảm ứng được trên người của ngươi thiên sứ mệnh lệnh khí tức cho nên nói ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra đây à ta cho ngươi lưu cái toàn thời. minh quang thập phần hư vấn cái này âm dương hư thực ham không đại trận chính là hán dưới cơ duyên xảo hợp tại một chỗ viên cổ di tích đạt được vương phẩm trận pháp phải biết rằng trận pháp không giống với tu vi phải cần là đối với thiên địa vũ trụ hiểu được Dựa vào chính là thần thông quy tắc dẫn dắt bệ trận, bình thường thấp phẩm trận pháp, thượng trung hạ tam phẩm trận pháp, tuy nhiên cũng là huy lực vô cùng, nhưng là đối với thần thông quy tắc vận dụng còn thập phần nông cạn. Bất quá đến vương phẩm trận pháp cảnh giới, tiêu tinh thâm ảo diệu, tốc hành bốn nguyên, có thể trực tiếp câu thông vũ trụ thần thông quy tắc, thể hiện ra kinh thiên vĩ địa thần năng. Bởi vậy, vương phẩm trận pháp chất quý cũng vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, bình thường cao đẳng sinh mệnh cổ tinh cũng chưa chắc có thể có một tòa vương phẩm trận pháp làm thủ hộ đại trận, chỉ có đến siêu hạng sinh mệnh cổ tinh mới có thể có vương phẩm đại trận tung tích, có thể tưởng tượng kỳ chân hy chỗ. Tuy nhiên đều có một cái vương chữ, cho dù so sánh một tôn thanh đồng cổ vương phân lượng muốn nặng nghìn lần vạn lần. Một tòa vương phẩm trận pháp, chỉ cần không đạt tới hắn thần thông quy tắc thừa nhận cực hạn, vận chuyển đại trận linh thạch phẩm giai càng cao, có thể phát huy thần năng cũng càng phát ra vĩ ngạ, hạ phẩm linh thạch không cách nào vận chuyển vương phẩm trận pháp, thấp nhất cũng cần trung phẩm linh thạch, có thể miễn cưỡng phát huy ra gạt bỏ thanh đồng cổ vương uy năng, bất quá lại không thể bền bị, nhưng là cái này mình quang cũng là hung ác rất sắc, lúc này đây thiên sư học viên thảo hạch. Cơ hồ chính là bức bách bọn họ tự giết lẫn nhau, không thông qua chỉ có chết, sở dĩ hắn cũng hạ quyết tâm toàn bộ vận dụng thượng phẩm linh thạch đến duy trì cái này âm dương hư thực ham không đại trận chọn vẹn một cái thượng phẩm linh thạch quang điều này làm cho hắn đau lòng không thôi nhưng là cùng thân gia tính tướng mệnh so sánh rồi lại có vẻ không còn gì nữa mất đi sinh mệnh nên cái gì cũng không có so sánh dưới linh thạch chính là vật ngoài thân cổ phong không nói này minh quang cũng lơ đến hắn thẳng nhiên nói ngươi cũng không nếu muốn nói có thể phá ta đây âm dương hư thực ham không đại trận đây là vương phẩm trận pháp trừ khi là không gian thần thông quy tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định trận pháp đại sư nếu không mà nói chính là thiên địa giai điên phong thanh đồng cổ thánh cũng đừng hỏng số mệnh cho nên nói ngươi là không có cơ hội Toàn Thầy, ta đáp ứng ngươi lưu ngươi, toàn Thầy đã là thập phần nhân tử, ngươi nếu là lại không giao ra thiên sứ mệnh lệnh, chờ ta trấn áp ngươi, nhất định rút ra trí nhớ của ngươi, ngươi trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn thân nhân bằng hữu cũng còn trên đời, ta sẽ giết ngươi cựu tộc, tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết. Hiện tại ngươi lựa chọn a, ta không có quá tốt nhĩ tính. Giết ta cựu tộc, sát hại tất cả cùng ta có quan hệ người. Cổ phong thanh âm lạnh như băng giết lạnh, ngươi biết không, ta tối căm thù đến tận xương tủy, chính là người khác cẩm thân nhân của ta bằng Hưu đến uy hiếp ta, người như vậy, ta là gặp một cái giết một người, gặp hai cái giết một đôi chính là vương phẩm trận pháp, đã nghĩa vây khốn ta cổ phòng, ngươi quá ngây thơ rồi, ta liền làm cho ngươi nhìn ta lực lượng, dùng lực lượng nói, sáng lập, kiếm đạo cát. cổ phong quát lạnh, một cổ sáng chói kiếm quang từ hắn trên người bộc phát, giờ khắc này, hắn thi triển đi ra tìm hiểu dung hợp kiếm đạo một phần chính thần thuật cát, kiếm đạo cát, phá diện muôn vương, dùng cổ phong đối với không gian thần thông quy tắc linh ngộ, cái này âm dương hư thực hãm không đại trợ, hết thảy mạch lạc đều là không chỗ nào che giấu ẩn trốn, kiếm đạo cát phía dưới, này sáng chói thanh đồng lưu ly bức tường trong suốt lập tức phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng, cổ phong cấp bộ, trầm ngưng, tự trong đó cất bước ra. Quy một chương 222, Viễn cổ di tích. Minh Quang cơ hồ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thảy trước mắt, cái này quá kinh hãi. âm Dương Hư thực ham không đại trận nếu như không có gì, bị thanh niên này phá vỡ, hắn lập tức cảm ứng được đại trận phá hư, đã khó có thể vận hành. Đây quả thực vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, trẻ tuổi, khi nào thì ra khủng bố như vậy tồn tại? Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, cái này Minh Quang thân dưới một đạo thần quang lập lòe, lại là một con thuyền nho nhỏ tinh thuyền, chỉ có cao vài chọe khoảng, nhưng lại thấu phát ra tới vương phẩm khí tức. Hưu. Tinh thuyền siêu việt quang nhanh chóng, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cổ phong trong mắt lạnh lùng cũng không có chút giảm bớt. Hắn cưỡi bộ một vượt qua, liền xâm nhập hư vô không gian, biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, bán năm ánh sáng ngoài, một con thuyền xưa cũ hơi tiểu tinh thuyền một lần nữa hiện hiện. Minh quang hít sâu một hơi, trước hết thệ là chân chính làm cho hắn hụt sợ, quá mức không thể tưởng tượng, cũng làm cho trong lòng của hắn cảnh giác. Trẻ tuổi trong khó không có như vậy đáng sợ tồn tại. Hắn từ nay về sau bắt cá cần cực kỳ thận trọng, nếu không mà nói lại treo chọc đến địch nhân như vậy, sợ là ngay cả chạy trốn đều là vấn đề. Nhưng mà, tiểu tại hắn ngẩng đầu thời khắc cả người nhưng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tại tinh ngoại thuyền, thình Linh có một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, thân ảnh kia phảng phất phật ma ảnh bình thường như ảnh tùy hình, làm cho hắn cảm thấy lưng lạnh cả người. trong lòng bàn tay không tự giác địa sinh ra đại lượng vết mồ hôi. ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Cổ Phong xoay người lại, thanh âm giống như kiểu lũ âm phong tại quét. ta nói rồi, ngươi người như vậy, ta thấy một cái giết một người, gặp hai cái giết một đôi, trên cùng bầu trời, cho tới Hoàng Tuyền, tuyệt đối sẽ không có ngươi dung thân chi địa. sáng lập, cắt. Cổ Phong lần nữa khẽ quát một tiếng, sang chói kiếm quang bùng lên một kiếm này so với trước lại có chỗ tiến bộ mũi nhỏ cắt, không có gì không phá, vô kiên bất thối, tuy nhiên vẫn còn so sánh không được một kiếm, nhưng là trong đó thần vận đã sơ hiện mánh khóe, cái này cũng chứng thực cổ phong suy đoán, dùng lực ngự đạo không phải chuyện đùa thật sự có thể mượn này sáng lập tam thiên đại đạo thần thuật, tuy nhiên chỉ là một phần chín thần thuật, nhưng là hết thể có mở đầu, liền có thể dựa vào dạng bức tranh hồ lô, có theo có thể dựa vào, tự nhiên xuôi gió suối nước, vương phẩm tinh thuyền bị thoáng cái một ra, nhưng là tại sắp sửa rơi xuống này mình quang đỉnh đầu lúc chỉ thấy hắn liều lĩnh địa hét lớn đứng lên, ngươi không nên ta cho ngươi biết thứ nhất bí mật, tuyệt đối đại bí mật, đang mang ngươi có thể tiến vào thiên sứ học viên. Vô hình mũi nhọn tại đầu của nó đỉnh hơi ngưng, liền trực tiếp cắt xuống dưới, đem nó một phân thành hai, Cổ Phong lạnh lùng nhìn xem, cái này Minh Quang kinh ngạc biểu lộ cười lạnh nói, cùng với ngươi tới nói cho ta biết, không bằng ta tới tự mình siêu tầm trí nhớ của ngươi. Lập tức, Cổ Phong liền bắt đầu trải vướt chặn được đến người này trí nhớ, mà đánh chết cái này Minh Quang, Cổ Phong thuận lợi chiếm được hai quả thiên sứ mệnh lệnh, tại tao ngộ đến Cổ Phong trước, này Minh Quang dĩ nhiên lợi dụng âm dương hư thực hãm không đại trận giết chết nhất danh người bị khảo hạch, đã lấy được hắn thiên sứ mệnh lệnh bởi như vậy, cổ phong đã có ba miếng thiên sứ mệnh lệnh trong người chỉ cần đến sĩ thiên sứ tinh hắn chính là thiên sứ học viên đệ tử có thể tiến vào trong đó đào tạo sâu học tập. bất quá hiện tại cái này nếu không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng là cổ phong từ nơi này mình quan trọng trí nhớ đã lấy được trọng yếu tin tức. lần này tứ đại tinh hệ tham dự khảo hạch trẻ tuổi tại sĩ thiên sứ tinh hệ bên trong tranh phong. tiểu tại ngày gần đây nhất danh tuổi trẻ cường giả phát hiện một chỗ viên cổ di tích, cái này di tích thập phần cổ xưa, thấp nhất phòng chứng có thể ngược dòng đến vài ước năm trước, cái này thập phần khủng bố, mà này di tích bảo tồn phi thường, hoàn hảo. đồng thời có được lấy cường đại thủ hộ lực lượng. Tên tia tuổi trẻ cường giả hao hết tâm lực, cũng gần kề chỉ là bài trừ không có ý nghĩa một góc, không có nửa điểm thu hoạch, rơi vào đường cùng, đành phải mời cùng tinh hệ một ít tuổi trẻ cường giả chuẩn bị cộng đồng tham dò chỗ này viễn cổ di tích. đương nhiên cũng chưa hẳn không có ôm liên hợp một mạch, cùng cửa ải khó ý tứ. Đáng tiếc chính là lòng người khó dò, tin tức cuối cùng không có đi loạn, cái này mình quang giới cơ duyên xảo hợp chiếm được tin tức này, biết được này viễn cổ di tích tọa độ, cự ly nơi đây không sai biệt lắm, có mấy trăm năm ánh sáng xa, mà trước trẻ tuổi cường giả thời gian ước định tiêu tại ba ngày sau đó, ba ngày thời gian, mấy trăm năm ánh sáng. Chính là vương phẩm tinh thuyền cũng không đạt được tốc độ như vậy, nhưng là cổ phong từ nơi này mình quang trong trí nhớ thu hoạch này âm dương hư thực hãm không đại trận trận pháp toàn bộ bản đồ, lập tức tầng tầng phá giải ra, cửa này vương phẩm đại trận thực sự không phải là cần có hắn biểu, nếu không phải là trước bị hắn phá vỡ lời nói, lợi dụng tòa đại trận này, có thể tiến hành mỗi lần ngàn năm ánh sáng tiêu dược, cho đến khi linh thạch lực lượng. Tiêu hao hầu như không còn này cũng là không như bình thường, có tòa đại trận này, cơ hội có thể nói là dựng ở thế, khó trách lúc trước này mình quang như vậy tự tin, chỉ là đáng tiếc tao nộ đến cổ phong bị kiếm đạo một phần chín thần thuật thoáng cái phá khai rồi đại trợn, đoạn tuyệt căn bản, nếu không mà nói, Cổ Phong cũng không có nắm chắc có thể tìm được người này. Ta trước tế luyện tòa đại trận này, coi như là chuẩn bị một tấm chạy trốn lá bài tẩy, dùng không gian của ta thần thông quy tắc lĩnh ngộ, nên có thể đem cái này âm dương hư thực hãm không đại trận uy năng phát huy đến mức tận cùng. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đánh ra một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, đây là hắn ban đầu ở Thái Dương Tinh Vơ Vét Tam đại thượng phẩm linh thạch mạch khoáng một trong, hiện tại dùng để làm âm dương hư thực hãm không đại trận lực lượng chi nguyên, có thể đem uy năng phát huy chính thành gia thượng cổ phong thần thông quy tắc lĩnh ngộ đến điều khiển trên tay hắn uy lực muốn xa xa vượt qua minh quang cuối cùng một phương lòng bài tay lớn nhỏ trận đồ áp xúc tại một khối linh thạch trên rơi vào cổ phong trong tay linh thạch là nghiêm chỉnh điều thượng phẩm linh thạch mạch khoáng ảnh thu nhỏ trên mặt là cơn âm dương hư thực hãm không đại trận tùy thời có thể phát động tiến hành xa cự ly khiêu dược dù là không gian hàng rào thập phần cứng cỏi chỉ cần không phó qua cái này đại trận không gian cảnh giới liền có thể đơn giản vượt qua nhưng là một khi siêu việt hắn giới hạn cái này trận đồ Liên không có chút nào tác dụng nương luyện trận đồ hao tốn 2 ngày thời gian còn có một thiên Cổ Phong đem tự thân chiến lực dốc lòng sửa sang lại một phen, dùng hắn hôm nay lực lượng một vạn điều bao mảnh mẽ máu quan thông. Viên cổ chân Long Chi lực ngưng tụ ra một cây Long Chỉ, bình thường hàng xa dai cổ thần có thể đơn giản chu sát, nhất dai cổ thần có thể chống lại, nhưng là đỉnh phong nhất thiên vị dai cổ thần, nhưng như cũng không phải đối thủ. Bất quá hắn còn có được 108 đạo bất diệt kiếm khí, đại bất diệt kiếm trận dùng Cổ Phong hôm nay lực lượng có thể thúc giục ra gần như bảy thành sức mạnh to lớn, bảy thành uy lực đại bất diệt kiếm trận, bình thường dai cổ thần đều muốn vỡ lạc, chỉ có thiên vị dai cổ thần mới có thể chống lại, bất quá thúc dục đại bất diệt kiếm trận cần tiêu hao cự đại lực lượng. Dùng cổ phong hôm nay tu vi cũng không thể liên tục thúc dục bao lâu thời gian, chỉ có thể làm khẩn cấp lá bài tẩy, sát chiêu sử dụng, không có khả năng làm bình thường công phạt thủ đoạn. Cho nên nói, ta hiện tại chính là chiến lược, không sợ nết dai cổ thần, liệu mạng phía dưới thiên vị dai cổ thần cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, nhưng là không thể bền bỉ. Cổ phong trong nội tâm gật đầu, đã đầy đủ, hắn không tin cái này đi trước tiên sứ học viên những tinh hệ khác trẻ tuổi, còn có như hắn và một kiếm nhân vật như vậy, hai người bọn họ đều là chiếm được kinh thế lấy làm kỳ gặp, mới có thể đạt được hôm nay thành kiểu. Nếu người nào đều cùng bọn họ đồng dạng, cái này số mệnh tiệu không có gì khác nhau còn muốn chi gì dùng? Ngày thứ ba, vũ trụ tinh không sâu thẳm hào gãm, không có ban ngày, không có đêm tối, chỉ có phương xa hàng tinh hào quang liên tục lấp lè. Cổ Phong hít sâu một hơi, lập tức thân giới hiện ra một trương huyền áo trận đồ. Cái này trận đồ mới bắt đầu chỉ có hơn một xích phương viên, trong nháy mắt trong lúc đó liền biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Thoáng cái đem cổ Phong bao phủ đi vào. Bang bạc không gian thần thông quy tắc vận chuyển, kia ánh sáng trắng lóe lên, tiểu biến mất tại đây phía tinh không khu vực. Mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, cổ Phong vận chuyển âm dương hư thực hạm không đại trận hà lâm, nhìn quét tứ phương, đây là một phiến hỗn đốn khu vực. Hoặc là nói là một phương kỳ dị tinh không địa vực, khắp nơi đều là hôi sắc hỗn độn khí, xem không thanh hư thực. Cái này phiến hỗn độn khí chiếm cư phương viên vài năm ánh sáng tinh không, thậm chí cổ phong kinh ngạc phát hiện, không gian thần thông quy tắc cũng nhận được áp chế, dùng hắn thần thông quy tắc lĩnh ngộ cũng vô pháp xuyên thấu qua cái này hỗn độn khí thấy rõ. Trong đó hư thật. Cái này nếu nói vũ trụ tinh không vô kỳ bất hữu, chẳng lẽ nơi đây tựu thật là một châu viễn cổ di tích? Cổ phong cũng có chỗ hoài nghi, bất quá tại đây vô tận hỗn độn khí trong trôi nổi đi ra một cụ hải cốt sau, cổ phong tựu không có nữa trước ý nghĩ, đó là một cụ trượng cao xanh trắng sắc không xương, không xương sau lưng. Hoàn sinh tự hai đôi cốt cánh, cả cụ khung xương tấu phát ra tới một cổ tuyến nguyệt tăng thương khí cơ, hiện nhiên cũng đã trải qua dài dòng buồn chán tuyến nguyệt, Từ nơi này hình thể xem ra, này là khung xương hẳn là thuộc về thiên sứ một thậm chí, cái này thiên sứ nhất tộc khung xương phía trên còn nhiễm trước một tia cổ phong tính thời gian thở khí tức là cấn, nhưng là cái này là cấn không sâu, chỉ là trong lúc vô tình dính vào, này đây cổ phong cũng vô pháp khẳng định trong đó có hay không có hắn cần đồ ngươi muốn, nhưng là tồn tại khả năng tính thập phần lớn, chỉ cần có một tia khả năng tính, hắn cũng phải đi tranh thủ, hắn việc này tiến vào thiên sứ học viên mục đích cũng đúng là như thế. Đột nhiên. Cổ phong thần sắc vừa động, thân hình biến mất, vận chuyển âm dương hư thực ham không đại trận, phong tỏa hết thảy khí tức. Lúc này, tại cự ly hắn không xa mười dặm bên ngoài, một con thuyền cự đại vương phẩm tinh thuyền ngưng hiện tại, trên mặt đứng vững năm người, tứ nam một nữ, từng cái đều có được cường đại khí trạng, hội áp hư không, tu vi sâu xa, đều là thanh đồng cổ thánh. Trong đó có nhất danh tiên địa giai cổ thánh, là này duy nhất một nữ tử, cô gái này thần sắc lạnh lùng, xa so sánh cổ phong nhìn thấy bất kỳ một cái nào nữ tử đều lãnh, nàng thập phần lãnh diễm, nhưng là mặt mày trong lúc đó lại tràn đầy sắc khí. Xem xét tiểu biết không phải là một cái thiện tặn bã, một cái nữ tử, tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới, cái dạng gì gặp gỡ không có đụng phải qua, đã sớm luyện tiểu sắt thép bình thường ý chí, nguy nga như núi tâm cảnh. Những thứ khác bốn gã nam tử, cũng đều là bất phàm, nguyên một đám đều tại cổ thánh thần thông dai, năm người đứng ở cùng một chỗ, lập tức có một loại thiên địa vũ trụ đều tại dưới chân khí thế, đây là thuộc về trẻ tuổi đại thế, cũng có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, bất quá rơi xuống cổ phòng trong mắt, tiểu La tiểu hài tử bình thường ngây thơ, căn bản không để vào mắt. Những này hẳn là chính là La Nguyên tinh hệ khảo hạch đệ tử, ta có thể phát giác được trên người bọn họ thiên sứ mệnh lệnh khí tức. Cổ Phong chăm chú địa chằm chằm vào năm người, hắn cũng không phải sợ bị năm người phát hiện, bởi vì đã trải qua trước cùng mình qua một trận chiến, hắn đem 3 miếng thiên sứ mệnh lệnh toàn bộ dùng thanh đồng chi lực trấn áp, mượn nhờ trong đó thần lực khí tức áp chế, một tia khí tức cũng thấu lộ không được. Quy 1 chương 223 là sát nữ. Cổ Phong đoán không lầm, năm người này đúng vậy sứ thiên sứ tinh vực tứ đại tinh hệ một trong La Nguyên tinh hệ khảo hạch đệ tử, nữ gọi là La Sát nữ, là La Nguyên tinh hệ trẻ tuổi trong khôi thủ nhân vật, tâm ngoan thủ lạn, ra tay không lưu tình chút nào, mà bên người nàng bốn người thì là lần này La Nguyên Tinh hệ khảo hạch đệ tử trong trước ngũ cường, bị nàng triệu tập tới, cộng đồng đến thăm dò tòa này viễn cổ di tích, mà trước phát hiện tòa này viễn cổ di tích, cũng chính là cái này La Sát nữ. Giờ phút này, cái này La Sát nữ tự tinh trên đỏ đi ra, con mắt quang lạnh lùng, nhìn quét tứ phương một tuần sau, lạnh lùng nói, đều xuất hiện đi, những này thủ đoạn, ở trước mặt ta không có bất kỳ tác dụng. Không hổ là La Sát nữ, quả nhiên không giống bình thường. Khó trách chúng ta Minh Quang Tinh hệ hai vị đồng nghiệp vẫn rơi vào tay của ngươi. Cách đó không xa hư không truyền lại đi ra thanh âm, rồi sau đó hai phe hợp hát động xuất hiện, đi tới hai gã thanh niên, lại có chức đồng dạng khuôn mặt, đây là một đôi song bảo thai, vừa mới chính là hai người đồng thời mở miệng, Cổ Phong cũng không có trước đó phát giác, mà hiện tại xem ra, cái này một đôi song bảo thai cũng là hết sức lợi hại, có thiên địa giai cổ thánh tu vi, hai người nếu là liên thủ, dùng này La sát nữ tu vi đến xem, sợ cũng đòi không được hảo. Bất quá La sát nữ nhưng lại không khẩn trương chút nào, nàng mặc dù đối với hai người có chút kiến kỵ, nhưng là tuyệt đối không để vào mắt, thậm chí cả sĩ thiên sứ tinh vực đương nay trẻ tuổi, còn không có mấy người người bị nàng để vào mắt. La sát nữ chính là La sát nữ, quả nhiên thật can đảm sắc. Người đây là coi rẻ chúng ta quang minh tinh hệ, lại có thanh âm vang lên, nhưng lại quang minh tinh hệ trong khảo hạch đệ tử. Trong đó tiên kia tu vi tại thần thông giai tuổi trẻ người, khống chế trước một con thuyền thượng phẩm tinh thuyền ra hiện tại ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên tu vi của hắn không phải quá thu hút, thượng phẩm tinh thuyền cùng vương phẩm tinh thuyền vừa so sánh với tiểu chứng trọi đá, nhưng là La sát nữ so với trước biểu hiện lộ đi ra vô cùng ngưng trọng chi sắc. Liệt không thương hình vân, có thể bị La sát nữ nhớ ký danh tự, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trước cùng La sát nữ giao thủ, chưa phân thắng bại ngày nay lần nữa gặp mặt, chắc hẳn tin tức cũng là ngươi thả ra à. Liệt Không Thương hình vân thản nhiên nói: "Hình vân, ngươi chớ để ngậm máu phụ người." La sát nữ bên người, bốn người lập tức lộ ra lạnh lùng thần sắc, một người đường trước quá lớn. Liệt Không Thương hình vân không nhìn hắn, mà là nhìn xem La sát nữ nói: "La sát nữ, ngươi hộ hoa sứ giả thật là hội hồn nào? Bất quá nếu là ngươi đem chúng ta đều đương ngốc tử lại là không thể nào, cái này viễn cổ di tích tin tức chân quý dị thường, làm sao lại hội không nghĩ qua là điệu tiết lộ đi ra ngoài, rốt cuộc có mục đích gì tựu nói rõ? Vũ trụ tinh không, có quá nhiều viễn cổ di tích, bất quá rất nhiều đều cũng có mệnh xem, mất mạng cầm nếu là chuyện không thể làm, ta nhưng sẽ không cùng Các ngươi tại nơi này muốn chết. La sát nữ lúc này đây không có phủ nhận, mà là trầm giọng nói, không sai ta là cố ý hấp dẫn các ngươi để lai, bất quá mục đích nhưng lại thật sự, cái này viễn cổ di tích không đơn giản, trong đó khả năng chất chứa bạch ngân cảnh cường giả bảo tàng, thậm chí còn muốn rất cao, không phải bình thường viễn cổ di tích, này hỗn độn khí không phải bình thường vũ trụ mê vụ, mà là một loại cấm pháp thần vụ, cấm pháp thần vụ là thánh phẩm trở lên trận pháp mới có thể diễn sinh vật chất, ta trước hào, hết tâm lực cũng bất quá trong đó đi lại mấy trăm dặm, bất quá dĩ nhiên thu hoạch có phần phòng, các ngươi xem. Nàng tay phải một phen, Lòng bàn tay lập tức xuất hiện nhất trích tử kim sắc bình ngọc, ngọc này bình vừa mới xuất hiện, một cổ lên trời xuống đất duy ngã độc tôn lôi đình ý chí tiểu khuyết tán ra, hư không chấn động, mơ hồ có thể nghe được trận trận sấm rền chi âm, mọi người ngưng thần xem, cái này tử kim sắc bình ngọc phía trên, còn yêu khắc có một đạo đạo huyền ảo lôi vân, là lôi đỉnh tinh tú chỗ, ý nghĩa phi phàm. Thanh đồng cổ thần bình, Tích Lôi Bình. Song bảo thai thanh niên hiển nhiên rất có kiến thức, một ngụm lên đường phá cái này Tích Lôi Bình danh tự, La sát nữ gật đầu nói, không sai, đúng vậy Tích Lôi Bình, viên cổ trong 5 tiếng tâm lừng lấy hoàng kim cấp phát bảo có thể hội tụ chư thiên lôi lực phóng xuất ra cường hành cựu tiêu tiên lôi tiên lôi phía dưới thần ma lui tránh bất quá đó là chân chính tích lôi bình ta đây vật chỉ là phảng phất phẩm cũng không phải viễn cổ trong năm kết quả nhưng là niên đại cũng thập phần rất. xưa ít nhất vài ước năm mà tòa viễn cổ di tích trọn vẹn vài năm ánh sáng phương viên mấy trăm dặm thì có một ngụm thanh đồng cổ thần cấp pháp bảo nếu là sâu hơn nhập vào đi chính là xuất hiện thanh đồng điên phong thần minh pháp bảo cũng không là không thể nào có lẽ chúng ta có thể có được kinh thiên kỳ ngộ tìm được bạch ngân cấp cái thế cường giả di lưu bảo vật này tất nhiên có thể mệnh lệnh chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh chiến lược tăng nhiều. La Sát Nữ nói, liệt không thương hình vân nhưng lại bất vì sở động, cười lạnh nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, bao nhiêu kỳ ngộ thì có bao nhiêu nguy hiểm, ít nhất có được thánh phẩm trận pháp viễn cổ di tích, vài năm ánh sáng cấm pháp thần vụ, thật sự sẽ không có một điểm nguy hiểm, ta xem là nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có vẫn lạc chi nguy. Muốn bảo vật, lại không nghĩ trả giá thật nhiều, dưới đời này không nên nhiều như vậy chưa tốt, Hình Vân, viên cổ di tích chúng ta chưa hẳn cùng với ngươi liên thủ, ngươi nhát gan như vậy bọn chốn nhát, hay là sớm làm đi hảo. La sát nữ bên người bốn người ngược lại thời khắc không quên đả kích liệt không thương hình vân, bất quá hình vân nhưng lại bất vi sở động, mà là trầm giọng nói, một cái giá lớn, La sát nữ ngươi xuất gia cũng đủ một cái giá lớn, ta liền giúp ngươi, bất quá thăm dò trong quá trình nếu là có ta cần độ ngươi muốn, ta có ưu tiên quyền lựa chọn. Chúng ta cũng là. Song Bảo Thai thanh niên đồng thời mở miệng. "Hảo, ta đáp ứng." La sát nữ cơ hồ không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, "Ta cần các ngươi nhị vị phá vỡ cấm pháp thần vụ, ta đều có biện pháp cảm ứng thần binh pháp bảo, hiếm quý dị vật, đến lúc đó tiến hành nhất cẩm, không thể thiếu ba vị." Song Bảo Thai cùng liệt không thương hình vân nhìn nhau gật đầu. La sát nữ nói, cái này cấm pháp thần vụ chính là thánh phẩm trận pháp không gian thần thông quy tắc ngưng tụ, nhìn như nhẹ nhàng, như nặng như thiên quân, mỗi một hạt hơi bụi đều quý trọng núi lớn, trải qua hơn ức năm diễn biến, sinh ra một loại không gian ma thú, thôn phệ không gian, dùng không gian thần thông quy tắc là thủ đoạn công kích, mọi người chú ý. Hừ. La sát nữ vừa dứt lời, Liệt Không Thương hình vân đã xuất thủ, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây thanh đồng trường thương, thần thương phá không, thương nhận sáng như tuyết, một thương đánh ra, lập tức phá toái hư không, cường đại vận vẹo lực lượng giống như một phương cự đại hải soái, ba phủ phương viên vài giảm cấm pháp thần vụ. Trong đáy mắt, này cuồn cuộn hôn độn khí lập tức bị xé nứt mở một cái cự đại lỗ hổng. Liệt Không Thương hình vân cùng song bảo thai tại phía trước mở đường, La sát nữ cùng bốn gã lang nguyên tinh hệ thanh niên sau đó, nhìn xem ba người bóng lưng, này La sát nữ con mắt quang lạnh lùng, nhìn không ra một tia biểu độ. Đợi cho mấy người xâm nhập vài dặm, này hôn độn khí lập tức khép lại, đem mấy người mở ra tới thông lộ một lần nữa bao phủ, không bao lâu, trong đó liền truyền lại đi ra một loại trống trải đã lâu thanh âm, chấn dạng hư không, thậm chí xuyên thấu qua tầng tầng không gian, tiến vào âm dương hư thực hãm không đại trận bên trong. Tiếp qua không lâu, thanh âm kia rốt cục đi xa, Cổ phong thân hình biểu hiện hóa ra, đứng ở nguyên bản la sát nữ mấy người vị trí, hắn cười lạnh liên tục, người khác có lẽ nhìn, nhưng là hắn cổ phong lại há có thể nhìn cái này la sát nữ sắc mặt, đây quả thực là một người khác phiên bản, thậm chí liền ngựa khí thần thái đều có được vài phần tương tự, đồng dạng khu hồ nút lang, đồng dạng ngoan độc vô tình. Lam nhạc nhi, cái này tin mất đã lâu nữ từ đến nay hay là cổ phong tâm bệnh, nàng này tâm cơ thâm trầm, bảy mưu nghị kế, chưa bao giờ đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm Cổ Phong thậm chí có thể khẳng định, nàng này nhất định có cái gì không muốn người biết. Thiên Đại Kinh ngộ, này Nguyên Nguyên Tố liền không phải bình thường người có thể nắm giữ Nguyên Tố, đó là thuộc về Địa Ngục Văn Minh Nguyên Tố lực lượng, hoặc là nói là một loại lây dính tà ác lực lượng Nguyên Tố nắm giữ như vậy Nguyên Tố rất có thể đã cùng Địa Ngục Văn Minh có chỗ liên lạc. Cái này không phải chuyện đùa. Địa Ngục Văn Minh là cả vũ trụ văn minh trong đều sắp xếp trên cường đại văn minh, là cùng hết thảy quang minh thế lực đối kháng văn minh. Địa Ngục lực lượng của ma thần xòe xuyên qua vũ trụ, càng có điên phong Địa Ngục chúa tể hiệu lệnh của ma trừng phạt thiên hạ, cơ hồ mỗi một ngày đều có văn minh chi địa lọt vào Địa Ngục trừng phạt. Lam Lịch Nhi được đến địa ngục lực lượng chuyển thừa, nay Cổ Phong sau này muốn chú ý, ông vàng vị sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm, nữ nhân này ba phen mới bận mời chào hắn không được, như đoạt kỳ nộ của hắn thất bại, đối thân nhân của hắn hạ qua tay, cái này làm cho Cổ Phong trong lòng đem nàng xếp vào phải giết danh sách, người như vậy, trên cùng bầu trời, hạ nhập hoàng tuyển, Cổ Phong đều làm muốn chém giết, nhất định phải hình thần câu diện mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bị người như vậy này đêm nhớ thương trước, trong nội tâm khó có thể bình an, không phải là của mình an Uy mà là cùng mình có quan hệ bằng hữu thân nhân an nguy, ta Cổ Phong cũng muốn nhìn xem cái này cấm pháp thần vụ rốt cuộc là cái gì long đàm hổ huyệt là long đàm ta cổ phong cũng muốn sốc là hổ huyệt cũng mơ tưởng ngủ được can tâm một cổ vô hình không chất lại tinh túy như một lực lượng tự cổ phong trên người tuôn ra hắn một bước cắt bước này cấm pháp thần vụ lập tức mở ra một cái mấy trượng thông lộ không có nửa điểm dấu hiệu cổ phong bước vào trong đó lập tức cảm nhận được một loại bất động hảo huyên diệu không gian thần thông quy tắc rõ ràng đem cái này phiến thiên địa độc lập đứng lên tuy nhiên nhìn như thuộc về vũ trụ tinh không cũng đã tạo thành hệ tinh bích đem chọn cái di tích hóa thành phong bế không gian vài năm ánh sáng phương viên thực là đại thủ bút ngoại trừ bạch ngân cấp cái thế cường giả Thanh đồng tính tuyệt đối không có khả năng có người làm được. Hiện tại cổ phong cũng khẳng định, cái này viễn cổ di tích sợ là không giống người thường, thật sự khả năng tồn tại bạch ngân cấp cái thế cường giả di thuế hoặc là di vật, chỉ cần có thể được thứ nhất chính là thiên đại kỳ ngộ. Bất quá giá đối với cổ phong cũng không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn có thể tìm được tìm viễn cổ cự nhân di tích, chỉ có thuộc về viễn cổ cự nhân gì đó mới có thể làm cho hắn đánh vỡ hiện tại bình cảnh. Nếu không từ nay về sau tất cả kỳ ngộ đều chỉ là đơn thuần tích xúc tài phú, đương tài phú không thể hóa thành lực lượng, tiêu thành một loại gánh nặng. Một đường đuổi theo la sát nữ bọn người tốc bộ. Cổ Phong tạm thời đi tạm thời dừng lại, nếm thử tìm hiểu nơi đây không gian thần thông quy tắc, tiến hành tham thức tìm tòi. Lưu Ly tịnh hòa đốt cháy, cấm pháp thần vụ tuy nhiên tan dã nhanh chóng, nhưng là cùng cả di tích lớn nhỏ so sánh với nhưng lại như mối bỏ biển chậm đến cực hạn. Giống. Đột nhiên trong lúc đó, một đầu dị thú tự thần trong xương mù lao ra, hướng phía cổ Phong lớn tiếng rít đạo, âm lấp trấn giằng, không gian không có nửa điểm cách trở, toàn bộ trấn vào cổ Phong trong rứt hải. Nhưng là lực lượng như vậy căn bản dao động không được cổ Phong, cổ Phong thân hình vững như thái sơn, nhìn về phía này đầu dị thú, đây là một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh ánh thú, thân như hổ, có ngân bạch sắc lân giáp như mãng xà bình thường trên đầu một cây ngân sắc một sừng, lóe ra sợi sợi từng sợi ngân bạch sắc đi quang, nó cao tới 10 trượng, sư tử bình thường lợi trảo nhổ ra trượng dài ngân sắc trảo nhận, tại trảo nhận trên, rõ ràng phụ thuộc trước từng đạo hẹp dài hắc hát động, ngân tụ thành nhận mang. Quy 1 chương 224, thanh đồng thần tinh. Không gian manh thú, cấm pháp thần trong xương ngủ đạn sinh ra tới manh thú, vẫn chịu không gian thần thông quy tắc mà sinh, thiên phú dị bẩm, có thể thao túng không gian thần thông quy tắc, chiến lực thập phần đáng sợ, bất quá cái này còn không đặt ở cổ phong trong mắt, cái này không gian manh thú thì thanh đồng cảnh tu vi, thậm chí đều không có đạt tới cổ thánh cảnh giới. Cổ phong đại thủ một chảo, vô cùng lực lượng chân áp xuống, lập tức tiểu giam cầm này đầu không gian manh thú, khổng lồ lực lượng làm cho cái này không gian manh thu tâm thần run dậy lên, nó giờ mới hiểu được, nó chặn đánh giết không phải một cái tiểu con kiến hôi, mà là một cái cường đại chân long. Trời sinh đất nuôi, bất quá tu vi của ngươi thật sự là quá thấp, dám đối với ta ra tay, muốn có đối mặt tử vong chuẩn bị. Phúc. Này đầu không gian manh thu đầu nổ tung, linh hồn tiêu tán, sau đó tính cả cả người lần nữa hóa thành một đoàn đồng đậm cấm pháp vụ, dung nhập chung quanh trong không gian. Cổ Phong một đường đi theo La Sát nữ tám người, có liệt không thương hình vẫn cùng song bảo thai ra tay, La Sát nữ một chuyến tốc độ của con người thập phần nhanh, ngắn ngủn mấy canh giờ, cũng đã xâm nhập gần nghìn dặm, tuy nhiên gần đây ngàn dặm tự li đối với cả viễn cổ di tích mà nói thập phần nhỏ bé, nhưng là đạt được chỗ tốt nhưng lại rõ ràng, La Sát nữ tám người cho đến tận này đã đã lấy được ba ngụm thanh đồng cổ thần cấp pháp bảo hoặc là thần binh, trong đó còn phiêu lưu đi ra một cụ hải. Cốt, bốn cánh thiên sứ hải cốt, bất quá đã gần như mục, phán đoán không ra thân phận, nhưng là mặc dù như thế, từ phía trên truyền lại ra tới một chút khí tức là lẫm, cũng có thể biết được đây tuyệt đối là một tôn cường giả ít nhất đều là cổ thần cấp 4 cánh thiên sứ dài, thiên sứ nhất tộc, hai cánh thiên sứ là bình dân, bốn cánh thiên sứ mới là tinh anh. Cổ thần cấp 4 cánh thiên sứ chính là thiên sứ dài, sáu cánh sĩ thiên sứ chính là cái thế cường giả. Bạch nguyễn cảnh, lĩnh ngộ thời gian thần thông quy tắc, có thể lịch chuyển sinh tử, vượt qua thời không xông giải đánh chết địch nhân, khủng bố phi thường. Về phần sáu cánh sĩ thiên sứ phía trên tám dược quang thiên sứ, thập dược chủ thiên sứ lại khủng bố phi thường, sợ là đã chạm đến thần linh lĩnh vực kỳ cảnh, giới cũng không người bình thường có thể tưởng tượng. Theo liên tục xâm nhập cấm pháp thần vụ, cổ phong càng phát ra khẳng định, cái này một tòa viễn cổ di tích. Nhất định có Viễn cổ cự nhân giấu chân, không thể nói trước, hắn tái tiến một bước cơ hội ở chỗ này, bởi vì theo này lần nữa xuất hiện bốn cánh thiên sứ hài cốt phía trên, hắn lần nữa bắt đến một đám lóe lên rồi biến mất cự nhân khí tức là hấn. Viễn cổ cự nhân, thiên sứ nhất tộc, di tích, nhìn về phía trên càng giống là một tòa mộ trường, cổ phong trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là không theo có thể dựa vào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đi theo giả la sát nữ bọn người, tốc độ thật sự là chậm tới cực điểm, mấy ngày đi tới cũng mới khó khăn lắm đẩy vào một vật và lý, cái này cấm pháp thần vụ càng sâu nhập, cách trở lực lượng càng lớn, không gian bức tường trong suốt cũng càng cứng cỏi, cơ hồ là nửa bước khó đi, coi như là có liệt không thương hình vân cùng song bảo thai mở đường, tốc độ cũng mau không đi nơi nào. Cổ phong có chút không kiên nhẫn, hắn đã phát hiện, la sát nữ tuy nhiên tồn lợi dụng những người khác tâm tư, nhưng là đối với cái này tòa viễn cổ di tích thật sự không biết, cho dù biết được cũng thập phần có hạn. Sở dĩ giờ phút này hắn quyết định ra tốc đi về phía trước, không hề đi theo tại tám người sau lưng lãng phí thời gian. Ông một tầng xưa cũ thanh đồng lưu ly hỏa tại cổ phong trên người bốc cháy lên lực lượng vô hình thôi động hắn như một đoàn vũ khí loại sắp nhập vào trung quanh cấm pháp thần trong sương mù tất cả tới gần hắn hơn một xích cấm pháp thần vụ đều tự động tăng dã tám bước đổi thuyền di chuyển cổ phong một bước bước ra đã gần ngàn dặm xa tốc độ so với la sát nữ bọn người mau ra đến không hết hắn vượt qua la sát nữ bọn người đi đến mấy người phía trước tại đây viễn cổ di tích bên trong cổ phong cũng không dám đơn giản vượt qua hư vô không gian không gian bức tường trong suốt thập phần cứng cỏi không nói rốt cuộc có cái gì hung hiểm cũng là không biết đơn giản phía dưới cổ phong lựa chọn cẩn thận làm việc ngắn ngủn nửa canh giờ. Cổ Phong liền xâm nhập mấy ngàn vạn lý sâu, mặc dù đối với khắp cả viễn cổ di tích không đáng giá nhất tới, nhưng là cũng làm cho cổ phong thu hoạch có phần phong, rất nhiều thanh đồng, cổ thần cấp binh khí, pháp bảo, trọn vẹn trên dưới 100 vật rơi vào rồi cổ phong trong tay, đây là một bút cự đại tài phú, đến ngoại giới, có thể đổi lấy đến kinh người linh thạch. Bất quá theo xâm nhập cự ly càng ngày càng dài, cấm pháp thần trong xương mù cũng chậm chậm nổi lên một ít biến hóa, Lôi đình, Liệt hỏa, Hồng thủy, Kim sơn, Đá lan, Cử mộc, Long quyển, ảo cảnh, rất nhiều biến hóa bắt đầu diễn sinh, dùng cổ phong lực lượng, phá giải cung có chút phiệt phức đồng thời còn có càng cường đại hơn không gian manh thu ẩn hiện nhưng là đều bị cổ phong từng cái chém giết nhưng mà tốc độ nhưng lại chậm lại cổ phong ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ hắn là sắp sửa tiến vào một chỗ di trì nếu không cấm pháp thần vụ chung quanh lực lượng sẽ không tăng lớn đến loại trình độ này giống lúc này lại là tam đầu không gian manh thu tự thần trong sương mù lao ra tam đầu có thể so với hàng xa dai cổ thần không gian manh thú chung quanh không gian vật mèo khổng lồ không gian thần thông quy tắc đã trở thành vũ khí của bọn nó hóa thành đao thương kiếm kích đuôi rìu đại bổng lăng không hướng phía cổ phong chém giết mà đến sáng lập cổ phong quát khẽ một tiếng trong mắt hiện lên một vòng ngất lệ, thực khi hắn là hảo ve cây hồng, chân long không giận, cho rằng không có tính tình. ầm ầm, cổ phong một quyền đánh ra, lực lượng nghiền áp, hắn toàn bộ cánh tay nổi lên xưa cũ thanh đồng sắt chạy, thanh đồng chi lực bắt đầu khởi động, một quyền này đánh vào cấm pháp thần trong sương ngủ, lập tức sinh ra cự đại nổ mạnh, lực lượng sáng lập, đồng dạng có thể phá hư, cổ phong đối với quang minh thần quyền thứ thứ nhất sáng lập sau biến hóa, lập tức có càng sâu linh nộ, này tam đầu không gian bánh thú bị quấn vào vô cùng quyền lực trong gió lốc, lập tức hóa thành một miệng. thu quyền mà đứng, cổ phong lẩm bẩm nói, sáng lập sau là phá hư, cái gì kia lại là phá hư bản chất. Bất quá rất nhanh cổ phong tiểu tình ngủ tới, bởi vì khi hắn quyền lực nổ tung mấy trăm dặm cấm pháp thần trong sương ngủ, xuất hiện một đạo nhập khẩu. Cái này nhập khẩu là một tòa thê lương cửa đá, cửa đá phía trên điêu khắc từng danh chiến đấu thiên sứ hình tượng, cửa đá khổng lồ cao tới ngàn trượng, từng danh bốn cánh hoặc là sáu cánh thiên sứ cao cao tại thượng, tay cầm thần thánh chi cung, kích bắn ra từng đạo sáng chói thần thánh chi tiễn, mà ở bọn họ dưới tên, có một đạo cự đại thân ảnh bị xọt xuyên, phủ phục trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi tất cả sinh cơ. Cái này phù điêu không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ở đằng kia cự đại thân ảnh chỗ mi tâm. Cổ Phong phát hiện một khỏa giống như tinh cầu loại cổ xưa ấn ký, cái này ấn ký vừa mới đập vào mắt, khiến cho Cổ Phong tâm thần đại trợ. Thanh đồng thần tinh, đây là viên cổ cự nhân độc hữu chính là ấn ký. Mỗi một tôn vừa mới phá tinh ra thanh đồng cự nhân, tại bọn hắn chỗ mi tâm đều đạn sinh ra như vậy một đạo ấn ký. Đây là viễn cổ cự nhân thân phận biểu tượng, cũng là lực lượng tri nguyên. Thanh đồng thần tinh là nhất danh cự nhân căn bản, đợi cho thanh đồng cự nhân tiến hóa làm bạch ngân cự nhân, cái này thanh đồng thần tinh sẽ tiến hóa làm bạch ngân thần tinh, cuối cùng hóa thành hoàng kim thần tinh. Về phần hoàng kim thần tinh sau biến hóa cổ. Phong nhưng lại không biết, đối với Viễn Cổ Cự Nhân phân chia, chính là Á Cự Nhân nhất tộc trong cũng khó có truyền thừa xuống. Cổ Phong trong nội tâm cảnh giác, cái này một đoạn lịch sử đều thiếu thốn, căn bản là không nên chuyện phát sinh. Lực lượng truyền thừa không tròn vẹn, trí nhớ truyền thừa thiếu thốn, cũng có thể quy tội vô tận tuế nguyệt diễn biến. Viễn Cổ Cự Nhân biến mất, nhưng là liền lịch sử đều tra tìm không đến, cái này có chút làm cho người ta hoài nghi, có phải hay không là có người che giấu lịch sử chân tướng, không muốn làm cho người khai quật đi ra về Viễn Cổ Cự Nhân hết thảy. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong là chân chính phẫn nộ rồi, hắn nhìn chằm chằm này cửa đã phù điêu. Trong mắt biểu hiện lộ đi ra lạnh lùng thần sắc. Thật lớn thủ bút, hảo ra mặt dày, dùng quang minh lực lượng là cấn cự nhân thân, lịch sử thật là bằng vào các ngươi há miệng ư, chính thức lịch sử, ngay cả đám sợi cự nhân khí tức đều không có, các ngươi đây là đang lừa gài. Viễn cổ cự nhân, cho dù chết cũng sẽ không phục phục tại địch nhân trước mặt. Phá cho ta. Sau một khắc, Cổ Phong thể hiện ra cự nhân thân, trăm trượng cự nhân thân thập phần xưa cũ, giống như thanh đồng đúc kim loại, trải qua tuyết nguyệt, là cấn từng đạo tang thương thanh đồng đường vân, như sơn xuyên dương hạ, nhật nguyệt tinh thần chi giống như, rồi lại tựa hồ thiếu tổn rất nhiều, xa xa không đủ mà bị Lúc này lại nhìn Cổ Phong Mi Tâm, quả nhiên có một đạo mông lung thanh đồng dòng nước xoáy, cái này thanh đồng dòng nước xoáy giống như tinh vân, lại mơ hồ không rõ, nếu không phải là cẩn thận ngưng mắt nhìn, căn bản không cách nào chứng kiến. Đây là cổ phong huyết mạch mỏng manh, nếu là hắn có thể đạt được càng nhiều là cự nhân huyết mạch, thanh đồng thần huyết, là có thể làm cho cái này tinh vân dòng nước xoáy càng thêm nung thực, cuối cùng đản sinh ra đến thanh đồng thần tinh, hóa thành chính thức viễn cổ cự nhân, thậm chí bởi vì quang minh kim cương Phật truyền thừa, chính thức lực lượng, còn muốn siêu việt bình thường viễn cổ cự nhân, đạt tới một loại quỷ thần khó lường hoàn cảnh. Trong trưởng cự nhân thân, Cổ Phong một quyền đánh ra, Thanh đồng chi lực như Giang Hà đảo ngược, lực có thể lay tinh, sáng lập quyền lực bày ra đến mức tận cùng, không gian, sinh mệnh, vĩnh hằng, quang minh, còn có kiếm đạo một phần chín thần thuật cát, năm loại lực lượng bị sáng lập, hỗn hợp thành một cổ, hung hăng rơi xuống này cửa đá phía trên. Với ngàn trượng cửa đá ầm ầm nén áp, tự đại lực lượng nén áp, toàn bộ hóa thành thành phấn, mà cửa đá sau thế giới, rốt cục xuất hiện tại cổ phong trước mắt, cái dạng gì mộ địa gọi là thi cốt như núi, như hải, như sao hà rộng lớn, cổ phong không biết, nhưng là ra hiện tại ở trước mặt hắn nhưng lại biển rộng bình thường vô cùng vô tận thi cốt, mêng mông quang minh khí tại nơi này cấu thành một cổ thảm thiết khí tức, cho dù là thi cốt cũng không tồn tại một tia tử vong khí tức, địa ngục hương vị tại nơi này không cách nào sinh tồn, không thể không nói là một kỳ tích. Gần như vô cùng thiên sứ thi cốt, hoặc là nói, nơi này là một chỗ thiên sứ mộ địa, mai táng vô số thiên sứ, bọn họ hài cốt, thần binh, pháp bảo đều lưu tại nơi này, bất quá phần lớn đã mục, chính thức có thể sống quá vô tận tuế nguyệt độ vặn, phần lớn bay ra cái này thiên sứ mộ địa, nói cách khác bị cổ phong tử kiểm chế pháp thần trong xương mù thu lấy thần binh pháp bảo, chính là đến từ cái này thiên sứ mộ địa. Hai cánh thiên sứ, bốn cánh thiên sứ, còn có sáu cánh sĩ thiên sứ. Cổ Phong một mực vận dạ, cuối cùng phát hiện khiếp sợ một màn, một cụ cao lớn thiên sứ hài cốt, thân cao ba trượng, sau lưng có tam đối cốt cánh, mỗi một căn cốt đầu đều trong suốt, có một cổ nhàn nhạt, nhạt gai bạc ở phía trên lưu chuyển, thấu phát ra tới một cổ làm cho người ta sợ hãi huyết áp, vẫn lạc nhiều năm, như trước tồn tại như vậy làm cho người ta sợ hãi như thế, bất quá cũng còn sót lại như thế, ngoại trừ huyết áp, cổ hài cốt này lực lượng đã sói mòn hầu như không còn, ngân huyết của khô. Cạ, nhẹ nhàng đụng một cái xé hóa thành một miệng, mà cụ 6 cánh sĩ thiên sứ hải cốt cũng không phải đầy đủ, hắn bị người chặn ngang cắt đứt, còn có một bán thi cốt tại mấy trong giằng ngoài. Quy một chương 225, cự nhân hải cốt. 6 cánh sĩ thiên sứ, đã là bạch ngân cảnh cái thế cường giả, nắm giữ thời gian thần thông quy tắc, nhân vật như vậy đều vẫn lạc tại nơi này, lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là như thế nào thảm thiết chiến tranh, mới có thể khiến cho thi cốt chồng chất thành như vậy. Cái này còn gần kề chỉ là một bịa góc, cả thiên sứ mộ địa không biết tích lũy nhiều ít thi cốt, còn có bao nhiêu cụ 6 cánh sĩ thiên sứ chôn xương không sai, thật sự là khó có thể phán đoán. Đông Đông. Đông. Mà giờ khắc này, cổ phong trái tim nhưng lại không thể ước chế địa mãnh liệt này lên, khi hắn chỗ mi tâm, này tinh vân dòng nước xoáy càng chuyển càng nhanh, trong đó chuyển lại đi ra một loại khát vọng hương vị, tựa hồ có đồ vật gì đó mãnh liệt địa hấp dẫn lấy nó. Viễn cổ cự nhân. Cơ hồ là không cần suy đoán, cổ phong cũng biết là cái gì tại hấp dẫn lấy hắn, ngoại trừ viễn cổ cự nhân, không có gì có thể làm cho hắn thanh đồng huyết hương phấn như vậy, thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu dị tượng chính là tốt nhất bằng chứng. Hiu. Hiu. Tiêu tại cổ phong bước vào cái này, thiên sứ mộ địa trong nấy mắt, thành trăm thần binh pháp bảo tự núi thây cốt trong biển gì bắn ra, hướng phía hắn đánh giết tới. Đặc hơn quang minh chi lực thần thánh mà huy nghiêm, tựa hồ muốn cổ phong tinh lọc tại chỗ. Cổ phong cười lạnh, chủ nhân của các ngươi sống lại đều giết không chết ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm bị thương ta mảy may. Trong trượng cự nhân thân như núi nguyên nga, tàn mát ra một cổ tang thương cổ xưa khí cơ, cổ đồng sắc cơ thể hiện ra thực chất thanh đồng sáng bóng, cái này sáng bóng vạn vật chính là cơ thể bản sắc, thanh đồng chi lực tại mỗi một tấc gần cốt chính giữa lưu truyền. Cổ phong mạnh đánh ra một quyền, thuần túy lực lượng không hề xinh đẹp, quyền lực không đúc tất cả công hướng cổ phong thần binh pháp bảo toàn bộ tại đây một quyền phía dưới nát bấy cổ phong dẫm trận tại chỗ cơ hồ đi chưa tới ra vài dặm thì có vô số pháp bảo thần binh đối với hắn tiến hành công phạt phản phất là bởi vì hắn tiết độc cái này phiến ngủ say chi địa bất quá cổ phong nhưng lại bỏ mặc dưới chân của hắn phương viên mấy trăm trượng nơi đi qua tất cả thiên sứ hải cốt toàn bộ nát bấy cổ phong không biết là tại đây phương viên cổ di tích cuối cùng vài năm ánh sáng bên ngoài hai tôn bốn cánh thiên sứ lăng không mà đứng bọn họ khí tức trên thân bàng bạc trung quanh không gian cũng không tự nhiên địa vặn đứng lên thậm chí mơ hồ có một loại thọ cùng trời đất thần vận cổ thần cấp bốn cánh thiên sứ, thiên sứ trưởng. Tiêu tại cổ phong đánh nát này phù điêu cửa mộ Sana, hư không phận mẹo, biểu hiện lộ ra hai gã bốn cánh thiên sứ thân hình. Người nào xâm nhập thiên sứ mộ địa, thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ là những tia tham dự lần này trăm năm khảo hạch đệ tử, có khả năng, đừng để bên ngoài là cho rằng cái gì viễn cổ di tích, tiến vào trong đó thăm dò kỳ ngộ. Tộc của ta ngủ say chi địa một trong, há lại cho người khác khi nhẫn. Trong đó một tôn bốn cánh thiên sứ trong mắt biểu hiện lộ ra hoảng sợ chi sắc. Thiên sứ trong mộ địa bị đóng cửa cấm cái kia tồn tại, trong truyền thuyết những năm này làm ẩm ý được lợi hại hơn trên một lần thông lệ tuần tra vài tên sư huynh đơn giản chỉ cần không có có thể đi ra lúc này đây đến phiên chúng ta một danh khác bốn cánh thiên sứ cũng là một hồi do dự nhưng là sau đó nhưng lại cắn răng một cái nói nhưng là không vào đi phản hồi sĩ thiên sứ tinh hay là vừa chết lâm trận bỏ chạy là tối kỵ sẽ gặp đã bị thánh viêm phần thần hình phạt nếu là tiến vào trong đó còn có một tuyến sinh cơ không thể nói trước tìm được một hai ngụm sau cánh sĩ thiên sứ các đại nhân còn sót lại cái thế thần binh chúng ta liền có thể mượn này tìm hiểu này thời gian thần thông quy tắc đột phá này vô thượng bạch ngân cảnh không sai nói đến đây hai người nhìn nhau lập tức ngăn chặn nội tâm tiết đảm, tu luyện tới cổ thần cấp, hai người cũng là lịch duyệt phi phạm. Lần này ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi, lập tức có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế phát ra, lập tức hai người không hề do dự, hóa thành hai đạo thánh quang bắn vào cấm pháp thần trong sương ngủ tự thiên sứ mộ địa bên kia tiến vào trong đó. Với anh, và anh, cổ phong một đường mạnh mẽ đâm tới, không có nửa điểm lẩn tránh, cái gì thân binh, pháp bảo, đều một quyền nghiền áp, hắn long hành hổ bộ, trăm trưởng cự nhân thân nghiền áp, tuy nhiên không phải chân tránh thanh đồng tự nhân, nhưng là đã sơ bộ có cự nhân khí chất, chỗ mi tâm này tinh vân dòng nước xoáy càng chuyển càng nhanh. Cổ Phong chỉ cảm thấy đến mi tâm nóng lên, biết rõ cự ly càng ngày càng gần. Cổ Phong là thập phần chờ mong, hắn hôm nay thiếu khuyết đúng là cũng đủ cự nhân huyết mạch, một khi đạt được cũng đủ huyết mạch, là hắn có thể đủ rồi đột nhiên tăng mạnh. Viễn cổ cự nhân rất không cần lĩnh ngộ thời gian gì thần thông quy tắc, không gian thần thông quy tắc, lực lượng của bọn hắn không chế hết thảy, không lĩnh ngộ, trực tiếp cưỡng chế chấn áp, cưỡng chế nô dịch. Đây là Viễn cổ cự nhân nói, cũng đang bởi vì như thế mới bị vũ trụ pháp tác chỗ bài xích, bởi vì phá hủy vũ trụ bình thường quy tắc, bị đương thành ủ áp tính bình thường tồn tại. Tiếp qua mấy vạn dặm, phương xa một ít cảnh trí rốt cục mông lung địa xuất hiện, cổ phong nhìn thấy gì? hắn chứng kiến một tòa trường vạn trượng, cao hải cốt, cái này hải cốt tuy nhiên như trước mông lung, bị điểm một chút điểm thánh quang bao phủ, nhưng là như trước đó có thể thấy được hắn hình dáng, cổ xưa tang thương khí cơ vô cùng mênh ngông, so với cổ phong nồng đậm đâu chỉ ngàn vạn lần, gần kề chỉ là ngày khí tức, khiến cho cổ phong cảm thấy hít thở không thông, cách xa nhau vạn dặm liền dừng bước lại, hít sâu hai cái khí, không đúng, có cổ quái, rất nhanh cổ phong liền phát hiện không đúng, bởi vì một câu tiêu cự đại hải cốt trên lưng có một ngụm cự đại thần tiễn cái này thần tiễn hiện lên ngân mạch sắc, khắp nơi thấu phát ra tới một cổ đáng sợ khí tức, mũi nhọn vô cùng, gắt gao chấn áp ở cái này hải cốt, vô tận tuế nguyệt xuống, đều không thể làm cho hắn mất đi uy năng. Cổ phong thậm chí cảm thấy hắn uy năng còn đang không ngừng nhắc đến bay lên, tuế nguyệt tích lũy khiến nó càng cường đại hơn. Đông, Đông, Đông, cổ phong cước bộ càng ngày càng trầm trọng, này ngân mạch sắc thần tiễn dài đến vạn trượng, vô hình tiến ý áp bách tại trên người của hắn, tựa hồ đối với huyết mạch của hắn có đặc biệt tác chế, ngắn ngủn hạnh lại làm cho cổ phong cảm thấy giống như cùng vài tôn thanh đồng cổ thần đại chiến bình thường, tiêu hao quá nhiều. Ma Theo cự ly tiếp cận, nay tự đại hải cốt hình thể cũng rốt cục biểu hiện hóa đi ra. Thuần túy thanh đồng hải cốt, không có nửa điểm tạp chất, bày biện ra một loại xưa cũ thanh đồng sắc, giống nhau cổ phong cự nhân thân, cơ thể ở giữa hoa văn, phản phất thật là trường giang đại hạ, sơn xuyên vân hà ảnh ngược, cổ xưa mà bao la khí thế lưu chuyển, lại bị này ngân bạch sắc thần tiễn gắt ga áp chế. Thuộc về viên cổ cự nhân hải cốt. Cho dù là chết đi, này là hải cốt như cũng là đứng vững, cự đại ngân bạch sắc thần tiễn tự sau lưng của hắn xối thũng, đầu mũi tên chui vào đại địa bên trong, đầu mũi tên hai bên, một đạo sâu không thấy đáy khe danh hướng phía hai bên kéo dài tạo thành một cái cự đại hắc gốc. Cho dù cái này Ngân Bạch Sắc Thần Tiễn có thể áp chế viễn cổ cự nhân khí tức, nhưng cũng không cách nào áp chế một ít cổ đỉnh thiên lập địa chiến ý, bất diệt chiến ý, bất hủ chiến ý, không giây phút nào không tại tản ra, bước lên trước, tích lũy trước, theo cổ phong tới gần, hắn mỗi một tia thanh đồng huyết đều sôi trào lên, không sai, tại ác cự nhân nhất tộc truyền thừa chính giữa, đã từng có chỗ ghi lại, viễn cổ cự nhân huyết mạch, ngoại trừ thần huyết xưng hô bên ngoài, còn có một cái xưng hô, thì phải là chiến huyết. Sở dĩ hiện tại ác cự nhân huyết mạch cũng xưng là thanh đồng chiến huyết, chính là vì kế thừa tổ tiên vinh quang, đáng tiếc chính là Huyết mạch mỏng manh á cự nhân nhất tộc sớm đã mất đi năm đó viễn cổ cự nhân tư thái chỉ có thể xa vào nhân tộc dị chủng trong bình thường nhất tộc tuy nhiên cũng thập phần cường đại nhưng là cùng viễn cổ trong năm so sánh với nhưng lại đom đóm cùng trăng sáng trên lệ đây là một cụ thanh đồng cự nhân di hải cổ phong nhìn ngân bạch sắc thần tiễn phía trên còn có thanh đồng thần huyết khô cạn vết máu cái này khẩu thần tiễn lây dính viễn cổ cự nhân huyết chờ một chút tiêu tại cổ phong muốn lần nữa tới gần gần cự ly quan sát viễn cổ cự nhân thời điểm trong cơ thể hắn lưu ly tịnh hỏa đột nhiên mãnh liệt địa nhảy lên tựa hồ tao ngộ đến cái gì mệnh lệnh nó hưng phấn gì đó mà có thể làm cho Lưu Ly Tịnh Hỏa sinh ra hư phấn, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Địa ngục. Nơi này có tới từ địa ngục khí tức. Cổ Phong thần sắc ngưng trọng lên, hắn xuyên thấu qua Lưu Ly Tịnh Hỏa phản hồi về tới tin tức, biết được ở đằng kia viễn cổ cự nhân di hài bên trong, rõ ràng tồn tại một cổ cường đại tà ác khí tức, cái này tà ác khí tức lực lượng làm cho Lưu Ly Tịnh Hỏa vô cùng thèm thuồng, thực sự muốn hấp thu mất, nhưng lại bị Cổ Phong gắt gao áp chế, bởi vì theo hắn truyền lại ra tới tin tức, Cổ Phong có thể biết rõ, vẻ này tà ác khí tức tuyệt đối không phải hắn có thể chống cự, là siêu việt thánh đồng cảnh tồn tại, ít nhất đều là bạch ngân cảnh cái thế cường giả. Ta hiểu được. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Phong trong mắt sinh ra đặc hơn hận ý, hảo một cái thiên sứ nhất tộc, rõ ràng lợi dụng ta Viễn Cổ Cự Nhân cường đại thân thể đến phong trấn địa ngục các ma, lại dùng thần thánh chi tiễn phụ trợ trấn áp, ta Viễn Cổ Cự Nhân nhất tộc thành các ngươi phong ấn yêu tả công cụ. Cổ Phong gắt gao nhìn thằng này, Tôn không biết tên Viễn Cổ Thanh Đồng tự nhân, hắn nguyên bản mục đích, là muốn hấp thu hoặc là kế thừa cái này Viễn Cổ Cự Nhân lưu lại huyết mạch hoặc là khí tức, nhưng là hiện tại xem ra nhưng lại phải cẩn thận làm việc, Viễn Cổ Cự trong cơ thể con người phong ấn cường đại yêu tả vượt qua xa là hắn có thể chống cự, hắn cần trước xác minh hết thảy làm tiếp hành động, khôi phục bình thường thân hình, cổ phong thu liệm hết thảy khí tức, sinh mệnh nội liễm, thậm chí động đến này vương cấp chiến thú, mệnh lệnh này đế vượng vận dụng cơ giới văn minh thủ đoạn che lấp cánh mạng của hắn ba động vô thanh vô tức, hắn đi tới viên cổ cự nhân trước người, đây là một tôn chính thức thanh đồng cự nhân, khó có thể tưởng tượng trước người là cỡ nào cường đại, này khí tức tuy nhiên làm cho cổ phong cảm thấy thân cận, nhưng là không thể phủ nhận, nếu là trực diện vẻ này chiến ý khí tức, một vạn cái mình cũng muốn tại trong nháy mắt gian tan thành mây khói, một tay nhẹ nhàng đặt tại này thanh đồng cự nhân đủ loại phía trên. Cổ Phong cẩn thận cảm ứng một lát, mặt sắc cũng có chút cổ quái đứng lên, bởi vì hắn phát hiện, cả viễn cổ cự nhân trong cơ thể huyết mạch khí tức đã cơ hồ cũng bị lấy hết, thậm chí còn lại một ít còn sót lại khí tức cùng huyết mạch, như trước bị cẩn thận thăm dò loại kéo động, hội tụ đến cự nhân hải cốt trung ương chi địa. Làm sao có thể? Cổ Phong trong nội tâm chấn động, nơi đó là này tà ác khí tức tại nơi đó, cái này yêu tả rõ ràng tại yên lặng địa thôn vệ viễn cổ cự nhân huyết mạch hòa khí tức, cái này không phải chuyện đùa. Viễn Cổ cự nhân huyết mạch vạn phần cường đại, cho dù là tại Viễn Cổ trong năm cũng là số một, trừ khi là cự nhân chính thức cam tâm tình nguyện, nếu không mà nói hắn tộc muốn kế thừa hắn huyết mạch lực lượng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Quy 1 chương 226, địa ngục thống lĩnh. Tình huống bây giờ vượt ra khỏi cổ phong năm trước, thanh đồng cự nhân huyết mạch hòa khí tức đang tại bị người thôn phệ, cái này không phải chuyện đùa, rốt cuộc là dạng gì hung thần ác sát, mới có thể cưỡng chế thôn phệ Viễn Cổ cự nhân huyết mạch hòa khí tức, nhưng là sau một khắc, cổ phong trong mắt dịu biểu hiện lộ đi ra hận ý. Đây là thuộc về huyết mạch của hắn truyền thừa, nguyên bản hẳn là bị hắn thôn phệ lực lượng, nhưng bây giờ cơ hội bị này không biết tên tồn tại hấp thu được thất thất. Bát bát, sợ là dùng không được bao lâu, là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Đến lúc đó, này là cự nhân hải cốt tiểu thành công sắc, này ngân bạch sắc thần tiễn mất đi cự nhân hải cốt phụ trợ, thế tất không cách nào nữa chấn áp ở vẻ này tà ác lực lượng. Ta tôi trước đến thử, cần cần dược dược địa hấp thu này là hải cốt trong còn sót lại huyết mạch hòa khí tức, hiện tại giờ không đợi ta, nếu là bị này tà ác lực lượng toàn bộ thôn phệ hết, ta liền không có gì cả, lực lượng tăng lên tiểu thành lớn nhất trở ngại hơn nữa ta hiện tại phát hiện thiên sứ nhất tộc đối với viễn cổ cự nhân tạo hạ sát nghiệt, đã hiểu rõ thiên sứ nhất tộc là cam thủ chúng ta viễn cổ cự nhân huyết mạch đến lúc đó tiến nhập thiên sứ học viên nói không chừng còn muốn đã bị cái gì chấn ép chỉ có có được lực lượng đủ mức mới có thể bảo vệ mình đem hết thể phản đối lực lượng chấn áp xuống dưới hơn nữa này thiên sứ học viên cũng không phải quy tụ chỉ là một cái để cho ta ma luyện chiến pháp tăng trưởng kiến thức xứ sở nếu là có lợi dụng chỗ ta liền nhiều ngốc, không có gì đại ý nghĩa ta liền nhanh chóng rời đi cổ phong tư duy vận chuyển giờ khắc này nghĩ tới rất nhiều Lập tức, hắn giống như một con kiến, bám vào cự nhân đủ loại phía trên, thể bên trong giốc rách thanh đồng huyết lưu trôi, cùng này là cự nhân hải cốt lẫn nhau cảm ứng, sau đó bắt đầu cẩn cẩn rực rực địa dẫn dắt trong đó lưu lại một tia thanh đồng thần huyết, cự nhân khí tức chậm rãi kéo động. Ba động nhỏ bé đến không thể tra. Chậm rãi, này tia so sánh cổ phong thể bên trong lúc trước dung hợp còn muốn lớn hơn mấy lần thanh đồng thần huyết, theo cự nhân hải cốt cốt tùy thông lộ, tiếp cận cổ phong thân thể. Cổ phong mi tâm, này nguyên bản biến mất tinh vân dòng nước xoáy lần nữa hiện hiện ra, mông lung thanh đồng vụ khí như ẩn như hiện, mắt thấy này sợi thanh đồng thần huyết muốn rơi xuống cổ phong trong tay. Vô liêm sỉ người nào dám ở bản tôn thủ hạ đoạt thức ăn, thật sự là thật to gan. Đột nhiên trong lúc đó, nay cự nhân hải cốt vị trí truyền lại đi ra sơn băng địa liệt loại diết đạo, một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tà ác lực lượng phô thiên cái địa địa lan tràn, rất nhanh tựu chặn đứng này sợi thanh đồng thần huyết. Đạo này thanh âm vừa ra, cổ phong tâm thần chấn động mấy liệt, nhưng là hắn sau đó chính là cắn răng một cái, đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có cắn răng trên, cái này sợi thanh đồng thần huyết, hắn là nhất định phải được đến. Ông, không chút do dự, cổ phong trực tiếp đánh ra hừng hực lưu ly li tinh hỏa, xanh hỏa đốt, thẩm phán ý chí tại bắt đầu khởi động, tinh lọc hết thảy thủy diệt sau lại trọng sinh, bị cổ phong bị đè nén hồi lâu, ngày nay bị cổ phong thả ra sau, cơ hồ không cần cổ phong thúc giục, lưu ly tịnh hỏa tiểu bay thẳng đến vẻ này, tà ác lực lượng phát qua, thoáng cái đem bao trùm, mãnh liệt địa thôn phệ đứng lên, giang rắc. giang rắc. thậm chí có răng nhọn nhấm nuốt tiếng vang truyền lại đi ra, nhân cơ hội này, cổ phong mãnh liệt kéo động, một ít sợi thanh đồng thần huyết lập tức bị cổ phong liên lụy đi ra, mạnh xuất vào hắn mi tâm tinh vân dòng nước xoáy lần này, giống như khai thiên tích địa bình thường, tinh khiết vô cùng thanh đồng thần huyết dung nhập trong huyết mạch, cổ phong thể bên trong phát ra cự đại tiếng quanh minh một cổ khổng lồ lực lượng trong nháy mắt truyền lại tiến vào tứ chi của hắn bách hải, toàn thân mười vạn tám đạo lỗ trên lông, đồng thời giãn ra, phun ra đến kiếm khí bình thường tạp chất. lúc này, cổ phong chỗ mi tâm, này nguyên bản ở vào hư hào chính giữa tinh vân dòng nước xoáy rốt cục hiện hiện ra, tại cổ phong mi tâm chậm rãi xoay tròn, có một loại thực chất cảm giác. gì, đây là cái gì hỏa diễm? rõ ràng có thể thôn vệ lực lượng của ta. lúc này, tự nhân hải cốt bên trong lần nữa truyền ra này tà ác lực lượng thanh âm, tựa hồ là đối với cổ phong lưu ly tịnh hỏa thập phần cảm thấy hứng thú. bất quá sau đó. Đối với Cổ Phong thôn phệ một đám thanh đồng thân huyết, thanh âm kia lập tức yên lặng xuống dưới, đồng thời này lan tràn tới tà ác lực lượng thu hồi, mà Lưu Ly Tịnh Hỏa đã ở đồng thời bị trấn khai, không cách nào nữa thôn phệ một tia lực lượng. Đây cũng là cổ phong tu vi không đủ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, Lưu Ly Tịnh Hỏa cũng không phải văn năng, hiện tại cổ phong đã có thể khẳng định, này cự nhân hải cốt trái tim vị trí, tuyệt đối là một tôn bạch ngân cảnh phía trên cái thế cường giả, gần cự ly dùng sạch hỏa tiếp xúc, cổ phong cảm thấy tâm thần tại chiến đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, bất quá tiểu tại hắn muốn trốn tránh thời khắc, này lực lượng lại thu trở về, lại là cái á cự nhân. Còn đi lên phản tổ đường, không tệ không tệ, đang cùng bản Tôn Tâm ý. Tính thời gian thở sau, này biến mất lực lượng lần nữa bước lên đứng lên, lúc này đây, nhưng lại có một đạo thanh âm trực tiếp truyền vào cổ phong trong hai. Các hạ là ai? Cổ phong trầm giọng nói, hắn là tùy thời đều chuẩn bị vận dụng âm dương hư thực hãm không đại trận chạy khỏi nơi này, tuy nhiên cái này một mảnh viễn cổ di tích là bị thánh phẩm trận pháp bao phủ, nhưng là dùng âm dương hư thực hãm không đại trận uy năng, nếu là một lần tính tiêu hao một cái thượng phẩm linh quang lực lượng, vẫn là có thể trong nháy mắt thoát đi đi ra ngoài, tuy nhiên một cái giá lớn đại một chút điểm nhưng là cổ phong tịnh không để ý, mệnh trọng yếu nhất, địch nhân như vậy Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ta là người như thế nào, ngươi lập tức sẽ biết rõ, chỉ cần ngươi giúp ta hấp thu mất cuối cùng thanh đồng thân huyết. Cái lộ. Cổ Phong trong nội tâm chấn động, nhưng lại không có bị dụ hoặc ở, mà là tư duy vật chuyển, suy đoán người này hết thảy động cơ, hắn bất động thanh sắc, nói, các hạ vừa mới còn chặn lại ta thôn phệ thanh đồng thân huyết, hiện tại vì sao vừa muốn để cho ta tới hấp thu, các hạ có chuyện hay là nói thẳng, che che lấp lấp, văn bối là không thể tin được ngươi. Hảo, quả nhiên không hổ là viễn cổ cự nhân di mạch, nếu là ngươi phản tổ thành công, Bản Tôn sợ là lại có thể gặp lại một Tôn Viễn cổ cự nhân thanh nham kia lớp lan không sợ hãi, đạo ngươi cũng thấy đấy, Bản Tôn bị ngươi cái này tổ tiên thi cốt trấn áp ở, liên hợp này Bạch Ngân thần thánh chi tiễn, áp chế ta gần như chín thành chín tu vi lực lượng, vài ước năm, ta cẩn thận thăm dò, mỗi ngày luyện hóa ngươi tổ tiên thần huyết hòa khí tức, phai mờ hắn còn sót lại lực lượng, tuy nhiên dùng Bản Tôn, tu vi có thể miễn cưỡng thành công, nhưng làm mỗi hóa đi một tia thanh đồng thần huyết, Bản Tôn lực lượng sẽ tiêu hao một phần, vài năm, Bản Tôn tu vi đại ngã, nếu là luyện hóa cuối cùng thanh đồng thần huyết, sợ là liền Bạch Ngân nhất trọng thiên đô không cách nào bảo trì ở đến lúc đó chống lại này bạch ngân thần thánh chi tiễn thì có rất lớn khó khăn sở dĩ bản tôn muốn ngươi tương trợ ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tương trợ bản tôn bản tôn hãy thu ngươi làm nghĩa tử truyền thụ cho ngươi địa ngục vô thượng thánh phẩm võ học địa ngục vô thượng thánh phẩm võ học cổ phong lắc đầu nói các hạ lời này có chút nói quá sự thật ta làm sao biết hiểu các hạ một khi xuất thế có thể hay không bội bạc tá ma dết lửa chuyện tình trên thế giới này phát sinh rất nhiều tiểu tử bản tôn chính là hoàng tuyền địa ngục cái thế cường giả bạch ngân cảnh thống linh nhân vật hắn có thể lừa gạt ngươi một cái nho nhỏ thanh đồng tính cổ phong nhưng lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Lắc đầu nói, đúng vậy bởi vì ta là thanh đồng cảnh, mới tốt lựa gạt, nếu không mà nói các hạ cũng không có nắm chắc có thể chế được ta. Nay ta ác lực lượng lần nữa yên lặng xuống, cho đến khi nửa nén hương sau tài lần nữa vang lên. Tiểu tử, bản tôn cùng ngươi có cùng chung địch nhân, chỉ cần ngươi thả ra bản tôn, bản tôn cùng ngươi liên thủ đối địch, giết trên này xí thiên sứ tinh, tàn sát này thiên sứ nhất tộc chi nhánh tất cả mọi người. Dừng một chút, thanh âm kia lần nữa vang lên. Ngươi khả năng không biết, thiên sứ nhất tộc là cầm thủ các ngươi hạng cự nhân nhất tộc. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Viễn cổ trong năm, cự nhân nhất tộc biến mất, cùng với thiên sứ nhất tộc có lớn lao liên quan. Mà ngay cả phòng trấn bản tôn này là cự nhân thi cốt, cũng là vài ước năm trước, thiên sứ nhất tộc bắt được nhất danh vừa mới sinh ra thanh đồng tự nhân. Nếu là biết được ngươi bước trên phản tổ đường, thiên sứ nhất tộc là tuyệt. Đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà ở cái này dĩ thiên sứ tinh vực, ngươi chỉ có cùng bản tôn hợp tác mới có thể bảo toàn chính mình. Cái gì? Viễn cổ cự nhân biến mất cùng thiên sứ nhất tộc có quan hệ, Cổ Phong tâm thần chấn động, đây tuyệt đối là một cái cọc bí văn, nếu thật sự là như thế, này thiên sứ học viên đối với hắn mà nói chính là long đàm hộ vệ, một khi thân phận của hắn bại lộ, như vậy sắp sửa đối mặt đúng là vô cùng vô tận ám sát, thiên sứ nhất tộc ngoài sáng ngầm, đều đối với hắn bất lợi, dùng hắn hôm nay tu vi thực lực, chính là dê vào miệng cọp. Nhưng là Cổ Phong cũng không tận tín đất này ngục tà ma, địa ngục tà ma vô cùng nhất không tín, cũng không bài trừ là người này hỗn đồ ăn nghe nhìn, muốn dẫn dụ hắn xuất thủ tương trợ. Ta như trước không thể tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi xuất ra cái gì có thể tin căn cứ chính xác theo Cổ Phong rất không kiên trì, vô liêm sỉ, bản tôn thân phận gì, ngươi thân phận gì, bản tôn hội lừa gạt ngươi, thật sự là vô liêm sỉ. Nếu là bản tôn tu vi điên phòng một hơi thổi trên ngươi, hảo, ngươi muốn chứng cớ, bản tôn mượn ra làm chứng theo. Đang ngủ say tại địa ngục chư ma thần môn, con dân của các ngươi hướng các ngươi thỉnh nguyện, đồng ý chân quý nhất lời thề, tuyệt đối sẽ không thương tổn người trước mắt. Nếu là hắn toàn lực tương trợ ta, nếu có vi phạm, hình thần câu diện, luân hồi không đường. Trong trọng ngâm sướng tự cự nhân hải cốt trong truyền lại đi ra, sâu xa bên trong, cả thiên địa đều biến thành vàng lựu sắc, các loại vĩ ngạ. Hoàng hôn khí tức xuất hiện tại thiên địa bên trong, Cổ Phong trong nội tâm cả kinh, đây là địa ngục ma thần khí tức, xem ra cái này tà ma thật sự cần hắn tương trợ, bằng không sẽ không lập nhiều như thế nghiêm khắc đại thể. Đây là của ta ngục nhất nghiêm khắc ma thần thể ước, dùng địa ngục ma thần danh nghĩa thể, nếu là vi phạm, ma thần đô hội đem bản tôn vứt bỏ, hiện tại ngươi có thể tin tưởng bản tôn. Cổ Phong suy nghĩ một chút, từ gật đầu nói, "Hảo, ta đây để lại tiền bối đi ra." Cổ Phong cũng là lo lắng một phen, hiện tại các loại tình huống xem ra, thiên sứ học viên chính là Long Đảm Hộ huyện, trong đó tồn tại quá nhiều nguy hiểm, thiên sứ nhất tộc đối với viễn cổ cự nhân cam thủ. Cổ Phong có chín thành trở lên năm chắc thật sự, đến lúc đó, nếu là có cái này tồn cái thế Tạ Ma Hồ Phong hắn vũ, áp lực của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều, nói không chừng ngao cổ tranh nhau, hắn có thể từ đó thu lợi. Đây là cuối cùng một cổ thanh đồng thần huyết, ngươi toàn bộ hấp thu a, minh hữu của ta. Quy một chương 227, Đoạ Lạc Thiên Sứ. Ta ác lực lượng thanh âm vang lên, lát sau, Cổ Phong cựu cảm thấy một cổ làm hắn huyết mạch vô cùng hưng phấn lực lượng hướng phía hắn vị trí gì phía mà đến, hắn mi tâm tinh vân dòng nước xoáy lập tức điên cuồng mà xoay tròn, khổng lồ hấp lực truyền lại đi ra ngoài, cuối cùng tập trung một quả xưa cũ tự nhiên thanh đồng thần huyết. Này cái thanh đồng thần huyết, trường đầu người lớn nhỏ, nhìn như cự đại, cũng bất quá chỉ là chính thức thanh đồng cự nhân huyết mạch chín nhiêu một máu. Mặc dù như thế, cũng so sánh cổ phong trong huyết mạch chất chứa thanh đồng thần huyết nhiều ra thập bội trở lên, cổ phong tâm thần nhảy lên, nếu là thuận lợi luyện hóa này cái thanh đồng thần huyết, nói không chừng hắn có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu. Một khi thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu xuất hiện, hắn hữu chính thức tại phản tổ đường trên bước ra một bước dài, có trùng trùng thần dĩ hội thể hiện đi ra. Hưu. Cơ hội tại hạ một khắc, này cái thanh đồng thần huyết đã bị cổ phong há miệng toàn bộ nuốt vào trong bụng, một cổ mênh mông, vị ngạt bàng bạc sức lực lập tức bạo phát đi ra tại cổ phong ngân cốt nguyên đủ màng da trong xương thủy chấn giằng đứng lên đại lượng máu mảnh mạch máu bắt đầu quả thông nguyên bản đỉnh trệ lực lượng rốt cục lần nữa bắt đầu rồi tăng trưởng một vạn hai vạn ba vạn tứ vạn loại này gia tăng tốc độ là làm cho người ta sợ hãi đến cuối cùng khoảng chừng 9 vạn máu mảnh mạch máu bị đả thông tăng thêm trước một vạn máu mảnh mạch máu ngày nay cổ phong suất đả thông 10 vạn máu mảnh mạch máu 10 vạn hoàng kim long lân hội tụ tại cổ sau lưng mơ hồ hiện ra đến viễn cổ chân long hư ảnh một ít đơn độc long kim quang sáng lạ, thình lình đã hoàn toàn ngưng tụ. trướng lực lượng trong người lưu chuyển Cổ Phong trên người, này thuộc về Viễn Cổ Cự Nhân khí tức càng ngày càng rõ ràng, thế lương, cổ xưa, bao la, huyết mạch của hắn càng ngày càng tinh tinh khiết, hướng phía thanh đồng thần huyết liên tục ló sát, thanh đồng chi lực càng thêm tinh túy, trong đó chất chứa lực lượng mơ hồ thấu phát ra tới nhàn nhạt, nhạt thần lực khí tức, đã bị cái này thần lực khí tức đâm gì? Cổ Phong mi tâm này tinh vân dòng nước xoáy mạnh liệt địa xoay tròn, dòng nước xoáy trung tâm, một khỏa xưa cũ thanh đồng tinh một chút điểm chậm rãi hiện hiện, chậm rãi lớn, cuối cùng triệt để bao trùm cả tinh vân dòng nước xoáy mà chuyển biến thành thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu. Cổ Phong chú ý tới mình mi tâm thần tinh hình thức ban đầu. Phản phất một khỏa cổ xưa tinh cầu, tại chậm rãi xoay tròn Ở vào mông lung bên trong, chưa ngưng thực cự ly triệt để biểu hiện hóa còn có một đoạn không ngắn đường phải đi Nhưng là đây là cấp không đến Viện cổ cự nhân di tích cũng không tốt tìm Lần này chỉ có thể nói là cổ phong đụng phải đại vận Là một hồi kinh ngộ, có thể có được như vậy Thu hoạch đã đủ để, ít nhất trước lực lượng tăng lên bình cảnh đã đánh vỡ Còn lương tụ ra thanh đồng thần tinh hình thức ban đầu Phản tổ đường bước ra mấu chốt một bước Giang giác, lúc này, Cổ phong sau lưng này cử nhân hải cốt bắt đầu rồi dạn nước, từng đạo cự đại vết dạng giống như mạng nhện bình thường dầm dạp cả cụ hải cốt. Một cổ lực lượng đáng sợ bắt đầu sống lại, trung quanh thời không đều có chút vật mèo. Đây là bạch ngân cảnh, cái thế cường giả lực lượng đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. ầm ầm, ngân bạch sắc thần thánh chi tiễn nổ âm, thần thánh tiễn khí nổi doanh tiễn thần, luôn có thanh đồng thần huyết thần tiễn, vài ước năm tầm bổ trở nên càng thần thánh, phong phú thần thánh tiễn ý trâm cứu, chớn rằng cả cụ cử, cử nhân hải cốt. Phúc, trong thời gian ngắn cả cụ cử, cử nhân hải cốt hóa thành một bì, thanh đồng cho cốt lưu loát, mà trong đó đạo thân ảnh tia rốt cục biểu hiện hóa đi ra. Rõ ràng là nhất danh thiên sứ, bất quá người này thiên sứ trên người lại phát ra nồng đậm yêu tà khí, địa ngục khí tức nồng đậm được cơ hồ hóa không mở, trên người hắn không phải thần thánh thiên sứ chi vũ, mà là tử hắc sắc lông vũ, này thiên sứ chi dực cũng là đồng dạng sắc trạch, nhưng lại vô cùng rộng thùng thình, tam đối cánh chim mở ra, che. Trong trượng hư không, tử hắc sắc ma diễm tại trên thân lưu truyện. Đoạ lạc thiên sứ. Cổ Phong trầm giọng nói. Lúc trước, Chu Quang cổ thần đã từng cho Cổ Phong giảng thuật qua một ít về thiên sứ nhất tộc lịch sử, trong đó tiểu đề cập tới cái này đoạ lạc thiên sứ, bị địa ngục ma thần dụ hoặc, đoạ lạc thiên sứ chuyển hóa quang minh là hắc ám đã trở thành hắc hát ám, kẻ tù tội. Lực lượng so với bình thường thiên sứ nhất tộc càng cường đại hơn, mà giờ khắc này ra hiện tại ở trước mặt hắn, đương nhiên đó là nhất danh sáu cánh đoạn lạc thiên sứ, bạch ngân cấp cái thế cường giả. Đáng sợ áp lực rơi xuống trên người, đối mặt bạch ngân cấp cái thế cường giả, cho dù là dùng cổ phong hôm nay lực lượng đều cảm thấy lớn lao áp lực. Có một loại thời không vặn vẹo lực lượng bồi hồi tại trung quanh của hắn, khó có thể đột phá, cường đại, quá cường đại. Đây là cổ phong lần đầu tiên kiến thức bạch ngân cấp cường giả, bạch ngân cấp được gọi là cái thế cường giả hiển nhiên không có gì không đúng. Lĩnh ngộ không gian, thời gian. Nắm giữ cái này hai đại vũ trụ căn bản thần thông quy tắc lực lượng, Bạch Ngân cấp cường giả lực lượng đã tấn đến một loại đáng sợ tình trạng, hủy diệt tinh thần đều không nói chơi. Sáu cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đây là chính mình thả ra địa ngục tà ma, cổ phong trong nội tâm vừa động, thiên sứ nhất tộc hao hết tâm lực trấn áp hắn thật sự là một chút cũng không khoa trương, Đoạ Lạc Thiên Sứ nhất tộc, căn bản chính là thiên sứ nhất tộc xỉ nhục, rất hiển nhiên cái này lão ma đầu thập phần cường đại, chính là sĩ thiên sứ tinh cũng không thể giết chết hắn, chỉ có thể dùng như vậy một loại phương thức đưa hắn phong trấn, dùng vô tận tuế nguyệt đến phai mờ lực lượng của hắn, lại thật không ngờ cái này lão ma. Nghị lực cư nhiên như thế kinh người sinh sinh luyện hóa gần như tất cả thanh đồng thần huyết, làm cho cự nhân hải cốt lực lượng hư không, đợi cho cổ phong cái này bước trên phản tổ đường á cự nhân đến nơi, rốt cục triệt để thoát khỏi trói buộc, sống sót. Ta đoạn lạc thiên sứ lộ thiên su rốt cục đi ra, vạn ác thiên sứ nhất tộc, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Âm, cự đại đảng âm thanh giống như tiếng sấm, ngân bạch sắt thần thánh chi tiễn dài đến vạn trượng, một mũi tên hướng phía hắn đánh chết mà đến. Cái này là như thế nào một mũi tên, cổ phong cơ hồ liệt mê mất trong đó, không gian không phải bình thường vật mèo, trong đó có thời gian lực lượng trộn lẫn, tiện ý không đúc, Thánh viêm như hải muốn đem lộ sinh sinh tinh ngọc đoạn lạc ma diễm đoạn lạc thần quyền, lộ thiên su giống to, ba trượng cao thân hình phẳng phất một tòa thái cổ thần sơn mạnh nâng cao, tam đối ma quạt lông động, hắn một quyền đánh ra, đoạn lạc quyền ý hóa thành từng đạo đoạn lạc ma luân, ra chỉ đến này bạch ngân thần thánh chi trên tên, một đạo đoạn lạc ma luân cũng đủ để khiến người đoạn lạc hám sâu vô tận luân hồi bên trong, mà lộ thiên su đánh ra đoạn lạc ma luân đâu chỉ ngàn vạn, tất cả đoạn lạc ma luân cùng một chỗ chuyển động, này ngân bạch sắc thần thánh chi lập tức rung động, thánh viêm bị sinh sinh phai mở, cả thân đều nứt ra, bất quá như trước có một đạo ngân bạch sắc khí gì phía đi ra ngoài, động mặc lục thư cánh tay trái, người sữa sữa. Nếu không bản tôn bị cọ sát vài ước năm, một thân tu vi xuống đến bạch ngân nhất trọng thiên, ngươi không có chủ nhân bạch ngân thần tiễn, bản tôn một chảo tiểu bóp nát ngươi, Đoạ Lạc thần quyền, Đoạ Lạc nguồn suối. Lộ Thiên su hét lớn, lông mày màu đứng đấy, lần nữa đánh ra trăm ngàn quyền, vô tận quyền kình rốt thành một cổ, cuối cùng hóa thành một cái đoạ lạc sông, tự trên chín tầng trời mạnh cọ rửa xuống, Đêm này bạch ngân thần thánh chi tiễn bao phủ, đoạ lạc nước chảy một lần khắp rửa sạch, này bạch ngân thần thánh chi tiễn lực lượng bị phi top cuối cùng không rơi xuống dưới, đập vỡ vài dùng 10 vạn thiên sứ thi cốt. Lúc này, cái này khẩu thần thánh chi tiến hào quang ảm đạm, đã gặp phải trọng thương linh tính đều cơ hồ phai mờ, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lục Thiên Su lại một quyền đánh ra, cái này khẩu cái thế thần bình tiểu thương, cái hóa thành tử bổn miệng. Rồi sau đó, Lộ Thiên Su hạ xuống tới, trên người ma diễm thu liễm, sau lưng ma vũ cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một người bình thường trung niên, đi đến Cổ Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật to gan, dám cùng bản tôn có kẻ mặt cả. Lộ Thiên Su thần sắc bất thiện, bất quá lại không có dấu hiệu động thủ. Cổ Phong cũng là không sợ, dùng hắn hôm nay lực lượng, tuy nhiên không phải cái này lao ma đối thủ, nhưng là nếu là được ăn cả ngã về không, cái này lao ma cũng đừng suy nghĩ đơn giản lưu lại hắn hơn nữa hắn đã cảm thấy cái này lão ma khí tức có chỗ giảm xuống vừa mới bạch ngân thần thánh chi tiễn một đạo tiễn khí hiển nhiên hay là làm bị thương hắn thật can đảm nhìn thấy cổ phong thần sắc không thay đổi lộ thiên su hừ lạnh một tiếng nhưng lại không tốt độc thủ nếu không mà nói chính là vi phạm ma thần thệ ước muốn đụng phải nghiêm trọng nhất trừng phạt bị địa ngục ma thần trố với bỏ nhưng là lập tức cái này lão ma cái mũi hơi nhíu, nhìn về phía cổ phong nói ngươi tiểu tử mùi trên người ta không thích là thiên sứ mệnh lệnh khí tức ba miếng thiên sứ mệnh lệnh chẳng lẽ ngươi tiểu tử muốn đi vào những kia điều nhân thiên sứ học viên Cổ Phong con mắt quan cổ quái, cái này Lão Ma nói Thiên sứ nhất tộc là điệu nhân, nhưng không biết chính hắn cùng Thiên sứ nhất tộc có cái gì khác nhau, đọa lạc điệu nhân. Lộ Thiên Su không biết Cổ Phong ý nghĩ, nếu không mà nói không thể nói trước cũng muốn phiến hắn vài cái miệng rộng. Không sai, Vạn Đôi đúng vậy muốn đi vào Thiên sứ trong học viên, làm đệ tử tinh tu tài nghệ. Cổ Phong nói, cái này không có gì hay dẫu diếm, chỉ là hôm nay biết được một ít Thiên sứ nhất tộc cùng biến cổ cự nhân đoán. Cổ Phong tiêu tồn một phần cảnh giác, Thiên sứ học viên muốn đi, tại giải xâm nhập sau, Cổ Phong càng thêm kiên định tiến vào Thiên sứ học viên quyết tâm, càng là điệu nhân, lại càng hiểu rõ điệu nhân trên đời này có lẽ ngoại trừ viễn cổ cự nhân chính mình cũng chỉ có thiên sứ nhất tộc đối với bọn họ hiểu rõ nhất không thể không nói đây là một loại bi hay. lộ thiên su con mắt quang lưu chuyển tư duy vận chuyển sau đó cao thấp dò xét cổ phong liếc nói đây là một cơ hội như vậy ta liền giả bộ như là người hầu của ngươi đi theo ngươi tiến vào thiên sứ học viên chính giữa đến lúc đó tùy thời phá hư từ bên trong ra tay nhất định có thể có cự đại thu hoạch trong đó này học viên viên giải là ta tất sát mục tiêu người này chính là lúc trước phong trấn thủ lĩnh của ta nếu không phải là lúc trước 64 tôn 6 cánh sĩ thiên sứ liên thủ Bố hạ quang minh chu tà đại trận bản tôn như thế nào lại lọt vào hắn am toán. Nói đến đây, lộ thiên su trong mắt kia máu lập lòe, cự đại hận ý tại trong ngực tích lũy, vài ước năm trừ hận, một khi bộc phát sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Cổ phong đã có chỗ dự đoán, hắn đây là đang bí quá hóa liều, bất quá nếu là thành công, hắn có thể đạt được kích lợi thật lớn. tự nhìn hắn liên hợp tung hành thủ đoạn, có phải hay không là vừa đúng. đã như vậy, vậy thì hủy khuất tiền bối. Cổ phong gật đầu nói, không có cự tuyệt, hắn biết rõ, coi như là hắn tự tuyệt cũng không hữu dụng, dùng cái này lao ma thủ đoạn nhất định sẽ cưỡng chế đi theo bên cạnh của hắn vì một chương 228, thời gian thần thông phát tắc. Thiên sứ Mộ Địa vòm trời tràn ngập thánh quang, thuộc về thiên sứ nhất tộc Mộ Địa, dù là tràn đầy thi cốt, cũng đầy dây thánh khiết trói lọi, nhưng là đây hết thể rơi vào hiện tại cổ Phong trong mắt, liền trở thành rõ đầu rõ đuôi rối trá, che giấu lịch sử, là nghĩ muốn giấu giếm cái gì? Năm đó cự nhân nhất tộc, như thế nào hội không có nửa điểm dấu hiệu điệu biến mất tại lịch sử sông dài trong? Vì sao không có bán bộ điện tịch lưu truyền tới nay? Đây hết thể đều là một điều bí ẩn. Lộ Thiên su một thân áo xám, tựa sắc tóc không ánh sáng trắng, nhìn về phía trên chính là một bình thường trung niên, bình thường được như một khối tảng đá Vất quá cổ phong lại biết, đây là một triệt triệt để để lắm mà, hoàng tuyên địa ngục sau cánh đọa lạc thiên sứ, Bạch Ngân cảnh, cái thế cường giả. Thanh đồng cảnh là vô thượng vương giả, thánh giả, thần giả, tới Bạch Ngân cảnh, cũng chỉ còn lại có cái thế cường giả xưng hô, bởi vì cường giả như vậy đã đủ để cái áp một thế, một cái cấp thấp sinh mệnh tinh vực, xuất hiện một tôn nhân vật như vậy, liền đủ để sừng sững tại mênh mông vũ trụ chi lâm. Thời gian, là Bạch Ngân cảnh cường giả tiêu chí, nắm giữ thời gian, chính là cái thế cường giả, cái áp một thế, vô địch duy ta, có thể tự vô tận trong năm tháng lịch đoạt tạo hóa, chiến lược kinh thiên động địa. Cổ Phong thừa này cùng Lộ Thiên Su giao lưu, Bạch Ngân Cảnh. Tuy nhiên Cổ Phong khiêu thoát, nhanh nhẹn ra bình thường cùng Bạch phân chia, nhưng là hiểu rõ Bạch Ngân Cảnh chính tự. Đối với hắn sau này dùng lực ngự đạo hưu trước chỉ dẫn tác dụng. Lộ Thiên Su cũng không giấu tư, những vật này Cổ Phong sớm muộn đều biết rõ, không liên quan đến bí mật gì. Hắn là Cổ Phong cẩn thận giản thuật. Bạch Ngân Cảnh là một hàm vũ trụ chư văn minh, đây là một cân nhắc cường giả cổ tiêu. Bước vào Bạch Ngân Cảnh, trở thành cái thế cường giả mới xem như chính thức tại vũ trụ trong tinh không tiệm lộ tài giỏi, có thể đơn giản hủy diệt hành tinh, nắm giữ thời gian thần thông phát tác, nghịch thiên đoạt tạo hóa chỉ cần tu vi cũng đủ, thậm chí có thể cho là mình đoạn được dài dòng buồn chán thọ nguyên, làm chính mình vĩnh viễn bảo trì tại điên phong trạng thái, sừng sững tại mạnh nhất một. Khi đó, bạch ngân cảnh, chúng chia làm cựu trọng thiên, bạch ngân cựu trọng thiên, nhất trọng một ngày địa, mỗi một trọng đều là đối với tại thời gian thần thông pháp tắc bất đồng linh ngộ, đến cao nhất bạch ngân cựu trọng thiên, cái thế vô địch nhân vật, thậm chí có thể hỗn hợp không gian thần thông quy tắc cùng thời gian thần thông pháp tắc làm một thể, hóa thành thời không đại đạo, thời gian ngắn địa vượt qua thời không, bất quá lại không thể đơn giản nhiễu loạn đi tới hoặc là tương lai, nếu không muốn thừa nhận vũ trụ pháp tắc trừ phận. Lộ Thiên Su hêm thay nói tới, cho Cổ Phong cẩn thận tự thuật Bạch Ngân Cựu Trọng Thiên mỗi một trọng biến hóa, cũng làm cho Cổ Phong chính thức nhận thức đến Bạch Ngân cảnh cường đại. Cái thế cường giả tên cũng không quá khen ngợi chi tử. Nghĩ đến này, Bạch Ngân Cựu Trọng Thiên cường giả thậm chí có thể ngắn mũi địa vượt qua thời không. Cổ Phong chính là rất là khiếp sợ. Này là cảnh giới nào? Thậm chí có thể rình đến tương lai một góc. Vậy thì có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chính, thực là không cảm giác không nghe thấy, nhưng có thể trước biết. Dung lực ngự đạo phương hướng đã xuất hiện, quãng đường còn lại tựu cần Cổ Phong chính mình đi mở thác. Hắn ẩn ẩn có một loại hiểu ra, cự nhân hải có trong. Chỉ có thanh đồng thân huyết, lại không chi nhớ truyền thừa, có lẽ chính thức cự nhân chi nhớ, cũng không có minh xác đại đạo truyền thừa, có chỉ là tiền nhân đại đạo lĩnh ngộ, của minh đạo, còn cần chính mình đi mở thác. Cổ phong trong mắt lập lòe hiệu ra quang, cũng không tránh được lộ thiên su con mắt, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong sát khí dầu diếm, lại cuối cùng dần xuống đi, bởi vì hắn lập được ma thần đại thể, không thể đối cổ phong ra tay, chỉ là bây giờ còn không phải lúc. Mà ở cùng lộ thiên su giao lưu đồng thời, cổ phong đã ở âm thầm thôn vệ Linh Thạch Mạch khoáng hấp thu trong đó lực lượng này phong chấn thái dương tinh phủ tăng thần bộ sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng địa rót vào nhục thân bên trong thúc đẩy cổ phong máu mảnh mạch máu đâu vào đấy địa bị mở ra cơ hồ là tại hô hấp trong lúc đó thì có một cái máu mảnh mạch máu bị động xuyên một lúc sau chính là cự đại tăng lên đột nhiên trong lúc đó này nghiền nát thiên sứ mộ môn trước hai đạo thần quang động xuyên thần vụ biểu hiện hóa đi ra hình thể hai tôn cổ thần cấp bốn cánh thiên sứ thiên sứ trường bật một nhân vật hay là trong đó người nổi bật cổ phong có thể phát giác được hai người thọ cùng trời đất thần vận là hai tôn đáng sợ thanh đồng cổ thần người nào đáng giận, người nào đánh nát tiên liệt môn mộ môn, quấy giày tiên liệt môn ngủ say, đây là nghiệp chướng, là di thiên tội lớn. Hai tôn tiên sứ trưởng con mắt quang tóe thần quang, một phía mấy ngàn trượng, trực tiếp rơi xuống cổ phòng hai trên thân người, nhất danh thanh đồng cảnh thanh niên, xem không thanh tu lả, còn có một nhìn như người hầu trung niên, mặc cũ kỹ, tựa hồ không có gì thực lực. Người là ai? Ta cảm ứng được trên người của ngươi thiên sứ mệnh lệnh khí tức, chẳng lẽ là tham gia lần này trăm năm khảo hạch đệ tử, thật sự là thật to gan, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào cái gì tội lớn, chúng ta là học viên thiên sứ bộ thành viên, ta thiên sứ bộ đồng dạng cũng là hình bộ. Ngươi hiện tại tiểu thúc thủ chịu trói theo chúng ta trở về chờ đợi xử lý, không đúng. Đóng cửa hai cốt không thấy, ta cảm ứng không đến Bạch Ngân Thần Thánh Chi Tiên khí tức. Đột nhiên trong lúc đó, một danh khách Thiên sứ lớn lên uống, trong mắt thấu lộ ra không thể tin được thần sắc. Hắn con ngươi làm cho người ta sợ hãi, gắt gao nhìn thẳng cổ phòng, con mắt quang lạnh như băng. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, cư nhiên bị ngươi phát hiện nơi này, Bạch Ngân Thần Thánh Chi Tiên ở nơi nào, còn không giao đi ra, ta Thiên sứ nhất tộc cái thế thần minh, há lại ngươi có thể có được, nhanh lấy ra, theo chúng ta đi linh tội, nếu không hiện tại sẽ chết chỉ cần là thanh đồng cảnh, hai người bọn họ sẽ không sợ. sở dĩ người này thiên sứ trưởng thái độ tương đương cường ngạnh, mà bọn họ thiên sứ bộ từ trước tại trong học viên tiểu thập phần cường ngạnh, hết thảy tài nguyên đều muốn dùng bọn họ thiên sứ bộ là trước, bất luận cái gì đạo lý đều dùng bọn họ thiên sứ bộ ý chí là rời đi. vậy thì thật là không có cách nào, ta không thể thúc thủ chịu chói, cũng không thể xuất ra bạch ngân thần thánh chi tiễn, càng không thể tùy các ngươi tiến vào thiên sứ thông xoáy tội, ta còn muốn tiến vào thiên sứ học viên tu hành, cái này khó làm. cụ phong ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngữ khí rất là bình tĩnh. cái gì, ngươi còn muốn tiến vào ta thiên sứ học viên tu hành? thật sự là thiên đại chê cười, ngươi phạm vào lớn như vậy đã tội, còn muốn an an ổn ổn tấn chức tu vi, đầu tiên đem bạch ngân thần thánh chi tiễn lấy ra, người tuổi trẻ không nên vọng động, có nhiều thứ không phải ngươi có thể nắm giữ. nhất danh thiên sứ trưởng ngữ khí sâm lãnh, đồng thời trong mắt hiện ra tham lam tình mang, nguyên bản hai người là cẩn cẩn rực rực, hiện tại phát hiện nơi đây rõ ràng chỉ có cổ phong một cái nhược tiểu chính là khảo hạch đệ tử, còn bình an vô sự, hai người tâm tình nặng nề lập tức liền buông lỏng, nhưng là bạch ngân thần thánh chi tiễn sự quan trọng đại, hôm nay sinh ra như vậy biến cố, nếu là có thể có được, bọn họ tìm hiểu thời gian thần thông pháp tác sắp tới, phải biết rằng đây chính là. Viên trưởng ngày xưa cái thế thần minh, tuy nhiên chỉ là bộ kiện một trong, cũng tích chứa minh mông thần thông quy tắc, có thể vì hai người dẫn động tấn chức cơ hội. Chính là ta thật sự cầm không được. Cổ Phong buông tay, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ. Tốt lắm, nếu là ngươi lựa chọn của mình, đó thật lạ không được chúng ta. Thất Phu vô tội, ngươi nghi ngờ Bích có tội, ta liền trước hết để cho ngươi xem xem thủ đoạn của chúng ta, trước hết dùng thánh viêm tinh lọc ngươi cái này người hầu, cho ngươi biết rõ biết rõ cái gì gọi là thánh viêm phần thể chi. Nhưng mà người này thiên sứ trường lời còn chưa nói hết, nhất trích khỏe mạnh đại thủ liền méo cổ của hắn, không hề dấu hiệu, nhanh được cơ hội siêu việt thời gian đáng sợ được làm cho người ta sợ hãi. Thời gian thần thông pháp tắc lực lượng mệnh lệnh cổ phong tâm run sợ. Hắn dùng lực lượng nói, vận chuyển 8 bước đuổi thiền có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới loại tốc độ này, nhưng không cách nào tượng lộ thiên su nhẹ như vậy trọng tự nhiên. Tạm thời tựa hồ chưa xuất toàn lực. Ngươi ba, ngươi là cái thứ gì? Rõ ràng cũng dám dùng thánh viêm đến tinh lọc bản tôn. Đáng giận thiên sứ nhất tộc, bản tôn bị luyện vài ước năm đều không có chết. Rõ ràng vừa muốn một vốn một lời tôn ra tay. Sukshina, bản tôn sống nuốt các ngươi. Lộ thiên su giống to, thanh lớp xoáy vòng trời, hai tay một phần, trực tiếp đem người này thiên sứ trưởng sẽ thành hai nửa. Thiên sứ chi huyết róc rách chảy xuôi, máu chảy đầm địa, thảm thiết mà vô tình, lộ thiên su há mủng, trong miệng giống như có hắc động tồn tại, cái này tôn thiên sứ trưởng thi thể lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng bị thứ nhất khẩu nuốt đi vào, mơ hồ trong đó, cổ phong cảm thấy hắn khí tức vững vàng một ít, hiện nhiên luyện hóa người này thiên sứ dài, khiến cho hắn thương thế ổn, đỉnh một ít, cái gì vài ước năm, vài ước năm, chẳng lẽ ngươi là, chẳng lẽ ngươi là, còn lại tên kia thiên sứ trưởng đã nói không ra lời, nhưng là động tác của hắn nhưng lại không chậm, dùng so với trước nhanh hơn tốc độ hóa thành một đạo thần điện, hướng phía mộ địa bên ngoài kích phía mà đi, cảm thấy chưa đủ cái này thiên sứ trưởng còn bức ra vài khẩu tinh huyết, thúc dụng bí pháp, tốc độ trong lúc nhất thời đạt đến cực điểm trí, cổ phong tuy nhiên có thể đuổi theo, lại muốn phí một ít khí lực. thỉnh tiên bối ra tay, hai người chúng ta tin tức không thể thấu lộ đi ra ngoài, nếu không cũng không phải là xâm nhập hổ huyện, mà là chui đầu vô lưới. lộ thiên su hừ lạnh một tiếng, đối với thiên sứ nhất tộc hắn có đại hận, ra tay bất dung tình, hoàn toàn tà ma tác phong, nuốt sống xuống quả, hắn đại thủ một chảo, một đoàn mông lung thời gian tại lòng bàn tay hiện hiện. lát sau, tên kia thiên sứ trưởng thân hình rõ ràng dùng một loại quỷ dị tốc độ rút lui trở về, không thể tưởng tượng cảnh tượng làm cho cổ phong tâm thần chấn động thời gian đào lưu bạch ngân cảnh cường giả thủ đoạn thời gian thần thông pháp tắc quỷ thần khó lường, lộ thiên su rõ ràng trực tiếp kéo động thời gian đêm này thiên sứ trưởng bắt trở về nhưng là hắn thương thế nhưng không có khôi phục bởi vì hắn chỉ là kéo động trước người mảnh không gian này thời gian mà đem tồn tại ở trong không gian sự vật toàn bộ xem nhẹ cổ phong phán đoán đời diễn nhưng cũng biết hiểu thất thất bát bát lúc này cái này nhất danh thiên sứ trưởng cũng không có có thể may mắn thoát khỏi bị lộ thiên su tươi sống nước thương thế của hắn lại khôi phục một phần thiên sứ học viên đi trước thiên sứ học viên bản tôn muốn tới chỗ đó khôi phục thương thế khôi phục tu vi ám sát Ám sát. Bản tôn muốn ám sát rơi tất cả điểu nhân, khó trách lộ Thiên Su như vậy hòa lớn. Vừa mới thoát khỏi lỗ ra, bị luyện vài ước năm, chân này mới vừa vặn rơi xuống đất, lại có hai cái điểu nhân xuất hiện. Tiêu Gào trước muốn dùng Thánh Viêm luyện hắn, cái này như thế nào không cho hắn cơn tức hướng đỉnh. Lúc này muốn cùng Cổ Phong đi trước Thiên sứ học viên, nào hắn cái long trời lở đất. Cổ Phong gật đầu, lập tức cùng lộ Thiên Su sóng vai hướng phía Thiên sứ mộ địa bên ngoài ra, tiến vào cấm pháp thần trong sương ngủ. Cổ Phong tốc độ hạ, lộ Thiên Su sau đó một cổ thời gian thần thông pháp tắc lôi cuốn ở Cổ Phong, thân hình lói lên, tự xuất hiện tại thần vụ bên ngoài. Sau đó mạnh vài cái khiêu dược, tiểu biến mất ở phương xa tinh không. Quy 1 chương 229, cường đại nội tình. Mênh Ngông tinh không, vĩnh viễn là một cái thâm thủy dòng nước xoáy, không ai biết được hắn rộng lớn bao nhiêu, sáng chói tinh vũ, mỹ lệ tinh hệ, bao la tinh vực, uyên thâm văn minh, sinh mệnh kéo dài, vĩnh hằng bất biến chỉ có không gian cùng thời gian. Xí thiên sứ tinh hệ, trong hư không trung tâm tinh không, một khỏa cự đại cổ tinh tại chuyển động, tại trung quanh của nó, vần quanh trước thành trên ngàn trăm khỏa vệ tinh, nhưng coi như là trong đó nhỏ nhất một khỏa, đều đủ để cùng minh thần tinh so sánh, cả khỏa cổ tinh sắc quan, thật giống như một đoàn sáng chói tinh vân. Hàng tinh chói lọi sáng chói, thần cấp hàng tinh tùy ý có thể thấy được, các loại nguyên khí tại nơi này đan vào, hóa thành một mảnh dài hẹp huyền áo đạo văn, bí ẩn tại. Trong hư không. Đây là sĩ tiên sứ tinh. Cách xa hơn 10 vạn dặm, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, cổ phong trong mắt lộ ra mấy phần rung động, không hổ là một phương tinh vực trung tâm, hắn văn minh sáng chói trình độ, siêu việt khắc tam đại tinh hệ ngàn vạn lần. Lộ Thiên su rất là không kiên nhẫn, đối với cái này khỏa cổ tinh là cam thủ đến tận sư thủy, quả muốn một quyền toàn bộ làm hỏng, nhưng lại lại rất nhiều cố kỵ, không nói hiện tại có hay không thực lực kia, coi như là có, cũng khả năng không lớn thành công. Cổ Tinh trên ngủ đông, ở hận trước đại địch của Hán, vài ước năm không biết tấn thăng đến loại cảnh giới nào, cái thế đường mới là cường giả khai đoan, cái này một con đường trên nhiều nhu máu, cường giả chân chính bắt đầu lĩnh ngộ của Minh Đạo, tại trên con đường này tranh phong, bởi vì phía trước còn có vô thượng cảnh giới, chờ đợi bọn họ đi vào trần. Rồi sau đó, cổ phong phía trước, lộ Thiên Su tại sau, ngụy trang thành người hầu bộ dáng, hai người đi trước sứ Thiên sứ tinh, tại tít mai bên ngoài đã bị người ngăn chặn. Đây là một đội bốn cánh thiên sứ, từng cái đều thập phần cường đại, không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn cổ cảnh, đều có được cường đại khí trạng như vậy một đội hơn 10 người phóng tới quang minh tinh hệ cũng là một cổ thế lực cường đại ngày nay lại chỉ có thể đảm đương rõ xét công tác người nào không phải ta thiên sứ nhất tộc cũng không phải học viên đệ tử nhất danh đầu lĩnh bộ dáng bốn cánh thiên sứ quát lệnh không chút khách khí vài vị sư minh, ta là đi trước học viên báo danh tân sinh đây là người hầu của ta ta đã siêu tập đến 3 miếng thiên sứ mệnh lệnh cổ phong lấy ra đạt được ba miếng thiên sứ mệnh lệnh dương hiện tại hơn 10 người trước mặt này thủ lĩnh bộ dáng bốn cánh thiên sứ liếc mắt nhìn sắc mặt hơi chỉ hoán gật đầu nói không sai đích xác là ba miếng thiên sứ mệnh lệnh tốt lắm Hiện tại ngươi chính là chúng ta Thiên sứ học viên tân sinh, Tần Xuyên, ngươi dẫn hắn đi báo danh. Là, nhất danh bốn cánh thiên sứ ra khỏi hàng, hướng phía Cổ Phong lạnh lùng nói, "Đi thôi, không cần phải lãng phí thời gian của ta." Nói, cái này bốn cánh thiên sứ cũng không đợi Cổ Phong, trực tiếp hướng phía này cự đại sứ thiên sứ tinh ngự không bay đi. Lão ma đầu thiếu chút nữa nhịn không được, nhưng nhìn trước Cổ Phong lạnh nhạt bộ dáng, cũng là ngạnh xanh xanh nhịn xuống dưới, hắn là thật sự cùng thiên sứ nhất tộc có thâm cũ đại hận, bất quá nhiều năm như vậy đều vượt đi qua, cũng không kém cái này một ít về sau. Vị sư huynh này, không biết ta tiến vào thiên sứ trong học viên là thuộc về cái gì đệ tử, có thể được cái gì chính là hình thức chỉ điểm. Trên đường, cổ phong mở miệng do hỏi. Tiên kia gọi là tần xuyên bốn cánh thiên sứ lúc này dừng lại thân hình, thần sắc có chút cổ quái nhìn cổ phong liếc, nói, tiểu như ngươi vậy tân sinh, có thể có cái gì chiến lược, lịch đại cùng ngươi đồng dạng học trưởng nhiều hơn đi, bất quá vẫn là muốn nói cho ngươi, tiến vào ta thiên sứ học viên, chưa muốn đương 3 năm tập dịch, 3 năm tạm dịch đi tới, mới có thể có tư cách tấn chức ngoại môn đệ tử, đương nhiên cũng là cần tiến hành khảo hạch, còn chỉ điểm, trước hảo hảo sống quá ba năm này, rồi nói sau. Cổ Phong có chút nhíu mày, đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt, nhưng là hắn cũng lơ đến, Lập tức, hắn bất động thanh sắc địa đem một cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng đánh vào cái này bốn cánh thiên sứ trong tay. Người này sững sờ, lập tức khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, nói: đương nhiên cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần bản thân mình cho rằng thực lực cũng đủ, có thể tiến vào chiến bộ tiến hành khảo hạch. Nếu là khảo hạch thông qua, tự nhiên có thể đơn giản tấn. Trước tại ta thiên sứ học viên đệ tử cùng bập phân chia phân biệt là tạm dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử. Tại tinh anh đệ tử phía trên chính là ta thiên sứ học viên cái thế đệ tử mỗi một danh cái thế đệ tử đều là vô địch trong hư không trung tâm văn minh chi địa đúng là theo bọn họ chính giữa tiến cử nhân tài đương nhiên cái thế đệ tử bên trong cũng là có đẳng cấp chi phần chia làm cửu trọng thiên ngày nay chúng ta thiên sứ học viên người mạnh nhất chính là ta thiên sứ bộ đại sư mình mẹ già lá cái thế tam trọng thiên đệ tử chính là trong học viên rất nhiều thái thượng vô địch trưởng lão cũng không thể nổi chỉ có phó viên trưởng cùng viên trưởng mới có thể áp thứ nhất đầu người này bốn cánh thiên sứ nói được rất kỹ càng cổ phong tâm thần càng trầm trọng. Đây tuyệt đối không phải là cái gì tin tức tốt. Thiên sứ học viên nước quá sâu, cái thế đệ tử, không cần phải nói tự nhiên là bước chân vào bạch ngân cảnh cái thế cường giả. Thiên sứ học viên liền đệ tử như vậy đều có, cho dù không nhiều lắm, cũng đủ để khiến nhân tâm kinh. Ít nhất hắn hiện tại không cách nào đi nổi. Một khi tao nội chỉ có thể biến đổi. Ngược lại một bên đường Lao Ma không có gì e ngại, hoặc là nói đúng không mảnh, Cổ Phong có thể suy đoán đến, cái này Lao Ma toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối là bạch ngân tam trọng thiên phía trên cái thế cường giả. Điều này cũng làm cho hắn có chút cảnh giác, cái này Lao Ma tuyệt đối không phải một cái thiện tận bã. Ma thần đại thể chưa hẳn có thể vĩnh viễn trói buộc hắn, hơn nữa, có đôi khi đối phó địch nhân, chưa hẳn cần tự mình ra tay, dùng cái này lao ma vài ước năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Tuế Nguyệt kinh nghiệm, cái gì âm lưu quỷ kế không nghĩ ra được, sở dĩ cổ phong trong lòng thời thời khắc khắc phòng bị trước cái này lao ma, thiên sứ trong học viên hung hiểm khó lượng, cường giả như vân, hơi không cẩn thận, liền đem rơi vào châu vạn kiếp bất phục. Không bao lâu, ba người tới gần xí thiên sứ tinh, cái này một khỏa đại tinh tăng thương mà cổ lão, thần thánh mà nguy nga, rầm thánh quang, từng tức quang âm tại lưu truyền. Thời gian thần thông pháp tác lực lượng dùng một loại đáng sợ cảnh tượng tại vận chuyển, các loại dị tượng vẩn quanh trước cái này khỏa cổ tinh, tại sĩ thiên sứ tinh mặt sau, từ khí mà mịt, khí lành như long, thần thánh thiên sứ chi giống như lúc gần lúc hiện, rộng lớn đại lục, thánh hải khôn cùng, nơi này chính là thiên sứ học viên nơi ở, phồn thịnh cảnh tượng làm cho người kính sợ. Đi theo ta, A. được chỗ tốt, cái này bốn cánh thiên sứ cũng coi như hết sức, mang theo cổ phong hai người hàng lâm sáu thiên sứ tinh, Thánh quang bao phủ thổ địa, thiên sứ học viên tọa lạc tại một mảnh thánh thổ trên mặt đất, cả tòa học viên như một tòa thánh thành, huyền phù tại trên bầu trời. Xung quanh có thể thấy được rất nhiều tình cầu tại vật chuyển, là sĩ thiên sứ tinh vệ tinh, thực sự quảng đại cốt cùng, một loại đáng sợ cảnh tượng, chỉ cần là thánh thành, tiêu cung minh thần tinh bình thường lớn nhỏ, trong thiên địa thập phần trông trải, thiên sứ học viên lịch sử đã lâu, dù vậy, cũng vô pháp thu nhận sử dụng gần như. Một khỏa cổ tinh đệ tử, cơ hồ mỗi đếm rõ số lượng nàng dặm, mới có thể nhìn thấy một người, bất quá cũng có dò xét đội ngũ, là thiên sứ bộ thiên sứ chiến đội, đều là bốn cánh thiên sứ, bọn họ đang mặc thánh khải, gánh vác thần thánh chi cùng, con mắt quang bên nệ, ngoại trừ đồng tộc, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Cổ Phong hai người bị dẫn tới tạm dịch bộ Đây là một tòa cự đại sơn cốc, huyền phù tại thánh thành chính giữa, đen kịt cốc phong thẳng nhập vân tiêu, trong đó khi thì truyền lại đi ra quát tháo thanh âm, Cổ Phong hai người bị mang vào đi, sơn cốc rất lớn, có vạn dặm phương viên, trong hư không trung tâm một tòa đại điện hùng vĩ mà trang nghiêm, thần thánh mà lạnh như băng, khi thì có mặc tạp dịch phục sức đệ tử ra vào, Cổ Phong quan sát những học sinh này tu vi, phần lớn tại thanh đồng cổ. Vương Cảnh, khi rảnh rỗi ngươi có thể xem cổ thánh cảnh tồn tại, trong lòng của hắn hơi run sợ, tu vi như vậy như trước hay là tạp dịch đệ tử, cái này thiên sứ học viên tân chức không khỏi có chút gian nan chứng kiến cổ phong khẽ biến sắc mặt này bốn cánh thiên sứ nói các ngươi những này mới nhập môn đệ tử muốn hảo hảo thu liêm trước kia tính nết phải biết rằng mỗi cách trăm năm chúng ta thiên sứ học viên tuyển nhận một lần đệ tử người tiến vào học viên đệ tử tư chất ngộ tính ở bên trong phía dưới bất quá vừa mới tiến phần lớn chỉ có thể trở thành tạm dịch đệ tử muốn tấn chức ngoại môn đệ tử kém nhất cũng cần thanh đồng cổ thánh tu vi bất quá coi như là thanh đồng cổ thánh cảnh cũng không phải tất cả mọi người có thể thông qua chiến bộ khảo hạch ta thiên sứ học viên bồi dưỡng là chân chính tinh anh chỉ có so sánh thiên tài càng thiên tài mới có thể tại nơi này chỗ dựa Hơn nữa, tại ta Thiên sứ Học viên không khỏi giết chóc, chỉ cần có thực lực, không vi phạm hình pháp, quy củ, học viên không quản ngươi giết người nào, giết bao nhiêu người, đương nhiên, bị người giết chết rồi, ngươi cũng trách không được người khác, thực lực không đủ, tiểu án vặn, nếu không tao ngộ đại. Hoa, chính là tự tìm đường chết, tốt lắm, vào đi thôi. Cổ Phong ba người tiến vào đại điện, cũng không khiến cho bất luận cái gì người chú ý, trong đại điện người không nhiều lắm, một ít tạp dịch đệ tử đến giao phó nhiệm vụ, đổi lấy đến hàng ngày tu luyện tiêu hao linh thạch, đang dược, tuy là tập dịch, nhưng là thu hoạch cũng không thiếu, kém nhất đều là trung phẩm linh thạch, đan dược cũng là thượng phẩm. Thông qua khảo hạch tân sinh như, đây là của ngươi tạp dịch phục sức, chủ sở của ngươi tiểu tại trong sơn cốc này, chính mình tìm được một chỗ không động phủ. mỗi một năm chiến bộ đều tổ chức khảo hạch, nếu là tu vi không có tiến bộ, trong vòng 10 năm không cách nào tấn chức ngoại môn đệ tử, liền đem bị trục xuất học viên, ngoài ra, muốn đạt được tu luyện tài nguyên, chỉ có tới đón thủ học viên tuyên bố nhiệm vụ. Tạp dịch trong đại điện là nhất danh 4 cánh thiên sứ tại chủ trì, nơi này là thiên sứ học viên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thiên sứ bóng, dáng đợi cho cổ phong dẫn tới tạp dịch phúc sức, này dẫn đường bốn cánh thiên sứ cũng rời đi, cổ phong hai người đi ra tạp dịch đại điện, đã lấy được một khối tạp dịch lệnh bài, trên mặt là cấn trước cả thiên sứ học viên địa đồ, cổ phong hai người men theo địa đồ hướng dẫn tra yếu, hướng phía tạp dịch đệ tử tụ cư động phủ mà đi. Lão ma một đường cũng không nói chuyện, không biết tại nổi lên cái gì âm như quỷ kế, ngày nay tiến vào thiên sứ học viên, vào địch nhân phúc địa, cổ phong có thể khẳng định, cái này ma đầu tuyệt đối không cách nào kiểm chế ở, sợ là rất nhanh sẽ ra tay, hắn cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho dữ họa vào thân. Tập dịch đệ tử tụ cư rất nhanh đã đến, một tòa cự đại sơn đổi, trên mặt có rầm dạp chằng chịt giống như tổ hoang bình thường vi động, thỉnh thoảng lại có tạp dịch đệ tử xuất nhập, bất quá lại nhìn không tới thiên sứ nhất tộc, cái này nhất tộc mặc dù tu vi lại thấp, cũng tuyệt đối sẽ không xa vào tạp dịch. Đen nhánh vết đá, trên mặt có rất nhiều loang lỗ dấu vết, đao kiếm dịu đủ ấn ký khi, khi thì có thể thấy được, thậm chí cổ phong còn chứng kiến vừa mới khô cạn huyết hối, có thể thấy được rất nhiều tạp dịch đệ tử trong lúc đó cũng bất an yên tĩnh. Tùy ý tìm một chỗ không đưa đạo phủ, cổ phong cùng Lộ Thiên Xu tiến vào trong đó, tạm dịch lệnh bài tự động bắn vào một đạo thanh quang. Cái này trong độc phủ, một tòa trận pháp tự hành vận chuyển lại, ngăn cách ngoại giới rõ thàm biết, là một tòa thượng phẩm trận pháp. Quy 1 chương 230, đi vù tồn tinh. Đây là lão ma tổng kết, Cổ Phong trầm mặc không nói, hắn đạo cũng không tốt đi, tại con đường này trên ngộ ra của mình đạo, nắm giữ mạnh nhất chiến lực, sẽ có một đoạn dài dòng buồn chán đường phải đi. Từ nay về sau mấy ngày, Cổ Phong tiệu trong động phủ tĩnh ngộ, hắn chỗ mi tâm, thanh đồng thần tinh hay là hình thức ban đầu, tại chậm rãi xoay tròn, tách ra lưu ly li bình thường thần thái, màu đồng xanh trạch xưa cũng mà tàn lưu động trước xưa nhất đạo huy, hắn mấy ngày nay nghe lão ma hiểu được, đối với tự thân rất thích rất lớn. Hắn tuy nhiên chiến lược phi phạm, ngày nay có lẽ có thể chiến thiên vị cổ thần, nhưng là cuối cùng còn quá trẻ, một ít tích lũy quá mức nông cạn, một đường tấn. Trước trên đường nhiều ít để lại một ít hai hoàng ngầm, ngày nay tính ngộ tham gia tu, lực lượng mặc dù không co tăng lên, lại củng cố tu vi của hắn cảnh giới, trong huyết mạch một ít tạp chất vô thanh vô tức ở giữa biến mất. Thanh đồng huyết khí tại bắt đầu khởi động, làm cho lão Ma đô kinh hãi, cổ phong cái này nhất tộc thể chất thực sự quá cường đại, không biết là như thế nào sinh ra, cái này nhất tộc căn nguyên là một mê, từ xưa đến nay không có cái đó nhất tộc có thể cùng bọn họ so đấu thi thân. Thái cổ trong nhân tộc, bọn họ là không miệng vương giả. Lộ Thiên Su con mắt quang lưu chuyển, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cổ phong sau lưng, hấp thu linh thạch lực lượng, chữa trị miệng vết thương, đền bù tổn thất tu vi. Mục Quang khi thì rơi xuống cổ phong trên người, khi thì lại rời, không biết đang suy tư cái gì. Cổ phong cũng đồng dạng khi thì trợn mắt, hắn sinh lòng cảm ứng đối với tự thân họa phúc mơ hồ có một loại nắm chắc, lực lượng sâu đấu, mơ hồ trong đó tựa hồ chiếu sáng con đường phía trước. Bất quá như trước khó có thể thấy rõ, phảng phất có một đoàn men ngấm mốc ba phủ, hư thật khó phân biệt, thiệt giả cũng khó phân biệt. Mấy ngày nay. Là Cổ Phong bước vào tu hành đường đến nay thu hoạch lớn nhất vài ngày, lực lượng tăng lên càng thêm vững vàng, ngắn ngủn mấy ngày, hắn lại đạt thông 5000 điều mao mảnh, mảnh máu, nương tụ ra 5000 hoàng kim long lân, tu vi tiến nhập một cái vững vàng tăng trưởng giai đoạn. Một ngày này, Cổ Phong tĩnh tâm tham gia tu, ngoài động phủ đại trận trong lúc đó kịch liệt địa chấn động lên, có tiếng âm truyền lại tiến đến. Mới nhập viên đệ tử cho chúng ta đi ra, thông lệ giao nội phí đã đến giờ. Cổ Phong mục quang xuyên thấu đại trận, đơn giản xem ra đến bên ngoài cảnh tượng, đó là 78 danh tạp dịch đệ tử, nguyên một đám thập phần mạ, giữa lông mày tràn đầy hưng phấn phảng phất thấy được dê đợi làm thịt, cổ phong cười lạnh. như vậy cảnh tượng tựa hồ ở nơi nào đều có thể nhìn thấy, bất quá có đôi khi mới sinh là không là con tiến, mà là voi. đợi cho cổ phong đi ra độ phủ, cái này bảy tám danh tạp dịch đệ tử lập tức làm thành một vòng, đưa hắn vây ở trong đó. thông lệ giao nộp phí đã đến giờ, một cái hạ phẩm linh thạch quáng. nói chuyện chính là cầm đầu nhất danh tạp dịch đệ tử, toàn thân huyết khí rất nặng, tinh khí sông lên trời, dáng người hùng trắng, là một tôn cổ thánh cường giả, thần thông khí tức tràn ngập tứ phương. thông lệ giao nộp phí, ta như thế nào không biết? cổ phong lạnh nhạt nói, thiếu nói nhảm, ngươi hiện tại biết rõ. Tiểu ngoan ngoãn giao ra đây à, nơi này cũng không phải là quê hương của ngươi, muốn ăn ít đau khổ phải nghe theo nói." Này ngươi cầm đầu bên cạnh nhất danh tạp dịch đệ tử lạnh lùng nói, con mắt quang ấm lánh, hiện ra lẫm điện. "Nếu là ta không giao đâu." "Không giao." Tám gã tạp dịch đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, này ngươi cầm đầu sắc mặt lúc này âm trầm xuống. "Tiểu tử ngươi đây là không thức thời vụ, chúng ta đến thăm là cho mặt mũi ngươi, không cần phải không biết phân biệt. Hiện tại chính ngươi và miệng ba cái, chúng ta sẽ không so đo. Ta vì sao phải cho các ngươi mặt mũi, đến thăm vơ vét tài sản, còn muốn chính mình và miệng, trong thiên hạ đạo lý đều bị các ngươi chiếm đi." Cổ Phong lanh nhãn nhìn quét mấy người, cũng không có ý định cùng bọn họ làm nhiều dây dưa, xoay người hướng trong động phủ đi đến. Đồ hung trưởng, l người ra tay, lòng bàn tay toát lôi quang, như kiếm châm cứu, kiếm ý ung tùm trực chỉ Cổ Phong cái hõ, là muốn một kiếm tuyệt sát, thủy diệt hắn thức hải. Với Nhất Trích Thanh Đồng nắm tay nện xuống, bên mông Thanh Đồng huyết khí như sóng biển đánh ra cô nhai, cái gì kiếm ý, cái gì lôi quang, đều bị một quyền đánh nát, người nọ kêu thảm bay ngược, vào hư không chòng chê năm sảy bảy, toái quất cùng bùn máu bay tán loạn. Đáng giận, rõ ràng giết mông bạch. Sáu người đồng thời ra tay, tuyết trắng băng trưởng, xưa cũ đồng tháp. Màu đỏ thần tiên, hào quang mờ mịt đại ấn, rất nhiều sát chiêu hướng phía cổ phong mờ đến xuống, bất lưu một điểm đường sống. Ta không muốn gây chuyện, nhưng là các ngươi lại muốn tìm chết, như vậy sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên đường. Cổ phong thanh âm lạnh như băng, con mắt chán lãnh điện, đánh bại trời cao, nhất trích thanh đồng nắm tay xưa cũ tự nhiên, huyết khí kinh thiên, băng trưởng đánh rách tả tơi, đồng tháp nghiền nát, thần tiên cắt thành vài đoạn. Này mờ mịt đại ấn càng cổ phong hàng đầu đã kích mục tiêu, bị một quyền đánh thành một mịt. Lục đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, thân hình giãn nứt, không bố quyền lực cơ hồ đánh tan tu vi của bọn hắn, linh hồn đều run rẩy, không bố người. Tân sinh trong như thế nào sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Hưu. Một đạo thân ảnh chặn lại tại Cổ Phong trước mặt trước, nay cầm đầu tạp dịch đệ tử Mộ Quang trầm ngâm, tập trung Cổ Phong, trầm giọng nói, do đó thu tay lại à, chúng ta nhận thức chồng, tu vi của ngươi không cần thông lệ giao nộp mất. Nhược nhục cường từ sao? Sớm biết như thế, các ngươi làm gì như vậy kiêu ngạo, sự tình gì đều tùy các ngươi tâm ý, ta ý đã quyết, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Phong con mắt quang lạnh lùng, như một tôn ma thần đứng ở chỗ đó, khí thế ngập trời, như lên giống như ngục, hắn vung mạnh động thanh đồng nắm tay, đánh nứt ra hư không. Đáng sợ quyền kình xõa xuyên qua ngàn trượng, trực tiếp đem này cầm đầu tạp dịch đệ tử bảy người đồng loạt bao phủ đi vào. Mặc cho bảy người như thế nào giãy giụa, nhưng là tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, quyền kình sâu đấu, bảy người hóa thành thịt nát, cốt nhục bay tán loạn, một ít xa quan đến một màn này, tạp dịch đệ tử đều là mở to hai mắt, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nào, đáng sợ đến loại tình trạng này, tuyệt đối có thể khảo hạch ngoại môn đệ tử. Nói không chừng nội môn đệ tử cũng có thể, cái này hình như là mới vừa tiến vào học viên tân sinh, khó lường, cơ hồ mỗi 1000 năm, học viên sẽ xuất hiện cường đại như vậy tân sinh, thiên tài trong thiên tài chiến lực cái áp cùng thế hệ. Cổ Phong một lần nữa đi vào trong động phủ, Đường Lao ma mở hai mắt ra nhìn hắn, đáng tiếc giết không phải điều nhân. Động phủ đại trận lần nữa rủ xuống, Cổ Phong tinh tu mấy ngày, một thân lực lượng lần nữa quán thông 5000 bao mạnh mạch máu, tổng cộng ngưng tụ ra 11 vạn hoàng kim long lân. Như thế xuống dưới không phải biện pháp, tiếp xúc không đến học viên trọng điểm, rất nhiều địa phương đều đã bị hạn chế, chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể miễn cưỡng hành tẩu các nơi. Cổ Phong đứng dậy, quyết định đi trước chiến bộ tiến hành khảo hành. Quy một chương 231, độc cô truyện. Tiên học viên thánh thành rộng lớn là thiên sứ nhất tộc sáng lập thánh địa quang minh vĩnh viễn chiếu thời gian như nước khắp nơi đều là tiên thác linh cầm, viên cổ dị thú linh dòng suối trôi rất nhiều nguyên khí tại lưu động thất thải không tí vết sặc sỡ mà mịt cổ phong quan sát cái này phiến thiên địa càng phát ra cảm thấy hắn thâm bất khả chắc mê mông vô tận sức mạnh to lớn ẩn sâu dưới mặt đất tựa hồ có kinh thế đại trận nhìn xem một góc đều kinh hãi lạnh mình nếu là toàn diện sống lại đem bày ra lực lượng đáng sợ thanh đồng cường giả khó có thể sinh tồn chiến bộ là một mảnh rộng lớn dãy núi đại nhạc núi non trùng điệp núi non trùng điệp mỗi một tòa cổ sơn cũng như kiếm đứng vững nguy nga nhập tiên Đây là một phiến cổ địa, xí thiên sứ tinh lịch sử quá đã lâu, cái này một mảnh cổ địa sớm đã lây dính linh tính. Cổ phong ngày nay tính ngộ mình nói, đi vu thồn tinh, xem cái này phiến thiên địa mục quang tại không giống từ trước, mà là có càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Cổ xưa đều là tuế nguyện, cổ xưa đều là thời gian. Cổ phong nôn ngữ thì thảo, tại đây thánh thành tròng, mỗi một nơi đều có thể nói là cổ tích, đáng giá đi hiểu được cùng suy nghĩ sâu xa. Cổ phong tiến vào chiến bộ trong dạng núi, nơi này linh dược nhà phương, khe núi gian linh thú cấp nước, những thú dữ này bị người là thuần hóa, lệ khí đã bị tinh lọc, vì vậy đã trở thành dịu dàng ngoan ngoãn linh thú. Ba ngày ba đêm. Cổ Phong trong núi đi ba ngày ba đêm, trên người chậm rãi hội tụ một đám tự nhiên khí cơ, có một loại lắng động hương vị. Cái này lắng động chính là tuyết nguyệt. Cổ Phong không có tận lực đi tìm hiểu, thời gian lưu động là tự nhiên phát tác. Cổ Phong hiện tại nếm thử chính là dung nhập trong đó, lại dùng lực nữ chi. Tiên nắng ban mai thời gian, Cổ Phong dung ngoạn một tòa cô phòng, quan sát đại địa, một cái cự đại hạp cốc sâu giản, khe danh tung hành, một mảnh dài hẹp linh suối lẫn nhau hội tụ, giao thoa, chạy xuôi hướng phương xa. Cổ Phong chứng kiến một đạo thân ảnh, một quang tiêu rốt của chuyển bất động. Cái này là một người như thế nào? Nhất danh thanh niên, một thân áo bảo cho. Hắn đứng chắp tay, dáng người khỏe mạnh, tóc đen như buộc, tùy ý rối tung, một đôi con ngươi tách ra thần điện, xuyên thủng 3000 trượng, xuyên qua vài tòa đại nhạn, biến mất ở phương xa. Thanh niên sau lưng gánh vác lấy một ngụm đại đao, đen nhánh đại đao phảng phất là đạo vật dẫn, toàn thân tản mát ra một cổ sâu kín ánh sáng lạnh, chiếu rọi ánh sáng mặt trời, phun ra nuốt vào hào quang, cổ phong chứng kiến, thân ảnh của mình bị ảnh ngược ở phía trên. Đây là một cao ngạo tuổi trẻ người, có lẽ cũng không tuổi trẻ, trên người hắn tuế nguyệt khí cơ cơ hồ hóa thành thực chất, khi hắn trước người linh suối trước có một tòa mộ hang, tam trụ đại hương bốc lên trước khói xanh, trước mộ phần bảy đặt mấy cái mâm đựng trái cây trong đó thuần một sắc địa để đặt trước một loại trung phẩm linh dược bích tuyển quả trong đó có nhất trích mâm đựng trái cây trong bích tuyển quả rõ ràng trôi mất linh khí đã có một thời gian ngắn Thâm bất khả chắc đây là cổ phong đầu tiên mắt cảm giác đây là một đáng sợ cường giả thân bị thần nào dù là không có ra tay cũng như một tôn thần linh khí thế khí người không thể khi nhẫn rốt cuộc là ai cũng không mặc đệ tử phục sức đương nhiên cổ phong cũng là như thế nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối là trong học viên người, nếu không bị nhân vật như vậy lẻn vào đến phúc địa thiên sứ học viên rất nhiều cường giả cũng có thể đi tự hải người này không có ý bất quá trên người thấu vọng lại khí tức cũng là sinh ra vật gần hắn tế điện mộ hoàng, hiển nhiên mai tăng trước hắn người trọng yếu nhất những kia linh quả hẳn là hắn yêu thích nhất ngày nay làm tế phẩm một mình tiêu tán linh khí đương triều dương hoàn toàn bay lên mặt trời đã cao trong thiên thanh niên rốt cục cất bước hướng phía trong dạng núi đương phương hướng mà đi cổ phong trong nội tâm khẽ nhúc nhích đó là chiến bộ tổng bộ phương hướng người này là muốn đi trước chiến bộ hết thảy rất nhanh sẽ công bố cổ phong tại phía sau đi theo đường lao ma ở lại tạp dịch trong sơn Quốc không có đi ra cái này cái thế lao ma không biết nổi lên cái gì âm mưu kỳ kế mấy ngày nay rõ ràng không có, có tin tức gì không nhưng là cổ phong nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải một cái an vật chủ bị thiên sứ nhất tộc trấn áp vài ước năm có bất cộng đái thiên tiểu hận phóng qua hơn 10 tòa núi lớn cổ phong rốt cục thấy được chiến bộ tổng bộ một tòa hùng vĩ đại điện so sánh đồi núi còn muốn cao thần thánh bạch thạch đúc thành trên mặt có rất nhiều việc binh đao dấu vết ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít lỗ kiếm hoặc là thiên khổng giờ cách vô tận tuyến nguyệt, như trước tấu phát ra tới ùn tùm khí chiến bộ trước là một mảnh sân rộng sân rộng thập phần đại rất nhiều đệ tử hội tụ tại nơi này sức đều không giống nhau tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử Thậm chí cổ phong còn gặp được nội môn đệ tử, cả đám đều là thập phần cường đại. Phong tới các đại tinh hệ đều là tuyệt đối cường giả, đây là thiên sứ học viên nội tình, những người này như là bị tẩy não, hoàn toàn lôi nhớ nhà tại trong học viên, quê quán sớm đã quên mất, không hề trí nhớ. Trong chuyện này, cổ phong cũng nhìn được một ít thiên sứ, đều là bốn cánh tu vi, bọn họ không giống với đệ tử, mặc trên người đều là đặc chế thánh hải, thần sắc lạnh lùng, có rất ít đệ tử có thể cùng bọn họ nói được trên lời nói, bất quá tu vi của bọn hắn cũng lớn nhiều bất phàm, thiên sứ trường cấp bậc chính là nhân vật khi thì có thể thấy được bất quá thanh niên đến hiển nhiên là ngoài rất nhiều người đó trước, chiến bộ đại điện trước, rất nhiều người tạc ma bình thường, Mục Quang Kinh Hãi địa nhìn thẳng thanh niên, xoay chuyển ánh mắt không chuyện, tựa hồ muốn hắn hình thần khắc sâu vào trái tim. Độc Cô Tuyệt, người này rõ ràng còn sống trở về. Làm sao có thể? Hắn không phải tiến nhập một chỗ hung hiểm viễn cổ di tích, bị nốt chết ở thành phẩm trong đại trận sao? Độc Cô Tuyệt, đây là người nhân kiệt, nhân tộc đệ tử, tinh tu lao đạo, là ngàn năm trong tiến vào thiên sứ học viên kiệt xuất nhất thiên tài, ngàn năm nguyệt, liền đánh vỡ bức tường cản trở, tấn chức cái thế cường giả, nắm giữ thời gian thần thông phát tác không thể không nói là một loại yêu nghiệt tư chất. Được vinh dự là có thể tại ngàn năm trong đuổi theo Thiên sứ bộ Đại sư Minh Tuyệt Thế thiên tài, từ lúc 300 năm trước liền trở thành cái thế đệ tử, bất quá đáng tiếc tại 10 năm. Trước tiến vào một chỗ viễn cổ di tích, bị khốn ở thánh phẩm trong đại trận, từ nay về sau tin tức đều không có, ngày nay trở về, như vậy đột nhiên, mọi người theo hắn song tóc mai phát hiện ra hai sợi tóc trắng, sâm bạch trói mắt, tái nhật làm cho người khác sợ. Độc Cô Tuyệt, năm đó chính là một tôn sát thần, xuất thân tán tu, nhưng là dưới đao chưa từng hoang dùng, chính là Thiên sứ bộ rất nhiều bốn cánh thiên sứ, cũng có không thiếu vẫn lạc tại hắn trong tay, bởi vì yêu mến độc lai độc vãng này đây không có người nào có thể cùng với thân cận, thậm chí cũng có một số người vẫn lạc tại hắn dưới đao. Độc Cô Tuyệt, ngươi rõ ràng còn sống trở về. Đại điện trước, rất nhiều bốn cánh thiên sứ lập tức vây quanh tới, sát mặt rất là bất thiện, bất quá cũng không dám nhiều tới gần, bởi vì Độc Cô Tuyệt là cái thế đệ tử, Bạch Ngân Cảnh cái thế cường giả, cho dù là cường đại nhất bốn cánh thiên sứ, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại cái thế cường giả. Thời gian thần thông pháp tắc lực lượng không thể địch. Thông chi thiên sứ bộ cái thế sư minh, các sứ thị, có người bị phái hướng thiên sứ bộ truyền lại tin tức, những người còn lại thì là tiếp tục vây quanh Độc Cô Tuyệt lẫn nhau ở giữa lực lượng phù hợp, cấu thành một phương đại trận, nặng nề nổi nổi, thấu phát ra một cổ thần thánh lực lượng. Thiên sứ chiến trận, thiên sứ bộ độc hữu chính là vương phẩm trận pháp. Có người biết hàng, nhận ra những này bốn cánh thiên sứ thủ đoạn, bọn họ lực ngưng tụ lượng, bố hạ thiên sứ chiến trận. Trong truyền thuyết vương phẩm trận pháp, chuyên vị thiên sứ nhất tộc mà chế, bằng vào những này bốn cánh thiên sứ dài, cổ thần cấp nhân vật, nói không chừng thật sự có thể đem độc cô tuyệt ngăn trở, dù là kéo dài một lát cũng vậy là đủ rồi. Thiên sứ bộ tự nhiên có người sẽ ra tay chém hắn. Cổ phong đi theo độc cô bộ đến nơi, hắn đã sớm phát hiện thanh niên này bất phàm. Không nghĩ tới lại là cái thế cường giả đã đi vào bạch nguyễn cảnh nắm giữ thời gian thần thông phát tác. Bất quá hiện tại xem ra tựa hồ tình cảnh cũng không làm cho người lạc quan. Những này thiên sứ muốn vây giết hắn, tựa hồ trước kết xuống đại thủ. Độc cô tuyệt, ngươi cư nhiên còn dám trở về? Thánh phẩm sát trận đều không có thể ma chết ngươi, ngươi thật sự là thật lớn vật khí. Bất quá lúc này đây ngươi là chạy trời không khỏi nắng, ngươi ở chỗ này chờ chết ta, ta thiên sứ bộ cái thế đệ tử rất nhanh sẽ đến nơi. Đến lúc đó dùng đầu của ngươi quất đến nợ rộ thánh thủy. Lại nhất danh thiên sứ trưởng cười lạnh nói, liếm liếm vẻ miệng, mắt lộ ra mấy phần rậm tà thần sắc, bất quá ngươi này muội muội tư vị thật sự là không phản đối, này tư thái, này dịu dụng, thật sự là không đủ. Người này thiên sứ trưởng còn muốn nói tiếp xuống dưới, lại phát hiện như thế nào cũng không mở miệng được, bởi vì cái cổ bị độc cô tuyệt một tay nắm, độc cô tuyệt còn ngươi lạnh như băng, lãnh điện như đao, cắt tại trên thân, tên kia thiên sứ vươn người trên lập tức vết thương trầm chết, thiên sứ chi huyết róc rách chảy xuống. Vùng hắn ra. Độc cô ngươi không cần phải tự lầm. Độc cô nhìn quét bốn phía, ngựa khí lạnh như băng mà giết lạnh, ta hôm nay chính là đến tự lầm bất quá tự lầm trước muốn trừ bỏ ngươi cái này nhất tộc sẽ bỏ các ngươi giả nhân giả nghĩa trước mặt cụ suy lại hắn một tay bắt lấy trong tay thiên sứ trưởng nhất trích thiên sứ cánh xé rách xuống huyết cốt vẩy ra đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến này thiên sứ trưởng run rẩy đứng lên bọn họ cái này nhất tộc lực lượng rất lớn một bộ phận đều ngưng tụ ở sau lưng thiên sứ chi rực trên bị người tươi sống kéo xuống là một loại đại thống mọi người tứ tán ra không dám tiếp xúc quá gần cái này bật một vài đại chiến trừ khi là tinh anh đệ tử nếu không đều là không tốt mặc dù là tinh anh đệ tử cũng muốn tiểu tâm cẩn thận thời gian thần thông pháp tắc cùng người không cũ Cổ Phong nhưng lại đứng yên bất động, giờ phút này trở thành cùng chiến trường gần nhất một người, một số người chú ý tới hắn, có chút kỳ quái, người này đến từ ở đâu, bất quá trên người tạm dịch lệnh bài dao động nhưng lại làm cho bọn họ biết được Cổ Phong thân phận. Một cái tạm dịch đệ tử, như vậy tới gần là muốn chết. Nhìn về phía trên có chút bất phàm, bất quá cái thế cường giả tranh phong, đây là đang tự tìm đường chết. Nhưng mà, không đợi Cổ Phong cô lập bao lâu, một đạo đạm mạc bóng dáng tiểu xuất hiện tại bên cạnh của hắn, một kiếm mũi nhọn làm cho người quen thuộc, trải qua một thời gian ngắn, trên người hắn mũi nhọn lại có chỗ thay đổi, chính là Cổ Phong cũng có chút ghé mắt, liếc hắn một cái. Nói, ngươi đã đến đến rồi. Một kiếm gật đầu, ngươi, mạnh. Một kiếm lời nói vĩnh viễn không nhiều lắm, lại trực chỉ hệ tâm, hắn trong con ngươi có một chút kinh ngạc, hiện tại cổ phòng, hắn có chút xem chi không thấu, bất quá bản thân cũng có được tiến bộ cực lớn, cái này một thời gian ngắn phân biệt có chỗ kỳ ngộ, kiếm thuật có lớn lao đột phá. Lần nữa toát ra nhất danh tạp dịch đệ tử, hiển nhiên làm cho rất nhiều đệ tử cảm thấy thế giới thay đổi, liền tạp dịch đệ tử cũng dám không đếm xỉa cái thế cường giả cùng thiên sứ bộ, bọn họ chờ đợi xem hai người hóa thành cho bụi. Độc cô tuyệt vừa ra tay, sẽ không có dừng lại, tứ tức thời gian, này thiên sứ vươn người tiếp theo cái huyết, hai đôi thiên sứ chỉ rực máu tươi rơi. Quy một chương 232, đao khí đáng sợ. Đây là một bức nhuốm máu hình ảnh, chiến bộ đại địa trước, một tôn thiên sứ trưởng bị sinh sinh xé rách, thê thảm vỡ lạc, không, có nửa điểm tôn nghiêm. Cái này, cái này, độc cô tuyệt, ngươi không cần phải tự lầm. Ngươi cái này ma đầu, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Thiên sứ chiến trận chưa vận chuyển, đã bị độc cô tuyệt xé rách nhất danh thiên sứ giải, đại trận có sơ hở, lập tức không hề hoàn mỹ, độc cô tuyệt không nói một lời, huy trưởng như lao Trắng bệnh đao khí ngang ngàn trượng, đao ý sát khí bắn ra bốn phía, cả thiên sứ chiến trận bị một đao xé ra, hơn mười danh cổ thần cấp bốn cánh thiên sứ mục quang ngưng trệ, lại không có chút nào nói, thân thể một phân thành hai, cắt thành hai đoạn. Quá mạnh mẽ. Đây là cái thế cường giả. Tốc độ quá là nhanh, căn bản thấy không rõ. Vô số người kinh hãi, độc cô tuyệt đao pháp quá là nhanh, nhanh đến một loại cực hạn, tuế nguyệt khí tức khi hắn trưởng duyên lưu chuyển, tuế nguyệt vô tình, độc cô tuyệt đao rất vô tình. Trẫm bệnh đao khí như cầu vồng, quét ngang 3000 dặm, tất cả muốn bỏ chạy thiên sứ toàn bộ bị chém năng lưng, đồng thời chém rách nát còn có linh hồn của bọn hắn, bốn phía thiên sứ chi vũ lưu loát, tuyết trắng thiên sứ chi vũ nhuốm máu, thêm mỹ mà đẻ đẽ. Giả nhân giả nghĩa nhất tộc, không nên lưu trên đời này, suốt ngày muốn tinh lọc người khác, trước tiên đem chính các ngươi tinh lọc. Độc cô tuyệt con mắt quang lạnh như băng, lại một đao chém ra, hắn dùng trưởng là đao, không, có nửa điểm quang dung, đao mang diễn sinh vật trưởng hung hăng đánh rất tại chiến bộ trên đại điện. Oan. Đao ý kinh thiên, sát ý lây đồng, đây là cổ phong lần đầu tiên nhìn thấy sát khí nặng như vậy người. Cơ hội là so với hắn còn muốn sâu nặng gấp mấy trăm lần, cái này muốn bao nhiêu kiểu hận mới có thể tích xúc ra thật lớn như thế sắc khí. Cả chiến bộ bị san thành bình địa, vô số tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Bất kể là thiên sứ nhất tộc, hay là chủng tộc khác đệ tử, toàn bộ tại đây một đao phía dưới thân vẫn, cổ phong chú ý tới. Độc Cô Tuyệt con ngươi hận hiện huyết hồng, sắc khí đã tràn ngập trong đầu của hắn, lại không có nửa điểm cố kỵ, người như vậy đáng sợ nhất, bởi vì đã bất cứ giá nào hết thảy, không tiếc sinh tử, muốn tàn sát thần gì ma Độc Cô Tuyệt, người đây là phản loạn. Người nói đúng. Độc Cô Tuyệt một đao chém ra đem người này Nguyệt Quang Tộc cổ thần cấp cường giả phân thây, không có nửa điểm nhân tử, ra tay tức là hình thần câu diện. Cô độc tuyệt, ngươi thật to gan. Tiêu tại độc cô tuyệt chém ra một đao kia sau, phương xa truyền đến hét lớn một tiếng, thanh chấn vân tiêu, âm ba chấn động mấy trăm đúng giảm, hướng phía độc cô tuyệt nghiền áp tới. Lá gan của ta một mực rất lớn. Độc cô tuyệt lạnh như băng đắp lại, trường đao tựa hồ là trên đời này mạnh nhất binh khí, chặt đứt Tuyệt Nguyệt, thời gian thần thông pháp tác hóa thành đao ý, sọ xuyên qua trời xanh, âm ba tiếng gầm toàn bộ bị chém ra, hiện lộ ra phương xa một đạo thân ảnh, thần thánh chói lọi bao phủ thân hình, quang minh ý chí tại lưu động tam đối thánh khiết cánh chim nhẹ nhàng gỗ khổng lồ khí thế áp bách dưới cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy linh hồn một hồi run rẩy có một loại hồn phách xuất khiếu khào giáp sáu cánh sĩ thiên sứ thiên sứ bộ mẹ khổ tư bạch ngân nhất trọng thiên một số người nhận ra người này sáu cánh sĩ thiên sứ thân phận thiên sứ bộ cựu sư minh mẹ khổ tư bạch ngân nhất trọng thiên tu vi cái thế đệ tử là một tôn đáng sợ cứng giả thành danh tại 500 năm trước so với độc cô tuyệt còn muốn tấn chức sớm hơn ngày nay đang ở bạch ngân nhất trọng thiên điên phòng loan có tấn chức nhị trọng thiên xu thế tranh thủ thời gian chém giết cái này ma đầu Thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là xem ánh mắt của hắn, ta liền cảm thấy thân thể muốn nức. Hắn sống không lâu tiểu, thiên sứ bộ cửu sư huynh ra tay, ngoại trừ thái thượng cái thế trưởng lão bên ngoài, còn không ai có thể chống lại. Cái gì gọi là tự tìm đường chết, cái này độc cô tuyệt chính là tốt nhất cho mình. Sân rộng biên giới, Cổ Phong nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm chợt có thế mà thay đổi, ở bên cạnh hắn, một kiếm vẫn không lúc nức, chỉ là chầm chậm vào độc cô tuyệt sau lưng năm đen trường đao, tựa hồ muốn ánh mắt của mình đều là đi lên. Độc cô tuyệt, ngươi thật sự là không sợ chết, cư nhiên còn hủy diệt ta thiên sứ học viên phân bộ, chiến bộ cũng là ngươi có thể khinh nhường địa phương ư? Ta thiên sứ học viên hết thảy đều là thuộc về ta thiên sứ nhất tộc, ngươi cư nhiên còn dám giết hại ta thiên sứ bộ thiên sứ, thật là to gan lớn mật, ngươi muốn thi thần. Mễ Khố tư quát lạnh, con mắt chán lên điện, tập trung độc cô tuyệt, nghe nói ngươi cũng là nhân tài, nhưng là hiện tại xem ra là nhập ma, như ngươi vậy đã tội nghiệp, cho dù chết một vạn lần cũng khó có thể chu tội. Các ngươi cái này nhất tộc tính mạng vĩnh viễn là chân quý nhất, nói đến bất quá là thực lực vi tôn thôi, cái gì thi thần, bất quá là lực lượng càng mạnh giả thôi, bất quá nếu là nhà các ngươi như vậy điểu nhân cũng tự xưng là thần, ta đây không ngại tru diệt cái này cả thật tộc, ngươi nói ta là ma, ta đây chính là ma à cổ lão ma thần đối lở, ngươi muốn giết ta, ta liền trước chém ngươi. làm cản, ngươi là thật sự muốn chết, thần thánh chi tiễn, tinh lọc, mẹ khố tư trường uống, sau lưng thần thánh chi cung kéo ra, bạch ngân cung thần mở ra, vô hình dây cung không như chẳng giảm, nhất trích bạch ngân thần thánh chi tiễn ngưng tụ ra, tuế nguyệt khí tức lưu truyền, làm cho người ta nằm chắc không ngừng, cái này một mũi tên vị trí, phản phất tồn tại ở vô số thời gian duy độ bên trong, khó có thể suy đoán. bán, thần thánh chi tiễn rời dây cùng xuyên toa tại vô tận trong thời gian, xuyên thủng động cô tuyệt ngực. cái gì? rất nhiều người đều là sở, cư nhiên như thế không đông đảo nhưng là lập tức, ánh mắt của bọn họ liền trở nên kinh hãi, bởi vì độc cô tuyệt thân ảnh dần dần biến mất. đây là hắn lưu lại hình ảnh, tuế nguyệt đem là lớn, thuộc về đi tới, thần thánh chi tiễn không thể làm bị thương hắn chân thân, đại diệt đao khí, mẹ khố tư đỉnh đầu, trong lúc đó xuất hiện độc cô tuyệt thân ảnh, khi hắn sau lưng, đen kịt đao mang lóe lên rồi biến mất, người của hắn một lần nữa rơi xuống đại địa phía trên, mà vòng trời phía trên, này sáu cánh sĩ thiên sứ mẹ khố tư, nhưng lại cả người một phân thành hai, bạch ngân huyết bị bốc hơi, sau đó tan thành mấy khói. đệ nhất danh cái thế cường giả vỡ lạc, thiên sứ bộ sư minh tư, đây là làm cho người kinh hãi một màn sáu cánh sĩ thiên sứ, bạch ngân cảnh cái thế cường giả, rõ ràng cũng đỡ không nổi cái này độc cô tuyệt một đau, người này rốt cuộc đáng sợ đến cái dạng gì tình trạng, còn có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Một ít đã từng cùng hắn căm thù người toàn bộ lui ra phía sau, không muốn bị tai họa, người này đã không phải là bọn họ có thể ngôn ngữ cùng kích thích, một lời bất hòa, bọn họ liền xe đầu thân châu khác biệt. cổ phong ngưng thần, cái thế cường giả giao thủ cho hắn rất lớn cảm xúc, tuế nguyệt quang âm là một loại vi ngạn lực lượng, muốn nắm giữ loại lực lượng này, liền trước muốn dung nhập trong đó, bất quá hắn bước trên phản tổ đường, phải cần chỉ là đối với thời gian thần thông pháp tác hiểu rõ có thể làm hắn càng thêm hòa hợp địa thống ngự loại lực lượng này chỉ cần lực lượng đã cường đại đến một loại tình trạng vũ trụ vạn vật không có gì phải không có thể ngự xử đông đông đông chống trận thanh âm đâm động hướng phía chiến bộ dã núi bên ngoài khuếch tán ẩn nấp tại dãy núi bên trong thiên sứ gõ vang chống trận thổi lên thần thánh kền ô cơ hội tại tính thời gian thở trong lúc đó phương xa dầm dạp chẳng triệt điểm trắng hội tụ tới lạ như hải bình thường thiên sứ cơ hội toàn bộ đều là bốn cánh thiên sứ trên người bọn họ lực lượng liên hợp một mạch chính là cái thế cường giả cũng muốn tạm thời tránh lui không thể thẳng anh hắn mũi nhọn Bất quá Độc Cô Tuyệt nhưng không có tránh lui, hắn cười lạnh liên tục, sau lưng đen kịt trường đao rơi vào trong tay, hắn huấn tạo thiên quân, trắng bệnh đao mang cản quét 3.000 nghìn giảm, vô số 4 cánh thiên sứ như mưa bình thường rơi xuống dưới, một đao phía dưới vẫn là không dưới mấy ngàn nhiều. Mặc dù đối với khắp cả sĩ thiên sứ tinh thiên khiến cho nhất tộc không coi vào đâu, nhưng là nhiều hơn nữa vài đao cũng là hội đau lòng. Độc Cô Tuyệt, ngươi cái này ma đầu, nhanh chóng chịu chói. Độc Cô Tuyệt, ngươi cư nhiên còn dám trở lại học viên, lúc trước thánh phẩm đại trận đều không có có thể gạt bỏ ngươi, ngươi ngược lại thật lớn số mệnh của mọi người nhiều thiên sứ đại quân hàng đầu có tám gã sáu cánh sĩ thiên sứ dẫn nhân chú mục, đây là tám gã cái thế cường giả, mỗi người đều có được cường đại khí trạng, cái áp hư không, khí thế kiếp người, trên người bọn họ quang minh ý chí vô cùng hiền hách, tựa hồ là chư thiên phía trên, thiên đường chúng thần thần tử, cánh chim vỗ trong lúc đó, quang minh chiến khí tràn ngập tứ phương. giờ phút này mở miệng sau cánh sĩ thiên sứ cùng này mễ khố tư có chút giống nhau, hắn con mắt quang loé ra sát cơ máy liệt, nửa khí sấm lánh, nói, cô độc tuyệt, ngươi rõ ràng dám giết ta duy nhất đệ đệ, ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào khó có thể tha thứ đắc tội nghiệt, huyết đục của ngươi sắp bị ta cướp đoạn, ngươi linh hồn tướng bị ta mỗi ngày quất rồi. <cười> Ngươi cốt đục đem về khắp Ta Thiên sứ học viên mỗi một tấc thổ địa, làm cho tất cả đệ tử cũng biết Ta Thiên sứ nhất tộc vinh. Quan không để cho khi nhận, Hiện tại, ngươi chịu cho ta quỳ xuống đến đây đi. Sám hối. Niệm tụng ba năm thánh kinh, mỗi niệm một câu, tự ăn tươi của mình một khối huyết nụ. Dùng cái này thứ tội. Đợi cho ba năm sau, lại đối với ngươi tiến hành đến tiếp sau chế tài. Ở nơi này là cái gì chỗ tội? Rõ ràng chính là cha tấn muốn sinh sinh hành hạ đến chết độc cô tuyệt, mà cô độc tuyệt đáp lại rất đơn giản, trực tiếp một đao chém đi tới. Trán bệnh đao khí chém phá trời xanh, thời gian thần thông pháp tác lực lượng lưu chuyển thuế nguyệt như ca, cái này trắng bệch đao mang trong rõ ràng sinh ra từng đạo huyền ảo âm vụ, tựa hồ đòi mạng phụ chủ, trực tiếp bao phủ tám gã sáu cánh sĩ thiên sứ. quá lớn gan, rõ ràng một đao đồng thời công hướng tám gã cái thế cường giả, cái này muốn là gan mập đến loại tình trạng nào mới có thể như thế, tỏa hồn đao khí tựa hồ tự địa ngục lao ra, giết chóc khí thế làm lòng người kinh. bị một đao kia bao phủ, tám gã sáu cánh sĩ thiên sứ cũng không có bối rối. thần thánh chi tiễn quang minh tăng ca, nay cùng mễ khố tư tương tự chính là thiên sứ dương Tên, một bạch ngân thần thánh chi tiễn tràn ngập trước thánh khiết âm phủ, ngâm tụng ra quang minh tăng ca cùng này trắng bệnh đao khí chạm vào nhau. Vâng anh hư không dạn nước, tại đây thiên sứ trong học viên, không gian hàng rào vô cùng chắc chắn, chính là cổ phong cũng rất khó đánh vỡ, nhưng là tại đây hai cổ lực lượng va chạm phía dưới, đao khí cùng tiến khí nổ mạnh, trực tiếp xé rách không gian bức tường trong suốt, hiện lộ ra đến xuất hắc hát hư vô không gian. Thời gian, tuyết nguyệt, sinh tử, luân hồi, sinh mệnh, vĩnh hằng, quang minh, không gian. Sân rộng biên giới, cổ phong quan sát đây hết thảy, trong nội tâm thì thảo tự nói, hùng thanh âm vang vọng hải. Quy một chương 233, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Cái thế cường giả trong lúc đó lẫn nhau giao thủ, thời gian thần thông pháp tắc lưu động, sinh ra các loại dị tượng, hết thảy công phạt đều ở không ngừng mà biến ảo thời gian, khó lòng phòng bị. Đây là một loại cường đại thần thông quy tắc. Bạch Ngân cảnh phía dưới, muốn đột phá này thời gian hạn chế, cơ hội không có một tia khả năng. Độc Cô tuyệt đao đao vô tình, sắc ý đầy đồng, một đôi con ngươi đỏ hồng như máu, hắn long hành hổ bộ, mỗi một bước đều chấn động đại địa. ngam đen đại đao phảng phất tới từ địa ngục, trắng bạch khí cắt trời xanh, muốn chém đoạn thiên đường. Thánh Quan Thần Thánh Chi Mâu, Thiên Đường Chi Quyền, Tám Đại Sĩ Thiên sứ ngoại trừ này đại sư huynh mẹ già diệp chưa ra tay, còn lại bảy người liên thủ công phạt, thánh quang như hải, thần mẫu cát, to lớn quyền ý biểu hiện hóa ra thiên đường hư ảnh, nhiên động vòng trời, hướng phía độc cô tuyệt chấn áp xuống dưới, cùng đao khí va chạm, khí trình chấn động gần vạn giảm, vô số núi lớn bị tung bay, giống như chấn ai bình thường không có ý nghĩa. cổ phong hai người đạp đất bọc rẻ, bất vi sở động, cái thế cường giả tranh phong, đối với bọn hắn có lớn lao ý nghĩa. giờ phút này, cổ phong đột nhiên cảm thấy một đạo mục quang rủ xuống xuống, rõ ràng là này thiên sứ bộ đại sư huynh mẹ già diệp. Thiên sứ bộ đại sư vinh vĩ giả diệp, trong truyền thuyết tu vi đã tiến vào bạch ngân tam trọng thiên, chính là rất nhiều thái thượng cái thế trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của hắn, ngoại trừ chính phó viên trường bên ngoài, ít có người có thể chấn áp hắn, có thể nói tại thiên sứ trong học viên, đứng hàng hai người phía dưới, vạn trên và người. Cổ Phong thần sắc lạnh nhạt, dù là bị cường giả như vậy nhìn chăm chú, cũng không có chút nào khiếp đảm, lực lượng của hắn nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mảnh khỏe, cho dù là lúc trước trí cao chúa tể truyền thừa, Cổ Phong cũng có thể không bị bất luận kẻ nào rình, chi hôm nay, hắn dung hợp chí cao chúa tể truyền thừa, bước trên phản tổ đường, đi vào dùng lực chứng đạo con đường đơn thuần căn cơ mà nói chính là cả vũ trụ thời không cũng ít có người có thể cùng hắn bằng được. Mễ Gia Diệp trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, rồi sau đó mục quang lại chuyển tới một kiếm trên người. Bất quá một kiếm nhưng lại so sánh cổ phong càng thêm dứt khoát, mũi nhọn cắt trực tiếp chém vỡ kia mắt kia, cái này làm cho Mễ Gia Diệp mục quang hơi run sợ, trong con mắt hơi không thể tra địa hiện lên một vòng sắc ý, đây hết thể đều bị cổ phong nhìn ở trong mắt, một kiếm không có gì tỏ vẻ, bất quá trên người mũi nhọn càng tăng lên, tựa hồ tùy thời đều phá thể ra. Độc Cô Tuyệt Tu Vi. Theo đại chiến duy trì liên tục dần dần trong sáng, bạch ngân nhất trọng thiên liên phong khí tức, nhưng là chiến lược lại có thể đơn giản chém giết cùng giai cường giả, chính là thiên sứ bộ bảy đại sứ thiên sứ trong, có hai người đang ở bạch ngân nhị trọng thiên cũng vô pháp trong thời gian ngắn trọng thương hắn, hắn đao pháp cô tuyệt chiến khí như hải, thảm thiết đao ý tung hoành tàn sát bừa bãi, hoàn toàn không để ý sinh tử. Bảy đại sáu cánh sứ thiên sứ vây công một người, lực lượng cơ hồ san bằng vạn dặm đại địa, một ít tu vi thấp tạp dịch đệ tử trực tiếp bị áp thành một mịt, thân tử đạo tiêu. Đại diện đao khí, đại diện thiên hạ. Độc cô tuyệt mạnh hết lớn, ngang đen trường đao nổi giận chém, chém bạch đao khí hoàn toàn nội liễm. Cả khẩu trường đao hóa thành màu trắng bệnh, này cùng mẹ Khố Tư thập phần giống nhau thiên sứ bộ bát sư huynh bị lập bổ, đao khí tàn sát mưa bãi, chia 5:7. Lão bác, bát đệ. Chính là này đại sư huynh mê giả Diệp đều là cứu viện không kịp, mà lúc này, Độc Cô Tuyệt cả người hóa thành một đạo ánh dao, đi ngang qua trời xanh, hướng phía phương xa bỏ chạy. Truy! Đại sư huynh mê giả Diệp quát lạnh một tiếng, cho ta bắt sống trở về. Là, Còn lại sáu gã sáu cánh sĩ si thiên sứ lên tiếng, thiên sứ Chi giật vũ, hướng phía Độc Cô Tuyệt truy kích dưới đi, cuối cùng quét cổ phong hai người liếc, này mẹ giả Diệp xoay người, mang theo Hạo Hạo đáng đáng chấp pháp thiên sứ rời đi chiến bộ dãy núi giờ phút này cơ hồ đã trở thành một mảnh hoa mạc cái thế cường giả lực lượng lưu lại chính là đang ở cái này mảnh thổ địa cũng cảm thấy da thịt đau nhức như là bị đao kiếm liên tục cắt may mắn còn tồn tại các đều hướng phía bên ngoài rút lui khỏi nơi này tại rất lâu một thời gian ngắn cũng sẽ không có người nghỉ chân đã đã trở thành một mảnh từ địa rất nhiều người lòng còn sợ hãi vừa mới một trận chiến kinh tâm động phách bọn họ nhìn không ra cái gì tinh túy đi ra cái thế cường giả đại chiến tốc độ cùng thời gian dung hợp bọn họ căn bản không thể nào nắm chắc rất nhiều đệ tử lần đầu tiên nhận thức đến cái thế cường giả chính là chiến lực thanh đồng tính cường giả Trong nháy mắt gian là được tan thành mây khói. Cổ Phong cùng một kiếm sóng vai mà đi, hai người trở lại tạp dịch sân cốc, ngẫu nhiên gian gặp La Sát nữ mấy người, Liệt Không Thương Hình Vân sắc mặt lập tức biến hóa, thân thể đều có chút phát căng, không nghĩ tới lần nữa thấy được cái này hai cái sát tinh. Cho đến khi Cổ Phong hai người đi xa, La Sát nữ vừa rồi trầm giọng nói, "Hình Vân, hai người bọn họ là?" Liệt Không Thương Hình Vân lắc đầu, không thể dẫn đến, chọc không được. Không thể dẫn đến, chọc không được. Cặp kia bảo thai cũng là thần sắc ngưng trọng lên, sẽ trời thương thực lực bọn họ cái này, đoạn giờ Nguyệt đã có đại khái hiểu rõ, cũng không tại bọn họ phía dưới. Nhưng làm mà ngay cả hắn cũng nói thẳng cho không được Cổ Phong hai người, hai người này rốt cuộc đã cường đại đến loại tình trạng nào. Trong độc phủ, lão ma thập phần nhà nhã, tựa hồ đối với ngoại giới hết thể không có chút nào phát giác, chứng kiến Cổ Phong hai người tiến đến, ánh mắt của hắn vừa động, rơi xuống một kiếm trên người, nhẹ kêu một tiếng, nói: "Hảo tiểu tử, lại có thượng cổ kiếm giả là gió, không đơn giản, xem ra là đã lấy được cái gì không được truyền thừa, đột phá bạch ngân cảnh sắp tới." Lão ma đánh giá rất cao, Cổ Phong liếc hắn một cái, cái này lão ma rõ ràng không có chút nào hành động, chẳng lẽ thật là thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục? còn là đang thi triển cái gì âm lưu quỷ kế, hắn muốn cẩn thận phòng bị, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp, bị ương cập chỉ ngư. Ngươi tính toán làm như thế nào? Cổ Phong trực tiếp hỏi. Đối với cái này cái ma đầu, hắn không có ý định quanh co lòng vòng. Lộ Thiên Su liếc nhìn hắn một cái, nói, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ buông tha sao? Cổ Phong trong nội tâm vừa động, nhưng là lập tức liền tính táo lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không qua như thế nào sẽ biết, vật gì đó tổng yếu nếm thử mới có kết quả. Lão ma quét hắn liếc, nói, sợ đầu sợ đuôi, chiêm tiền cố hậu là không thành được cái thế cường giả. Ngươi không cần cái ta nếu là biết rõ chịu chết, ta tùy ngươi tiền đến, thì phải là thật sự muốn chết. cổ phong lanh nhãn nhìn hắn, cả lao ma tâm tư rất rõ ràng, muốn thừa dịp loạn vơ vét chỗ tốt. bất quá thiên sứ học viên không chỉ có riêng chỉ có mấy cái cái thế cường giả, một ít trọng địa tuyệt đối có cái thế nhân vật chiến thủ. dùng hắn hôm nay chiến lược đi trước, mười phần sẽ bị người ngăn chặn, cơ hội rất khó sống sót. tiểu tử, ngươi nhớ không nhớ theo ta đi. lộ thiên su lại nhìn về phía một kiếm thượng cổ kiếm giả kiếm quyết tâm điện, còn có bọn họ sử dụng cái thế thần kiếm, chỉ cần ngươi theo bản tôn khứ thủ hồi bản tôn siêu tầm, bản tôn liền làm chủ toàn bộ tặng cho ngươi một kiếm hai mắt tỏa sáng, cổ phong tiêu ám đạo nhất thanh không tốt, một kiếm tuyệt đối là một cái trời không sợ, đất không sợ chủ. nếu là thật sự quyết định, sợ là thật sự hội theo cái này lao ma đi trước, cái này lao ma vài ước năm lịch duyệt, cơ hồ liếc thấy mặt một kiếm bản tính. quả nhiên, một kiếm một phen tư lượng, tiểu gật đầu nói, đi. ha ha, cũng là ngươi tiểu tử có lá gan. Lộ thiên su cười to, hảo tiểu tử, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi tìm bản tôn siêu tầm, bản tôn không tu kiếm đạo, những vật kia một vốn một lời tôn mà nói không có gì trọng dụng, đến lúc đó toàn bộ đưa tặng cho ngươi. nói, lao ma còn nhàn nhạt địa liếc cổ phong liếc. Sau đó cùng một kiếm một trước một sau ra đậu phụ, nhìn xem hai người bóng lưng, cổ phong nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chăm chú đi theo. Thánh thành bên trong, giờ phút này đã giới nghiêm, hàng vạn thiên sứ giá lăng hư không, dò xét một phương, bất quá đối với cái thế cường giả mà nói, những này nhiều nhất chính là cổ thần cấp thiên sứ trường nhân vật căn bản không đủ xem, nếu không phải là không nghĩ đả thảo kinh xà, cổ phong dám khẳng định giờ phút này những này thiên sứ đã vào lao ma bụng. Lao ma tựa hồ đã sớm tìm hiểu qua một đường mang theo Cổ Phong hai người tới Tàng Bảo Điện, nơi này là Thiên sứ học viên trong địa. Lúc bình thường căn bản không cho phép người tiếp cận. Giờ phút này học viên giới nghiêm, cái này Tàng Bảo Điện trung quanh lại rậm rạp chạm gác ngầm. Trên bầu trời cũng có được mười mấy tên bốn cánh Thiên sứ do xét, mỗi một danh ít nhất đều là Thiên sứ trưởng bậc một nhân vật. Tàng Bảo Điện nhìn về phía trên không lớn, chỉ có trăm trượng phương viên, nhưng là Cổ Phong lại có thể từ đó cảm ứng được không gian thần thông quy tắc khí tức. Bên trong gần không gian, cái này Tàng Bảo Điện tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Đường lao Ma lúc này nhưng lại không có trò. Thời gian thần thông pháp tắc bao trùm cổ phong hai người, thần không biết bị không hay đất đến Tàng Bảo Điện trước. Sau đó, lão ma phân thân ngàn vạn, tất cả chạm gác ngầm cùng dò xét bốn cánh thiên sứ đều tao nội đến đoạn lạc thần quyền đã bỏ, mà lão ma cũng không buông lỏng, mà là lợi dụng tinh thần ý chí bố trí ra một phương ảo cảnh. Cùng lúc trước bình thường tình cảnh, nếu là không có cái thế cường giả tiếp cận liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, coi như là cái thế cường giả, đơn giản cũng nhìn không ra mánh khỏe. ầm ầm, Tàng Bảo Điện Đại môn mở rộng, cửa điện sau, Thình Lình có hai gã thiên sứ dài, cái này hai gã thiên sứ trưởng đều là Tinh Anh đệ tử. Xa so với bình thường Thiên sứ trưởng cường đại hơn rất nhiều, có thể so với cổ thần điên phong tồn tại, nhưng là bị lao ma một tay một cái tháo xuống đầu, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lao ma đối với Thiên sứ có vĩnh viễn điền bất mãn muốn ăn. Tăng bảo điện bên trong có căn hồn, loan thoáng phân làm mấy tầng. Cổ phong ba người hiện tại tiểu ở vào tầng thứ nhất, tầng thứ nhất này không gian thập phần rộng lớn, sợ không phải chừng vài năm ánh sáng phương viên, giống như một mảnh mênh mông tinh không, trong tinh không rậm rạp chẳng trị, toàn bộ là một mảnh dài hẹp linh khí dài. Không sai, một mảnh dài hẹp linh thạch quáng hóa thành dài, có 10 dặm hạ phẩm linh quang, trăm dặm trung phẩm linh quáng, nhưng không có thượng phẩm linh quang. Hiện nhiên không tồn tại ở tầng thứ nhất này, bất quá cũng đã đầy đủ, cả tầng thứ nhất, toàn bộ là linh quang, số lượng này đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thật tốt quá, bạn tôn khôi phục thương thế cùng tu vi sắp tới. Lao ma hai mắt tỏa ánh sáng, há miệng mà bắt đầu thôn phệ đứng lên, không trông nom cái gì hạ phẩm linh quang, trung phẩm linh quang, nuốt cả quả táo loại nhét vào trong bụng, mà cổ phong tắc bất động, hắn chuyên lấy trung phẩm linh quang, dùng hắn hôm nay tu vi, hạ phẩm linh quang lực lượng quá pha tạp, hỗn tạp, thanh đồng chi lực, lực lực lượng dai không giống bình thường, như vậy linh khí hội tự động loại bỏ, tôn phệ ước triệu điều cũng không có nửa điểm tác dụng.